không câu nệ tại hình thái mỗi một q u y ề n mỗi một chân đều là b á hoàng q u y ề n đều là n g u y ệ n luân cước đều là tinh vân thích đều là thiên địa hống cái này tấn công từ xa khí công sóng đều tại q u y ề n cước trong bán h i ệ n cực hạn lực lượng cực hạn kỹ xảo võ đạo chân giải vô cùng nhuẩn nhuyễn lan ninh thân thể kéo ra tàn ảnh rực rỡ tinh quang nổ tung không gian đem xạ mở thân thể bảo phủ hoàn toàn một giây hai giây ba giây xanh thắm quang mang tiêu tán tỏa định thời gian lưu động khôi phục ý thức xạ mở cảm nhận được đau đớn đau đau đau vô cùng đau thân thể giống như bị đánh thành bột mịn giống như vậy trừ đi đau đớn xả mở lại cũng không cảm giác được cái khác cả k i a cảm xúc phẫn nộ đều bị nghiền nát phá hủy trôn vùi cũng không còn cách nào phát huy chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra x ả mở há một muốn dích gạo kết quả nhưng không phát ra được nửa điểm thanh âm rực rỡ đến cực điểm tinh quang c h e mất tầm mắt của hắn xinh xinh đánh nát hắn đối hết thể trừng ư khống rốt cục x ả m ở tinh quang trong hiện ra một cái mơ hồ khuôn mặt thần thánh thương xót lại uy nghiêm chủng kích xả mở cơ thể cùng linh hồn thần thánh khuôn mặt sau đó lại ngưng hiện ra một cái bóng mờ một đạo cả người bị băng vải bọc hư ảnh nàng mặt đối mặt chống xa m ở ác ma đầu dê huyết nục thối nát trong đồng tử mỗi người hiện ra hai đạo nhân ảnh một cái là bị cừu hận vằn vèo nữ hải một cái là thống khổ khóc thầm thiếu nữ a dễ hạ hắc á m a dễ hạ khi đờ ba hồn q u y nhất ý thức sống lại vô tận cừu hận vô tận đau đớn vô tận phẫn nộ liền sẽ ẩn h i u lực lượng cường đại chúng kích xa mở thân thể cùng linh hồn cũng trong lúc đó rực rỡ tinh quang ngưng tụ lan ninh thân ảnh tái hiện đặc ở không chung ngôi sao Tại mất đi chương bốn trăm t bảy mươi ê n lăm ráng, ư kết thúc thế giới hiện thực sương mù bao phủ cho tàn tung bay trong quần sơn một vòng thân liệt diễn tiêu đốt sơn lĩnh cự nhân đang ở bước động nó vô cùng to lớn thân thể Y đồ hướng ngoại giới tàn sát bừa bãi mở rộng chính là cho lan ninh đột tiến trong cơ thể nó cũng không đình chỉ hành động trái lại càng thêm cùng bạo địa ngục nam tức không thể không động thân tiến lên k ế t lực ngăn chở nó hướng ra phía ngoài bước vào bước chân nhưng cái này sẽ hẹn h i u chuyển hóa thành sơn lĩnh cự nhân kinh khủng bực nào tại trước mặt nó địa ngục nam tức thật giống như một chỉ bướng bình đầu to con ruồi liên tục bị nham thạch bàn tay to đánh bay may mà hắn là da dày thịt béo ác ma nếu như đổi thành bình thường nhân loại truyền kỳ chỉ sợ sớm đã bị sơn lĩnh cự nhân vỗ thành thịt vụn dù vậy địa ngục nam tức cũng khó mà ngăn chở sơn lĩnh cự nhân bước chân Chỉ có Cự thể nhìn Lĩnh Nhân Sơn đi bước ẩm to lớn lục mang tinh tại sơn lĩnh cự nhân dưới chân triển khai đại lượng ma lực tạo thành xiến g xích tự lục mang tinh bên trong hiện lên dây dưa c h ó i sơn lĩnh cự nhân cơ thể tứ chi thành công hạn chế lại hành động của nó đây là nhìn thấy cái này to lớn lục mang tinh p h á t trận bên ngoài sân ngắm nhìn mẹ ẩy lịn phu nhân kinh hỷ phi thường chủ tịch quốc hội ngài hô trong sân địa ngục nam tức thở dài một hơi ngầm đầu hướng thiên không cao giọng ô ngươi có thể tới đến chậm một chút nữa à n g ư ơ i lớn tuổi nha đi đứng khó tránh khỏi có chút chậm thứ lôi xuống trong bầu trời không thấy bóng dáng chỉ có một tiếng cười khẽ quanh quẩn hiện tại tình huống thế nào ta không rõ ràng lắm địa ngục nam tước đu vai nói rằng hắn tiến nhập cái này đ ạ i g i a hỏa trong cơ thể đã có một đoạn thời gian cũng không thấy có cái gì đặc biệt phản ứng ngươi xem một chút có thể hay không nghĩ biện pháp cứu hắn ra ùng ùng tiếng nói vừa dứt liền nghe một tiếng ầm ầm rung động to lớn lục mang tinh trong trận pháp sơn lĩnh cự nhân thân thể r u lên trong cơ thể bộc phát ra rực rỡ vô cùng tinh quang đem thiêu đốt hỏa diễm đều tách ra ra lập tức sơn linh cự nhân ầm ầm q u ỳ d ạ p xuống đất quanh thân thiêu đốt hỏa diễm cấp tốc t ắ t ngực trong miệng tia sáng tia lóng lánh the o họ đ ỡ ân ký cũng theo đó ảm đạm chuyện này nhìn q u ỳ d ạ p xuống đất sơn lĩnh cự nhân địa ngục nam tước hơi kinh ngạc làm xong mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm mười triệu bảy triệu ngoài định mức tăng phúc bảy mươi thu được danh vọng mười triệu bảy triệu ngoài định mức tăng phúc bảy mươi chiến đấu cho điểm s chiến đấu đánh giá đây là một tràng truyền kỳ săn ma chiến người y theo dựa vào chính mình lực lượng chính diện đánh bại địa ngục ma vương hóa thân sai ẩn hiu bên trong đại chiến kết thúc lan ninh thân ảnh tự bầu trời rớt xuống hệ thống đánh chết gợi ý vang lên theo là trận này chiến đấu kịch liệt vẽ lên rừng dấu chấm tròn xác định sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn gợn sóng phát sinh mục tiêu tử vong xác định đánh chết lan ninh thở dài một hơi ma lực t h ứ c tỉnh thiên hình chân giải thánh ngục mở ra mau lẹ phá cực trên cơ bản tất cả có thể vận dụng con bài chưa lật lan ninh đều đem ra hết trạng thái mạnh nhất chiến lực toàn bộ khai hỏa nếu như vậy đều đánh không chết s a mở hết cách rồi hắn cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực quay đầu chạy trốn may mà cái này nếu như không có chuyển thành hiện thực đối mặt chiến l ự c toàn bộ khai hỏa lan ninh s a mở dự lưu thủ đoạn căn bản không kịp thi triển liền trở thành trong bầu trời sáng lạn tạc liệt khói lửa đương nhiên có thể hắn căn bản không có dự lưu lại bài t ẩ y gì thuần túy thực lực không đủ cho nên cho lan ninh s i n h s i n h đánh chết bất kể như thế nào cuộc chiến đấu này đều kết thúc lấy lan ninh thắng lợi s a mở thất bại là kết cục thất bại có thất bại nguyên nhân thắng lợi có thắng lợi đạo lý trận chiến đấu này lan ninh là không thể nghi ngờ chủ lực là đích thân hắn tiêu diệt xa mờ tuy rằng tại tối hậu q u a n đầu mẹ tạ t r ồ n g thần quan g hóa thân cùng ạ dẹ hạ báo thù ý chí cũng co hành động trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọn g cỏ nhưng cũng chỉ là một cọn g cỏ mà thôi thiên hình chân giải phách chân thăng long lan ninh trạng thái mạnh nhất dưới sát chiêu mạnh nhất Vi lực của nó đã vượt ra khỏi xa mở khối này hóa thân chịu đựng hạn mức cao nhất bất kể cuối cùng mẹ tạ t r ồ n g cùng ạ dẹ hạ cắm không nhúng tay vào xuất không xuất lực lan ninh đều có thể đem xa mở khối này hóa thân tiêu diện đây chính là thực、lực. Cũng lấy à này Lan Ninh dám một mình xâm nhập sức mạnh chỗ tồn chồng viên thiên con tại, cái đại chỗ dám d một xâm mẹ tạ sức sứ u quả chỉ là một dự lưu bất một thủ chỉ cũng không có Ninh không h là Lan đem dự đoạn, vọng thực o à n bộ đặt tạ ở mẹ tạ chồng trên người. Lấy thực lực đổi lấy thắng lợi hồi báo tương đương nhiều chiến đấu đánh giá tại không có sử dụng tiên huyết hoa hồng tình huống đạt tới s c ấ p cho điểm thêm được cao to 70%. 70% phần trăm cho điểm thêm được tại x ã mở cái này m à vương hóa thân trên cơ sở phóng đại có thể trận chiến đấu này lan ninh thu hoạch 17 triệu điểm kinh nghiệm cùng danh vọng lúc trước lan ninh tại market dưới sự phối hợp đánh chết nụ ra di hỉ ông c u xác n g t mở đầu lâu viên tia đen kỹ tác ma đầu dê lúc này đang bị lan ninh nhấc trong tay trong đồng tử quang mang đại ảm đạm nhưng vẫn là tản ra một cổ tà ác cùng không rõ cực đoan ký tức viên này ác ma đầu dê là thần phôi thai chỗ tinh hoa để lại xạ mỡ bộ phận linh hồn cùng lực lượng cũng là p h ấ n nộ lực căn nguyên cực kỳ cứng rắn lan ninh chân thăng long quyền cũng không có đưa nó hoàn toàn phá hủy trở thành xạ mỡ khối này hóa thân duy nhất di lưu nói đến đây lan ninh còn phải cảm tạ mệ tạ chồng cùng hạ dễ hạ nếu như không phải là hai người bọn họ cuối cùng phát lực từ bên trong phá hủy xạ mỡ linh hồn lan ninh nói không chừng đến phấn t ậ n lực lượng đem cái này ác ma đầu dê phá hủy cái này duy nhất chiến lợi phẩm căn bản bảo đảm không để lại là thần phôi thai tinh hoa xạ mỡ hóa thân h ạ c tâm cái này ác ma đầu dê giá trị không cần nhiều lời lấy về phân giải tuyệt đối có thể cho lan ninh mang tới một kinh hỷ cuối cùng cũng không có đến không a lan ninh nhẹ dọn g cười đem cái này ác ma đầu dê thu nhập không gian chữ vật lại đưa ánh mắt về phía trước mặt đại chiến kết thúc sạc mở hóa thân tiêu vong theo họ đờ giáo phai âm hưu triệt để cà phá nhưng chuyện này cũng không có vì vậy kết thúc bởi vì sạc hẹn hưu vẫn còn ạ dẹ hạ ông trong bầu trời vẻ lo lắng tán đi tung bay cho tàn cũng tận số tiêu thất một đạo bạch quang chói mắt hạ xuống tại lan ninh trước mặt hiển hóa ra hai bóng người một cao một thấp một lớn một nhỏ hai bóng người ừng lan ninh hai tay ôm trước ngực nhìn khôi phục nguyên bản diện mạo hi đờ còn có bên người nàng vẻ mặt mờ mịt ha di mạ sần khẽ cười nói xem ra kết cục còn coi như viên mãn chuyện này là chuyện gì xảy ra ha di mạ sần nhìn hai tay của mình thần xác mờ mịt giống như căn bản không có trí nhớ lúc trước nghe được thanh âm của hắn tương tự kinh ngạc thất thần hi đờ giật mình tỉnh lại đống nhiên ngầm đầu cha xa rộng hai người kinh hô một tiếng đang ôm nhau thấy vậy lan ninh không có cái g i đứng ở một bên lẳng cùng đợi sau một lát hai người mới thả lỏng ra thì đờ quay đầu lại nhìn phía lan ninh thần sắc do dự cái này là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm lan ninh n a i khẽ cười nói bất quá ta có thể đại khái suy đoán một chút hẳn là là ngươi hoặc nói bản thể của ngươi ạ dễ hạ sống lại phụ thân của ngươi vị này mạ sần tiên sinh ạ dễ hạ khi đờ thì thào một tiếng thấy lại hướng lan ninh hỏi mẫu thân của ta đây cái này thì cứ hỏi nàng lan ninh cười chuyển hướng phía sau chỉ thấy một người mặc quần trắng k h A dẹ hạ không hí để ý đến nàng thần xác hờ hứng đối mặt lan n i n h ánh mắt không trộn mảy may tình cảm nói cái đó dốc sở là lý a nguy tạo cũng không phải thật sự là dốc sở cho nên ta không có phục sinh nàng nguyên lai、like、là như vậy lan linh gật đầu đối lời giải thích này cũng không nghĩ là một bên ha di mạ sân là khẩn trương luôn miệng hỏi chân chính rốt sờ ở nơi nào ta cũng không biết a dẹ hạ hở hưng trong đôi mắt nổi lên mấy phần vợ sóng sau đó lại trở về bình tĩnh nhặt vừa nói nói một năm trước tại một lần cùng the o ho đờ giáo phái chiến đấu bên trong linh giới cùng thực tế không gian đệ lên nhau hỗn loạn dâu sờ thất tung ở tại hỗn loạn trong không gian ta một mực tìm kiếm cũng không tìm tới nàng sao có thể như vậy vừa mới dâng lên mấy phần hy vọng ha di m à s ầ n có chút không tiếp thụ được đáp án này thất hồn lạc phách đứng tại chỗ đây cũng là chuyện không có biện pháp lan ninh lắc đầu nhìn thần tình lạnh lùng a dẽ hảy Kế không? tiếp ngươi có tính toán gì không? Đi tìm ngươi Đi nàng. gì có ạ dẹ hạ cũng là thẳng thắn nhìn hì đờ cùng ha di mạ sần nói rằng ta nhất định sẽ đem nàng tìm trở về được rồi lan ninh đúng v a y chuyển hướng hì đờ cùng ha di mạ sần hỏi các ngươi thì sao chúng ta hai người nhìn nhau sau đó ha di mạ sần tiến lên một bước trầm giọng nói rằng ta cũng muốn đi tìm r i n g sở ta tin tưởng nàng nhất định còn sống cha nhìn bóng lưng của cha hì đờ đi lên phía trước nói rằng ta cũng đi đối với lần này ạ dẹ hạ không có bất kỳ bày tỏ gì Tựa tiếp cam hai hồ chịu nhận rồi hai người lạ ự a Lan can thiệp, nói thẳng, đã như vậy, ta chọn. có chỉ có một người đi trở về, có gì cần có Ninh không nhiều thiệp, thẳng, như thể h gọi nói người điện đi gì quá về, một trở t đã đây vậy, o i cho cờ sức hết ta, t may để vịu u gì, r ninh g g thành là à n phục vụ. Dứt lời, xoay g ư ờ i sẽ p ả i rời khỏi. À, dẹ, hà, gọi lại.、La、ninh Chờ chút. hạ nhưng hắn một Lan quay đầu nhìn phía ạ dạ hạ còn có chuyện gì a ạ dạ hạ giơ bàn tay lên một đạo bạch quang bay ra rơi xuống lan ninh trước mặt lan ninh đưa tay tiếp nhận vừa nhìn phát hiện lại là một quả the họ đờ con dấu dùng cái này con dấu ngươi có thể tìm được s à i ẩn hiệu a dẹ hạ thần sắc hở h ữ n g nói rằng căn cứ vào ngươi đối với ta giúp đỡ ta có thể sử dụng sẽ ẩn hiệu lực lượng vì ngươi phục sinh ba cái linh hồn phục sinh lan ninh chân mày cao lại hứng thú thế nào cái phục sinh pháp a dẹ hạ giải thích s à i ẩn hiệu là một cái tàn phá linh hồn chỗ ta có thể sử dụng lực lượng của nó chữa trị tàn phá linh hồn đ ắ p nặn một cái thân thể mới ồ lời này đưa tới lan ninh hứng thú là chân chính phục sinh dựa theo ngươi lý giải đúng thế a dẹ hạ gật đầu nói rằng linh hồn là sinh mệnh c ă n nguyên cơ thể bất quá chỉ là lọ chỉ cần ngươi mang tới linh hồn bảo trì đại bộ phận hoàn chỉnh ta sẽ có thể giúp giúp ngươi phục sinh chúng nó đại bộ phận hoàn chỉnh a laninh n thì thào một tiếng lập tức gật đầu ta hiểu được có yêu cầu nhất định tới tìm ngươi Ừm. ngay này ạ dẹ hạ không cần phải nhiều lời nữa nhấc tay về phía trước một điểm bạch quang trói mắt ngưng hiện ra một phiến đi thông ngoại giới môn hộ vậy gặp lại sau laninh n cười xoay người hướng quang môn đi đến laninh nhưng hỉ đ ơ lại gọi hắn lại thế nào laninh q u a đầu khe cười nói ngươi có cái gì đưa ta lời này để hì đợ nhất thời đỏ mặt nhưng vẫn là nói l ấ p bắp cảm t ạ không cần lan ninh cười nói rằng sau đó có cơ hội nhớ kỹ xem xét ta sự vụ sở sinh ý là tốt rồi nhìn hắn bộ dáng này thì đ ờ cũng không tiện nói cái gì nữa chỉ có thể gật đầu nhất định vậy cứ như vậy tài kiến lan ninh hướng ba người khoát tay áo lập tức xoay người đi vào q u a n môn tại bạch quang trong biến mất thế giới hiện thực bạch quang trói mắt chất động một bóng người nhảy lên, lên ra không phải là lan ninh là ai lan ninh nhún người rơi xuống đất trở lại từ đầu nhìn phía yên lặng bất động sơn lĩnh cự nhân ùng ùng chỉ nghe một trận tiếng vang ầm ầm động sơn lĩnh cự nhân thân thể cao lớn lần thứ hai đứng lên nhưng lần này nhưng không có hỏa diễm t i ê u đốt trái lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư hảo cuối cùng hóa thành hư ảnh tiêu tán không thấy chỉ để lại tràn đầy vết thương mặt đất sơn lĩnh cự nhân hoặc nói sài e n hiu tại ạ dẹ hạ dưới sự k h ô n g chế một lần nữa chìm vào cùng hiện thực cắt đứt linh giới xem ra sự tình giải quyết sơn lĩnh cự nhân vừa mới tiêu thất một cái thanh âm xa lạ liền tại lan linh phía sau vang lên、ừ. l đối,、like、đối với thân y một t gã h phận của ông lão lan anh tựa hồ cũng không nghĩ là khẽ cười nói không biết chủ tịch quốc hội ngài tìm ta có gì muốn làm cái này thái độ có chút tàn mạn hoàn toàn không đối nước mỹ liên bang tối cao nghị hội người phát ngôn cung kính đối với lần này ạ đ a m không thèm để ý khẽ cười nói ta muốn mời ngươi gia nhập nước mỹ liên bang trở thành liên bang nghị viện một thành viên xin lỗi lanin n h lắc đầu nói rằng con người của ta độc lai độc vãng đã quen thực sự không thích hợp cùng người tại trác thai thượng tranh luận nhìn ra được ngươi là một cái hướng tới tự do người nhưng gia nhập nước mỹ liên bang cũng sẽ không gây trở ngại ngươi tự do tương phản chuyện này đối với ngươi mà nói ạ đ a m mỉm cười nói rằng là một cơ hội to lớn ồ lanin chân mày toc lại hỏi cơ hội gì đoạt được phong hảo thậm chí thành tựu thần cơ hội chương bốn trăm bảy mươi sáu cơ hội thành thần lan ninh trên giới quan sát tạ đàm một cái nói rằng lời này ta giống như ở nơi nào nghe qua a đ a m lắc đầu khẽ cười nói ta nói thần cũng không phải là phụ thuộc thần ồ lời này cuối cùng đưa tới lan ninh hứng thú hỏi có chút ý nghĩa nói nghe một chút xin lỗi a đ a m lắc đầu cự tuyệt chuyện này quan hệ trọng đại ta không thể tiết lộ quá nhiều trừ phi ngươi nguyện ý gia nhập liên bang trở thành liên bang tối cao nghị hội một thành viên、ừ. lanin n h trầm ngâm chốc lát lập tức hỏi gia nhập các ngươi là có thể thành thần đương nhiên không có đơn giản như vậy a đ a m nhẹ g i ọ n g cười giải thích nói rằng người p h à m không thể thành thần đây là không người có thể đánh vỡ luật sát nhưng trước sau có một chút người không muốn buông tha như trước tại đây đầu không có hy vọng con đường lên tìm kiếm rốt c ụ c lanin n h tiếp l ờ i ngữ các ngươi tìm được biện pháp đúng a đ a m gật đầu trầm giọng nói rằng nhưng biện pháp này như trước gian nan chúng ta không cách nào bảo chứng cái gì chỉ có thể nói cho ngươi một cái nếm thử cơ hội hoặc nói một cái nếm thử danh lệch lan ninh bắt được hắn mấy lời nói này bên trong k h e n chốt nói như vậy cạnh tranh còn rất kịch liệt đương nhiên a đ ạ m mỉm cười nói rằng truyền kỳ tuy rằng không thể bất tử nhưng là có mấy vạn năm dài thọ mệnh mấy thời gian vạn năm tích l u y xuống không biết có bao nhiêu truyền kỳ đang chờ đợi một cái thành thần cơ hội liền phụ thuộc thần đô có thể tranh đầu rơi máu chảy hơn nữa không có t ử thuộc quan hệ chân thần nói cũng phải lan ninh gật đầu kế tục hỏi nước mỹ liên bang trên tay có mấy cái như vậy danh n ệ c h cái này ta cũng không có thể tiết lộ adam chống xa trượng hướng lan ninh nói rằng nhưng ta có thể cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập nước mỹ liên bang tuyệt đối có một cái danh ngạch thuộc về ngươi là a la ninh cười từ chối cho ý kiến đại giới là cái gì chúng ta yêu cầu ngươi lực lượng ạ đẳng không che giấu thản nhiên nói rằng đây là một đầu con đường gian nan yêu cầu tập hợp nhiều người lực lượng cộng đồng tìm kiếm chỗ bằng vào chúng ta thành tâm mời mỗi một vị truyền hồng kỳ gia nhập đây cũng là nước mỹ liên bang thành lập ước nguyện ban đầu ừ n la ninh hai tay ôm ở trước ngực cân nhắc trong đó được mất nước mỹ liên bang thế giới đỉnh cấp cường quốc hiện giai đoạn siêu phàm một trong những c ự đầu bản thổ thực lực không kém chút nào các đại chính thần giáo phái nhưng có địa phương bọn họ cùng những quốc gia khác thế lực khác tuyệt nhiên bất đ ộ n g đó chính là tín ngưỡng nước mỹ liên bang không có tín ngưỡng hoặc nói không có chính thức thờ phụng thần hệ điểm này để cho người ta rất là không giải thích được thần cương đại không cần nhiều lời dù cho không thể chân thân phủ xuống hắn nhóm tồn tại đối với nhân thế cũng có to lớn ảnh hưởng bây giờ thế giới bố cục tất cả đều là các đại thần hệ ở sau l ư n g đấu sức kết quả hiện tại trên thế giới các đại quốc nhà các thế lực lớn trên thực tế đều là các đại thần hệ trên thế gian người phát ngôn phía sau không có thần hệ chống đỡ thế lực căn bản không lên được thế giới sân khấu lớn này nhưng mà nước mỹ liên bang nhưng là một cái ngoại lệ nước mỹ liên bang là một cái di dân quốc gia tại đại hàng hải từ từ hương khởi mười bốn đời kỷ cuối italia hàng hải nhà kiêm thực dân người c ổ lầm bật phát hiện mảnh này tân đại lục bắt đầu rồi cái gọi là văn minh khai hoang sau đó lấy đế quốc anh làm đại biểu âu châu các nước nào tới trước nối nghiệp leo lên mảnh này mỹ lệ rồi rào thổ địa tiến hành máu tanh chiến tranh tàn khốc thực dân cuối cùng thành lập được thực dân tính chất quốc gia đây chính là nước mỹ liên bang khởi nguyên là một thực dân quốc gia nước mỹ liên bang tín ngưỡng mười điểm hỗn loạn thánh đường thần hệ bắc âu thần hệ hy lạp thần hệ xeo t i ệ thần hệ đều là nước mỹ liên bang thừa nhận cũng tiếp nhận chính thần giáo phái nhưng thừa nhận quy thừa nhận tiếp nhận quy tiếp nhận nước mỹ liên bang cũng không có đem bên trong cái nào thần hệ liệt vì nước giáo cái này rất để cho người ta kinh ngạc tại đây một cái tồn tại siêu phàm lực lượng thần ngồi chỗ cao đám mây thế giới không có thần hệ giáo phái chống đỡ quốc gia là rất khó đặt chân cho nên các nước đều sẽ thiết lập một cái quốc giáo làm chủ lưu tín ngưỡng như đế quốc anh vương quốc、giáo. nhật bản thần đạo giáo ấn độ ấn độ giáo còn có nga quốc s ở l à giáo những thứ này đều thuộc về quốc giáo quốc giáo là quốc gia chủ lưu tín ngưỡng tuy rằng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân t ỷ như phật hiệu đông truyền thập tự quân đông trinh duyên c ớ sẽ lẫn vào cái khác một phần thần hệ tín ngưỡng nhưng tuyệt sẽ không giao động đến chủ lưu địa vị nhưng mà nước mỹ liên bang nhưng không có như vậy quốc giáo bọn họ cùng các đại thần hệ giáo phái quan hệ đều tốt cho phép các đại thần hệ giáo phái tại liên bang cảnh nội truyền bá giáo lý thu gạt tín ngưỡng nhưng chính là không thành lập quốc giáo đây là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị tín ngưỡng tranh cực kỳ kịch liệt nói ngươi chết ta sống đều không quá đáng nước mỹ liên bang cách làm như thế thì tương đương với một cái cha nam đối một đ á m có quyền thế bạch phú nước mỹ nói các ngươi đều là của ta cánh mọi người cùng nhau thật tốt ở chung đi giống nhau làm cho không người nào có thể tiếp thu hắn bằng cái gì l a n i n h cũng không biết hắn bằng cái gì nhưng theo nước mỹ liên bang biểu hiện ra thực lực đến xem bọn họ phía sau hẳn là có một cổ lực lượng cường đại chống đỡ cổ lực lượng này không giống với các đại thần hệ đối với tín ngưỡng nhu cầu cũng không cao lắm nhưng bọn hắn đối nước mỹ liên bang hỗ trợ không chút nào thấp hơn các đại thần hệ quốc giáo tối thiểu tại thế Tại t hiện giai dưới liên như hộ, không chỉ đoạn này. lượng này ủng nước bang là lực cổ sự Mỹ r ở t h à nơi h thế giới đỉnh cấp cường quốc, còn cùng các đại thần hệ hệ thế thật ảnh hưởng. trì tốt tại trên tiếng giới cường cùng giới cùng đại lớn đẹp, còn vẫn quan quyền lên n cấp quốc, các có duy lực Ở nơi này bối cảnh dưới là nước mỹ liên bang tối cao nghị hội chủ tịch quốc hội mặt bàn lên là số không nhiều địa vị cao truyền kỳ ạ đạm làm ra bảo chứng vẫn là tương đối có thể tin hắn nói cho lan ninh một cái thành thần cơ hội liền nhất định sẽ cho lan ninh một cái thành thần cơ hội mặc dù chỉ là một cái cơ hội cuối cùng có thể hay không nắm chặt còn phải xem tự mình thực lực nhưng chuyện này cũng không hề có thể xóa giá trị của hắn thành thần đây đối với truyền kỳ mà nói là không thể ngăn trở mế hoặc nhất là không có chế ước tự chủ độc lập chân thần dù cho chỉ là một cơ hội không có tuyệt đối bảo chứng cũng có thể để rất nhiều truyền kỳ tranh đầu rơi máu chảy đối mặt tạ đảm cái này vô cùng sức dụ dỗ mời la ninh là tiếp thu đây tiếp thu đây còn là tiếp thu đây xin lỗi la ninh đ ú n g m bay mười điểm dứt khoát nói rằng ta không cảm thấy hứng thú ngươi hay là đi tìm người khác đi hả adam n h ú n mày hỏi có thể cho ta một cái lý do a ta không phải đã nói rồi sao lan ninh khẽ cười nói ta không có hứng thú không có hứng thú a đ a m xem kỹ lan ninh hồi lâu mới khôi phục trước dáng tươi cười đã như vậy ta đây không bắt buộc hy vọng sau đó chúng ta còn có cơ hội hợp tác đương nhiên nếu như ngươi cải biến chú ý tùy ý có thể tới tìm ta phần này mời phần này hứa hẹn tại thiên khải phụ xuống trước đều hữu hiệu nhất định nhất định lan ninh gật đầu có lẽ đáp ứng c h à n g diện này lời vậy gặp lại sau adam nhẹ dọn cười cũng không có cùng lan ninh vòng quanh ý tứ ừ dùng gân gà để hình dung có thể không thỏa đáng nhưng khẳng định không phải là lan ninh thứ nhất lựa chọn lan ninh thứ nhất lựa chọn không hề nghi ngờ là hệ thống cái khác đều là hai chọn ba chọn thậm chí bốn chọn trừ phi hệ thống không thể giúp chợ lan ninh thành thần bằng không hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn những thứ khác con đường cho nên lan ninh cự tuyệt đ ạ đàm đương nhiên lan ninh cũng nghĩ tới nếu thử gia nhập nước mỹ liên bang cầm một phần có thể cầm chỗ tốt thấy tình thế không đối lại l ó e lên người thậm chí đi thực nghiệm một chút tạ đàm trong miệng cái đó phương pháp thành thần nhưng cuối cùng lan ninh còn là bỏ đi cái ý niệm này không nên đem người khác làm kẻ ngu si lại càng không muốn trông cậy vào không trung rất bánh nhân là nước mỹ liên bang tối cao nghị hội chủ tịch quốc hội ạ đảm thế nhưng một chỉ xa gần nghe tiếng cáo giả không biết bao nhiêu người cho hắn cái hố đến sinh hoạt không thể tự gánh vác muốn chiếm tiện nghi của hắn ngươi được t r ư ớ c làm tốt bị hắn bay chết chuẩn bị l a n n i n h tuy rằng không sợ hắn nhưng cũng không có nhiều thời gian như vậy với hắn lãng phí hơn nữa sau lưng của hắn còn đứng nước mỹ liên bang cái này một cái quái vật lớn cái này giao du với kẻ xấu hắn là không nên tùy tiện loạn đạp tương đối khá đương nhiên tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết l a n n i n h cũng không ngại với hắn tiến hành một phần tiền lời hợp tác nhưng xem ra trước mắt hắn không có cái nhu cầu này cái ý này nguyện cho nên vẫn là sau này hay nói đi laning muốn bay xoay người sẽ phải rời khỏi nhưng k h nghĩ hô địa ngục nam tước đứng ở trên s ơ n nham hít một hơi thật sâu xì gà đem giày đặc s ặ c mũi yên vụ phun ra lại túi đầu nhìn phía lan ninh có muốn tới hay không một cái xì gà có thể thư giãn chiến đấu mệt nhọc nhìn độc lập trong gió địa ngục nam tước lan ninh lắc đầu mặt không thay đổi nói rằng ta không hút thuốc lá vậy thì thật là đáng tiếc địa ngục nam tước không thèm để ý lại phun ra nuốt vào một cái yên vụ tiếp tục nói vừa rồi lao đầu tử kia có phải hay không dự định kéo người nhập bọn coi là vậy đi lan ninh gật đầu nói rằng có vấn đề gì không không có tùy tiện hỏi một chút địa ngục nam tước kéo ra một cái nụ cười dữ tợn nói rằng ngươi đã đồng ý sao không có lan ninh cũng là thẳng thắn nói rằng quá phiền thoái ta không nhiều thời gian như vậy ha ha địa ngục nam tước cười lớn một tiếng mang theo xì gà nói rằng ta có chút thích ngươi tìm cái quẻ rượu uống một chén thế nào xin lỗi lan ninh trực tiếp cự tuyệt ta không uống rượu càng không muốn cùng nam nhân uống rượu với nhau hơn nữa ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm lan ninh tiếng nói vừa dứt xa xa liền truyền đến xe lệ nạ cùng cờ di tìm la lên ngươi thấy được lan ninh cười hướng địa ngục nam tức nói rằng lần sau có cơ hội lại hợp tác dứt lời xoay người liền hướng phương xa xệ l ẽ nạ cùng cờ di t ì n đi đến nhìn bóng lưng của hắn địa ngục nam tức cái này mới phản ứng được cao giọng hô có gì đặc biệt hơn người ta cũng có bạn gái ta còn có mẹo tròn một phòng đây lan ninh sẽ l ẽ nạ cùng cờ di t ì n chạy tới lan ninh trước mặt nhìn hậu phương kêu to địa ngục nam t ứ c mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không có hỏi nhiều chỉ nói đều giải quyết sao lan ninh gật đầu khẽ cười nói đều giải quyết kết cục coi như viên mãn trở về đi cờ gì tin nhìn quét quanh mình không có nhìn thấy h ì đ ỡ thân ảnh không khỏi có chút thấp vọng, thì đ ỡ nàng có một chút tự mình sự tình muốn làm liền không theo chúng ta đồng thời đi trở về lan ninh lắc đầu không có giải thích quá nhiều đi thôi về nhà sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tin n h ì nhau n sau đó nhất tề đổi kịp lan ninh bước chân hướng xương mù từ từ phiêu tán con đường đi đến sai ẻn hữu cố sự có một kết thúc lan ninh ba người sinh hoạt còn muốn tiếp tục sải bước sói kị một đường b a o táp cuối cùng lúc chạm vào tối điểm chạy trở về sự vụ sở ừ trở lại sự vụ sở hai người rời đi trong đại sảnh chỉ còn lại có lan ninh một người đang suy nghĩ phân phối thế nào trên tay kinh nghiệm thuận tiện hướng hệ thống đệ trình nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành lấy được kinh nghiệm giá trị ba triệu điểm thu được danh vọng giá trị ba triệu điểm thu được đặc thù khen thưởng yên lặng q u a n hoàn sự vụ sở thu được một cái yên lặng q u a n hoàn tại yên lặng hào quang bao phủ xuống ngươi hồn lực cái ránh sẽ vô cùng chậm rãi tốc độ khôi phục đi lên chính là một kinh hỷ yên lặng q u a n hoàn khôi phục hồn lực điều này có ý vị gì ý nghĩa lan ninh chiến hậu không cần phải nữa tiêu hao kinh nghiệm đổ đầy hồn lực cái ránh chỉ cần đứng ở sự vụ sở trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian hồn lực cái ránh sẽ tại đây yên lặng hào quang hiệu quả dưới khôi phục lấp đầy dựa theo một điểm hồn lực một vạn kinh nghiệm đổi tỷ lệ cái này yên lặng quang hoàn không biết có thể vì lan ninh tiết kiệm được nhiều ít hồn lực nhiều ít kinh nghiệm không sai lan ninh gật đầu đối nhiệm vụ này khen thưởng hết sức hài lòng có câu nói là hảo sự thành xong đệ trình hết nhiệm vụ sau đó lan ninh thừa dịp thế đi tới trưng bày t ư ờ n g trước chuẩn bị trước giám định một đợt chiến lợi phẩm nhìn một chút xả m ở lưu lại viên kia ác ma đầu dê có giá trị gì kiểm tra đo lường đến chiến lợi phẩm ác ma đầu trưng bày này chiến lợi phẩm có thể thu được m ư ơ i năm triệu điểm kinh nghiệm cùng m ư ơ i năm triệu điểm danh vọng chiến lợi phẩm trưng bày sau k h ô xét h ể di xử lực laninh chứ g thể xuống, t trọng n có chút ngoại ý muốn xem trong tay ác ma đầu đồ chơi này dĩ nhiên cùng trước nụ dạ dỉ hỉ n g cống hiến phép tắc hạch tâm mảnh nhỏ giống nhau có thể trực tiếp để thăng trong cơ thể phép tắc lực lượng sẽ không lại là một cái hố đi lần trước pháp tắt thời gian hạch tâm mạnh nhỏ trực tiếp liền cái hố mất hắn mười triệu điểm kinh nghiệm nếu như đồ chơi này cũng tới một tay vậy hắn còn có muốn hay không thăng cấp lan n i n h có chút lo lắng nhưng hệ thống cũng không làm phản ứng khô khan đến một điểm gợi ý cũng không có t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy hai độ t h ứ c tỉnh nếu không trưng bày là được ngắm trong tay ác ma đầu dê lan n i n h trong lòng có chút quán quýt sai e ẹ n hữu nhóm khấu trừ mất hồn lực tiêu hao lan n i n h thu hoạch không sai biệt lắm hai mươi triệu kinh nghiệm cái này hai mươi triệu cộng thêm nhiệm vụ khen thưởng ba triệu h i ệ nhưng tại i Lan n n t r chi nếu h nghiệm cùng như nghiệm rằng tuy bông tha cơ hội này đem cái này ác ma đầu dê trưng bày thu hoạch kinh nghiệm hoặc đầu nhập phân giải trong lò phân giải cảm giác lại có chút đáng tiếc mặc kệ nó thử trước một chút xem không được lại khắc nói lan ninh quấn quýt hồi lâu cuối cùng vẫn dân cờ bạc tâm lý chiếm thờ phong sách theo ác ma kia đầu dê tâm thần cùng hệ thống kết nối hấp thu ẩm tâm niệm một cái trước mắt phản ứng đứng lên ám hồng sắc ánh l ử a p h ú n ra ngoài tại lan ninh toàn thân trong lan tràn lao nhanh huyết dịch cùng cốt nhục toàn bộ đốt nhưng không có mang đến cho hắn mảy may đau đớn địa ngục c h i hỏa ma lực thức tỉnh lan ninh tại chưa phát giác ra ở giữa tiến nhập ma lực thức tỉnh trạng thái mở ra ma lực sau khi giác tỉnh lan ninh chợt hiểu ra tại ú chút chút chút i chi hỏa lao nhanh lan tràn, trực tiếp đem viên kia giữ đầu đầu đỏ địa đem đầu đốt sầm xuống, luyện thu. nhìn trong ánh hắn ngục nhanh lan tràn, tận không do ác ma đầu dê bọc ở bên trong, phía Theo hỏa cháy, một chút luyện hóa, một chút hấp tay ma của lao ma mắt trực một một một t rũ do ác ác bọc dê. dê ở địa ngục chi hỏa dưới tác dụng viên này cứng rắn vô cùng liền cực hạn chân thăng long q u y ề n cũng không thể hoàn toàn phá hủy ác ma đầu dê bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan cuối cùng chỉ còn lại có một đám ngọn lửa đen kịt trôi nổi tại lan linh trong lòng bàn tay địa ngục chi hỏa xác mỡ địa ngục chi hỏa giống đen kịt địa ngục chi hỏa thiêu đốt trong đó mơ hồ có thể thấy được một đạo lành lạnh ma ảnh đen kịt bén nhọn sừng thú đâm thùng bầu trời dữ tợn không rõ đầu dê c u ồ n nộ giết đảo phía sau tam đôi ác ma cánh rơi phẫn nộ triển khai bỏ ra một mảnh khủng bố đến cực điểm bóng tối muốn đem này nhân thế bao phủ xa mơ cái này địa ngục chi hỏa cái này địa ngục lực thuộc về địa ngục quỷ sa tăng phẫn nộ ma vương sa mơ la ninh n muốn cướp đoạt cái này một phần lực lượng tự nhiên sẽ lọt vào hắn cường liệt chống cự p ẫ n nộ phản kích chỉ thấy kinh khủng k i ê lành lạnh ma ảnh n ử a mặt lên trời dích đảo địa ngục lực hiển hóa thành hỏa diễm cấp tốc mở rộng t h e điện là một ít ngục ọ n l chi hỏa lọt vào ăn mòn từ đen kịt hướng đỏ sậm chuyển biến chiếm giữ trong đó lành lạnh ma ảnh vừa sợ vừa giận kết lực chống lại lan ninh ăn mòn nhưng căn bản không có hiệu quả sau một lát đen kịt địa ngục chi hỏa liền toàn bộ chuyển thành đỏ sậm lành lạnh ma ảnh ở trong đó phẫn nộ dích đạo nhưng vẫn là không sửa đổi được tự mình v ẫ n mệnh bị đỏ sậm địa ngục chi hỏa bọc đốt cháy thân thể từng khúc tán loạn cuối cùng trừ khử ở vô hình là địa ngục quỷ xa tăng cấp bậc chủ thần nhân vật mạnh mẽ xạ mở thực lực không thể nghi ngờ nếu như không phải là hắn thân tại địa ngục lọt vào thế giới hàng giáo c ắ t đức la ninh muốn luyện hóa hắn địa ngục chi hỏa vậy cơ h ộ i là chuyện không thể nào dù sao la ninh xét xử lực vẫn còn ở bàn sơ giai đoạn dựa theo địa ngục hệ thống nhiều nhất chính là một cái cấp độ chuyển kỳ hai cánh gác ma cùng xa mợ loại này cấp bậc chủ thần sau cánh quỷ s a tăng kém không biết nhiều ít cái đẳng cấp muốn cấp đoạt hắn quyền hành cùng lực lượng vậy đơn giản là ý nghĩ a kỳ lạ may m à nơi này là nhân gian không là địa ngục xa mợ cường thịnh trở lại cũng không cách nào đột phá thế giới hàng g i á o cắt đứt hắn cái này một phần quyền hành cái này một phần lực lượng di lưu nhân gian rơi vào lan n i n h trong tay đó chính là không nguồn nước không vốn thuật nhất định bị lan n i n h c ấ p đoạt luyện hóa hấp thu xa mợ ma ảnh chốt bụi chuyển thành đỏ sậm địa ngục chi hỏa cực nhanh ngưng tụ lên theo ngọn lửa trở thành hỏa đám theo hỏa đám trở thành ngọn lửa lại từ ngọn lửa trở thành một điểm thiêu đốt ánh lửa cuối cùng lan ninh năm ngón tay n ằ m d ư ớ i đem điểm này ngọn lửa đưa vào bàn tay triệt để hấp thu phần này lực lượng vừa lúc đó ùng ủ n g h ư không đ ỗ n g nhiên chấn động lên một cổ to vô cùng lực lượng xuyên qua thời gian cùng không gian cách trở ẩm ẩm phủ xuống tiến nhập gian này nho nhọn sự vụ sở h ư không chấn động rung động liên tục sự vụ sở bên trong đại sành cảnh tượng đang nhanh chóng v ặ t mẹo nhanh chóng biến hóa trở thành một cái vực sâu khổng lộ lan ninh liền đứng ở nơi này cái trong vực sâu bằng tốc độ kinh người xuống phía dưới p ư ơ n g sa đoạn sa đoạn vực sâu tầng tầng đi xuống ven đường chỉ thấy đen kịt địa ngục chi hỏa thiêu đốt phú dũng vô số đau đớn tuyệt vọng linh hồn khảm nạm tại trong vách đá thê lương kêu r ê n phảng phất giống như địa ngục bình thường cảnh tượng cuối cùng ẩm la ninh n rơi vào vực sâu nhất dưới đáy một cái rộng vô biên tận thế thế giới thật lớn hiện hiện ở trước mặt của hắn nơi này bầu trời không có thái dương không ánh sáng mũi nhọn huyết sát khói thuốc xuống tầng tầng trống c h ế t hình thành tre khuất bầu trời khói mù nơi này mặt đất không có cỏ cây mục không có sinh cơ dử tợn vết dạn chiếm giữ mặt đất phú dũng đỏ đậm như máu nham thạch nóng chạy tận thế bình thường địa ngục trong thế giới chỉ có một địa phương có thể sinh tồn đó chính là sừng sức tại trong thế giới này tòa hoàng kim thành lớn đó là một tòa hoàng kim chế tạo thành lớn kim hoàng sắc mi xà bay gác ở vít t o a di a đâu phong cách trụ trụ lên hiên miệng hoặc bên trong mi khảm nạm một vài bức phù điêu cái gì cần có đều có tại lâu đài đ ỉ n h c h ó t là hoàng kim hồi văn trang trí còn có thiên sứ cùng ác ma pho tượng vẽ nơ mộ n g h ủng tại nhìn thấy cái này ngồi hoàng kim thành lớn trong n g á y mắt một cái tên liền hiện lên ở lan ninh trong lòng đó là vẽ nơ mộ n g h ủng hoàng kim thành không về thành ở vào vô tận vực sâu chỗ sâu nhất hát cám địa ngục tầng dưới chót nhất là địa ngục thế giới hạch tâm quỷ s a tăng cung điện ác ma thánh đ ị a mỗi một các ma đều muốn đem tên thật của chính mình ký thác vào trong thành phố này lấy thu được địa ngục tán thành cùng ban tặng trở thành một tên chân chính địa ngục các ma lan ninh vì sao sẽ đi tới cái chỗ này bởi vì ẩm đỏ sầm địa ngục c h i hỏa phun dũng thực chất h ỏ a diễm tại lan ninh quanh thân ngưng tụ đ ắ p nặng nghị biến hóa trạng thái giống như vỏ ngoài bình thường che phủ kín thân thể hắn hắn lúc này đã không thể lại xưng là người hai chán cùng giữa cốt cách nô lên Hắn n thành ba đạo nhô sừng nhọn, ra mặt ngoài sinh ra đại lượng đen kịp đỏ ngầu lân phiến cùng sừng, toàn bộ thân thể bao trùm ở bên trong, vai, tay, cổ tay cũng có dung nham vậy gai nhọn sinh trưởng, đứng về biến thành dê rừng cùng côn trùng đoàn h chất thể khủy hợp chi thể. h mặt trùm tay, tay kết ba bộ bao ra ra ra vai, gai đạo đại đỏ đem đi ma. kịp cổ có Ác ở dê vậy về hiện tại càng giống như là một tác ma. đây cũng là hắn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Mỗi một tác ma, tại thành niên thời điểm, đều muốn đem tên thật của chính mình, là cấn ký thác vào pẹn nờ mùi ùm, dùng cái này thu được địa ngục tán thành cùng ban tặng, trở thành một tên chân chính địa ngục á c ma. Lanin tuy rằng không là ác ma. nhưng nắm giữ xét xử lực hắn cũng phải giống ác ma giống nhau đem tên thật của chính mình là cấn đây là tiến thêm một bước thu hoạch địa ngục lực xét xử lực thiết yếu nghi thức đơn giản điểm tới nói chính là một cái nhập chức trình tự lan i n h nhất định phải hoàn thành cái trình tự này mới có thể trở thành địa ngục chính thức viên trước đến tới địa ngục tán thành cùng ban tặng nắm giữ cường đại hơn xét xử lực lượng đối với lần này lan i n h cũng không chống cự tuy rằng hắn tạm thời không có gia nhập thần hệ dự định nhưng địa ngục là địa ngục địa ngục thần hệ là địa ngục thần hệ địa ngục là thế giới này một bộ phận là thế giới sở thẩm phán địa ngục thần hệ trong quỷ sa tăng ác ma đ o ạ lạc thiên sứ chỉ là sở thẩm phán thành viên lan ninh gia nhập địa ngục cũng không có nghĩa là gia nhập địa ngục thần hệ gia nhập quỷ sa tăng cùng ác ma trận doanh dùng phương đông lời giải thích địa ngục chính là đạo địa ngục thần hệ chính là tu luyện địa ngục đạo môn phái địa ngục đạo thuộc về thiên địa lan ninh tu luyện địa ngục đạo với hắn gia nhập địa ngục thần hệ môn phái này cũng không có quan hệ trực tiếp đừng nói lan ninh chính là cùng địa ngục thần hệ đối lập thánh đường thần hệ trong đó cũng không thiếu trưởng khống địa ngục lực nhân vật giống như thánh đường vị kia thiên quốc đại quân quan vua m i c h hiện ắ n l tại h n xét hắn i t r ác đây cũng l thần thần ma, ma hình tượng cũng không phải chân chính biến thành ác ma là địa ngục lực tầng thứ cao hơn hiển hóa cùng biểu hiện thật giống như trước hắn mở ra ma lực thời điểm thất tình trên người hiện lên địa ngục c h i hỏa giống nhau địa ngục c h i hỏa là địa ngục lực hiển hóa cùng biểu hiện ác ma hình thái là địa ngục lực hiển hóa cùng biểu hiện hai cái không cũng không khác biệt gì lan ninh sinh mệnh hình thái cũng không phát sinh cải biến chỉ là tại nguyên lai thân thể trên cơ sở chụp vào một tầng ác ma áo khoác mà thôi cái này cùng cờ ó s giống nhau không có gì không được tiếp nhận ác ma hình thái lan ninh đứng ở pet n mô nị ủng trước hướng cái này ngồi hoàng kim thành không về thành địa ngục thành in g ấ u xuống tên thật của chính mình cái gọi là tên thật kỳ thật liền là linh hồn đ ă n ký đem tên thật in vào pet n mô nị ủng có thể giúp đỡ lan n i n h tốt hơn nắm giữ địa ngục xét xử lực cái này giống phương đông tu hành hệ thống trong nguyên thần ký thác hư không giống nhau có thể giúp đỡ người tu hành tốt hơn cảm n g ộ thiên địa đại đạo nắm giữ đại đạo sức mạnh to lớn lan n i n h tuy rằng còn không có đi đến tầng thứ này nhưng hai cái nguyên lý là giống nhau hiện tại lan n i n h chỉ có thể đem tên thật in vào pẹn nở m o n i u m thành thần sau đó hắn là có thể tại pẹn nở m o n i u m bên trong thu được một chỗ chỗ ở nếu như thành thần tiến thêm một bước trở thành b ờ gì ổ xả mợ như vậy quỷ xa tăng ma vương vậy hắn thậm chí có thể nhập chủ pẹn nở m ù nỉ ùm tầng cao nhất vạn ma điện. đó là pẹn nờ mộ nghỉ ùn huy hoàng nhất tôn quý nhất cung điện lấy lũ sở làm đại biểu địa ngục bảy đại quân còn có mẹ phi sở tỏ phệ lẹt cùng nguyên sinh địa ngục quỷ s a tăng ở trong đó đều có một chỗ vị bây giờ lan i n h còn không có tư cách này thậm chí không thể đơn giản tiến nhập cái này ngồi địa ngục không về thành nhưng không có tư cách tiến nhập pẹn nờ mộ nghỉ ù lan i n h lúc này nhưng đưa tới pẹn nờ mộ nghỉ ù rung động hèn hạ kẻ trộm một tiếng phẫn nộ đến cực điểm dích đạo từ vạn trong ma điện vang lên một đạo lệnh vô số ác ma dun lẩy bảy má ảnh tự động lây pẹn nờ mộ nghỉ ùn c h n g phi xuất mong x ẽ rách mở khói mù màn trời thẳng hướng ngoài thành lan ninh trở tới s á c mơ s á c mơ bản tôn đang ở vạn trong ma điện hắn trước tiên cảm ứng được lan ninh khí tức cái này nhân loại nhỏ bé ở nhân gian hèn hạ đánh cắp hắn lực lượng lại vẫn dám vào xuống đất ngục dùng hắn lực lượng hắn quyền hành t ạ i vẽ nơ mô nhi ì ùm lên lạc cấn tên thật loại chuyện này ai có thể nhẫn ngược lại xả m ơ không thể cho nên hắn trước tiên giết ra vạn ma điện liền cái khác quỷ xa tăng cái khác ma vương phản ứng đều không để ý tới thế vậy lan ninh cũng là thẳng thắn đứng tại chỗ không tránh không né tùy ý xá ẩm cự móng xé trời m à xuống lan ninh thân ảnh sát na đập tan nhưng xã mở nhưng không có bất luận cái gì đại thù đến báo k h o i ý trái lại vô cùng phẫn nộ gào lên chấn đắc toàn bộ địa ngục thế giới đều đang run r u dày hô sự vụ sở đỏ s ầ m ánh lửa thoáng qua tất cả khôi phục bình thường lan ninh đứng trong đại s ả n h không có nửa điểm tổn thương còn khôi phục trở về vốn là nhân loại hình tượng lông tóc không tổn hao gì là chuyện đương nhiên sự tình nhân gian cùng địa ngục bị thế giới nguyên tố ngưng tụ thành hàng rào cắt đứt liền xa mở loại này cấp bậc chủ thần quỷ s a tăng ma vương cũng không có cách nào xuyên qua hàng rào tiến nhập nhân gian lan i n h lại làm sao có thể theo nhân gian xuyên qua tới địa ngục vừa rồi hắn chỉ là thông qua địa ngục lực lượng dẫn dắt đem một bộ phận lực lượng tinh thần phân ra hoàn thành tên thật l à c cớn mà thôi hắn bản thể hắn linh hồn cũng còn ở nhân gian vẫn còn ở sự vụ sở bên trong xa mở nát bấy chỉ là của hắn một cái ý niệm trong đầu một phần bé nhỏ không đáng kể lực lượng tinh thần căn bản là không ảnh hưởng toàn cục hiện tại tên thật lạc c n đã hoàn thành hệ thống gợi ý thanh âm hợp thời bắt đầu vang vọng hấp thu hoàn thành n g ư ơ i địa ngục lực thu được để thăng n g ư ơ i ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử tư thái thu được tăng cường n g ư ơ i hồn lực gái giành hạn mức cao nhất để thăng tới ba trăm điểm n g ư ơ i hồn lực tỷ lệ lợi dụng tăng cường hấp thu chuyển hóa hiệu suất đề cao n g ư ơ i mở ra ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử hai độ thức tỉnh tư thái địa ngục xét xử ma hóa thức tỉnh địa ngục xét xử ma hóa thức tỉnh giới thiệu hai độ thức tỉnh tư thái mở ra ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử sau đó tăng thêm một mức địa ngục xét xử lực tiến nhập nửa ác ma hóa đệ nhị thức tỉnh tư thái có so thứ nhất thức tỉnh tư thái lực lượng cường đại hơn nữa hiệu quả một ma lực sau khi thức tỉnh cơ thể thuộc tính đạt được toàn diện tăng phúc lực lượng năm mười nhanh nhẹn năm mười tinh thần năm mười này tăng phúc không bị bất luận cái gì đẳng cấp hạn chế cùng cắt giảm hiệu quả hai ma lực sau khi thức tỉnh sức sống đạt được toàn diện đề t h ă n g sinh mệnh giá trị tăng thêm ma lực giá trị tăng thêm sinh mệnh tốc độ khôi phục đề t h ă n g ma lực tốc độ khôi phục đề thăng hiệu quả ba ma lực sau khi thức tỉnh ma lực mạch kín đạt được toàn diện cường hóa tất cả kỹ năng ma lực tiêu hao giảm bớt tới mười năm phần trăm thủ tiêu làm lạnh thời gian thủ tiêu tích lực thời gian lại kỹ năng hiệu quả đạt được tương ứng phép tắc cường hóa dấu móc bên ngoài là thứ nhất thức tỉnh thêm được trị số trong dấu n mặc là đệ nhị thức tỉnh thêm được trị số địa ngục xét xử ma hóa thức tỉnh mới tăng hiệu quả ma hóa địa ngục lực ngưng tụ thành màu sắc tự vệ ác ma thân thể thu được cực kỳ mạnh mẽ thân thể lực lượng công kích cùng phòng ngự năng lực tăng lên trên diện rộng lại vốn có tương ứng phép tắc hiệu quả h ồ n lực giá trị h ồ n lực giá trị là khởi động ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử cần thiết năng lượng thứ nhất thức tỉnh tư thái mỗi dây tiêu hao một điểm hồn lực giá trị đệ nhị thức tỉnh tư thái mỗi dây tiêu hao ba điểm hồn lực giá trị chương bốn trăm bảy mươi tám đẳng cấp để thăng đặc tính lựa chọn hai độ thức tỉnh đây là lan ninh hấp thu ác ma đầu dê sau đó xét xử lực tăng thêm một bước trực tiếp biểu hiện là lan ninh trong tay lớn nhất con bài chưa lật ma lực thức tỉnh cường hãn không cần nhiều lời không nhìn đẳng cấp hạn chế thuộc tính thêm được đại phúc độ sinh mệnh đề thăng ma lực đề thăng khôi phục hiệu suất đề thăng kỹ năng tiêu hao giảm bớt làm lệnh cùng tích lực song trọng thủ tiêu còn có tương ứng phép tắc cường hóa hiệu quả thức tỉnh trước lan ninh dù cho cơ thể thuộc tính không thấp chiến đấu kỹ năng rất nhiều vũ khí trang bị cường lực muốn chiến thắng cấp độ chuyển kỳ đối thủ cũng là một cái rất chuyện khó khăn nhiều nhất cùng thần nghiệt loại giả c h u y ể n ưng kỳ hoặc c ộ t vị n ợ cái loại này sức chiến đấu yếu hạ vị c h u y ể n ưng kỳ c â n sức ngang tài sau khi giác tỉnh lại bất đồng cơ thể thuộc tính toàn diện đề thăng còn có phép tác lực lượng ra chỉ cường hóa lan i n h sức chiến đấu tăng vọt gấp mấy lần không ngừng đừng nói hạ vị c h u y ể n kỳ chính là trung vị c h u y ể n ưng kỳ thậm chí địa vị cao c h u y ể n kỳ b ộ c thần hóa thân địa vị cao c h u y ể n kỳ hắn đều có chiến thắng sức mạnh nói thí dụ như sa mơ dựa thần phôi thai g á n g lâm xuống sa mơ sức chiến đấu đan xen địa vị cao truyền kỳ cùng phong hào truyền kỳ ở giữa địa vị cao truyền k phong hào truyền kỳ là hạn mức cao nhất nếu là tùy ý hắn phát huy thông qua phẫn nộ không ngừng tăng lên lực lượng vậy hắn hoàn toàn có thể b ộ c phát ra phong hào truyền kỳ nịch g h phạt thần chiến lược đáng tiếc lan ninh không có cho hắn cơ hội này trạng thái mạnh nhất cực hạn bạo phát trực tiếp đưa hắn đánh vào tử vòng ngược sâu địa vị cao truyền kỳ trên phong hào truyền kỳ xuống đây chính là cực hạn dưới trạng thái lan ninh chiến lược trình độ hắn có thể đánh bại địa vị cao truyền kỳ thậm chí nụ dạ dĩ h ì ông xả mờ những thứ này yêu thần quỷ xa tăng hóa thân địa vị cao truyền kỳ nhưng không có nắm chặt chiến thắng phong hào truyền kỳ không có cách nào phong hào là truyền kỳ lĩnh vực đỉnh phạm nhân có thể đạt tới đỉnh thậm chí có thể lấy phạm nhân thân đánh bại một phần thực lực yếu kém hạ vị thần chi tại chư thần phụ xuống trước chính là thế gian còn sống thần lan ninh thực tại không có chiến thắng bọn họ nắm chặt nhưng bây giờ bất đồng địa ngục xét xử hai độ thức tỉnh đã để lan ninh có khiêu chiến phong hào truyền kỳ v ô liếng mười điểm toàn bộ thuộc tính thêm được bốn trăm linh sinh mệnh ma lực đề thăng còn có sáu trăm linh tốc độ khôi phục cùng với tiến thêm một bước làm sâu sắc cường hóa phép tắc hiệu quả hai độ thức tỉnh lan ninh đối diện phong hào cấp bậc truyền kỳ không dám nói nhất định có thể thắng nhưng tuyệt đối có thể bảo chứng không bại đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không gặp gỡ một phần chiến lược đặc biệt biến thái bối cảnh đặc biệt cường hãn phong hào truyền kỳ nếu như gặp gỡ cái loại này động một chút là đột phá hạn mức cao nhất hoặc trở tay móc ra vài món thần khí tới thiên mệnh c h i tử lan ninh sợ rằng vẫn phải là chạy trốn hết cách rồi người nào gọi nhân ra có hậu trường đây may mà biến thái như vậy nhị đại cũng không nhiều cũng chính là mấy người kia đại danh đỉnh đỉnh thời đại vai chính thiên mệnh tri tử chỉ cần lan ninh cẩn thận một điểm tránh bọn họ chứ thần phủ xuống trước hắn ở cái thế giới này hoàn toàn có thể đi ngang người nào cũng không có thể bắt hắn thế nào lời kéo xa nói ngắn lại hiện tại lan ninh chiến lược cực hạn đã đ ạ t đến phong hào truyền kỳ trình độ đã đứng ở hiện giai đoạn thế giới đỉnh cao nhưng lan ninh như thế vẫn còn chưa đủ trái lại còn có một loại càng thấy thiên địa rộng càng tự thân nhỏ bé cảm giác không đủ không đủ hắn thực lực còn chưa đủ mạnh không nói những thứ kia đã bắt đầu sinh động tức sắp giáng lâm nhân gian chư thần chính là thánh đường giáo hội như vậy nhân gian thế lực đều có chế ư ớ thủ đoạn của hắn cùng con bài chưa lật hắn cũng không thể vô tư thả lòng lười biếng đi ngược dòng nước không tiến tất tối như là đã đi lên con đường này lan ninh thì sẽ không thể dừng lại không tiến lên rất nhanh hắn liền bình phục hai độ thức tỉnh mang tới tâm tình kích động đưa mắt một lần nữa chuyển đến tự mình thăng cấp đại nghiệp mặt trên xóa sạch còn thừa không suy nghĩ hiện tại lan ninh trên tay có hai mươi ba triệu điểm e x t ở có thể cung cấp chi phối cái này hai mươi ba triệu điểm kinh nghiệm hẳn là này phân phối thế nào thế nào đầu nhập thế nào để thăng đầu tiên nhất định là nhân vật đẳng cấp đây là một thiết cơ sở cũng là hết thể trọng tâm nhân vật cấp để thăng chính là lan ninh thực lực để thăng Lan lần a n Ninh l trước đ ể thăng nhân vật đẳng cấp còn là theo đế quốc anh sau khi trở về dựa vào c o t t vĩ nợt cùng hắn hai đứa con trai tốt cống hiến tăng lên lần kia lan ninh đem nhân vật đẳng cấp tăng lên tới 21, chính thức bước vào hệ thống xác định cấp ba lĩnh vực c o t t vĩ nợt sự kiện sau khi chấm dứt lan ninh lại hẳn là mải k ị c mời đi tokyo tham dự bách quỷ dạ hành lần thứ hai thu gặt một bút kinh nghiệm đáng tiếc bút kinh nghiệm tại hắn hấp thu phép tắc mảnh nhỏ thời điểm tiêu hao hết cho nên hiện tại hắn nhân vật đẳng cấp còn là h a t tuy rằng nhân vật đẳng cấp chỉ là hệ thống phân chia cùng lan linh thực lực không có quan hệ trực tiếp tính là hệ thống nhận định hắn chỉ có một bậc cũng không trở ngại hắn quyền đánh yêu thần chân đá quỷ s a tăng nhưng cảm giác vẫn còn có chút kỳ bậc lẽ vào 21, cấp ba khởi bước thực sự kỳ cục thế nào cũng phải lên tới 30 trở lên chính thức bước vào cấp bốn chuyển kỳ hàn g mới được nhưng c ơ m muốn ăn từng miếng sự tình muốn đi bước một làm lan linh cũng không có trực tiếp đem nhân vật đẳng cấp để t h ă n g tới 31, m à là t r ư ớ c thang bốn cấp đi đến mang tính then chốt 25 i mươi n h â n vật đẳng cấp để thắng tới hai mươi thể chất h ô n g bởi vì lan linh khỏa thân thuộc tính đã toàn diện đột phá bốn mươi đại quan cho nên thăng cấp lấy được thuộc tính không thể tránh khỏi bị cắt giảm bốn đẳng cấp tăng lên chỉ g i a tăng rồi hai điểm toàn bộ thuộc tính may m à đẳng cấp cắt giảm chỉ cắt giảm thuộc tính cũng không ảnh hưởng chức nghiệp năng lực thu được n g ư y i n h â n vật đẳng cấp để thăng tới 25, thu được một cái chức nghiệp năng lực lựa chọn cơ hội mời tại trở xuống chọn hạng bên trong lựa chọn hạng nhất là ngươi chức nghiệp năng lực À, g i ế t thần ác ma thợ săn là rất cường đại thợ săn cùng kẻ g i ế t chóc thậm chí có thể biến động thế giới vận hành phép tắc tới cường hóa tự mình đối với con nội lực sát thương quyền định này chức nghiệp năng lực sau đó Người đối với thần tính sinh thương đối với hiệu tiểu đem vật sát thương hiệu quả b c tàn ă thăng. n cường, đánh chết kinh nghiệm g chết đem đề t B. Tàn sát ma ác ma thợ săn là rất cường đại thợ săn cùng kẻ giết chóc thậm chí có thể biến động thế giới vận hành phép tắc tới cường hóa tự mình đối với con mồi lực sát thương tuyển định này chức nghiệp năng lực sau đó người đối với địa ngục ác ma sát thương hiệu quả đem tăng cường mạnh đánh chết kinh nghiệm đem đề thăng c giết tả ác ma thợ săn là rất cường đại thợ săn cùng kẻ giết chóc thậm chí có thể biến động thế giới vận hành phép tắc tới cường hóa tự mình đối với con mồi lực sát thương tuyển định này chức nghiệp năng lực sau đó người đối với sinh vật tà ác sát thương hiệu quả đem bên trong bức tăng cường đánh chết kinh nghiệm đem đề thăng giết thần tàn sát ma giết tà ba cái chọn hạng ba cái đặc tính giới thiệu đều cơ bản giống nhau chính là lựa chọn một loại tính chất tăng mạnh lan ninh đối loại này tính chất thương tổn giết thần tính chất là thần tính bao dung phạm vi cực kỳ rộng trên cơ bản hấp thu tín ngưỡng vốn có thần tính sinh vật đều ở đây một phạm vi bao quát thiên sứ ác ma chân thần nguy thần phương tây thần phương đông thần tất cả lấy tín ngưỡng làm thức ăn vốn có thần tính lực lượng sinh vật đều ở trong đó lựa chọn cái này đặc tính là có thể làm sâu sắc đối tất cả thần tính sinh vật thương tổn bất kể là chính thần còn là tà thần thiên sứ còn là ác ma quan g mang còn là h ắ c ám chính nghĩa còn là tà ác chỉ cần vốn có thần tính là có thể tăng cường sát thương hiệu quả để thăng đánh chết kinh nghiệm cái này đặc tính rất là mê người thế giới là chư thần thế giới tương lai là chư thần tương lai lan i n h muốn ở cái thế giới này đặt chân không thể thiếu muốn cùng chư thần giao tiếp lên xung đột thậm chí binh đao gặp lại vật lộn sống á i tăng cường đối thần tính sinh vật lực sát thương có thể nói là trâm lợi mà không có một hại đương nhiên cái này đặc tính cũng nó cực hẳn chỗ, đó chính là chỉ có n thần thần.、So、lại, tuy rằng tuy rằng lại phối hợp đ lan ninh tự thân cơ sở nói không chừng có thể đi đến chất biến hiệu quả để hắn trở thành một chân chính trên ý nghĩa ác ma thợ san đương nhiên cái này đặc tính thiếu sót rất rõ ràng ưu thế, thế, thế chính là phạm n h vi đối lập nhau rộng tất cả tà ác thuộc tính sinh vật đều sẽ phải chịu nhằm vào tăng lên thương tổn tuy rằng chỉ có bậc t h ú n g nhưng cũng là một cái không thể bỏ qua chỉ số dù sao tại hệ thống trong thuyết minh cái này ba cái t h ư ớ c nghiệp đặc tính tạo ra nguyên lý là cải biến thế giới phép tắc vận hành nó tăng lên thương tổn cũng là phép tắc thương tổn cũng không phải là thông thường công kích thương tổn bậc trung biên độ phép tắc thương tổn đề thăng đã rất khả quan đương nhiên nó cũng có hoàn cảnh xấu chính là cái này tà ác thuộc tính là duy vật không phải là duy tâm cái gì gọi là duy vật tà ác thuộc tính chính là đối lập nhau tại bình thường mà nói đã hủ hóa vặn vẹo lực lượng lấy một thí dụ lan ninh xét xử lực vốn có tà ác thuộc tính a không có xét xử lực là địa ngục lực địa ngục là thế giới sợ thẩm phán tại sao có thể là tà ác cái gì kia dạng xét xử lực mới xem như tà ác vi phạm bình thường quy tắc vận hành tạo thành mặt trái sự vật kết quả như vậy xét xử lực chính là tà ác nói thí dụ như sa m m e r hắn xét xử lực liền bổ sung thêm tà ác thuộc tính tà ác tính chất bởi vì hắn vi phạm địa ngục quy tắc vận hành vì mình bản thân tư tạo thành ác liệt hậu quả cho nên hắn là tà ác thật giống như cơ quan nhân viên hủ bại tham ô giống nhau loại tà ác này phán định là duy vật luận tích bất luận tâm cái loại này chỉ có hắn chân chính làm ra tà ác hành động mới có thể bổ sung thêm tà ác thuộc tính nếu như hắn không có làm ra tà ác hành động vậy cho dù hắn là một đầu địa ngục các ma vậy hắn cũng là chính nghĩa cùng ta ác không có chút quan hệ nào t r ứ n g đau liền t r ứ n g đau ở cái địa phương này lan n i n h có thể bảo đảm sau này mình đ ị n h nhân đều là chút tội ác tại trời ác ôn a khẳng định không thể cho nên loại đặc tính này cực hạn rất lớn càng nghĩ cuối cùng lan n i n h còn là lựa chọn tác dụng rộng rãi nhất giết thần tuy rằng thường tổn tăng lên không nhiều lắm nhưng phạm vi rộng tác dụng nhiều thích hợp nhất hắn loại này không có thế lực lớn chống đỡ độc hành khách lựa chọn hết kỹ năng đặc tính sau đó lan anh mới kế tục đầu nhập kinh nghiệm chuẩn bị đem nhân vật đẳng cấp để t h ă n g tới 31 c ấ p chính thức bước vào hệ thống xác định chuyển hữu kỳ lĩnh vực kết quả Người nhân vật đẳng cấp để thăng tới 26, người khung Nam, nhanh nhẹt khung Nam, tinh thần khung Nam Người nhân vật đẳng cấp để thăng tới 27, người khung Nam, nhanh nhẹt khung Nam, tinh thần khung Nam Người nhân vật đẳng cấp để thăng tới 28, người khung Nam, nhanh nhàngt khung Nam, tinh thần khung Nam Người nhân vật đẳng cấp để thăng tới tới tới tới thể chất thể chất thể chất vật vật vật vật để để để để cấp cấp cấp cấp 26, 27, 28, nam nhanh nhẹn không nam tinh thần không nam n g ư ờ i nhân vật đẳng cấp để thăng tới 30, n g ư ờ i thể chất không nam nhanh nhẹn không nam tinh thần không nam kinh nghiệm không đủ không cách nào để thăng lan n i n h xem thường hệ thống quả cầu tuyết tốc độ 23 triệu điểm kinh nghiệm dĩ nhiên chỉ có thể để hắn lên tới lẹ v è o 30, cắm ở cấp 4 trước đại môn cái này để lan n i n h rất v u ợ t mực tuy rằng hệ thống tiết định nhân vật đẳng cấp cùng hắn thực lực không có quan hệ trực tiếp nhưng chuyện này cũng không hề nhân vật đại biểu đẳng cấp không trọng yếu không nói thuộc tính tăng trưởng chính là các cấp độ đoạn chức n g h i ệ p đặc tính cũng có thể làm cho hắn thực lực có to lớn để thăng nhất là ít không tới ít một loại này đẳng cấp đột phá lẽ vẹo ba mươi cùng ba mươi mức cấp ngoài mặt chỉ thua kém một bậc thực tế lại là cấp ba cùng cấp bốn người thường siêu phàm người cùng t r u y ề n hậu kỳ siêu phàm người trên lệ n h t r u y ề n kỳ phép tắc lan n i n h rất khiếm khuyết năng lực như thế tuy rằng hắn đã có ma lực thất tỉnh có địa ngục xét xử nhưng này cũng không phải chính hắn đột phá tự mình thăng cấp tự mình nắm giữ phép tắc năng lực tấn chức cấp bốn nắm giữ phép tắc là chuyên kỳ thiết yếu trình tự chưa hoàn thành cái trình tự này vậy cho dù lan ninh chiến lược sánh ngang phong hào trên bản chất cũng không phải truyền kỳ thật giống như một phần phong hào truyền kỳ có thể đánh bại hạ vị thần c h i nhưng vẫn là truyền kỳ giống nhau bản chất khác biệt vậy phải như thế nào mới có thể hoàn thành cái trình tự này đây lan ninh không rõ ràng lắm hắn không phải là chính thống siêu phà người thăng cấp toàn bộ dựa vào kinh nghiệm toàn dựa vào hệ thống nào biết thế nào tân chức truyền kỳ nắm giữ phép tắc hắn chỉ có thể làm ba cái suy đoán thứ nhất thông thường tân chức khỏa thân thuộc tính đột phá bốn mươi đại quan dẫn động thế giới phép tắc lễ dựa tội đệ nhị hệ thống tân chức nhiệm vụ đẳng cấp đột phá cấp bốn cửa ả i dẫn động thế giới phép tắc lễ r ử a tội thứ ba hệ thống hệ thống cấp bậc trong không có truyền kỳ không có phép tắc cái này thiết định chính là thăng cấp thêm thuộc tính điểm thêm chức nghiệp năng lực thứ nhất suy đoán đã chứng thực không có tác dụng lan n i n h khỏa thân thuộc tính từ lâu đột phá bốn mươi đại quan nhưng chính là không thấy thế giới phép tắc phản ứng cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến người thứ hai suy đoán mặt trên lên tới ba mươi mức cấp bước vào cấp bốn thu được thế giới phép tắc lễ dựa tội tấn chức chân chính truyền kỳ đối với lần này lan anh rất là chờ mong n h ư ơ n g bốn i trăm bảy mươi chín điện g đủ, báo sai hữu trận chiến ấy tuy rằng thanh thế không nhỏ nhưng không có giống trong tưởng tượng như vậy gây nên oanh động to lớn cường liệt ảnh hưởng trừ đi liên bang cơ quan cùng thánh đường giáo hội các thế lực lớn đối với lần này tựa hồ cũng không quan hệ hoặc nói không quan tâm thiên khải từ từ tới gần chư thần uy áp thế gian đều tại tìm ra tăng ảnh hưởng vì mình sáng tạo đi đầu ưu thế thần hoạt động trực tiếp ảnh hưởng đến tín đồ các đại thần hệ cấp dưới giáo hội tất cả đều sinh động lên anh dũng tranh tiên đem hết toàn lực gây sự tỉnh lấy đi đến thượng thần yêu cầu tất cả mọi người đang làm sự tỉnh hỗn loạn trình độ có thể nghĩ dưới loại tình huống này s à hẹn hữu phong ba cũng không tính nô lên trừ đi cùng với tương quan liên bang cơ quan thánh đường giáo hội ủy xa tăng giáo hội thế lực khác căn bản không g à n h đi chú ý lại thêm không dành đi để ý tới đương nhiên lan ninh tại trận này đại chiến bên trong biểu hiện còn có ạ đ ả m liên bang này chủ tịch quốc hội hướng đi còn là bày ở các thế lực lớn b ằ n trước cung cấp những thứ kia cự đầu cấp nhân vật khác lật xem ạ đ ả m không cần nhiều lời liên bang chủ tịch quốc hội địa vị cao truyền kỳ bất kể thân phận còn là thực lực đều có không nhẹ phân lượng vẫn là các thế lực lớn trọng điểm chú ý mục tiêu lan ninh cũng giống như vậy sai h n hữu cuộc phong ba này n cho hắn vốn là huy hoàng chiến tích lại thêm vào nồng đầm một bút hiện tại các thế lực lớn đối lan ninh ước định không chút nào thấp hơn ạ đàm đều là cực kỳ cường hãn địa vị cao truyền kỳ hiện giai đoạn đỉnh chiến lược như vậy người người nào cũng không muốn trêu trọc bởi vậy các thế lực lớn đều âm thầm thu hẹp tại miami lực lượng để bày tỏ bày tỏ đối lan ninh tôn trọng đồng thời tránh khỏi trong tay không có mắt người dẫn phát xung đột đây chính là truyền kỳ p h â n lượng có phần này thực lực lan ninh hoàn toàn có thể họa địa là vua chiếm giữ một tòa thành thị thành lập một cái thế lực chỉ cần không làm được quá phận đó chính là nước mỹ liên bang cũng phải dành cho thừa nhận cùng tôn trọng nhưng hắn cũng không có làm như thế bởi vì thực sự quá phiền thoái hắn căn bản không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực lãng phí cho nên hắn là kế tục kinh doanh tự mình sự vụ sở sinh hoạt cùng dĩ vãng không có gì khác nhau các thế lực lớn nhìn ra lan ninh mặn cá tâm tư âm thầm thở phào một hơi đồng thời lại tiến thêm một bước thu hẹp lực lượng đem miami cùng xung quanh khu ngầm thừa nhận chia làm lan ninh địa bản trong khu vực này đủ loại siêu phạm sự kiện cũng bị ngầm thừa nhận thành một loại tài nguyên từ lan ninh sự vụ sở hưởng nói ngắn lại các thế lực lớn liền một cái dự định đó chính là tận khả năng tránh lan ninh cho hắn tìm một điểm không quan hệ sự tỉnh khẩn yếu làm miễn cho hắn chạy l o ã n khắp nơi u ố n vào tự mình như đồ tạo thành không thể dự đoán chuyện xấu bởi vì là nguyên nhân này gần đoạn thời gian tới lan ninh sự vụ sở sinh ý vừa g i ậ n đỏ không ít không được hoàn mỹ đúng là những thứ này đưa tới cửa sinh ý cơ bản đều là tôn k é p nhỏ bé sẽ l ẽ nạ cùng cỡ gì t ì n liền có thể ứng phó căn bản không có trọng lượng cấp sự kiện đáng giá lan ninh tự thân xuất mã tuy nói chân con mỗi cũng là thịt những thứ này tôn k é p nhỏ bé tích lũy cũng có thể cho cung cấp không ít tiền lời nhưng lan ninh vẫn còn có chút không thỏa mãn bởi vì chút tiền lời trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có thể cung cấp hắn đột phá đem đẳng cấp để thăng tới cấp bốn ba mươi mức cấp thăng cấp kinh nghiệm quả cầu tuyết tốc độ vượt qua tưởng tượng theo cấp ba cực hạn lẹ vẹo ba mươi lên tới cấp bốn lúc đầu ba mươi mức cấp yêu cầu tròn mười sáu triệu điểm kinh nghiệm chỉ dựa vào những thứ kia tôm k é p nhỏ bé sợ là muốn thu được non nửa năm mới có thể góp đủ lan ninh tự nhiên không muốn cùng lâu như vậy cho nên gần đoạn thời gian hắn một mực tìm kiếm chủ động xuất kích cơ hội thậm chí có bán mình làm công dự định chuẩn bị tìm mấy cái cấp độ chuyển kỳ con ngồi đến giúp đỡ tự mình tấn trước cấp bốn nhưng mà các thế lực lớn cũng không muốn cùng lan ninh hợp tác đây cũng là chuyện không có biện pháp thiên hạ quả đen bình thường khắc các thế lực lớn lẫn nhau đều không sạch sẽ nếu như đem lan ninh kéo lên bọn họ c h i ế n xa vậy không biết đạo lúc nào sẽ dẫn lửa thiêu thân không nói khác liền nói thánh đường giáo hội bọn họ hiện tại đang theo quỷ s a tăng giáo hội khai chiến song vương đánh cho hừng hực khí thế tử thương t h n g trọng chính là như vậy thánh đường giáo hội cũng không có mời lan ninh cộng đồng vây quét quỷ s a tăng giáo hội dự định có thể thấy bọn họ đối với lan ninh kiên kỵ vĩ quan g chính thánh đường giáo hội đều như vậy thế lực khác càng không cần phải nói không tới sống còn cùng độ mặt lộ ai cũng không muốn để cho lan ninh tên s á t tinh này c u ố n vào nhà của mình thời sự tình trống làm r a càng nhiều hơn phiền phước đứng xa mà nhìn đây là các thế lực lớn đối lan ninh thái độ đối với lần này lan ninh rất bất đắc dĩ các thế lực lớn không tiếp thụ phục vụ hắn cũng không thể kháng kiếm đi qua mạnh mẽ giúp nhân ra chém người đi quy tắc ngầm loại vật này tại ngươi không có lực lượng tuyệt đối trước còn là không muốn tùy tiện đánh vỡ cho thỏa đáng các thế lực lớn không có hợp tác ý nguyện ủy xa tăng giáo hội người thủ hộ tổ chức những thứ này cùng lan ninh kết quả hoán nhân vật phản diện nhân vật cũng đều ẩn núp hắn tạm thời tránh mũi nhọn k h ô nói g để cho hắn tìm p n toái hội. cơ đến bất đây lan i n h càng là may mắn tự mình mở ra ma lực thức tỉnh loại này cấp độ truyền kỳ năng lực nếu như làm từng bước thông qua săn bắn truyền kỳ dưới quái vật tới tân chức truyền kỳ vậy không biết đạo muốn ngày tháng năm nào căn bản theo không kịp như thế tấn mạnh phát triển xu hướng tại nhân vật đẳng cấp đi đến c h u y ể n kỳ trước trước thu được cấp độ c h u y ể n kỳ lực lượng lại ngược lại cho ăn đẳng cấp để thăng tốc độ phát triển như vậy mới có thể theo kịp rất mạnh phát triển thời đại đại t h ế a hiện tại lan ninh không có thực lực khổ não khiếm khuyết chỉ là cơ hội chỉ là con mồi cho nên hắn còn có thể đứng ở sự vụ sở làm một cái cũng không mặn m ặ n cá cứ như vậy thế giới nhanh chóng qua đi trước mắt một cái lại là hai tháng sự vụ sở bên trong lan ninh đang cầm một quyển sách cổ nửa nằm tại tự mình ông chủ ghế hai chân theo thói quen gác mặt bàn một bộ vô cùng buồn chán diện mạo sẽ lẽ nã ngồi ở trên ghế salon đem vũ khí trang bị phân giải ra đặt ở trên bàn trà một chút trà lau bảo dưỡng c ơ dị tin là đứng ở bên cửa sổ cầm một thanh cây kéo nhỏ đem ma lực bổn hoa lên cất trái cây thao xuống lại sửa chữa cành lá rầm rạp tránh khỏi bổn hoa sinh trưởng ảnh hưởng đến xung quanh bình tĩnh nhàn nhã tuy rằng sự vụ sở làm ăn chạy không ít nhưng cái này náo nhiệt cũng là tương đối mà nói cái này sự vụ sở thụ nhóm cùng thị trường đã định trước lan linh cửa tiệm chức sẽ không đại a i long tận thế còn chưa tới đây chỗ nào có nhiều như vậy quái vật xếp hàng chờ lan linh đi rét hai ba ngày có thể có một đơn khách tới cửa l à tốt lắm rồi cho nên sự vụ sở sinh ý tuy rằng náo nhiệt nhưng trên thực tế cũng không bận rộn được rồi c ơ gì tìm để xuống cây kéo xách theo một cái giỏ hoa quả mở ra tủ lạnh một bên lấy ra tài liệu vừa nói hoa quả s a l a d các ngươi thích gì khẩu vị tùy tiện ta không có vấn đề các ngươi được rồi nhìn cũng không ngẩng đầu lên hai người c ơ gì tìm cũng là bất đắc dĩ xoay người đi tới nhà b ế p lúc này k e n linh linh dồn dập chung điện thoại văng lên lan linh ngẩng đầu lên nhìn trên bàn nhảy lên điện thoại trong mắt thoáng qua mấy phần n g h i hoặc lập tức rôi tay cầm lên mịt ổ ộ phồn hỏi xin chào vị nào ô ô bên đầu điện thoại kia truyền đến một trận tiếng thở dốc r ồ n r ậ p một lúc lâu mới bình phục lại mang theo hốt hoảng nói rằng là La, laninh hả laninh nhớ mày hỏi người là d ầ m d ầ m lời nói chưa xong trong điện thoại liền truyền đến một trận ầm ĩ điện lưu thanh âm lập tức chuyển thành cắt đ ứ t chiếu c ủ âm laninh c h o mày nhìn bị cắt đ ứ t điện thoại nhất thời không nói tiếng nào làm sao vậy sẽ lẽ nạ cùng cờ di tìm chú ý tới bên này dị thường đem á ngươi h mắt n h khách Ninh phồn, chuyến, i kiếm tới nói đi ngoài ngờ đến. ráng Lan xuống đứng rằng, n g tìm mịt ta một Xem để bộ rồ các là có cửa. ra dậy lưu Người thủ tại cửa hàng trong, chú ý một hàng chú phần. cửa ý đi sẽ l ẽ nạ cùng cờ g i t ỉ n hơi n h ư mày hỏi rất nguy hiểm à. không rõ ràng lắm lan n i n h núi v a i đem trên cậy á o áo khoác ngoài gỡ xuống nói rằng bất quá cẩn thận một chút luôn luôn tốt đẹp hiểu ngay này sẽ l ẽ nạ cùng cờ g i tìm không hỏi thêm nữa chỉ nói chính ngươi phải cẩn thận ừ n lan anh gật đầu mặc vào áo khoác ngoài xoay người rời đi thời gian đẩy trở lại chốc lát trước miami thành phố trong vùng đường xe chạy lên rồi đột nhiên vang lên bén nhọn tiếng kèn một cái người một cái khoác hát sắc áo choàng thấy không rõ bộ dáng người đột nhiên xông vào xe cộ đi xuyên đường xe chạy ẩm một lượng diện bao xa tài xế vội vàng g dẫm ở phanh xe nhưng như trước không ngừng được còn tính đem vắt ngang băng qua đường lên hắc bảo nhân đụng rơi xuống đất Phục. tài xế mắng to một tiếng phẫn nộ và hốt hoảng đẩy cửa xe ra muốn xuống xe kiểm tra người bị thương tình hình không nghĩ hắn vừa mới đem cửa xe đẩy ra chân còn không có bước ra bị hắn đụng rơi xuống đất hắc b à o nhân liền chống lên thân thể thất tha thất thểu đi ra ngoài ây tài xế kêu một tiếng lại phát hiện người nọ căn bản không để ý tới mình lời nói kinh ngạc một trận sau đó vội vàng chuyển vào thùng xe lái xe ly khai một hồi nho nhỏ thai nạn xe cộ vì vậy kết thúc hắc b à o nhân chống đỡ cơ thể bước chân lảo đảo xuyên qua đường phố đi tới một chỗ công cộng vùng điện thoại trước vùng điện thoại bên trong một nữ tử đang đánh điện thoại gặp cái này một thân hắc bảo diện mạo quái dị người hướng mình đi tới không khỏi quá sợ hãi vội vàng cúp điện thoại ly khai、Ấm. hắc b à o nhân thất tha thất t h ể u nhảy vào buồng điện thoại bên trong cơ thể đã là có chút không n h ì n được suýt ngỡ ngã ngửa trên mặt đất dựa vào tường mới miễn cưỡng ổn định bước chân mũ che màu đen dưới đưa ra một chỉ vết máu loang lộ tinh tế cánh tay run r ẩ y cầm lấy mị t ổ phồn lại đ è xuống một chuỗi số điện thoại này điện thoại gọi thông hơi lộ ra tản mạn thanh âm đàm thoại t r u y ề n đến xin chào vị nào ô ô hắc b à o nhân thở dốc một trận sau đó mới đứng vững trạng thái luôn miệng nói la laninh lời nói kia tuy rằng m ư ơ i điểm gấp nhưng như trước lộ ra một cổ linh hoạt kỳ ảo cảm giác như tự nhiên thanh â m vậy thấm tâm thần người đây không phải là khoa trương tị dụ mà là thực chất miêu tả cái này trong giọng nói ẩn chứa một cổ siêu tự nhiên lực lượng nghe được thanh â m này bên đầu điện thoại kia người cũng có chút ngoài ý m u ố n lúc này hỏi ngươi là giống lời nói chưa xong liền bị một tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ cắt đứt như thực chất sóng âm lực lượng trùng kích vào vùng điện thoại cửa sổ thủy tinh cửa trực tiếp nổ tung vô số kính cặn hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi đỏ thám huyết quang tùy theo chặn ra vô số kêu rên cùng rên dỉ q u a n quẩn t ử thương thảm trọng lấy điện thoại này đình làm trung tâm Quanh mình Chuyện ô hát mi gột đó là vật gì vô số thét trói thai v ă n g lên trang diện tức thì h ỗ n loạn mọi người như con ruồi không đầu bình thường chung quanh đập loạn hoảng sợ tránh né phiến bóng tối hoặc nói chế tạo phiến bóng tối tồn tại đó là một đầu cự thú một đầu phi long nó sinh trưởng một viên như thằn lằn lớn vậy dử tận cự đầu to cứng cỏi da tràn đầy phun đầy tử vong hát quang miệng to như chậu máu trong hình như có vong hồn kêu rên tản ra tanh t ử hư thối mùi vị phía sau một đôi cánh thịt triển khai là không lông chim cũng không linh quản chỉ có một tiếng kiên cường dẻo dai sơn da đen chăm chú vỡ tại bén nhọn chỉ móng ở giữa triển khai có vài chục mét trực tiếp che đậy bầu trời trên sống lưng là một loạt s â m bạch gai xương chỉ có một chỗ bằng thẳng đó chính là cổ của nó ở đó trong khảm nạm một cái bộ yên ngựa bộ yên ngựa ngồi một cái người một cái khoác rộng thùng thình hắc vào người thân thể toàn bộ bị hắc bảo bao trùm bao phủ thấy không do khuôn mặt thấy không rõ hình thể chỉ có một đạo lành lạnh kinh khủng bóng tối đường v i ể n thật giống như trong truyền thuyết tử thần chỉ bất quá hắn không có dơ lên cao tử vong liêm đao mà là sách theo một thanh đen kịt h i ế t kiếm một tay kia nắm kéo phi long dây c ư ờ n g hắc bào t h ù n g thỉnh mũ trùng dưới chiếu xạ s u ấ t hai đạo tinh hồng như máu quang mang tinh hồng như máu quang mang là như thế chói mắt như vậy yếu bớt như lôi đỉnh bình thường trên mặt đất cày qua khóa được lung lay sắp đổ buồng điện thoại lập tức hắn g i lên thiết kiếm trong tay chém ra một đạo đen k ị k i m quang trực tiếp đem lung lay sắp đổ buồng điện thoại trắng vỡ đi ra thế nhưng buồng điện thoại bên trong, không có một bóng người giống hắc bảo thùng thình dưới phát ra một tiếng tức giận dích đảo tinh hồng như máu ánh mắt đảo qua quanh mình tìm kiếm chạy trốn con mồi rất nhanh hắn liền tìm được tại cách đó không xa trên đường phố một cái hắc bảo nhân chính bước chân lảo đảo chạy muốn tránh né tay thợ săn đuổi bắt nhưng không có tác dụng tay thợ săn ánh mắt trực tiếp tập trung trong tay dây cương r u lên dưới háng phi long dít gào ra thẳng xuống phía dưới phương c ấ p đi vị lị ạ cảm thụ được hậu phương bước tới áp lực hành động chật vật hắc bảo nhân cắn răng một cái đưa tay phải ra về phía trước vừa mới đầy tay phải của nàng tinh tế trắng non trên n g ó n trỏ một cái chủ thể từ hoàng kim chế tạo đỉnh khảm nạm c h ạ m lam bảo thạch nhẫn vào giờ khắc này t o á t ra rất cường liệt quan mang tại tia sáng này chiếu d ọ i xuống nàng xung quanh không gian t r ợ n và mẹo cuối cùng hóa thành một cái không gian vòng xoáy đưa nàng nuốt vào trong đó biến mất giống thân ảnh của nàng vừa mới tiêu thất to lớn phi long liền lao xuống va đập xuống tới đem vặn vẹo không gian một đầu đ ụ n g nát nhưng vẫn là không có có thể ngăn lại đối phương điều này làm cho phi long trên hắc bảo nhân vô cùng phất nộ đỏ thám ánh mắt đảo qua quanh mình xác định đối phương thoát đi phương vị sau chật kéo ra dây cương chương ư i p i nhảy bốn trăm tám mươi giới linh khói mù bầu trời hát cám thế giới yên lặng không người thành thị nơi này là có khác với thực tế linh giới giống khói mù trong bầu trời chụp xuống kinh người bóng tối một đầu cự thú x u ề cánh bay cao tiếng g ầ m chấn động trời cao lệnh cái này tĩnh lặng linh giới r u lên dậy người khoác hát bảo giống như tử thần kỵ sĩ d ạ n chân tại cự thú trên lưng g i n g lớn mũ trùn dưới lóe da đỏ thám quan mang tại rách nát trong thành thị qua lại tìm tòi t ẩm chỉ nghe một tiếng nổ văng nổ rách nát phòng ốc đập tan đổ nát sa đoạ phi long tại phế tích trong cuồng bạo tàn sát bừa bãi muốn bước ra ẩn nút người ẩm hư không vặt mẹo rung động chật chật một đạo cao gậy thân ảnh tung bay ra lan xuống trên mặt đất miễn cưỡng tránh khỏi sa đoạ phi long đà kích tuy rằng tránh khỏi sa đoạ phi long đà kích nhưng tình cảnh của nàng còn là không thể lạc quan hắc bảo bọc cơ thể đã đi lại tập tễn lung lay sắp đổ đỏ sấm máu tơi ư tràn đầy chạy chạy ra thấm đẫm quần áo và đồ dùng hàng ngày cuối cùng nhỏ giọt xuống trên mặt đất nước bắn nhiều đoá nhìn thấy mà giật mình huyết hoa nàng bị thương đồng thời bị thương không nhẹ hắc bảo kỵ sĩ chuyển qua ánh mắt sa đọa phi long tùy theo d i ế t đạo lần thứ hai hướng nàng phát động sung phong tuy rằng nàng vẫn có thể né tránh nhưng như vậy né tránh đi xuống cũng không thể giải quyết vấn đề nàng không thể thoát khỏi hắc bảo kỵ sĩ cùng sa đọa phi long đuổi bắt kế tục c h ố n chết sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng suy yếu càng ngày càng vô lực đi bước một lốn vào tử vong được sâu đây là mạng tính tử vong không thậm chí ngay cả mạng tính cũng không tính bởi vì dạng trốn chết nàng căn bản cầm chống đỡ không được bao lâu cùng với như vậy vô lực chết đi vậy còn không như buông tay đánh một trận sinh lòng t u y t ý nàng lần thứ hai nâng lên tay phải đối mặt bay vút mà đến xa đoạn phi lòng dùng người bình thường khó có thể lý giải được mở miệng âm tiết đem hết toàn lực la lên lên tiếng vị lì ạ ẩm sẽ ở đó một tiếng la lên phát ra trong n á y mắt nàng tay phải trên thực chất ngọc bích nhẫn lần thứ hai toát ra mãnh liệt qua mang đem cái này ngồi rách nát h tám đen h m kỵ tanh tưởi tử vong nước lũ đem lóng lánh tia sáng thân ảnh bảo trùm tử nhưng, nhưng không thấy thân ảnh của người nọ nàng đi nơi nào long trên lưng kỵ sĩ trợt có cảm ứng bỗng nhiên ngầm đầu chỉ thấy khói mù trong bầu trời một đạo nắng gắt vậy hào quang nở rộ quang huy bên trong người tóc trắng phất phới tinh xảo trên dung nhan gắn đầy sắc khí đem kim quang ngưng tụ thành cùng tiễn kéo ra nhắm thẳng vào lòng trên lưng hắc bảo kỵ sĩ lập tức lệ to do tiếng phượng hót vang lên trói mắt kim quang ngưng tụ thành một đạo hoàng ảnh theo nàng kim tiện bắn ra xuyên tấu h không gian cách trở đến tới hắc bảo kỵ sĩ trước mặt một mũi tên này rất mạnh vô cùng xuyên không hoàng ảnh như điện chớp người bình thường căn bản bắt không tới quy tích nhưng này long trên lưng hắc kỵ sĩ nhưng ở cái này kim nhanh như tên bắn ra trong n h y mắt tự tin vô cùng nâng lên tay phải, Kim tại i giao tiếng chói ế t mắt t vang, can kích ánh vậy len lửa kỵ sĩ trong tay tué, vụt bàn bay mà đ ế n Tiễn bị 5 ngón Kim t bị a y gắt t gao cầm, h à n h dịch h t á i hắc quang bắt đầu đ khởi ộ n giới áp chế trên t ễ n Mang. quang Kim Tại đây hắc d ư áp chế kim t i ễ n phát sinh từng tiếng v ẫ n nộ lại thê lương hát vang giống như một chỉ bị gông xiềng ở phượng hoàng l i ề u mạng muốn tránh thoát mở c h ó i buộc nhưng không có hiệu quả kỵ sĩ đem kim t i ễ n chăm chú n ắ m trong tay căn bản không bị đối phương g i ấ y ra cơ hội dịch thái h ắ c quang lành lạnh bắt đầu khởi động xâm nhập trong đó đem tử vong độc tố mở rộng cách cách cuối cùng một tiếng nổ tung kim tiến đức gãy ra hóa thành vô số quan g điểm t r ô o v ụ i phượng hoàng hót vang thanh âm thê lương tiêu tán kim tiến đức gãy kỵ sĩ hay là lông tóc không tổn hao gì ngẩng đầu nhìn phía trong bầu trời tinh linh không nói hai lời nâng kiếm chính là chém ẩm đen kịt kiếm quang chém ra giống một tia chớp màu đen trong n g á y mắt đánh trúng trên bầu trời không bằng né tránh tinh linh nắng gắt bình thường ánh sáng sáng chói cũng nên không nổ t u n g như yên hỏa cho tàn vẫy vương xuống ẩm bị kiếm quang đánh trúng tinh linh rơi trên mặt đất quanh thân quang mang ảm đạm ngưng tụ cuối cùng tiêu tán không thấy chỉ còn lại có một cụ vết thương cả kia ngân bạch tóc dài đều bị nhiễm đỏ hơn phân nửa ngón trỏ phải lên ngọc bích nhẫn lây dính máu tươi không còn lóng lánh quan mang nàng thất bại vừa rồi mũi tên kia là nàng cuối cùng p h â n đấu đã đã tiêu hao hết nàng lực lượng của thân thể như vậy cũng không thể thương tổn được cái này hắc bảo kỵ sĩ mảy may dãy r ù a nữa đi xuống không sửa đổi được kết quả nhưng nàng còn là không muốn bông u tha như trước dãy r ù a suy nghĩ muốn chống đỡ đứng thẳng người đối với lần này long trên lưng hắc bảo kỵ sĩ không có chút nào thương hại lực tử vong ngưng tụ thành hắc quang tại thiết kiếm dâng lên động sau đó ầm ầm chém đ ứ ra hướng còn đang r ã y rủa tinh linh bộ tới một kiếm này giống như t ử thần câu liêm yếu quyết định sống hay chết vận mệnh đã vô lực né tránh tinh linh chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn đen nhánh kia kiếm quang chém r ụ n g ẩm nổ â m vang mặt đất rung chuyển liên tục lên bùi khói trong mơ hồ có thể thấy được một bóng người cao lớn sừng sững ở đó tinh linh trước người sừng sững bất động tinh linh ngẩng đầu lên nhìn vậy không tính quen thuộc nhưng ký ức khát sâu bóng lưng đến đến cực hạn cơ thể thần kinh cuối cùng có thể thả lỏng ngay tại chỗ ngất đi lan linh hồi nhìn một cái giơ tay lên chém ra một đạo thanh quang chú trong cơ thể nàng ức chế tương h thế đại thánh liệu thuật thánh đường huân chương trị liệu kỹ năng đặc biệt sau đó lan ninh mới quay đầu đánh giá phía trước sa đọa phi long cùng hắc bảo kỵ sĩ đỉnh đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi vì sao sẽ có nghi vấn là không rõ ràng lắm lai lịch của đối phương a không lan ninh gặp qua cùng một dạng trang phục gia hỏa đồng thời có ấn tượng thật sâu chẳng qua là tại trong phim ảnh cái gì điện ảnh ma nhẫn chúa tể những chiếc nhẫn nổi tiếng thế giới quyển sách hay hiện tại lan ninh trước mặt sa đọa phi long cùng hắc bảo kỵ sĩ chính là trong ma giới nhẫn linh đây cũng là lan ninh kinh ngạc nguyên nhân tuy rằng đây là một cái điện ảnh tổng hợp thế giới m à nhẫn hệ liệt điện ảnh lại là điện ảnh lịch sử bên trong quyển sách hay nhưng lan ninh chưa từng có nghĩ tới nó sẽ cùng mình dính l i ễ u quan hệ dù sao sau phương đoạn thời gian hoàn toàn bất đồng m à nhẫn c ố sự phát sinh ở thời trung cổ tạm thời coi như nó là thời trung cổ đi lan ninh là ở vào hiện đại thế kỷ hai mươi mốt trên lệch không biết bao nhiêu năm thế nào kéo lên quan hệ đây tính là kéo lên quan hệ vậy cũng không nên là nhận linh a đám người này không phải là cùng lao bản của bọn hắn x u n đồng thời bị tiêu diệt sao l a ninh n có chút không làm rõ ràng được tình hình sa đọa phi long lên nhẫn linh cũng không có cho hắn quá nhiều suy tính thời gian giống chỉ thấy nhẫn linh dây cương r u lên sa đọa phi long vẫn nộ dít ảo thanh cởi miệng to như chậu máu trong phun ra một đạo tử vong nước lũ thẳng hướng lan n i n h vào tới thấy vậy lan n i n h đình chỉ suy nghĩ trở tay từ phía sau rút xuống thánh ngục cột u trào mánh liệt ma lực rót vào trong đó lập tức lượn vòng ra ma kiếm xoay tròn ném bay ra kiếm khí hình thành kinh khủng bão táp đem phun ra mà đến tử vong nước lũ đập tan không nói còn khí thế hung hăng áp hướng về phía nhẫn linh cùng hắn còn lại x a đọa phi long bao tác vòng xoáy lv ba mươi kỹ năng đặc tính tiêu vong tăng lên trên diện rộng bao tác vòng xoáy dẫn dắt hiệu quả khiến cho tiêu vong ở trong cơn bao tác kỹ năng đặc tính xâm chấp mưa bão thông qua vũ khí cực nhanh xoay tròn sinh sôi xuất kinh khủng lực lượng sấm xét đem bao tác chuyển thành sấm xét tê dại cùng sát thương hiệu quả nhẫn linh là ma quân xuân tôi tớ cũng là hắn giới trướng cường hạn nhất chiến tướng mỗi người đều có một cái tinh linh chế tạo xuân phụ ma lực lượng nhẫn thực lực không thể xem thường hiện ở tên này nhẫn linh cũng giống như vậy trong cơ thể hắn tràn đầy cường đại lực tử vong không chút nào thấp hơn cấp độ truyền kỳ siêu phàm người tuy rằng cái này truyền kỳ chỉ là hạ vị truyền kỳ nhưng ở hiện giai đoạn đủ để hoành hành nhất phương đáng tiếc hắn gặp được lan i n h chiến lược đổi u s á t phong hào truyền kỳ lan i n h thánh ngục xoay tròn hình thành bao tác hủy diệt kiếm khí răng khắp nơi cồn g bạo lôi đỉnh kích động tàn sát bừa bãi còn có địa ngục chi hỏa bám vào tiêu đốt không chỉ vi lực khủng bố tốc độ di động càng là kinh người xa đọa phi long phun ra tử vong nước lũ bị đập tan long trên lưng nhẫn linh còn chưa kịp làm ra phản ứng cái này xa đoạn phi long là thời kỳ viết cổ xuân quân chủ hắc ám đại đếm mcgod dùng hắc cám lực lượng bồi dưỡng ra tới một loại hình dòng cự thú lực lượng của bọn họ tuy rằng không bằng chân long nhưng là á long bên trong người nổi bật từ hắc cám lực lượng tạo thành thân thể ẩn chứa cực kỳ khủng bố độc tố còn có thể phun ra bổ sung thêm lực tử vong thổ tức là không hơn không kém t r u y ề n kỳ sinh vật chỉ thấy sa đọa phi long kích động cánh thịt đẩy ra trận trận c u ộ n trào mánh liệt khí lưu muốn đem thân thể cao lớn thăng nhập không bên trong nhưng nó coi trọng tự mình xem thường lan ninh bao t ắ p vòng xoáy sức kéo lượng xa lớn xa hơn thân thể của nó lực lượng kích động cánh thịt căn bản không cách nào đưa nó thân thể cao lớn mang theo trái lại một chút hướng về kịch liệt xoay tròn ngục hỏa đan vào vòng xoáy giống cuối cùng sa đọa phi long phát sinh một tiếng tuyệt vọng rên rỉ thân thể cao lớn lại không có sức chống cự bao tắp dẫn dắt rơi vào trong nước xoáy kích khởi một đạo đọ sầm huyết quang huyết nhục bay tán loạn vắng khắp nơi lại hóa thành hắc vụ bốc hơi lên c h u y ề n kỳ sinh vật sa đọa phi long cứ như vậy tiêu vong ở tại bao t ắ p vòng xoáy trong nhưng này nhẫn linh nhưng trốn khỏi một kiếp thấy tình thế không đúng hắn trực tiếp bỏ tọa kỵ tại sa đọa phi long bị bao t ắ p vòng xoáy c u ố n vào trước phi thân ra không có bị cùng nhau đập tan tuy rằng may mắn chạy trốn nhưng cái này vừa giao phong cũng để cho hắn thấy được song phương tranh lệch thật lớn hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải là cái này nhân loại đối thủ quyết định thật nhanh nhẫn linh g i lên trường kiếm trong tay đen kỵ quan g mang bắt đầu khởi động đem thân thể của hắn bọc hóa thành cuộn trào mánh liệt á m lưu liền muốn xuyên không ly khai nhưng không nghĩ đúng thanh thúy ngón tay thanh â m cắt đức nhẫn linh hoạt động màu xanh thăm thảm hào quang l ó e lên đạo ám lưu đông đặc ở trong hư không nửa điểm không thể động đậy thời gian tập trung tuy rằng trở ngại tại phép tắc kỹ năng khủng bố tiêu hao cùng hà khắc yêu cầu kỹ năng này rất khó thông qua tiên huyết cung điện huấn luyện đề thăng bây giờ đẳng cấp đều vẫn là lờ một nhưng nó hiệu quả như trước cường đại hóa thành ám lưu nhẫn linh bị khóa cố định ở trong hư không toàn thân đều là sơ hở trí mạng La Ninh không h k á chỉ khí với hắn, h với gọi ra p thấy Sứ trực n h một viên ám hồng sắc vẫn thạch nhô lên cao hạ xuống từng cái đau đớn vạn mẹo khuôn mặt khảm nạm ở trong đó làm không tiếng động nhưng như trước thê lương kêu trên bị thời gian tỏa định nhất linh đối mặt cái này đập xuống giữa đầu linh hồn vẫn thạch căn bản không có ngăn cản thuyết pháp đen k ỳ tám lưu trực tiếp bị vẫn thạch nổ nát vụn hiện lộ ra một cái ngân b ạ c h nhẫn lực lượng nhẫn ma quân sụt ù n g đã từng d ụ d ỗ tinh linh cho hắn rèn x u ấ t m ộ mươi chín miếng vốn có lực lượng cường đại ma nhẫn phân biệt giao cho tinh linh người lùn nhân loại ba cái chủng tộc vương giả là trong truyền thuyết tinh linh ba đói nhẫn người lùn bệnh nhẫn nhân loại chín nhẫn sau đó nhân loại nắm giữ chín nhẫn chín nhân loại từ t ừ bị sụt n khống chế cuối cùng sa đ ạ n trở thành sụt n trung thành hầu cũng chính là lan linh hiện tại gặp phải nhẫn linh, nhẫn linh tuy rằng mất đi thân thể nhưng bọn hắn linh hồn nhưng cùng lực lượng nhẫn cùng tồn tại biến thành bất tử bất d i ệ t thu hồn chỉ có phá hủy lực lượng nhẫn mới có thể đưa bọn họ chân chính giết chết lực lượng này nhẫn như thế nào phá hủy lan n i n h không biết nhưng hắn có thể thử một chút chỉ thấy một đạo đỏ sầm kiếm quang ngang trời nhô lên nhanh như tia chớp đâm về phía cái viên này lực lượng nhẫn c h ă n g chỉ nghe một tiếng v a n g nhỏ đỏ sầm kiếm quang trực tiếp đâm xuyên qua ngân bạch lực lượng nhẫn chiếc nhẫn v ế nứt đập tan hóa thành trong suốt bụi phiếu tán trận đâm kiếm quang đình chỉ lan anh thân ảnh ngưng hiện quay đầu nhìn trong hư không phiêu tán trong suốt bụi phấn k h ẽ nhữ mày hắn phá hủy lực lượng nhẫn nhưng không có nhận được hệ thống đánh chết gợi ý điều này nói rõ cái đó nhẫn linh không chết nhưng không chết hắn đi nơi nào lan n i n h tìm không được cũng không gặp nhẫn linh hình bóng cũng không thấy quả thứ hai lực lượng nhẫn tung tích cho hắn chạy lan n i n h thì thào một tiếng đem thánh mục thu hồi phía sau chuyển hướng hôn mê bất tỉnh tinh linh đi đến cái này tinh linh không là người khác chính là lần trước tại chợ đêm cơ duyên xảo hợp cùng lan anh đụng phải thái dương tinh linh tinh linh dừng v ư n g nữ thần hi chi quang trục nhật người ị nủ lén nàng tổn thương đến rất nặng mái tóc dài màu trắng bạc bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa cơ thể càng là nhiều chỗ vỡ toang nhiều chỗ gãy xương trên người tình mỹ du hiệp phù văn giáp đều bị tràn ra máu tươi hầm ớt thấm ư ớt đến tột cùng chuyện gì xảy ra dĩ nhiên để cho nàng bị một cái nhẫn linh truy sát thành như vậy lan ninh trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng cũng không có vì vậy lãng phí thời gian kéo dài cứu trị lúc này đem hôn mê bất tỉnh nàng ôm ngang lên sau đó địa ngục c h i hỏa tan ra không gian xuyên ra linh giới trở về hiện thực chương bốn ma nhẫn sự vụ sở bên trong đã không thấy trước nhẹ nhõm bầu không khí thay đồng phục chiến đấu sẽ l ẹ nạ cùng cờ dì t ì n liên tục hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh nhưng trước sau không thấy thân ảnh quen thuộc kia phản hồi mặc dù đối với lan ninh có hết sức tự tin nhưng vừa mới một thông điện thoại tới quá mức đột nhiên lộ ra một cổ không giống tầm thường mùi vị bởi vì này trong lòng hai người vẫn còn có chút bất an rất sợ xuất hiện ngoài ý mớn may m à cái này lo lắng cũng không có chuyển thành hiện thực rất nhanh một người liền phá khai sự vụ sợ cờ chính lan ninh nhìn thấy lan ninh phản hồi sẽ l ạ nạ cùng cờ dì tìm vội vàng tiến lên đón nhìn hắn trong lồng ngực y đù thần sắc kinh ngạc nói rằng nàng chờ một hồi rồi nói lan ninh đệ xuống lời của hai người ôm hôn mê bất tỉnh y nù đi tới trước bàn đem thân thể của nàng nằm ngang để xuống ngang nằm xuống sau có thể rõ ràng nhìn thấy nàng ngực trong miệng có một đạo miệng vết thương một đạo đen kịt miệng vết thương xuyên thấu bên ngoài hộ giáp sâu đậm nhập trong máu thịt sớm ở trên đường lan ninh liền tra xét thương thế của nàng cho nên không có bất kỳ do dự trực tiếp đưa tay giải khai nàng áo giáp nhiều chỗ l ô n xuống vết thương chồng chất phủ văn ngoại giáp cởi xuống triệt lộ ra bị máu tươi thấm đấm nhuộm đỏ tiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày còn có một đạo hắc quang lóe lên miệng vết thương xem hậu phương sệ l ạ nạ cùng cờ dỉ tìm đều có chút kinh hãi nàng bị thương rất nghiêm trọng ta đi lấy thuốc dương cùng nước thánh hai người mỗi người công việc lưu bù lên lan linh đưa ra hai tay tý không kiên kỵ đem máu tươi thấm đấm quần áo và đồ dùng hàng ngày xé mở. Như mở dính một chút máu tươi tuyết ra thị trắng để lộ ở trong không khí phập phồng càng lúc hơi yếu ngực trong miệng thình lình có thể thấy được một đạo đen kịt vết thương đó là nhẫn linh tạo thành kiếm thương la ma quân xuân trung thành hầu Cấp đây ộ t r là phép tắc cấp bậc thương tổn liền truyền kỳ siêu phảm người phép tắc thân thể đều không thể miễn y nù tuy là thái dương tinh linh trong huyết mạch chạy xuôi sinh mệnh phép tắc phượng hoàng lực nhưng nàng trung quy không có tân chức truyền kỳ trong cơ thể phượng hoàng lực căn bản không cách nào cùng mật gùn chi nhận hắc cám lực lượng chống lại cho nên nàng ngực trong miệng cái này đạo kiếm tổn thương căn bản không có biện pháp tự mình khôi phục ngược mà không ngừng làm sâu s á t chuyển biến xấu m ặ t g ù n chi nhận mảnh nhỏ nhập trong đó đã chạm tới trái tim của nàng lúc này nếu như mạnh mẽ lấy ra mật g ù n chi nhận mảnh nhỏ vậy nhất định sẽ đối với thân thể của nàng tạo thành thật lớn thương tổn nhưng không đem mật g ù n chi nhận mảnh nhỏ lấy ra thương thế kế tục chuyển biến xấu kết quả giống nhau không ổn tiến thối lương nan đây cũng là lan ninh không có ở trên đường chữa trị cho nàng nguyên nhân nếu như ở trên đường chữa trị cho nàng lấy ra mật gùm chi nhận mảnh nhỏ, La n g lân không nhất định có thể ổn định thương thế của nàng trở lại sự vụ sở lại bất đồng l a n i n h có thể mượn ma lực ôn tuyển lực lượng giảm bớt giải phẫu thương tổn ổn định thương thế của nàng tận lực tránh khỏi thương tổn làm sâu sắc thương thế chuyển biến xấu việc này không nên chậm trễ l a n ninh lần thứ hai ôm lấy ỵ nụ xoay người hướng sự vụ sở dưới đất ôn tuyển phòng tắm đi đến trong phòng tắm hơi nước tràn ngập l a n i n h đem ỵ nụ để vào trong suối nước để lực lượng nguyên tố chuyển hóa mà thành nước suối thấm vào hàm dưỡng thân thể của nàng lực lượng nguyên tố là thế giới cơ sở lực lượng có nhiều trùng thuộc tính cái này ma lực ôn tuyển chính là tiếp thu sinh mệnh nguyên tố chuyển hóa ma thành mới có thể bổ sung ý nụ trong cơ thể phượng hoàng lực giúp đỡ nàng ổn định thương thế quả nhiên ngâm nhập nước suối sau đó ý nụ cơ thể liền lóng lánh lên qua n mang phượng hoàng hót vang thanh â m tùy theo quanh quẩn trong suối nước sức sống t r ă m sông về biển bình thường dung nhập thân thể của nàng thoáng kềm chế trong cơ thể nàng mọt gùn chi nhận mảnh nhỏ bắt được cơ hội này lan n i n h đưa tay ra hướng đạo kiếm tổn thương tìm kiếm dùng tay cầm tự nhiên không có khả năng mọt gùn chi nhận là hắc á m lực lượng ngưng tụ thành t ạ kiếm nó di lưu mảnh nhỏ cùng với nó là mảnh nhỏ còn không bằng nói là một cổ năng lượng một cổ hắc á m phép tắt năng lượng căn bản không có thể giống lấy đầu đạn mảnh vỡ giống nhau lấy ra nhất định phải vận dụng cùng nó cùng cấp bậc thậm chí lực lượng cường đại hơn nữa mới có thể đem nó theo trong vết thương nổ đi ra cho nên lan i n h trực tiếp phát động ma lực thất tỉnh ẩm ám hồng sắc địa ngục chi hỏa đằng nhưng mà lên nhưng không có đem chung quanh nước suối bốc hơi lên hỏa diễm cùng nước suối giao hòa vào nhau không bị ảnh hưởng chút nào cái này địa ngục chi hỏa cũng phi thường quy hỏa diễm đương nhiên sẽ không cùng ma lực ôn tuyển nước suối phát sinh xung đột lan anh đưa tay phải ra Đặt tại ý ngực trong miệng, địa ngục chi hỏa thiêu đốt tại trong thiêu tràn, rót vào trong vết thương, khóa lại mọt lại miệng, chi chi Nũ ngực ngục lan gồn nhận mảnh nhỏ. vào hỏa khóa ừ tuy rằng lan ninh đã tận lực chậm lại nhưng vẫn là không thể tránh khỏi khiên động thương thế trong hôn mê ủy nủ phát sinh một tiếng thác nhẹ mi mắt hơi nhảy lên dĩ nhiên theo hôn mê đã tỉnh lại trong hôn mê tỉnh dậy trước mắt hoàn toàn mông lung chỉ thấy được một người gần mang theo trước nhưng thấy không rõ cụ thể khuôn mặt điều này làm cho ý thức mơ hồ ủy nủ bản năng rẽ r ù a đứng lên thể nhưng mà lan ninh thần sắc bất biến đệ lại vết thương tay trầm ồn vô cùng đem căn bản không có nhiều ít lực lượng dây rủa nàng đặt tại trong suối nước đem mọt gồn chi nhận mảnh nhỏ chậm rãi hút ra đi ra rốt cục phốc chỉ nghe nhất thanh một hưởng lan ninh tay phải từ từ nâng lên ám hồng sắc địa ngục chi hỏa bao lấy một đạo h ắ c quang từ trong vết thương chậm rãi rút ra chính là mọt gồn chi nhận mảnh nhỏ ta kiếm mảnh nhỏ vừa mới ly thể đã bị lan ninh đại tay n ắ m lấy địa ngục chi hỏa ấ m ấ m n ố t luyện trực tiếp đưa nó hóa thành cho t à n đã không có cái này mọt gồn chi nhận g à n vặt ý nụ cơ thể lập tức đạt được thả lỏng đôi mắt chậm khép kín mềm đổ vào trong suối nước chìm vào giấm Hô! thế vậy lan n i n h thở dài một hơi đỡ lấy nàng gáy nương đến một bên lại hướng sau lưng sệ l ạ nạ cùng cờ gì tỉn nói rằng được rồi các ngươi tại đây trông trông nom nàng đợi nàng tỉnh lại cho thêm nàng băng bó vết thương có vấn đề gì tùy thời gọi ta được rồi đã biết hai người cũng biết bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm tức khắc tiến lên tiếp nhận lan n i n h vị trí trông nom hôn mê bất tỉnh i n u lan n i n h bước ra ô u tuyển ly khai phòng tám đi tới sự vụ sở phòng tài liệu ỷ nù là thái dương tinh linh tinh linh dừng vương nữ nhẫn linh lại có thể một đường truy sát nàng tới đây phía sau khẳng định có liên tiếp cố sự liên tiếp dây dưa đây đối với lan ninh mà nói là một cái cơ hội một cái khó được săn bắn cơ hội hắn có đầu đủ lý do tham gia chuyện này thu gặt kinh nghiệm để thăng đẳng cấp như là đã quyết định tham gia thì phải giải tình hình lý giải thế cục lý giải đối thủ làm được biết người biết ta bách chiến bách thắng cho nên lan ninh đi tới phòng tài liệu chuẩn bị lật xem tự mình tàng thư điều tra tinh linh bối cảnh cái gì điện ảnh đừng nói dỡn lan ninh đối ma n h ữ n lý giải chỉ giới hạn ở đ i ệ ảnh nhưng điện ảnh căn bản không có đem ma nhẫn cố sự bối cảnh toàn bộ miêu tả đi ra càng chưa nói cái này điện ảnh nội dung vợ kịch lan ninh nhớ kỹ còn không rõ ràng lắm lại cái này chỉ nhớ mơ hồ làm việc có phần quá không đáng tin cậy còn là thật tốt điều tra đi ừ n chính là chỗ này bản lan ninh tại trong giá sách tìm kiếm một hồi cuối cùng gỡ xuống một quyển tên là cổ kỷ nguyên đại sử ký điện tịch cái gọi là cổ kỷ nguyên chính là hiện tại cái văn minh này thời đại trước kỷ nguyên cách nay đã không biết có bao nhiêu năm rồi những thứ này cổ kỷ nguyên văn minh kinh lịch cùng nay kỷ nguyên văn minh tiến trình giống nhau đều là từ trong bóng tối lục lọi tìm kiếm phát triển thành lập tập quần quốc gia xã hội cuối cùng trở thành phát triển trở thành văn minh bất đồng duy nhất đúng là những thứ này c ổ kỷ nguyên văn minh vai chính không phải là mỗi một cái kỷ nguyên đều từ nhân loại đương ra làm chủ tinh linh thú nhân thấp người đều có qua huy hoàng rực rỡ năm tháng đáng tiếc bất kể là cái nào chủng tộc cái nào văn minh cuối cùng đều tránh không khỏi vận mệnh bị hủy diệt tận thế thiên khải chư thần chiến mỗi một lần thần chiến đều là một hồi luân hồi cũ thời đại cũ kỷ nguyên cũ văn minh t r u kết thời đại mới kỷ nguyên mới mới văn minh mở ra như vậy nhiều lần tuần hoàn không ngừng cái này bản cổ kỷ nguyên đại sự ký liền ghi lại mỗi cái kỷ nguyên trong sự kiện trọng đại là lan ninh tốn hao số tiền lớn theo chợ đêm mua chân quý tư liệu truyền thuyết tác giả là một vị cực cổ xưa truyền kỳ trải qua mấy cái kỷ nguyên hóa thạch tuy rằng không biết truyền thuyết này thật hay giả nhưng trong sách này bên ghi lại vật vẫn có nhất định tính chân thật có thể tham khảo một chút tinh linh ma nhẫn sơn lan ninh mở ra sách thật g à y bản lật nhìn một lúc lâu mới tìm được mình muốn tư liệu tinh linh có rất nhiều loại nhưng phù hợp m à nhận bối cảnh hẳn là là trung địa kỷ nguyên tinh linh trung địa kỷ nguyên là một cái cực cổ xưa thời đại văn minh cụ thể có nhiều cổ xưa đã không cách nào khảo cứu tại thời đại kia thế giới xưng là ada ada trong có ba khối đại lục theo thứ tự là a m a n trung địa cùng cực đông đ ị a cái này ba khối trên đại lục sinh hoạt đông đảo bộ tộc có trí tuệ tinh linh chính là một cái trong số đó tinh linh vóc người cao to thông tuệ mỹ lệ cử chỉ ưu nhã ánh mắt nhạy cảm am hiểu nhất thơ ca văn học cùng âm nhạc đồng thời nắm giữ ma pháp cường đại lực lượng là trung địa thế giới hoàn mỹ nhất chủng bọn họ tín ngưỡng a đa thế giới trí thượng thần ý dư lũ vạ tạ cho rằng là lũ vạ tạ sáng lập bọn họ thấy cái chỗ này lan n i n h trực tiếp lướt qua đ ố i tinh linh miêu tả đưa mắt chuyển đến tinh linh tín ngưỡng a đa thần cột lên mặt đây mới là trọng điểm lấy lan n i n h thực lực bây giờ nhân gian đã có rất ít người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn chỉ có người nọ trên đời ngồi chỗ cao tinh không chư thần mới đáng giá hắn coi trọng cho nên tinh linh thế nào cũng không trọng yếu trọng yếu bọn họ tín ngưỡng thần hệ tinh linh tín ngưỡng thần hệ là a đa thần hệ từ trí thượng thần ý dư lũ vạ tạ thống trị ý lũ vạ tạ tạ i trung địa thần hệ địa đ ị thì tương đương với dù tại thánh đường thần hệ địa vị, đều là duy nhất thần, trong tả nhất thần hồ hệ hắn chúng sinh đương đường nguyên cùng sáng lập A lấy chung địa đều đại đối độc với vạ vị, miêu dù tra, duy là là l cổ kỷ ký sự ậ phía A-đa, lấy lục thế trụ chủ tể, vạn vật tạo. chỗ h giới, người sáng là vũ vạn p sau những thứ này liền không cần nhìn trên cơ bản từng thần hệ chủ thần vương cũng sẽ cho mình nhắc lên thân phận như vậy căn bản là không thể làm thật trừ phi hắn nhóm trước đánh một trận giết chết người khác chứng minh tự mình tuy rằng sáng thế nói đến còn chờ khảo chứng nhưng là ada thần hệ người thống trị lụ vạ tạ cũng là một vị rất cường đại thần cùng các đại thần hệ người thống trị giống như vậy đều là chủ thần vương cấp bậc tồn tại đồng d ạ n g hắn cũng cùng các đại thần hệ chủ thần vương giống nhau rất ít nhúng tay nhân gian sự nghi cổ kỷ nguyên đại sự ký miêu tả hắn ở tại vũ trụ ở ngoài vĩnh hằng trong thần điện từ hắn con cháu vạ lạ đại hắn thống trị ada thế giới vạ lạ không phải là một cái người mà là một chủng tộc một cái thần chủng tộc liền cùng thánh đường thiên sứ giống nhau hắn nhóm là lũ vạ tạ sáng tạo thần linh là trí thượng thần con cháu trong đó có mười bốn vị vạ lạ có cấp bậc chủ thần lực lượng là ada thần hệ mười bốn chủ thần cái này mười bốn vạ lạ trong có một cái vạ lạ tên là m a g o t là lũ vạ tạ sáng tạo thứ nhất vạ lạ cũng là vạ lạ bên trong người mạnh nhất thật giống như thánh đường thần hệ lù xì phải nhì kết quả hắn cũng cùng lù xì phải nhì giống nhau bởi vì ngạo mạn sa đoạn phản bội trí thượng thần l ũ vạ tạ quả nhiên vạn niên lão nhị không dễ làm a la ninh n cảm thán một tiếng kế tục lật xem tư liệu m ộ t gọt sa đoạn sau đó liền từ vạ lạ trong xóa tên được xưng là m ộ t gọt bồ hơ lờ tức hát cám đại đế hoặc nói hát cám tạo thành kẻ địch mạnh mẽ thánh thiên sứ lù xì phải nhì rơi xuống làm đoạn thiên sứ lù xạ ở thời điểm phát động thiên sứ chiến tranh vị này cùng hắn đồng dạng gặp hát cám đại đế tự nhiên không thua gì trực tiếp chiêu mộ một nhóm cùng hung cực gác trong tay tại a đ a thế giới g ơ lên cao nổi lên phản kháng trí thượng thần lụ vạ tạ cùng vạ lạ chư thần sau đó sẽ không có sau đó mặc dù là vạ lạ bên trong người mạnh nhất nhưng vạ lạ trên đỉnh còn có một cái trí thượng thần lụ vạ tạ tại đây tính quyết định lực lượng trước mặt hắn vận mệnh đã được quyết định từ l â u lù vạ tạ cho hắn hát một cái vợ kịch đem hắn mang lên cuối cùng nhân vật phản diện vị trí tự hạ đẳn thế giới chư thần cùng chúng sinh liên hợp đánh bại t r i để đem hắn phá hủy không có sai tương tự lao nhị tương tự nhân vật phản diện tương tự vận mệnh m ọ t gọt kết cục nhưng cùng lũ s ở đều là bất đồng lũ s ở thất bại còn có thể bảo trụ tính mạng rơi vào địa ngục trở thành ngạo mạn ma vương m ọ t gọt nhưng không có vận may này trực tiếp liền bị lũ và tạ giết chết nhân vật phản diện chết nhưng c ố sự còn m u ô n tiếp tục cho nên mới nhân vật phản diện rất nhanh thì đứng dậy đó chính là m ọ t gọt sĩ quan phụ tá cùng người theo đuổi ma quân xuân xuân cũng phi nhân loại mà là một vị mái ạ, và là cấp dưới a đa thần hệ thứ cấp thần tộc tương đương với thánh đường thần hệ cấp thấp thiên sứ hoặc cái khác thần hệ hạ cấp thần xuân là một gọt sĩ quan phụ tá tại một gọt sau khi chết thay thế được hắn nhân vật tại trung địa làm mưa làm gió hắn nổi danh nhất sự tích chính là chế tạo hai mươi miếng ma nhẫn trong đó một cái là trí tôn ma nhẫn ba miếng là tinh linh nhẫn bảy miếng là người lùng nhẫn chín miếng vì nhân loại nhẫn cái này hai mươi miếng vốn có cường đại ma l ự c nhẫn mở ra ma nhẫn nội dung vợ kịch hạch tâm văn trường tức ma nhẫn thanh chiến đáng tiếc nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện vận mệnh đã được quyết định từ lâu liền mọt gọt đều muốn nuốt hận kết cục chính là một cái sụt lại có thể thay đổi gì trải qua một loạt khúc c h ế t Trung địa chương bốn trăm tám mươi hai ngọn nguồn tuy rằng xuân cấp dưới trong Cũng không có cái gì đặc biệt xuất sắc nhân vật có thể gánh vác lên thứ ba nhân vật phản diện trọng trách nhưng như trước không bài trừ khả năng này chỉ bất quá lan ninh lại thêm khuynh hướng một cái khác suy luận đó chính là xuân sống lại xuân không là p h à m nhân mà là một vị mãi ạ a, a đa thần hệ thứ cấp thần tộc trên bản chất cùng vạ l à không có khác biệt đều là tiên thiên thần vừa đầu hàng sinh ra có sức mạnh cực kỳ mạnh mãi ạ số lượng rất nhiều thậm chí có thể cấu thành một nhánh quân đội khổng lồ tự n h i cùng thánh đường quân đoàn thiên sứ địa ngục các ma quân đoàn đầu nhập thần hệ ở giữa lớn chiến tranh mãi ạ quân đoàn từ vạ chỉ huy giống như quân đoàn thiên sứ từ đại thiên sứ t r ư ở n g chỉ huy giống nhau chỉ huy mạ vã lạ sẽ ở mạ trong quân đoàn tuyển ra một phần cường đại mại ạ làm là phó quan của mình xuân chính là như vậy mại ạ hắn khởi điểm là vã lạ áo lực đệ tử sau đó lại gia nhập m ạ g god sa đoạn trước m ạ g god trận danh là mật g ó t đắc lực nhất sĩ quan phụ tá cung cấp dưới bởi vậy có thể thấy được xuân thực lực hắn là m ạ trong nhân vật đứng đầu dựa theo thông dụng thần đẳng cấp hẳn là có cao vị thần chi thực lực thần khó có thể tiêu vong xuân cao như vậy vị thần lại thêm là như thế theo cổ kỷ nguyên đại sự ký miêu tả trí tôn ma nhẫn hủy diệt sau đó xuân linh thể cũng theo đó tan rã nhưng hắn linh hồn cũng không tiêu vong chỉ là bị đẩy tới vũ trụ ở ngoài hư không cảnh vô tận hỗn độn cho nên xuân phục sinh là hoàn toàn khả năng sự tình không chỉ là xuân ngay cả hắn đại lao bản hắc á m đại đế margot cũng giống vậy có thể phục sinh lần thứ hai p h ụ xuống nhân gian nếu như xuân phục sinh nhẫn linh xuất hiện cũng liền nói thông xuân là vã la định nhân cũng là loài người tinh linh người lùn định nhân phục sinh hắn tìm đến tinh linh phiền phước là chuyện hợp tình hợp lý cũng không biết phục sinh sau xuân ở vào trạng thái gì thực lực như thế như Không bỏ ra thực lực nào. một u chuyện sau quyết ố n không nên nhúng tay chuyện này. nụ tỉnh, lý giải trạng vững cụ thể sau đó, trở lại làm quyết định Ninh. Hay chờ thức thể giải tay trở La cụ là lý lại lám ý đi. đó, m tiếng la lên gián đoạn ý nghĩ c ờ gì t ì n đi vào gian phòng nói rằng nàng t ỉ n h nhanh như vậy ngay này la ninh không n ó n g nảy cầm trong tay cổ kỷ nguyên đại thế giới thả lại giá sách lại hỏi nói cho nàng biết nàng tổn thương đến rất nặng cần lại tu giữa một hồi không nên tùy tiện đi lại chúng ta cũng là nói như vậy cợ gì tìm giọng điệu bất đắc gì nói có thể nàng vội vã muốn gặp ngươi ấn đều nén không được hả lan ninh nhún mày nhưng không nói gì chỉ nói nàng ở nơi nào phòng tám cờ gì tìm nhún v a i nói rằng sẽ lẽ nạ nhìn nàng không để cho nàng chạy loạn vậy được rồi lan ninh xoay người lại nói rằng ta đi qua nhìn một chút nàng đi phòng tám không phải đây sau một lát lan ninh đẩy cửa phòng ra đi vào vũ khí bốc hơi phòng tám lan ninh sẽ lẽ nạ hồi nhìn một cái lập tức chuyển hướng nhắm mắt tu dưỡng y n ụ hướng â m tại trong suối nước nàng nói rằng h ắ tới Inu mở mắt ra chống đỡ cơ thể muốn theo trong suối nước đứng thẳng lên sau đó mới nghĩ đến cái gì hoạt động cuốn quýt rụt trở về đối với lần này lan i n h làm như không thấy đi tới ôn tuyển bên cạnh ao hỏi thế nào có khỏe không Inu gật đầu nói rằng đã không có đáng ngại cảm ơn n g ư ờ i đã cứu ta không có việc gì là tốt rồi lan i n h cười kế tục hỏi cái này là chuyện gì xảy ra truy giết chính là ngươi cái đó là nhất linh Inu tiếp lời ngữ vẻ mặt nghiêm túc nói ma quân s ù n xuân anh vớt bởi vì tham lam x a đọa tử vong u linh lan anh gật đầu nói rằng hắn vì sao truy sát ngươi bởi vì cái ý nù theo trong suối nước d ơ tay phải lên hướng lan ninh biểu diễn trên ngón trỏ ngọc bích nhẫn trầm giọng nói rằng vị lì ạ ẩn chứa đại khí nguyên tố lực ngọc bích nhẫn vị lì ạ nhìn ý nù trên tay ngọc bích nhẫn lan ninh lúc này nhớ lại cổ k ỷ nguyên đại sử ký miêu tả ma quân xuân tại sưng ơ vương trước tiến hành một cái cực kỳ t à ác kế hoạch hắn lấy mạ tư thái rụ rỗ tinh linh cho hắn chế tạo m ộ mươi chín miếng có lực lượng cường đại ma nhẫn sau đó lại trở về xào huyệt của mình m ọ đỏ bí mật chế tạo một cái có thể thống ngự cái khác ma nhận trí tôn ma nhẫn ma nhẫn c ố sự liền vây quanh xuân trí tôn ma nhẫn cùng mười chín miếng lực lượng nhận triển khai cái này mười chín miếng lực lượng trong nhẫn có ba miếng thuộc về tinh linh cũng chính là tinh linh ba nhẫn tinh linh ba nhẫn là mười chín miếng lực lượng trong nhẫn nhân vật mạnh nhất tinh linh chia ra làm chúng nó rót vào thủy hỏa khí tam đại nguyên tố cơ bản lực lượng cùng sử dụng cái này ba loại nguyên tố vì chúng nó mệnh danh tức là nan y a thủy nhẫn từ bí ngân chỗ tạo nặng có cứng rắn bạch bảo thạch bởi vậy còn cứ gọi là kim c ư n g nhẫn nạ gì ạ h ỏ a nhẫn nạ có lửa nóng ru bi còn cứ gọi là ru bi nhẫn vĩ l ì ạ khí nhẫn còn gọi là ngọc bích nhẫn cũng là ba trong nhẫn cường đại nhất một cái nhẫn hiện tại ý nụ trên tay cái này ma nhẫn chính là tinh linh ba trong nhẫn cường đại nhất ngọc bích nhẫn ẩn chứa đại khí nguyên tố lực vĩ l ì ạ đại khí là thế giới cơ sở nguyên tố không gian pháp tác h i ệ t thân cho nên cái này ẩn chứa đại khí nguyên tố lực ngọc bích nhẫn cũng có thể đơn giản miêu tả là không gian nhẫn nghe nói chiếc nhẫn này có lý giải sáng tạo cùng thủ hộ cùng bảo tồn tất cả không bị làm bẩn vật năng lực nó không chỉ so với người lồn b ệ nhẫn đây chính là cổ kỳ nguyên đại sự ký đối tinh linh ba nhẫn miêu tả từ nơi này miêu tả đến xem tinh linh ba nhẫn tuyệt đối là chuyển kỳ trang bị trong người nổi bật hầu như có thể nói là thứ cấp thần khí nhất là cái này tinh linh ba trong nhẫn cường lực nhất vi l ụ ạ lan n i n h tâm tư quay lại nhìn y nủ trên tay nhẫn hỏi hắn muốn cướp giật chiếc nhẫn này không sai Y nù gật đầu trầm giọng nói rằng xuân sống lại hắn bức thiết nghĩ muốn đoạt lại tinh linh ba nhẫn bù đắp trí tôn ma nhẫn lực lượng giúp đỡ hắn chinh phục thế giới này thế nào động một chút là muốn chinh phục thế giới lan n i n h lắc đầu vô lực n ổ nước bọn chỉ có thể kế tục hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra cụ thể nói một chút Y nù trầm ngâm một tiếng lập tức ngầm đầu hướng lan anh nói rằng đây hết thể còn phải theo chúng ta tinh linh tín ngưỡng nói lên được rồi nghe lan ninh nói như vậy y nủ cũng không có kiên trì nói thẳng ma nhận thánh chiến sau đó chí tôn ma nhẫn bị phá hủy tinh linh ba nhẫn mất đi lực lượng phân biệt bị hai vị tinh linh vương cùng một vị mạ cầm giữ mang rời khỏi trung địa đại lục sau đó lại trải qua vô tận năm tháng biến thiên mấy cái văn minh kỷ nguyên đi qua cái này ngọc bích nhẫn vĩ lì ạ cuối cùng bảo tồn tại tinh linh rừng đệ g o bợ ly từ mẫu thân của ta tinh linh nữ vương cầm giữ nhưng liền một tháng trước hả laninh n núi mày hỏi một tháng trước làm sao vậy vĩ lì ạ khôi phục lực lượng cũng bị trí tôn ma nhẫn triệu hoán y nu vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói rằng phát hiện vĩ lì ạ khôi phục sức mạnh sau đó mẫu thân liền ý thức được sử dụng khả năng sống lại liên quan cái viên này trí tôn ma nhẫn đồng thời cho nên trước tiên c ở i xuống vĩ lì ạ để cho ta mang theo nó đi tìm cái khắc cầm những người hy vọng có thể cấu thành liên quân thảo phạt xuân c h ờ một chút lan i n h ngừng ý n u lời nói hỏi bởi vì trí tôn ma nhận triệu hoán mẹ ngươi cởi xuống vị lì A, lại đưa nó giao cho ngươi ý n u gật đầu hỏi là như thế này có vấn đề gì không lan i n h cốc mày ngươi đ e o chiếc nhẫn này chẳng lẽ sẽ không thụ trí tôn ma nhận ảnh hưởng tinh linh ba nhẫn mặc dù sẽ thụ trí tôn ma nhận ảnh hưởng nhưng cũng sẽ không bị trí tôn ma nhận trực tiếp khống chế ý n u nhìn lan i n h giải thích nói rằng mẫu thân đem vị lì A giao cho ta chỉ là hy vọng ta dùng vị lì ạ lực lượng bảo vệ mình an toàn tìm được hai vị khắc cầm nhẫn người mà thôi nguyên lai、like、là như vậy ngay này lan ninh mới hiểu được là ta lý giải sai rồi xấu hổ kế t ủ ta mang theo ví lì ạ dẫn đầu ly khai tinh linh rừng chuẩn bị tiến về phía trước ca mạn tìm kiếm hai vị khắc cầm nhẫn người cùng vạ lạ giúp đỡ y nụ túi đầu xuống nhìn trên ngón trỏ ma nhẫn nói rằng chính là ở trên đường ta tiểu đội gặp phải nhẫn linh t ậ p kích ta tuy rằng bằng vào ví lì ạ lực lượng có thể chạy trốn nhưng nhẫn linh lại có thể tập trung ví lì ạ phương vị cho nên một mực đuổi giết ta bất đắc dĩ ta chỉ có thể tới tìm kiếm ngươi giúp đỡ được rồi chỉ nhẫn linh đây chạy la ninh n không d i u giếm nói rằng nó giống như giết không chết đúng thế inu gật đầu nói rằng nhẫn linh là dựa vào lực lượng nhẫn sinh tồn u linh muốn tiêu diệt nó nhất định phải phá hủy lực lượng nhẫn thế nhưng sụt g i n g phục sinh sau lực lượng nhẫn tựa hồ thu được phục sinh năng lực trước ta tại vì lì ạ dưới sự trợ giúp đã bắn giết qua một chỉ nhẫn linh phá hủy nó lực lượng trong cơ thể nhẫn nhưng một đoạn thời gian qua đi nhẫn linh liền thành công phục sinh truy sát đi lên la ninh cười nói rằng lần này nó nhưng thật ra chạy trốn thẳng thắn inu cắc mày thôi chắc nói rằng đại khái nó cho là mình không phải là đối thủ của ngươi đi hay là đi laning h n u bay hỏi kế tiếp ngươi có tính toán gì không ta i nu ánh mắt phức tạp lập tức chuyển thành kiên định trầm giọng nói ta nhất định phải tiến về phía trước ca mạn tìm kiếm cái khác hai vị cầm nhẫn người tập hợp lực lượng đối kháng sử dụng a m ạ n l a n i n h thì thào một tiếng rơi vào châm t ư a m ạ n là a đa thế giới một khối đại lục vị chiếm tây bộ cùng trung địa lân cận đối ứng cực đông đ i ệ a đa thế giới là thần nhân cùng tồn tại thế giới nhân loại tinh linh người lùn cùng chủng tộc sinh hoạt tại cái này ba khối trên đại lục về sau bởi vì m ọ t gọt phản loạn tắc loạn vạ là ban sơ chỗ ở ả n mã r è n bị m ọ t gọt phá hoại vạ là nhóm không thể không đem chính mình thần điện chuyển rời đến ả m ạ n vạ là nhóm tại ả m ạ n thành lập một tòa tên là vạ luy nọ lánh địa là hắn nhóm mới thần vực cùng chỗ ở m ọ t gọt bại vong sau đó thế giới cũng nhận được bị thương thế giới trở nên càng ngày càng thiếu thốn mại ả cùng tinh linh khó có thể sinh tồn không thể không tiến hành di chuyển tiến về phía trước có vạ là thần lực bao phủ ả màn cho nên ma nhận thánh chiến sau đó Trung Đi ị a đ ạ l nù muốn g còn theo nhân gian tiến về phía trước ạ mạn tìm kiếm vạn là chư thần giúp đỡ điều này có thể sao không có khả năng tối thiểu hiện tại không có khả năng nguyên tố hàng rào còn không có hòa tan thế giới này vẫn còn cắt đứt trạng thái liền x ạ mạn l o được được. là cùng nhân gian chia lịa ý nu h ư lắc đầu giải thích nói rằng nhưng còn có một chỗ di lưu niệm đó là vạ lạ chư thần ở nhân gian tiền đồn trạm rất nhiều tinh linh đều sinh hoạt tại chỗ ấy thậm chí còn có mẹ hóa thân tồn tại tiền đồn trạm n la ninh thì thào một tiếng nói rằng ừng như thánh đường giáo hội Thánh hội giáo lan Ti c Không anh nói rằng, trầm ngâm một tiếng lập tức hỏi xuống bây giờ tình hình các ngươi rõ ràng a chuyện này ị nu hơi kinh ngạc nhìn lan n i n h một cái nhưng vẫn là lao lao thật thật nói chúng ta chỉ có thể thông qua v í l ì hạ phản ứng xác định sụt x u â sống lại trạng hướng cụ thể chúng ta không rõ ràng lắm cái này liền hơi bó tay lan anh thì thào một tiếng bỏ đi trực tiếp giết chết sụt x u â ý nghĩ mặc dù bây giờ hắn thực lực tương đối cường hãn nhưng đối phương nói như thế nào đều là một cái cao vị thần chi trực tiếp lô mãng đi qua thực sự quá mạo hiểm cho nên lan ninh đưa mắt chuyển đến ý nủ trên người hỏi tìm được cái khác hai cái cầm những người liền có biện pháp tiêu diệt xuân hẳn là có thể ý nù gật đầu nói rằng tuy rằng tạm thời còn không biết xuân là thế nào p h ụ c sinh vốn dĩ vạ lạ chư thần lực lượng tiêu diệt xuân hẳn không phải là việc khó gì ok hiểu lan ninh cười đi thẳng vào vấn đề nói cần cần giúp một tay không ta có thể làm lính đánh thuê tham chiến giúp các ngươi giải quyết xuân cùng quân đội của hắn thuê phí dụng cái gì dễ nói tùy tiện bị mấy bí ngân tinh kim là được chương bốn trăm tám mươi ba mới bảo hộ nhẫn tiểu đội lan ninh mấy lời nói này lệnh ỵ nụ có chút kinh ngạc vừa rồi nàng vẫn còn ở khổ nao thế nào tìm kiếm lan ninh giúp đỡ đây không nghĩ tới lan ninh dĩ nhiên tự mình chủ động nói ra tuy rằng muốn bảng giá có điểm cao mấy bí ngân tinh kim hoàn toàn là công phu sư tử ngoạn nhưng ỵ nụ như trước vui mừng lúc này nói rằng có thể đến a mạn sau ta tìm các tộc tinh linh vương góp một góp tận đ ư c thỏa mãn ngươi yêu cầu ngươi đều không trả giá a Lan ninh khởi, lát đầu, ta ninh tiện nói một chút mà thôi, không cần cười, thôi, chút thở. tùy một đầu, quả mà bí ngân tinh kim không phải là bí ngân cùng tinh kim mà là bí ngân bên trong tinh kim đây là một loại cực kỳ hy hữu ma pháp kim loại chỉ có loại cực lớn bí ngân mạch khoáng mới có thể tồn tại số lượng còn mười điểm rất thưa thớt một cái bí ngân mạch khoáng đều chưa hẳn khai thác cho ra một cân bí ngân tinh kim loại kim loại này là cao đoan chiến lược tài nguyên rèn vũ trang như một chọn thậm chí có thể dùng nó tới chế tạo thứ cấp thần khí cao đẳng truyền kỳ trang bị tỷ như chức nhắc tới tinh linh ba nhẫn tinh linh bộ tộc mặc dù là đã từng kỷ nguyên vai chính văn minh chủ thể nhưng này đoạn huy hoàng năm tháng đã qua bây giờ tinh linh không còn giữ lấy toàn bộ thế giới thậm chí sinh hoạt đều mười điểm túng quẫn lan ninh không cho rằng bọn họ có thể góp cho ra một số gần như bí ngân tinh kim cho mình làm thù lao chính là góp được đi ra bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không nguyên nhân bởi vì như vậy sẽ móc sạch dòng dõi của bọn họ gốc gác hắn mở ra cái giá này thật chỉ là thuận miệng nói vốn tưởng rằng y n u sẽ trả giá châu nghĩ đến nàng đã vậy còn q u á thực sự trực tiếp liền đáp ứng không chính là hiện tại đối mặt lan ninh chủ động sung giá nàng cũng còn vẻ mặt kiên trì lời nói chăm chú nói rằng thực lực của ngươi hoàn toàn đáng giá như vậy nỗ lực về tình về lý chúng ta đều hẳn là cảm tạ ngươi đối tinh linh đưa ra viện trợ tay tuy rằng chống cự cùng nhân loại tiếp xúc nhưng tinh linh rừng cũng chưa hoàn toàn cùng ngoại giới c ắ t đức tương phản bọn họ một mực chú ý ngoại giới tình thế biến động nhất là một phần lực lượng mới xuất hiện t r u y ề n kỳ cường giả là gần đoạn thời gian hành động rất sinh động chiến tích huy hoàng nhất nhân vật lan ninh tự nhiên cũng ở đây tinh linh rừng chú ý phạm vi còn là tinh linh rừng trọng điểm chú ý đối tượng ly khai tinh linh rừng thời điểm tinh linh nữ vương liền chiếu cô qua ý nụ nói cho nàng biết lúc cần thiết có thể đi tìm kiếm lan ninh giúp đỡ cho nên tại gặp t ậ p kích nhẫn linh truy sát sau ỷ nụ trực tiếp chạy trốn tới lan ninh chỗ tồn tại thành thị nhìn nàng nghiêm túc như vậy lan ninh không ở số nhiều nói chỉ nói ngươi nghỉ ngơi trước thương thế khôi phục sau đó chúng ta lại định ra hành trình kế hoạch dứt lời xoay người sẽ phải rời khỏi không điều này làm cho ỷ nụ trong nháy mắt nóng n ả y không để ý tới cái k h á c liền từ trong suối nước đứng lên hướng lan ninh hô không có thời gian xuân bóng tối đã bao phủ tinh linh rừng chúng ta nhất định phải mau chóng xuất phát tìm kiếm liên quân trợ giút lan ninh dừng bước hồi nhìn một cái lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt nói rằng ta đây ở đại sảnh chờ ngươi sẽ lại nạ cho nàng tìm bộ quần áo thay ngay này y nu mới giật mình tỉnh lại vội vàng lùi về trong nước lan ninh bất đắc dĩ lắc đầu cất bước ly khai phòng tám cũng trong lúc đó nhiệm vụ tạo ra kỷ nguyên mới ma nhất chiến nhiệm vụ giới thiệu cũ kỷ nguyên kết thúc kỷ nguyên mới mở ra thế giới lại nên đón số mệnh luân hồi không chết vong hồn từ hỗn độn trở về chiến hỏa cùng khói thuốc súng lần thứ hai trả ngập một bàn tay vô hình nắm một chi vô hình bút sắp viết mới anh hùng sử thi thân là thợ săn đem ngươi ở trong đó đóng vai một cái không biết nhân vật là chính nghĩa là tạ ác tương lai vận mệnh từ chính ngươi quyết định nhiệm vụ khen thưởng không biết từ kết quả cuối cùng quyết định hệ thống nhiệm vụ không có gì bất ngờ xảy ra tạo ra nhưng nhiệm vụ này thư giới thiệu hơi thở nhưng xem lan ninh có chút không giải thích được trước kia nhiệm vụ giới thiệu tuy rằng dùng từ mười điểm rồi dám nhưng mục tiêu còn là xác định rõ thậm chí cũng sẽ chỉ định quái vật gì chuyện gì kiện để giải quyết căn bản không giống như bây giờ nói lập lờ nước đôi cái gì gọi là tương lai vận mệnh từ chính ngươi quyết định hắn chỉ là làm công khiến người ta làm tay chân chém chém người mà thôi quyết định cái gì vận mệnh còn anh hùng sử thi không biết nhân vật cái này đều cái gì cùng cái gì chẳng lẽ chúng vi rút không nên a đối mặt đột nhiên này chữ xanh lên hệ thống lan n i n h rất là bất đắc dĩ nhiệm vụ giới thiệu cố lộng huyền hư thì thôi hết lần này tới lần khác khen thưởng không rõ cùng cái này lập lờ nước đôi nhiệm vụ giới thiệu phối hợp cùng một chỗ để lan n i n h có một loại rất cảm giác không ổn sự tinh s u ấ t khác thường tất có yêu trong này sẽ có hay không có cái hố đang chờ hắn lan anh nói không chính xác nhưng hắn cũng không tính vì vậy lui bước không nói đến cha mình cùng tinh linh nữ vương quan hệ liền là nhiệm vụ này khen thưởng cái này săn bắn thu hoạch còn có tinh linh bộ tộc thù lao lan i n h đều hẳn là đi một chuyến hắn bức thiết cần tăng cao thực lực mặc dù bây giờ hắn đã là trên cái thế giới này mạnh nhất một nhóm người vật nhưng hắn là bức thiết cần tăng cao thực lực bởi vì hắn chỉ là người không phải là thần thiên khải bước chân càng ngày càng gần chứ thần tức sắp dáng lâm nhân, nhân gian đến lúc đó thế giới bố cục sẽ xuất hiện to lớn biến đổi lan anh tuy rằng không phải là rất quan tâm thế giới tình thế nhưng có một chút hắn không được không để ở trong lòng đó chính là hắn cựu nhân đến kỹ một chút lan ninh đoạn đường này đi tới tổng cộng t r e o chọc nhiều ít cái thần cấp bậc cựu nhân trái táo vườn sự kiện bác ầ u thần hệ ung tùng thần theo i s o x i t sự kiện vượt sâu địa ngục một vị ác ma l i n h chủ ma cả dòng vương quốc sự kiện không biết thần hệ trận doanh máu tươi thần tokyo bách quỷ dạ hành sự kiện lấy nụ dạ gì h i ổng cầm đầu một nhóm nhật bản yêu thần còn có quỷ xa tăng giáo hội địa ngục thần hệ bờ dì ổ sa mờ mẹ phì sờ tọ phệ riêng là cấp bậc chủ thần địa ngục quỷ xa tăng liền có ba cái với hắn có sống tử đại t h ủ lại thêm những thứ khác thần cùng một phần bừa bộn tổ chức cấu thành một cái cỡ nhỏ thần hệ cũng đủ thiên khải đến chư thần phụ xuống lan ninh m u ố n ứng đối ra sao cái này một món lớn thần cấp bậc cứu nhân sợ không phải cấp cho hắn nhóm chém thành nguyên mảnh phóng hỏa đốt xác sẽ đem linh hồn tứ phân ngũ liệt lấy về mỗi người cất giấu g i à n vặt cái mấy nghìn mấy vạn năm ngẫm lại cũng làm người ta cực sợ cho nên lan ninh không thể dừng hoãn không thể bung ô lỏng nhất định phải tại thiên khải đến trước khi tới tận khả năng tăng cao thực lực bảo c lạ ninh g hồi đến h đại sảnh tại tự mình ông chủ ghế nằm một hồi chỉ thấy xe lẹ nạ cùng cờ dị tìm nâng ỵ nụ đi ra nhìn nàng chân này bất phủ phiếm diện mạo lạ ninh cũng là bất đắc dĩ ngồi dậy nói rằng ta xem ngươi tốt nhất còn là lại tu dưỡng vài ngày Không cần, ta có thể. cần, có ta Inu lắc đầu tại lan ninh trước mặt ngồi xuống tay lấy r a cổ xưa ra dê địa đồ nói rằng chúng ta tới nghiên cứu một chút tiến về phía trước a m ạ n con đường thấy nàng kiên trì như vậy lan ninh cũng không tiện nói thêm nữa chỉ có thể đưa mắt chuyển tới trên bản đồ kia a m ạ n vốn là a đa thế giới một khối đại lục phẫn nộ i chiến hậu trí thượng thần lụ vat ạ đem mảng đại lục này chuyển rời đến thế giới ở ngoài biến thành vạ lại chư thần thần vực inu mở ra địa đồ hướng lan ninh giới thiệu hiện ở thế giới cắt đức thần vực cùng nhân gian không thể liên thông nhưng ở a m ạ n vốn là vị trí còn lưu hữu một cái tiểu đạo cũng chính là tiểu ả mạn tiểu ả mạn lên sinh hoạt rất nhiều tinh linh còn có một chút chưa hề quay về thần giới mãi ạ bao quát hắn hai quả khác tinh linh nhẫn sở hữu người phù thủy áo bào trắng gạn đản tinh linh nữ vương gạ lạ gì ẻn gạn đản gạ lạ gì ẻn laninh n thì thào một tiếng nói rằng nhiệm vụ của ngươi chính là tìm được bọn họ không sai inu gật đầu nói rằng gạn đản là một vị mãi ạ trước kia trung địa đại lục những anh hùng chính là dựa vào sự giúp đỡ của hắn phá hủy x u n cùng cái viên này trí tôn ma nhẫn gạ l à gì ẹn là nỗn đỏ tinh linh đứng đầu thế kỷ thứ ba trung địa cường đại nhất tinh linh chỉ có bọn họ mới có lực lượng đủ mức cùng hy vọng liên hợp tất cả tinh linh lần thứ hai thảo phạt xuân ừ n laninh n trầm ngâm một tiếng ánh mắt xẹt qua địa đồ hỏi chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể đến tiểu hạ m ạ n từ nơi này y nụ chỉ một ngón tay nói rằng sáng cảng mịt l ò n chúng ta có thể từ nơi này xuất phát ngồi tinh linh chế tạo bạch thuyền dọc theo thẳng tắp tuyến đường an toàn đi về phía trước đến tiểu hạ m ạ n sáng cảng laninh nhìn cổ xưa ra dê địa đồ nói rằng cái này thoạt nhìn không giống thế giới địa đồ a trước kia là bây giờ không phải là inu lắc đầu c h ầ m giọng nói rằng ma nhận thánh chiến sau đó lại đã trải qua mấy cái kỷ nguyên thay đổi một vòng lại một vòng thần chiến hoàn toàn thay đổi thế giới kết cấu bây giờ sáng cảng ở vào linh giới chúng ta nhất định phải tại linh giới trong xuyên qua đi tới mới có thể đến sáng cảng linh giới l a ninh n t o mày hỏi ngươi có biện pháp định vị a linh giới là một cái hỗn loạn thế giới chia làm ổn định khu vực cùng hỗn loạn khu vực hỗn loạn khu vực chiếm giữ linh giới chín mươi thật giống như một vùng biển rộng Còn l truyền kỳ, kỳ siêu phàm người tuy rằng có thể tại hỗn loạn khu vực đi xuyên nhưng cũng cần tọa độ chỉ dẫn mới có thể đến ổn định khu vực bằng không giống nhau khả năng mê tất phương vị vì li ạ có thể định vị y nù giơ tay phải lên hướng lan linh nói rằng vì li ạ là đại khí nhẫn không gian nhẫn không những được định vị t o a độ còn có thể ổn định không gian bảo hộ chúng ta không bị hỗn loạn khu vực ảnh hưởng ta đây an tâm lan ninh gật đầu nói rằng người đi về nghỉ ngơi đi ba ngày sau chúng ta đúng giờ xuất phát ba ngày sau ý nù hai hàng lông mày nhăn lại nói rằng không cần như thế ta hiện tại liền có thể hành động dành thời gian càng ngày càng tốt m a i đao không lầm đốn t u ổ i công lan ninh cười nói rằng người thương thế như vậy không chỉ ở trên đường sẽ kéo dài tốc độ gặp tập kích còn không có cách nào bảo vệ mình không bằng t r ư ớ c đem thương thế dưỡng hảo dùng trạng thái tốt nhất tới ứng đối trên đường khả năng gặp nguy cơ chuyện này được rồi lan ninh lời câu câu có lý Y n ũ cũng khó mà phản bác chỉ có thể đẻ xuống nóng n ả y trong lòng nói rằng ta mau chóng đem thương thế khôi phục ngươi chuẩn bị sẵn sàng ừ m lan ninh gật đầu ra hiệu sẽ lẽ nạ cùng c ờ gì tìm đem Y n ũ đưa về phòng tám mình thì chiếu lệ cũ trai nhìn lên bảng s ở kỳ hiệu lan ninh đẳng cấp ba mươi chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn cấp ba thể chất năm mươi ba bốn mươi sáu nhanh nhẹn 52. n a m 45 n ă m tinh thần 53, 45 n ă m sinh mệnh giá trị 1987, sinh mệnh khôi phục hiệu suất 96 m ỗ i phút ma lực giá trị 1987, m a lực khôi phục hiệu suất 96 m ỗ i phút phong cách kỹ năng k i ế m thánh kiếm thánh đạo lv 3 0 kiếm thánh đạo đấu chiến tri tinh dơ lên lv 3 0 mươi bổ súng lv 3 0 m a ngự lv 3 0 m ư ơ chất đâm lv 3 0 phi y ế n lv 3 0 bao tắc vòng xoáy lv 3 0 kiếm khí t r ạ n g lv 3 0 t ử vong c h i vũ lv ba mươi phong cách kỹ năng súng thần ma lực xạ kích lv ba mươi ma lực xạ kích ma giới c h i tinh tập trung hỏa lực lv ba mươi bách hoa liễu loạn lv ba mươi trừng phạt giả lv ba mươi báo tố lv ba mươi phong cách kỹ năng lửa gạt sư mau lẹ linh động lv ba mươi mau lẹ linh động thiểm diệu c h i tinh không trung ngôi sao lv ba mươi thuấn bộ lv ba mươi tật phong bộ lv hai mươi năm ảo giác lv hai mươi năm che giấu khí tức lv ba mươi chân thực kính tượng lv ba mươi thuấn t h i ể m lv ba mươi phong cách kỹ năng hoàng gia thủ vệ phòng thủ phản kích lv ba m phòng thủ phản kích phẫn nộ c h i tinh chân thăng long quyền lv ba m địa ngục cực nhạc lạc lv ba m phong cách kỹ năng thời gian hành giả thời gian dạo chơi lv một thời gian dạo chơi thủy ngân c h i tinh thời gian tập trung lv một thông dụng kỹ năng la thị rèn thể thuật lv m ộ ư ơ i năm quân dụng xạ thuật lv ba mươi lựu đạn ném mạnh lv ba mươi tổng hợp thuật cận chiến lv ba mươi đặc trùng điều khiển lv hai mươi súng ống chế tạo lv ba mươi máy móc công trình lv hai mươi internet kỹ thuật lv hai mươi thợ săn đánh dấu lv ba mươi tiên huyết hoa hồng lờ vờ 30, m a lực thất tỉnh địa ngục xét xử địa ngục xét xử hủy diệt địa ngục xét xử hồn lực chuyển hóa địa ngục xét xử ma hóa thất tỉnh có thể nói xa hoa trước tiên là nói về cơ thể thuộc tính mặc dù không có đột phá cấp ba t ấ ầ n chức cấp bốn nhưng lẹ v ừ 21 lên tới lẹ véo 30, tăng lên trên diện rộng lan ninh cơ thể thuộc tính hiện tại toàn diện đột phá chuyển hồng kỳ cửa ải đạt tới 50 ở trên lĩnh vực thần bây giờ lan ninh hoàn toàn có thể cùng một phần hạ vị thần chi vật lộn đương nhiên chỉ giới hạn ở vật lộn nếu như đối phương vận dụng thần phép tắc quyền hành lan ninh còn là gánh không được đương h nhiên còn có thời gian hành giả kỹ năng nhưng cái này thuần túy là lan ninh không có kinh nghiệm để thăng tiên huyết cung điện chiến đấu huấn luyện đối phép tắc kỹ năng tăng lên hiệu quả mười điểm yếu ớt cho nên vẫn là lờ và một dù vậy lan i n h sức chiến đấu cũng có một cái to lớn để thắng ứng phó nhiệm vụ này hẳn không phải là vấn đề lan i n h l anh i n vừa mới tra xét xong bảng sở kỳ hiệu sẽ l ã nạ cùng c ờ dị tìn liền trở về phòng khách đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi tự mình đi à? không lan i n h lắc đầu chơi cười nói chúng ta cùng nhau đi cấu thành một chi mới bảo hộ n h ẫ n tiểu đội chương bốn trăm tám mươi bốn sương mù dây đ u ú i tại sao muốn mang theo sẽ l ã nạ cùng c ờ dị tìn tự nhiên là vì các nàng an toàn suy nghĩ lan i n h địch quá nhiều người vô luận là bên trên thần còn là phía dưới giáo hội đều muốn hắn nhìn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hận không thể trừ cho t h ô n g khoái nói thí dụ như quỷ s a tăng giáo hội lan ninh ở thời điểm quỷ s a tăng giáo hội tự nhiên không dám b ư ớ c lên hao tổn truyền kỳ nguy hiểm đối xế lẽ nạ cùng cờ dị tìm còn có gian này sự vụ sở hạ thủ có thể lan ninh không có ở đây thời điểm đây không có hắn cái này đỉnh chiến lược uy hiếp không cần mạo hiểm không cần phải lo lắng hao tổn truyền kỳ lực lượng quỷ s a tăng giáo hội chắc chắn sẽ không chú ý trước đòi lại một phần lợi t ư c cái gì lan ninh trả thù nói thật giống như bọn họ không động thù l a ninh sẽ theo chân bọn họ nắm tay lời nói giống nhau song phương đã là không chết không thôi quan hệ ở đâu còn sẽ sợ cái gì trả thù dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mới là đạo lý cho nên l a ninh tốt nhất còn là mang theo sợi l ã nạ cùng cờ dị tìn miễn được bản thân sau khi rời đi q u ỷ xa tăng giáo hội r ế t đến tận cửa đưa hắn khổ cực kinh doanh lên sự vụ sở hủy hoại chỉ trong chốc lát đương nhiên lấy sợi l ã nạ cùng cờ dị tìn thực lực bây giờ gia nhập lần này hành trình nhất định sẽ tao nộ không ít nguy hiểm dù sao quan hệ này đến trí tôn ma nhẫn vừa mới lên sân khấu nhẫn linh đều là cấp độ truyền kỳ u hồn có thể nghĩ đến tiếp sau sẽ xuất hiện cái dạng gì quái vật nhưng có lan ninh bên người hộ tống cái này mạo hiểm hẳn là có thể rơi xuống thấp nhất tính là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lan ninh cũng có thể đúng lúc thu linh hồn của các nàng tiến về phía trước sển hữu để ạ dẹ hạ hỗ trợ phục sinh đây cũng là lan ninh mang theo hai người nguyên nhân chủ yếu hắn là một cái thích chủ động người thói quen đem cục diện đem nắm trong tay để phong bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh mà không phải dựa vào may mắn tâm lý hành sự ba ngày thời gian đảo mắt liền đi qua thái dương tinh linh là lũ vạ tạ vật cưng một số gần như hoàn mỹ chủng、tộc. c á、so、cũ. sự, sự vụ sở bên trong bốn người chuẩn bị đầy đủ hết tiểu đội tập kết hoàn tất la ninh không lời vô ích nói thẳng xuất phát căn cứ địa đồ chỉ dẫn cùng ý nú miêu tả Bọn họ lần này lưu trạm ì n tổng cộng h có 4 cái điểm.、Theo、thứ e đi nhất sương mù dây núi vốn là trung địa đại lục trọng yếu tiêu chí về sau bởi vì chư thần chiến thế giới mấy lần vỡ nát sương mù dây núi chạy vào linh giới trở thành linh giới bên trong một tòa đảo đơn độc lan n i n h bốn người trước hết tiến nhập sương mù dây núi lại dọc theo sương mù dây núi đi xuyên xuyên qua hỗn loạn tưng bừng vô bờ khu vực mới có thể đến người thứ hai trạm điểm tinh linh hữu cốc g i à i hẹn đèo chỗ ấy vốn là tinh linh l ĩ n h chủ h o n giòn lãnh địa mà nhận thánh chiến sau đó eo giòn dẫn dắt dài hẹn đèo tinh linh cả tộc rời đi khi đó cực tây địa ả ạ mạn về sau ả ạ mạn cùng nhân gian chia lịa eo giòn cũng theo đó ly khai tiến nhập vạ là chư thần chỗ tồn tại thần lãnh địa vạ lì nọ nhưng trước khi lên đường hắn đem chính mình cầm giữ ngọc bích nhẫn vi lũy hạ lưu tại nhân gian tiểu hạ mạn sau đó lại qua mấy nghìn năm, bởi vì vạ là chư thần ý chỉ tiểu á mạng tinh linh lại phân ra một bộ phận tộc nhân trở về trung địa thế giới hiện thực tại trung địa thành lập hai nơi tinh linh l ã n h đ ị a cái này một bộ phận tinh linh chia binh hai đường một đường từ mẫu thân của ỷ n u tinh linh nữ vương dẫn dắt thành lập tinh linh rừng đệ gỗ bờ l y một đường khác là từ ỷ n u g ì dẫn dắt phản hồi ngày xưa tinh linh lũ g ố c xây lại giải hẹn bèo lan ninh bốn người nhất định phải xuyên qua sương mù dây núi đến giải hẹn bèo từ nơi đó thu hoạch có thể xuyên qua linh giới hỗn loạn khu vực tinh linh độc g i á thú tiến về phía trước ở vào linh giới chỗ sâu xám cảng mỹ lòn lại do mịt l ò n đi thuyền thông qua thẳng tắp tuyến đường an toàn đến sau cùng t r ă m điểm tiểu h mạn lần này lưu trình độ khó cùng gian nguy không chút nào thấp hơn năm đó mà nhận viên trên đường dứt khoát đan sen linh giới cùng thực tế đặc thù quan hệ cùng đặc thù kết cấu lan ninh bốn người có thể thoáng lưu lợi rút ngắn một đoạn lộ trình t h ủ y sĩ su dip lan ninh bốn người đi ra sân bay tùy tiện tìm một cái hẻo lánh không người chỗ tồn tại thực tế t h ủ y sĩ đối ứng linh giới x ư ơ n g mù dây núi su d i là đối ứng sương mù dây núi trung đoạn từ nơi này tiến nhập linh giới có thể nhanh chóng thâm nhập sương mù dây núi đ ế n t g sẽ lẽ nạ cùng cờ dị tin gật đầu cơ thể căng thẳng chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm chỉ có lan ninh không để ý còn tại trái phải quan sát xem xét phong cảnh ị nù cũng không tiện nói hắn chỉ có thể yên lặng khởi động vì lì hạ lực lượng ông kim nhẫn lên ngọc bích tỏa hào quan rực rỡ cường đại không gian lực lượng tan ra hiện thực cùng linh giới cách trở đem bốn người dẫn vào một mảnh kỳ dị chỗ tồn tại mây nhàn nhạt sương mù phiêu tán quanh quẩn trong không khí tràn đầy cây cọ tươi mát khí tức cùng bùn đất mùi thơm ngát m ù i vị triệt để cách xa ồn ào náo động ở mỹ hiện đại đô thị tráng lệ hùng vĩ nguy nga hiểm trở sơn xuyên tròn sinh trưởng rất nhiều kỳ dị thực vật còn có rất nhiều dị thú gào thét quanh quẩn đem thiên nhiên náo nhiệt rõ ràng hiện ra ở lan ninh bốn người trước mặt sương mù dây núi lan ninh bốn người đã đến nhìn quanh quanh mình không có dị t h ư ờ lan ninh khẽ cười nói đây đại khái là ta đã thấy hoàn cảnh tốt nhất linh giới chứ đi một phần kỳ dị lực lượng hoặc đặc thù quy tắc bao phủ chỗ linh giới bên trong ổn định khu vực cùng thế giới hiện thực cũng chẳng có bao n h i ê u phân biệt giống nhau có thể cung cấp thiên nhiên sinh mệnh phổn diễn sinh sống y nu một vừa quan sát xung quanh một bên hướng lan linh ba người nói ba năm trước đây ta đã từng tới một lần không có gì biến hóa x u ờ n sụp nạ tù dần hẳn là còn không có ô nhiễm tới đây lan linh gật đầu nói rằng vậy ngươi còn nhận ra đường a g i à i hẹn đ è o giấu ở sương mù dây núi chỗ sâu bị tinh linh sức mạnh phép thuật che đậy người bình thường rất khó tìm được tung tích nhưng vị lì ạ có thể rõ ràng cảm ứng được y nù giơ tay phải lên trên ngón trỏ vỉ l ì ạ lóe ra q u a n mang trực tiếp chỉ định một cái phương vị là ở chỗ này giống lời nói chưa xong liên bị một trận trầm thấp thời điểm cắt đứt biến đổi liên tục trên bầu trời trợ hiện ra một mảnh kinh người bóng tối đó là sa đọa bụi hoa chỉ thấy một đầu thân hình to lớn sa đọa phi long từ trong tầng mây lao ra thẳng hướng lan ninh bốn người lao xuống mà đến phi long trên lưng còn có một gã người khoác hắc bảo kỵ sĩ chính là ma quân s ử d ụ n g trung thành hầu nhẫn linh hắn xúc tua đã kéo dài đến sương mù dây núi giống đáp xuống sa đọa phi long há mồm phun ra một đạo hủ bại tanh t u i thổ tức là lan ninh bốn người lễ gặp mặt thấy vậy lan ninh không k h á c h khí trực tiếp đem thánh mục xoay tròn ném báo tắp vòng xoay tái hiện đón lấy hủ bại tanh t u i tử vong thổ tức tuy nói là cho cũ làm lại nhưng đầu này nhẫn linh cũng không có cùng lan ninh đối chiến kinh nghiệm cho nên giống nhau bất ngờ không phòng ngự trực tiếp bị tán sát bừa bãi ra báo tắp vòng xoáy đập tan thổ tức rào rạt c u ố n tới trước người sau đó giống sa đọa phi long rên d ị một tiếng thân thể cao lớn không tự chủ được quấn vào trong nước xoáy bị cao tốc xoay tròn lưỡi dao sắc bén cắt đập tan hóa thành một mảnh tanh hôi màn mưa nhô lên cao hạ xuống ngồi cưới tại sa đọa phi long trên lưng nhẫn linh không thể tránh được một kiếp tương tự bị cuốn vào báo tắp sau đó đen kịp cháo bảo sẽ rách ra lộ ra một cụm ộ t số gần như trong suốt mục nát thân thể cái này nhẫn linh mặc dù là cấp độ c h u y ể n kỳ du hồn nhưng thực tế chiến lược cũng không như cấp độ c h u y ể n kỳ siêu phàm người cho dù là hạ vị c h u y ể n kỳ cũng có thể chính diện đưa nó đánh bại chỉ là không có biện pháp giết chết mà thôi ý nù chính là một ví dụ trước đây tao nộ nhẫn linh tập kích thời điểm nàng dựa vào vị li h lực lượng không chỉ một lần đã bắn giết qua nhẫn linh nhưng đều là chị ngọn không chị gốc căn bản không có biện pháp chân chính tiêu diệt bọn họ cuối cùng bị chúng nó t r ọ n g thương một đường truy sát như thế nào mới có thể chân chính tiêu diệt những thứ này kinh khủng du hồn không biết đối phương cũng không có bị lan linh cơ hội một vừa thử nghiệm đầu kia nhẫn linh vừa mới rơi vào báo tắp vòng xoáy trong bầu trời liền đệ xuống một mảnh mây đen giống tiếng gầm trận trận liên tục kinh khủng bóng t ố i che đậy bầu trời mấy đầu sa đọa phi long từ trong tầng mây xuyên ra thẳng hướng lan linh báo tắp vòng xoáy đánh tới muốn giải cứu ra đồng bạn của bọn họ nhất linh nhất linh đều là nhẫn linh Đáng dơ xuống lên máy móc chỉ, vào sạc kích. chỉ có lan g đem linh thứ bất động đang nhìn bầu trời trong nhẫn linh khẽ nhũ mày hắn vừa không có nhận được đánh chết gợi ý điều này làm cho hắn cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc nhẫn linh không có đánh chết gợi ý có thể lý giải dù sao nó sẽ xuống lại lan linh hiện tại cũng không có chém giết hắn có thể bị bao tắc vòng xoáy cắn nát sa đọa phi long bằng cái gì không có đánh chết gợi ý lần trước cũng giống như vậy bất kể là nhẫn linh còn là sa đọa phi long tiêu diệt chúng nó sau lan ninh cũng không có nhận được đánh chết gợi ý không có bất kỳ kinh nghiệm nào thu hoạch trong này nhất định có duyên cớ gì nhưng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này mấy đầu nhẫn linh hùng hổ c ư i giới thân sa đọa phi long d ơ lên cao mặt gồn chi nhận hóa thành từng đạo hát quang đục vào bao tắc vòng xoáy trong xinh xinh đem bao tắc vòng xoáy phá khai giải cứu ra này cái áo bào đa tan mình đầy thương tích nhẫn linh lan n i n h giơ tay lên tiếp được cuộn bay trở về thánh ngục đang n g h ĩ nhún người nhảy vào không t r u n g tiêu diệt những thứ này quái dị không chết du hồn nhưng không nghĩ lệ trong bầu trời chợt vang lên một trận to gió hấp vang cùng bạo gió sóng lớn của tới cuộn trào mánh liệt vân vụ sát na thổi tan hiện lộ ra mấy đạo hùng tráng mạnh mẽ bay lượn bầu trời thần vấn thân ảnh đó là từng con hùng lưng từng con hình thể to lớn cánh mở ra che trời hùng lưng lực lượng của bọn họ tốc độ của bọn họ không chút nào thấp hơn nhẫn linh tọa kỵ sa đọa phi long thậm chí so sa đọa phi long cường hắn hơn càng thêm rất mạnh chúng nó thật giống như từng đạo cắt bầu trời thiểm điện nặng nề đụng vào sa đọa bay trên thân rồng dùng sắc bén cứng rắn mỏ ư ơ n g ken mổ phi long đầu lâu dùng hùng tráng dày rộng cánh đánh ra nhẫn linh thân thể nhẫn linh tuy rằng cường hãn nhưng bất quá mới năm sáu người những thứ này cự ương đã có hơn mười đầu người đếm t r ê n lệnh trực tiếp để cho bọn họ rơi vào phía dưới bị cự ương nhóm dây d ư a tại trong bầu trời hoàn cảnh xấu vô cùng đây là đại ương ý nu nhìn cùng nhẫn linh chiến đấu ở chung với nhau cự ứng t h ầ n s ắ c mừng rỡ nói rằng là rẽ nẹo cự ứng bọn họ chạy tới trợ giúp chúng ta đại ương lúc à là vã vua đứng đầu, A-Đa màn trước í tinh linh từ tiểu a màn trở về trung địa cũng có một bộ phận cự ưng nhận lệnh đi theo phân biệt tại địch g dãy ẹn được cung phụng cự ưng những thứ này cự ưng đến dãy ẹn được tinh linh đây phốc phốc phốc trong sương mù chợ bắn ra số lớn mũi tên hình thành dày đặc và phân tán mưa tên tinh chuẩn vô cùng t r ú n g đích trên bầu trời sa đ o ạ phi long nhưng không có thương tổn được cùng với chiến đấu cự ưng cao siêu như vậy thuật bắn cung không cần nhiều lời nhất định là tinh linh chạy đến trong bầu trời cự ưng to do hót vang trên vang vọng tranh đoạt vùng trời này quyền k h ô n g chế áp chế nhẫn linh cùng dưới người bọn họ sa đ o ạ phi long đại trên mặt đất từng đoạn bám vào ma lực múi tên bắn ra từ phía dưới phá vỡ sa đ o ạ phi long cơ thể nhập trong máu thịt bộ phận thậm chí t r ú n g đích sa đ o ạ phi long trên nhẫn linh tại cự ưng cùng tinh linh dưới sự phối hợp nhẫn linh nhất phương hoàn cảnh xấu càng ngày càng rõ ràng mắt thấy liền muốn tháo chạy giống một tiếng cường mạnh mẽ rít gạo vang lên đều phiến thiên không đều chấn động lên che khuất bầu trời bóng tối từ trong tầng mây xuyên lên ra lấy không thể ngăn trở tư thái nhảy vào chiến trường nhẫn linh lại là nhẫn linh nhưng cái này một đầu nhẫn linh không giống với cái khác nhẫn linh nó dưới thân xa đoạn phi long là như thế cường tráng như vậy to lớn hình thể cơ hồ là cái khác xa đoạn phi long gấp hai quanh thân tràn đầy phun đầy đèn kị quan mang lộ ra một cổ tà ác cùng không rõ cực đoan khí tước thân mình của nó dị thường cao to đem g i n g thùng thình hắc bảo khởi động sơn xuyên vẫy hùng tráng sợi dây đầu đội đỉnh đầu tràn đầy gai nhọn mở mặt mũ giáp trong nón an toàn nhìn không thấy diện mục đường v i ể n chỉ có một mảnh sâu thảm hắc cám cùng hai đạo lóe lên tinh hồng q u a n mang nó ngồi cưới tại đây to lớn vô cùng xa đọa phi long trên trong tay xách theo một thanh dị xét loang lộn h ư n g thiêu đốt đen kịt liệt diễm ma kiếm vạch k i m nhìn vô cùng kinh khủng thân ảnh y nụ kinh hô một tiếng nói ra thân phận của nó chính là chín đại nhẫn linh đứng đầu ma quân xuống dưới t r ư ớ n g số một chiến tướng vạch k i m h c ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm bạch hưng xuống dưới chướng chín tên nhẫn linh vốn là chín tên cường đại trí tuệ nhân loại bọn họ hoặc là quốc vương hoặc là võ sĩ hoặc là phù thủy đang tiếp thụ lực lượng nhẫn sau cái này tiếp theo cái kia bị sụt sùng không chế trở thành thân thể tử vong nhưng linh hồn bất diệt nhẫn linh vạn kinh là chín tên nhẫn linh thủ lĩnh cũng là nhẫn linh trong người mạnh nhất tại sụt sùng hình thể khôi phục trước một mực từ hắn chỉ huy ma quân chinh chiến cuối cùng tại ma nhận thánh thời gian chiến tranh chiến bại tại b ạ tô hốc the vệ lệ nọ phịu chết ở hắn số mệnh tiên đoàn xuống mà nay sụt sùng p h ụ c sinh nhẫn linh tái hiện vị này cường đại pháp thuật vương từ tử vong trong bóng ma lần thứ hai trở về kế tục thống ngự không chết nhẫn linh Là chủ nhân của hắn ma quân hiện tại phục sinh tái hiện nhân gian pháp thuật vương uy thế không giảm trước kia cường đại hắc cám lực từ trong cơ thể hắn rào rà tác suất như màn đêm bình thường nhô lên cao bao phủ xuống vây công nhẫn linh rất nhiều cự ứng biết vậy nên không khỏe hành động bắt đầu trở nên thong thả vô lực trong chiến trận vài tên nhẫn linh bắt được cơ hội này thôi động dưới thân xa đoạ phi long giải khai cự ứng dây dưa n ẽ qua tinh linh mũi tên trở lại pháp thuật vương phía sau một lần nữa tập kết trọng c h ỉ n h quân thế vừa vào sân liền hóa giải nhẫn linh bất lợi cục diện đây chính là h o ạ t kim thực lực mấy tên nhẫn linh ở phía sau hắn tập kết hắn là cưỡi đầu kia to lớn xa đoạn phi long sừng sững phía trước phương cùng cự ương rằng co bàng bạc hắc cám lực hình thành bóng tối che đậy bầu trời như có thực chất trọng áp hạ xuống ép tới mọi người hít thở không thông cự ương nhóm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ laning thấy vậy ị nụ có chút khẩn trương đưa mắt nhìn sang bên cạnh laning hỏi ngươi có thể chiến thắng hắn a lanin h nhìn nàng một cái giọng bình tĩnh nói đương nhiên có thể lời này không có chút nào khiêm tốn cũng không cần muốn khiêm tốn vạn kim danh tiếng này nghe tuy rằng rất vang dội nhưng trên thực tế bất quá chỉ là sử dụng một cái tôi tớ nếu như ngay cả hắn đều không giải quyết được lanin h còn có tư cách gì tranh đoạt vũng nước đục này về nhà sớm ngủ ngon đi đi vạn kim hiện tại biểu hiện ra thực lực cũng liền trung vị gần thượng trình độ tuy rằng miễn cưỡng câu đến địa vị cao truyền kỳ một bên nhưng cùng chân chính địa vị cao truyền kỳ vẫn có một đoạn t r a n lệnh lớn lanin muốn bắt giới hắn chỉ có thể nói là dễ như chở bàn tay dễ dàng nhưng đối mặt ý n ụ mong được ánh mắt lan i n h nhưng không có ý xuất thủ điều này làm cho ý n ụ rất là không giải thích được chỉ có thể nói nói vậy ngươi nhanh đi hỗ trợ đi đối mặt pháp thuật vương thống linh nhẫn linh cự ứng nhóm chỉ sợ không phải đối thủ không nóng n ả y lan i n h nhưng là lắc đầu cự tuyệt nhìn chăm chú trong bầu trời rằng c o i nhẫn linh cùng cự ứng ý tứ hàm xúc không do nói rằng trước nhìn ki hắn nói lệ tiếng nói vừa dứt trong vòng trời liền lại vang lên một tiếng to do đến cực điểm h ó t vang như nắng gắt vậy ánh sáng sáng chói theo một tiếng này hót vang soi sáng mà đến đem hắc cám lực ngưng tụ thành trời âm u màn trong nháy mắt xuyên qua mọi người ngẩng đầu hướng tia sang tia nguồn gốc nhìn lại chỉ thấy vô biên rực rỡ trong một chỉ lông chim một số gần như vàng lóng ánh cự ưng dương cánh bay tới nó là như thế thật lớn cường tráng như vậy triển khai cánh chim hầu như đem bầu trời che đậy mỗi cái lông chim đều lóng lánh vàng lóng ánh qua mang đem pháp thuật vương hắc cám lực lượng hung hãn đâm thủng càn quét hết sạch cuối cùng nó rơi vào cự ưng trong đám giống pháp thuật vương chỉ huy nhẫn linh giống như vậy trở thành cự ưng nhóm thủ lĩnh q u a n thân ánh sáng lóng lánh đem hắc á m đều xô lúc này mọi người mới phát hiện tại nó rộng trên sông lưng còn có một đạo bóng người đó là một tên nam tử niên kỷ tại ba mươi trên l i ê n d ư ớ i chính trực cuộc sống đỉnh thời kỳ mái đầu bạc trắng đầy mặt tăng thương thân hình tao to to lớn phi thường tản ra một cổ bưu hãn cồn giã khí tước hắn đứng ở cự ương rộng trên sông lưng phía sau lưng đeo một thanh ngân bạch trường kiếm sâu xa trong đôi mắt lộ ra ánh mắt lợi hại g ắ c gao khóa chặt lại xa đoạn lợi hại gác gao khóa chặt lại xa đoạn phi lợi hại á c gao khóa chặt lại xa đ phi long trên lưng mạc kim hắn là sẽ lẽ sau cũng là vẻ mặt kinh ngạc tựa hồ cũng không biết tên này nam tử tóc trắng thân phận lệ giống mấy người nghi vấn trong lòng tạm không nói đến nam tử tóc trắng cơi ư cự ưng gia nhập chiến trường lập tức đem xung đột cho nổ ra song vương lần thứ hai chém giết cùng một chỗ cự ưng hót vang cùng phi long g i ế t gào quanh quần bầu trời vung xuống số lớn huyết nục cùng lông chim binh đ ố i binh tướng đ ố i tướng hoạt kinh sách theo trôi này liệt diễm thiêu đốt ma kiếm thôi động dưới thân to lớn sa đọa phi long chủ động xông về tên hưng kia nam tử tóc trắng cùng hắn ngồi cưỡi hoàng kim cự ưng đối mặt thế tới hung, hung pháp thuật vương nam tử tóc trắng hoàn toàn không sợ trở tay đem trên lưng trường kiếm rút xuất ngân bạch trên thân kiếm văn có khắc tinh linh chú văn tại trong bầu trời d ạ n g ngời ư rực rỡ đối kháng theo pháp thuật vương đẻ xuống hát cám bóng tối lệ hoàng kim cự ưng ngang khiếu một tiếng tốc độ đột nhiên tăng nhanh phát sau mà đến trước tấn công tại sa đọa bay trên thân rồng kim quang lóe lên lợi chảo xé khối tiếp theo to lớn huyết đủ giống lọt vào tập kích sa đọa phi long bị đau phát sinh một tiếng phẫn nộ đến cực điểm dích đào há mồn p h ụ lên hủ bại tanh t ư tử vong áo lưu hướng hoàng kim cự ưng còn lấy màu xác dưới thân sa đọa phi long cùng hoàng kim cự ưng kịch liệt chém giết. trên lưng hắc bảo pháp thuật vương cùng nam tử tóc trắng mỗi người huy kiếm hai màu trắng đen kiếm quang tại trong bầu trời giao kích va chạm chấn động lên nhiều tiếng âm v a n g nổ song phương rằng co khó phân thắng bại pháp thuật vương thực lực cứng hãn dưới thân sa đọa phi long dị thường h u n g m ánh nhưng nam tử tóc trắng kia cùng hoàng kim cự ưng không thua gì song phương chém giết chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn đúng là cân sức ngang tài không thấy cao thấp Điều này làm cho phía dưới xem cuộc chiến cuộc này nụ càng làm là xem cho phía ị k đối tên này nam tử tóc trắng Ý nụ không có bất kỳ ấn tượng bất kỳ trí nhớ gì hoàn toàn không biết có hắn nhân vật số một như vậy tồn tại không chỉ là nam tử tóc trắng này dưới người hắn hoàng kim cự ưng cũng giống như vậy Ý nụ căn bản không có gặp qua thần tuấn như thế cự ưng dài hẹn b è o lúc nào nhiều hơn một cái như vậy tổ hợp Ý nụ trong lòng tràn đầy nghi vấn đang muốn cùng bên cạnh lan ninh kể ra quay đầu nhìn lại nhưng không thấy thân ảnh của hắn lan ninh vô cùng kinh ngạc trong tiếng chiến cuộc tài biến giống chém giết ngăn cản hoàng kim cự ưng bắt được một cái cơ hội xoê cánh bay mỏ ưng mộ dưới Trực tiếp mắt Mắt phi phải. phải mổ mũ sa đoạ long bắt ị hoàng phi thê lương dên dỉ, thân thể không tự chủ được run dậy, trực tiếp ảnh hưởng đoạ long ưng xuyên lương dên run đến trên lưng nó và kim kim. tiếp mổ cự được trực tự dậy, sa và b được cơ hội này nam tử tóc trắng nhấc tay đánh ra một đạo phát ấn tia sáng chói mắt giống như nước lũ cuộn trào mánh liệt trùng kích tại bất ngờ không phòng ngự vạch kim trên người ánh sáng cùng hắc cám lực lượng đến cực điểm xung đột tạo thành cực kỳ mánh liệt đau đớn đau đến pháp thuật vương thân thể run r u y hầu như muốn té xuống lòng lưng thật vất vả mới đưa đau đớn đẻ xuống pháp thuật vương còn không tới kịp ổn định thân thể chỉ thấy nam tử tóc trắng kia từ hoàng kim cự ưng trên lưng nhảy lên, lên ra hai tay cầm kiếm dốc hết lực lượng hướng hắn phi thân nổi dẫn chém mà tới đối mặt nam tử tóc trắng rất mạnh như sấm thế tiến công không bằng né tránh pháp thuật vương chỉ có thể đưa tay bên trong ma kiếm vắt ngang lên hy vọng có thể đỡ uy lực này tuyệt luân một k í c h đáng tiếc hắn đánh giá cao tự mình xem thường đối thủ、công. chỉ n g c nghe một tiếng âm văng nổ ánh lửa trói mắt bắn t o á bay vụn d ơ kiếm phòng ngự pháp thuật vương không đỡ được như vậy cự lực trực tiếp bị phi thân trọng chém mà đến nam tử tóc trắng theo lòng trên lưng một kiếm đánh bay vặt k i n bị thương bay ra chỉ còn lại có sa đọa phi long tự mình đối mặt hoàng kim cự ưng cùng nam tử tóc trắng nam tử tóc trắng cũng không để lại tay đứng ở sa đọa phi long trên lưng hai tay nắm ở c h u i kiếm xuống phía dưới hung ác lực cắm xuống trực tiếp đâm vào sa đọa phi long gáy giống lười dao sắc bén xuyên thân đau nhức vô cùng sa đọa phi long rên d ị một tiếng không tự chủ được xuống phía dưới phương rơi xuống một bên khác một gã nhận linh mạnh mẽ giải khai cự ưng dây dưa không chế dưới thân vết thương trồng chất sa đọa phi long tiếp nhận bị nam tử tóc trắng một kiếm đánh bay vào kim mang theo hắn liền muốn trốn khỏi chiến trường nhưng không nghĩ trong bầu trời n g u y ệ t luân đột nhiên hiện từ trên xuống dưới bổ xuống dưới thẳng lấy long trên lưng nhẫn linh cùng pháp thuật vương n g u y ệ t luân p h á p không rất mạnh đến cực điểm nhẫn linh cùng sa đ o ạ phi long phản ứng đều không kịp chớ đừng nói chi là né tránh phấp chỉ thấy hàn quang lăng liệt n g u y ệ t luân nhô lên cao đánh rớt trực tiếp đem tên kia nhẫn linh cùng dưới người hắn sa đ o ạ phi long một phân thành hai tanh hôi máu đen như màn mưa bình thường phân rơi xuống dưới thuấn sát cái này cấp độ truyền kỳ nhẫn linh n h ị không được lan linh thiên hình nguyễn luân siêu việt cực hạn lực lượng kinh khủng cùng truyền kỳ ma cụ cường hãn uy lực trực tiếp đưa nó thuấn sát tại chỗ phía trước nhẫn linh bỏ mình hậu phương pháp thuật vương cũng không có thể may mắn tránh khỏi trong tay ma kiếm trực tiếp bị nguyệt luân chém g ã y ngực trong miệng nhiều hơn một vết nước số lớn ám lưu từ trong đó hướng ra phía ngoài chút xuống nhưng lan linh cũng không có cứ như thế mà vương tha hắn dự định thân ảnh theo một đạo bạch quang long lánh không thấy trong n g á y mắt xuất hiện ở bị thương tung bay pháp thuật vương trước mặt hai chân như điện liên tục đá ra Dầm dầm dầm âm âm, bang bang, âm vang thanh âm. Kích động trời cao, Lan、Ninh、hai động Linh chân chống ngoại kinh trong, lực. Tại trong bầu trời kích lực, ẩm lan i n h trên chân phải câu nhấc lên thiên hình chân giáp đánh pháp thuật vương vương ngũ theo một đạo ánh l ử a chói mắt bắn t ó é vừa mới rơi xuống pháp thuật vương lại thân không khỏi tự mình bay vào trên cao nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc xoay người lên lan i n h lại một lần nữa phát động t h u ấ n t h i ể m xuất hiện ở vạch kim phía trên lúc này đây hắn không có lại sử dụng thiên hình đà kích mà là gọi ra thánh ngục hai tay cầm kiếm nô lên cao đánh xuống á n h kiếm màu đỏ sậm như sao băng thẳng rơi nặng nghề chạm kích tại vạch kim đầu trên đỉnh bổ xuống l vờ b bổ xuống còn có l vờ b kiếm thánh đạo thêm được Bổ xuống kiếm h h ô n cần n g ề đều u hiệu sau chuyên hiệu quả. lời, làm làm lựa là lớn lên tại i mức cơ công, cấp đặc chọn, công kích, mức độ lớn nhất tăng lên sát thương sở sở sát kỳ k thăng tính nhất tấn trú tăng độ thánh đạo cũng là giống như vậy nhưng rất kiếm thánh phong cách hạch tâm kỹ năng kiếm thánh đạo đặc tính hiệu quả hoàn toàn không phải bổ x u ố n g có thể so sánh kiếm hồn kiếm thánh không câu n g ệ tại hình không câu n g ệ tại khí quan bách binh đều có thể vận chuyển như thường xuất thân nhập hóa sở trường một đạo càng là có thể thức tỉnh binh hồn đến cảnh giới chi cao sử dụng kiếm loại vũ khí công kích hiệu quả để thăng một trăm linh kiếm diệt kiếm thánh cảm giác thiên địa đem vạn v ậ t sinh diệt lý lẽ dung nhập kiếm thế kiếm xuất từ có hủy diệt uy kiếm thánh tất cả sở kỳ hiệu tấn công đem bổ sung thêm bộ phận hủy diệt phép tắc hiệu quả tăng lên trên diện rộng công kích tương tổn kiếm cương kiếm thánh đem kiếm khí cực hàn nén hình thành tính thực chất kiếm cương vô luận là cỡ nào cứng rắn kiên cường dẻo dai phòng ngự đều có thể chặt đứt xuyên thấu đập tan chân chính là bén không thể đ ợ lv 3 0 kiếm thánh đạo lại đạt được ba cái tăng cường công kích tính có thể đạt tính lại thêm dị vãng tích lũy hiện tại lan ninh kiếm thánh phong mang là cỡ nào sắp bén chỉ có tự mình thể hội người mới biết được nói thí dụ như chỉ nghe một tiếng âm văng nổ đỏ s ầ m kiếm cương cắt ra không gian n ô lên cao r ớ t xuống bị thương nặng h g o ặ t kim không tránh kịp trực tiếp bị lan ninh một kiếm này bổ trúng đầu lâu tràn đầy gai nhọn vương mũ một phân thành hai h á c bảo dưới khôi giáp cũng không có thể may mắn tránh khỏi bị một đạo vết kiếm từ giữa phân cách cuối cùng đỏ s ầ m kiếm cương sao băng rơi đen kịt khôi giáp cùng cháo bảo n ô lên cao nổ nát vụn bên trong hư vô h u hồn theo khói lửa tiêu tán lại không có chút vết tích lệ và kim nga xuống cuộc chiến đấu này không còn lo lắng tự ưng nhóm tại nam tử tóc trăng kia cùng hoàng kim cự ưỡi sự hướng d hướng còn sót lại nhẫn linh cùng sa đọa phi long phát động sau cùng tiến công sa đọa phi long rên rỉ vang vọng bầu trời thanh hôi huyết dịch như mưa p h â n rơi đem cái này ngồi náo nhiệt tú lệ thung lũng hóa thành máu tanh lò mổ đại trên mặt đất trong thung lũng theo kiếm thế rơi lan n i n h ngồi dậy cơ thể đem thánh n g ụ c thu hồi phía sau lại đưa tay về phía trước vừa tiếp xúc với tiếp khối tiếp theo đen kịp tiếp phiến đó là m c h kim vương mũ mảnh nhỏ lan n i n h đem cái này mảnh nhỏ đặt ở lòng bàn tay lẳng lặng quan sát chỉ thấy liên tiếp á m lưu từ trong đó bật ra không qua chỉ trong chốc lát cái này vương mũ mảnh nhỏ liền hóa thành bụi phấn theo một trận gió nhẹ t á n đi vương mũ mảnh nhỏ hóa thành bụi p h ấ n tiêu tán tràn ra ám lưu t r ô n vùi ở tại trong hư không cũng tìm không được nữa bất luận cái gì liên quan đến hoạt kim vết tích nhưng lan n i n h nhưng không có chút nào thắng lợi vui mừng bởi vì hắn vừa không có nhận được đánh chết gợi ý không có kinh nghiệm cũng không có chiến lợi phẩm phí công một hồi còn tiêu hao một chút hồ lực lan n i n h níu chặt mày hướng cái khác nhẫn linh còn có những thứ kia sa đọa phi long thi thể nhìn lại quả nhiên những thứ này nhẫn linh cùng sa đọa phi long thi thể đều tại ám lưu tiêu tán bốc hơi lên sau đó hóa thành bụi bạm Trước rơi huyết dịch cùng cốt nhục cũng là giống như vậy đều không thể bảo lưu lại đây đối với lan ninh mà nói rất không hữu hảo nhưng lan ninh cũng không có vì vậy kích động chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn một cái bầu trời trong bầu trời không còn gặp nhẫn linh cùng sa đọa phi long bóng tối chỉ có một cái chỉ thần tuấn cự ưng xoay quanh hót vang lệ chỉ hoàng kim cự ưng thu liễm kim quang trừ hình thể bên ngoài cùng với k h á c cự ưng không còn phân biệt vác tên kia nam tử tóc trắng theo trên bầu trời hạ xuống đi tới lan ninh trước mặt thấy vậy ỵ nụ ba người cũng gấp bận bịu chạy tới lan ninh bên cạnh t hướng tự ưng lên tên kia nam tử tóc trắng nói rằng ta là inu lenes tinh linh rừng đệ bộ bợ lì đại biểu xin hỏi ngươi là nam tử tóc trắng theo c ự ưng trên lưng n g ả y xuống đi tới lan ninh bốn người trước mặt tăng thương tục tẳng khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp nói rằng gọi ta bạch d ư ơ n g là tốt rồi chương bốn trăm tám mươi sáu đối thoại vận mệnh nghi vấn bạch d ư ơ n g khoảng cách song phương gần hơn sau đó inu lại thêm là có khiếp sợ phát hiện không khỏi thất thanh nói ngươi không phải là tinh linh inu như vậy khiếp sợ không phải là không có nguyên nhân tự ưng là mặt nội tín sứ mặt n u i là v ã lạ vưng ơ giả địa vị tương đương với thánh đường thần hệ michael địa ngục thần hệ lũ sài ở gần với a đa thế giới trí thượng thần lũ và tạ la mặt n u i tiên sứ cự ư n g đại biểu m ặ n uy trí bộ phận cự ư n g càng là cùng a bình thường đều là thứ cấp thần tộc chúng nó được hưởng cực tôn sùng địa vị chính là tinh linh bộ tộc cung phụng cự ứng nhưng không thể đem cự ứng là toạc kỵ thật giống như thánh đường tín đồ không thể đem thiên sứ ngồi cưỡi giới thân giống nhau đó là một loại lớn lao khinh nhuận không thể tha thứ tội ác tinh linh cũng không thể ngồi cưỡi cự ứng nhân loại liền càng không cần phải nói Nhân l hợp hợp đối ngồi c ớ mặt y nù ánh mắt khiếp sợ bạch hưng từ chối cho ý kiến chỉ là cười nữ vương đã nhận được đệ gô bợ lì tin tức đang ở dãy n chờ các người đến xin mời đi theo ta đi dứt lời nâng vung tay lên hoàng kim cự ưng đ ạ t được bảy mưu đặc kế hót vang một tiếng đập cánh lên trực tiếp mang theo cự ưng nhóm ly khai rất hiển nhiên chúng nó cũng không có bị lan ninh mấy người ngồi cưới dự định t h ế vậy y nu mới hồi phục tinh thần lại nhìn một cái trước mặt dẫn đường bạch t ư ứ n g làm sơ do dự sau mới hướng lan ninh nói rằng đi thôi tuy rằng không rõ ràng l ắ m cái này bạch t ư ứ n g lai lịch nhưng liền hiện nay biểu hiện xem ra hắn không hề giống là địch nhân vẫn là có thể tín nhiệm đối với lần này lan ninh không có ý kiến gì đoàn người cứ như vậy đi theo bạch trứng tại đây địa thế hiểm trở sương mù bên trong dãy núi đi về phía trước đoàn người tại bạch d ư ơ n g dẫn d ắ t d ư ớ i chuyển kiếp sơn cốc rừng rậm ao đầm cùng dòng suối cuối cùng bước trên một cái rêu che bạch sắc đá vụn đường mòn dọc theo đường mòn một đường đi về phía trước từ từ tiến nhập một mảnh sâu thảm sơn cốc cây cỏ tươi mát cùng bùn đất mùi thơm ngát tràn ngập ở trong không khí mơ hồ còn có thể nghe được trận trận giống như tiếng trời ca vui thanh âm tiến vào sơn cốc sau đó phạm vi nhìn tức thì t r ô n g trải một tòa xây dựa lưng vào núi cung điện khi thế rộng rãi bày ra ở trước mặt mọi người cung điện kia không biết dùng cái gì tòa nhà tài liệu đều tòa cung điện đều là trắng đoãn còn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt thác nước theo trên núi cao hạ xuống xuyên qua từng cái vòng tròn cầu hình v ò n g đem tự nhiên điêu luyện sắc xảo cùng tinh linh nghệ thuật lý niệm kết hợp hình thành một bộ duy mỹ rung động hình ảnh đây chính là tinh linh l ư u cốc dài hẹn đèo mà nhận thánh chiến sau đó thế giới lực lượng từ từ suy nhược trung địa đại lục tinh linh không thể không toàn bộ rời đi a m ạ n dựa vào vạ lạ sức mạnh của chư thần để duy trì bọn họ một số gần như bất hủ sinh mệnh nhưng mấy cái văn minh kỷ nguyên sau đó vạ lạ chư thần lại hạ đạt ý chỉ mệnh lệnh tinh linh trở về trung địa đại lục phản hồi trung địa tinh linh theo vạn lạ chư thần chỉ dẫn chia binh hai đường một đường chủng kiến tinh linh lũ cốc dài ed đèo một đường kiến tạo tinh linh rừng đệ gỗ bờ ly cái này hai tòa dâng tặng thần dụ kiến tạo tinh linh trụ thành vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh không thua kém một chút nào thánh đường giáo hội thánh địa t ò a trấn trong đó hai vị tinh linh nữ vương cũng là truyền kỳ trong cừng giả. có tinh linh nữ vương chấn giữ tinh linh chủ thành nói là long đàm hổ huyệt đều không quá đáng lan ninh còn không có tiến nhập liền cảm nhận được một cổ nhàn nhạt bất an đây là cơ thể bản năng cảnh giới nhắc nhở lan ninh trong thành phố này tồn tại có thể uy hiếp được hắn lực lượng cường đại đây chính là tinh linh bộ tộc nội t ì n h không chỉ là tinh linh bộ tộc lấy thánh đường giáo hội làm đại biểu các thế lực lớn cũng giống như vậy dựa lưng vào thần hệ bọn họ có quá nhiều con bài chưa lật quá nhiều thủ đoạn m ạ n h như l a n g ninh đều không nhất định là đối thủ cho nên làm người hay là khiêm tốn bình thường tương đối khá tuyệt đối không nên cùng con cua giống nhau chung quanh đi ngang không phải rất có thể rơi vào người khác đào xong hố tiến nhập dễ hẹn đèo sau ý nu lại phát hiện một việc trên đường lui tới tinh linh nhìn thấy bạch t h ư ơ n g sau đó cũng sẽ hướng hắn gật đầu ra hiệu biểu hiện mười điểm tôn kính lấy tinh linh tiêu ngạo c a tính có thể dành cho một nhân loại đãi ngộ như vậy thực tại có chút khó tin chỉ là kinh ngạc quy kinh ngạc ý nu cũng không có tùy tiện hỏi yên lặng đi theo bạch lưng phía sau tiến về phía trước dễ hẹn đèo nghị viện phòng khách mà nhận thanh thời gian chiến tranh kỳ nhân loại tinh linh người lùn ba cái chủng tộc đứng đầu t ừ n g tại dễ được cử c hành thánh bạch nghị viện chọn lựa ra chín người cấu thành bảo hộ n h ẫ n tiểu đội quyết định tương lai vận mệnh đi hướng hiện tại cái này nghị viện phòng khách mặc dù không có trước kia náo nhiệt như vậy nhưng như trước có một cái trọng lượng cấp nhân vật ở trong đó chờ đợi lan linh mấy người đến bốn người theo lan linh tiến nhập phòng khách sau đó phát hiện giữa đại s ả n h đã đứng một người mặc trắng đ o a n tinh linh sợi bảo bạch mái tóc dài màu vàng lao á o c h à n g giải rác đầu đội bí ngân tinh kim chế thành tinh linh vươn miệ tinh xảo dung nan đẹp đẽ quý giá khí chết cơ chí ánh mắt cường đại lực lượng toàn bộ tập hợp tại trên người của nàng để cho người ta không khỏi cảm thán thế gian lại sẽ có h o à n m ỹ như vậy tinh linh tồn tại nàng chính là dễ hẹn đ è o chủ nhân tinh linh nữ vương ngân vụ ca trục nhật người h ẹ n đi phân l e n e t đi qua mấy cái kỷ nguyên năm tháng biến thiên các tinh linh gia tộc dòng họ xương h à o tục danh cũng có rất nhiều cải biến không thể cùng năm đó tinh linh thường ngày mà nói trở về nhìn thấy bạch thương lĩnh bốn người trở về h ẹ n đi phân mỉm cười nói rằng tình huống thế nào đã khu trục đi bạch thương đáp lại một tiếng lập tức đứng ở một bên đem trao đổi không gian lưu cho lan ninh bốn người h hẹn đi phân chuyển qua ánh mắt hướng y nù mỉm cười nói hồi lâu không thấy ngươi cũng đã trưởng thành gì y nù t ú i lầu xuống hướng vị này tinh linh nữ vương tự mình quan hệ huyết thống trưởng bối biểu thị kinh ý không cần câu n ệ như vậy h hẹn đi phân lắc đầu lại đưa mắt nhìn sang lan ninh quan sát hắn hồi lâu vừa mới lên tiếng hỏi ngươi chính là lan ninh lan ninh trầm mặc một hồi mới gật đầu nói rằng ta chính là lan ninh nhìn hắn cái này có chút có ê、e、dị phản ứng huệ đi phân lại là cười xoa dịu nói rằng không cần khẩn trương ta với n g ư ơ i phụ thân cũng không có gì đặc biệt quan hệ chỉ là nghe qua một ít chuyện của hắn l a n i n h không nói có chút chim sợ c ả n h cong l a n i n h h Hẹn Đi phật quay đầu hướng y nù nói rằng ta đã nhận được mẹ ngươi ma pháp đưa tin dạy hẹn đèo sẽ dốc toàn lực cho các ngươi cung cấp giúp đỡ đa tạ gì thời gian cấp bách y nù không để ý tới khách khí lúc này nói rằng chúng ta cần một nhóm độc giác thú tới xuyên qua linh giới hỗn loạn khu vực tiến về phía trước mỹ lọn hừng heddy phật gật đầu nói rằng ta đã để cho người ta đi chuẩn bị các ngươi tại đây trong nghỉ ngơi một hồi rất nhanh thì tốt Dứt lời, hẹn đây i p h là một cái bên bạch tương đương cổ xưa trước nghiệp nhưng ý nù kinh ngạc cũng không phải săn ma nhân cái này trước nghiệp mà là dạy em đèo bằng hữu cái này thân phận tinh linh là một cái rất kỳ quái chủng tộc bọn họ tính cách kiêu ngạo bài xích nhân loại nhưng lại mười điểm tôn kính trong nhân loại nhân vật anh hùng đưa bọn họ coi là tự mình thân mật nhất bằng hữu không chút nào keo kiệt tự mình sùng kính cùng hữu nghị tinh linh đối cái này anh hùng định nghĩa rất đặc biệt cũng không phải thực lực cường hãn là có thể bị tinh linh coi như anh hùng bọn họ càng coi trọng nhân phẩm cùng đức hạnh thực lực cùng chiến tích ngược lại thì lệ thuộc nhưng nhân phẩm cao thượng người không nhất định có thể có được tinh linh tán thành bọn họ đối cái này anh hùng giới định tương đương mơ hồ căn bản không có một cái tiêu chuẩn bất kể như thế nào có thể được tinh linh thừa nhận coi như bằng hữu người nhất định là trong nhân loại nhân vật anh hùng không thể kén chọn cái loại này không chỉ là tinh linh ngay cả v ã l à chư thần đối những thứ này anh hùng có tình cảm nếu như bạch t ư ơ n g lại như thế này anh hùng vậy hắn ngồi cưỡi hoàng kim cự ương sự tình cũng sẽ không khó hiểu chỉ là vì sao tự mình chưa từng có nghe qua sự tích của hắn ý nù trong lòng không giải thích được bạch t ư ơ n g cùng hẹn đi phân cũng không có ý giải thích chỉ nói nói xuân đã từ trong bóng tối phục sinh còn đem hắn nhanh u ớ t vô đi ra ta cần c h ấ n thủ giải hẹn đẹo không thể ly khai cho nên chỉ có thể mời bạch lưng g a nhập đội ngũ giúp đỡ các ngươi tiến về phía trước tiểu ạ mạn gia nhập đội ngũ y nu ngoài ý muốn nhìn hẹn đi phở hỏi có thể chứ dạy edn đẹo an toàn Giải d n đẹo an toàn không cần phải lo lắng hẹn đi phấn đe xuống ý nu lời nói mỉm cười nói có ta ở đây chính là sụt xuất lĩnh ma quân thân t r ì n h rất khó đem dạy edn đ è o c ô n g phá ngược lại thì các ngươi không có tinh linh chủ thành lực lượng che chở nhất định sẽ bị sụt coi như đột phá mục tiêu nhất định phải cẩn thận một chút tăng mạnh phòng hộ dứt lời nàng lại chuyển hướng bạch hưng làm phiền ngươi bạch hưng gật đầu tiếp nhận cái này ủy thác chuyện này Inu là có chút c h ầ n c h ở đưa mắt nhìn sang lan i n h trưng cầu ý kiến của hắn kỳ thật nàng cũng không cần trưng cầu lan i n h ý kiến dù sao nàng là chủ thuê lan i n h là lính đánh thuê đội ngũ quyền quyết định tại trong tay của nàng chỉ là không biết vì sao có chút không quyết định chắc chắn được lan i n h nhìn một chút bạch đừng lại nhìn một chút henny phơ cuối cùng nói rằng t ố t nhiều nhiều người phần l ự c nha vậy quyết định như vậy henny phân định ra luận điệu hướng inu sẽ lẽ nạ cờ dị tín nói rằng ba tiểu cô nương đi theo ta đi chọn một thích hợp các ngươi đọc rất thú chuyện này đối mặt hẹn đ ị phân mời sẽ l ạ nạ cùng cờ di t ì h thần sắc do dự đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lan ninh lan ninh cười nói rằng đi đi hẹn đ ị phân mang theo ba người ly khai nghị viện trong đại sảnh chỉ còn lại có lan ninh cùng bạch dương đối lập nhau mà đứng lan ninh thần sắc bình tĩnh hướng bạch dương nói rằng các ngươi như vậy có phải hay không có điểm quá tận lực bạch dương sâu xa trong đôi mắt toát ra không rõ tiểu ý hỏi ngươi cảm thấy có vấn đề gì lan ninh cũng là cười nói rằng có thời điểm không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất nói không sai bạch dương gật đầu thì thào nói rằng nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước rất có thể cất giấu khó có thể tưởng tượng nguy hiểm laninh trầm mặc một hồi lập tức nói rằng chúng ta có thể đem lời nói minh bạch một phần sau ta không phải là rất thích cùng người đoán xin lỗi bạch hưng ơ lắc đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lan ninh không thể lan ninh nhớ mày hỏi vì sao bởi vì hiện tại ta cũng không biết hẳn là làm như thế nào nói rõ với ngươi bạch hưng ơ ánh mắt yếu ớt nói rằng ta với ngươi giống nhau đều ở đây trong nước xoáy khó có thể thấy rõ trận tướng ừ n lan ninh nhìn hắn một cái hỏi vậy ngươi lưu lại tới cùng nghĩ nói với ta cái gì bạch thương rơi vào trầm mặc hồi lâu vừa mới lên tiếng hỏi ngươi tin tưởng vận mệnh a vận mệnh lan n i n h nhối m ẩ y lập tức dán ra cái gì vận mệnh cái gì vận mệnh bạch thương thì thào một tiếng trong giọng nói lộ ra mấy phần mê man nói ta cũng không biết cái gì vận mệnh lan n i n h im lặng nhìn hắn ngươi còn như vậy ta liền đi ha ha ha bạch thương cười nói rằng ngươi là một người rất đặc biệt ngươi cũng gần như lan n i n h không có dây dưa với hắn nói thẳng cho nên đem lời nói minh bạch một phần đi ta thực sự không công phu đánh với người bí hiểm bạch hưng ơ lắc đầu nói rằng ngươi cho rằng thần năng thao túng thế gian này tất cả thao túng mạng của tất cả mọi người vận a thần lan ninh nhún mày hỏi cái gì thần cái nào thần xem ra ngươi không cho là có như vậy thần tồn tại bạch hưng ơ không trả lời lan ninh vấn đề chỉ là cười nói ta không cho là có như vậy thần tồn tại lan ninh nhìn hắn hỏi ngươi tới cùng muốn nói cái gì ta nghĩ xin ngươi cùng ta đồng thời bạch hưng ơ đón ánh mắt của hắn thần tình nghiêm túc lời nói trịnh trọng nói tìm được cái này vận mệnh trần tướng lan ninh hai hàng lông mày n h u chặt đánh giá hắn hồi lâu mới vừa hỏi nói ngươi rốt cuộc là ai ta là người như thế nào cũng không trọng yếu bạch thưng ơ cười nói rằng quan trọng là chúng ta đem ở trong đó đóng vai cái dạng gì nhân vật ta nói lan ninh vẻ mặt hờ hững lệnh giọng nói rằng ta không thích cùng người đoán thời cơ còn không có thành t h ủ bạch thưng ơ lắc đầu hướng lan ninh nói rằng nhưng ta chân thành hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng thời tìm kiếm cái này phía sau bí ẩn không muốn người biết lan ninh nhìn hắn một cái không trả lời xoay người ly khai nghị viện phòng khách chương bốn trăm tám mươi bảy sống lại ám lưu khởi hành lan n i n h cùng bạch t hưng ơ nói nhiều như vậy nhưng nhưng vẫn không có điểm mình chủ đề tài người xem là như lọt vào trong sương mù căn bản không biết hai người bọn họ đang nói cái gì đây là lan n i n h cố lộng huyền hư a dĩ nhiên không phải lan n i n h đã nói trắng ra nhưng đối phương nhưng không có với hắn ngả bài dự định lan n i n h ý tứ rất rõ ràng rất thẳng thắn hắn cảm thấy chuyện này có chuyện vấn đề gì hắn cũng không nói lên được nhưng chính là có một loại cảm giác đây hết thể quá thuận lợi quá tận lực theo tiến nhập sương mù dây núi tao nộ nhẫn linh tập kích cự ưng tới cứu viện rồi đến dài hẹn bèo thu được tinh linh nữ vương giúp đỡ tiến về phía trước mì ị lòn đây hết thạy thực sự quá thuận lợi quá tận lực thật giống như có một bàn tay vô hình sắp xếp s o n g x u ô i tựa như như kỳ thủ bình thường tại đây bản cờ sơn hy khúc liên hoa lạc đánh cờ tất cả mọi người là hắn trong tay tùy ý thao túng quân cờ tuy rằng đây hết thạy chỉ là lan ninh cá nhân suy đoán cá nhân cảm giác không có bất kỳ chứng cứ rõ ràng càng giống như là h ắ n phán đoán âm h ư u luận điệu nhưng có thời điểm không có chứng cứ chính là tốt nhất chứng cứ không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất lan ninh khẳng định cái này phía sau nhất định có cái gì bí ẩn không muốn người biết cho nên lan ninh ngả bài trực tiếp đem bạch thương đưa ra tự mình nghi vấn đối với lần này bạch thương phản ứng rất là n g h i ê n ấ m hắn là không có phủ quyết lan ninh nghi vấn cũng không có trực tiếp cho ra giải thích hoặc đáp án chỉ bị lan ninh nói một trận ngầm có ý phép ẩn dụ có ý riêng lời nói thật giống như một cái thân côn trên người người này có quá nhiều bí ẩn nhưng lan ninh nhưng không có đào móc ý tứ hắn chán ghét loại này cố lộng huyền hư cho chơi càng không muốn làm ở trong tay người khác một con cờ nhưng hiện nay hắn cũng không có ném đi bàn cờ phá tan cuộc ý nghĩ bởi vì đối hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào chuyến này nhiệm vụ lan n i n h mục tiêu rất rõ ràng chính là thu gặt kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm nếu như chuyện phát triển thuận theo hắn cái mục tiêu này vậy hắn sẽ không để ý đóng vai tốt sừng của mình sắc trái lại nếu như sự tình phát triển cùng mục tiêu của hắn xung đột thậm chí tổn hại đến lợi ích của hắn lan n i n h phải suy nghĩ từ đó bước ra hoặc hất bàn sống mái với nhau nói ngắn lại liền một câu nói tùy cơ ứng biến bình tĩnh dưới mặt nước quần quần sóng ngầm người nào cũng không biết tương lai sẽ như thế nào phát triển linh giới chỗ sâu một tòa ba mặt núi vây quanh to lớn cứ điểm chính đang yên lặng công tác vận hành cái này ngồi cứ điểm xây dựng ở một mảnh lục địa lõ m địa t r ò n g phía bắc diện phía tây phía nam đều là hùng vĩ hiểm trở dây núi chỉ có mặt đông là một mảnh rộng bình nguyên có thể cung cấp xuất nhập nhưng phía trên vùng bình nguyên này xây dựng một phiến cánh cửa cực lớn một phiến cao to vài trăm thước đen kịt cánh cửa cực lớn ngăn trở ngoại lai quân đội tiến nhập cánh cửa cực lớn sau đó cứ điểm hạch tâm nội địa đứng vững vàng một tòa đen kịt tháp cao cái này tháp cao không biết dùng tài liệu gì kiến tạo toàn thân lóng lánh đen kịt quan mang hát dưới ánh sáng còn có dung nham núi lửa bắt đầu khởi động cắm thẳng vào trời cao tháp đỉnh phía trên lơ lưng một viên đỏ ngầu ma nhãn cứ điểm hát cửa tháp cao ma nhãn nơi này là xuân s à o huyện bạ giả đủ bạ giả đủ tức hát cám tháp ma quân xuân vận dụng ma nhãn lực kiến tạo to lớn kỳ quan cái này ngồi tháp cao ẩn chứa ma quân xuân lực lượng cường đại đỉnh tháp lên viên kia ma nhãn càng là xuân ý chí hóa thân thế nhân xưng là xuân chi nhãn có cực kỳ mạnh mẽ ma lực mấy cái văn minh kỷ nguyên trước trí tôn ma nhãn bị đầu nhập tận thế hòa sơn phá hủy hát cám tháp cùng, cùng s mặt đỏ vì vậy hoang thế chạy vào linh giới không biết tung tích theo xu h ư ớ n g sống lại cái này mảnh ma thổ lại khôi phục sức sống sập hát cám tháp cùng xu h ư ớ n g chi nhãn lần thứ hai dựng đứng xuyên thấu qua hôn loạn vặn vẹo linh giới giám thị không muốn người biết khu vực đông nhiên giống khói đặc răng đầy trong bầu trời chật vang lên rít lên một tiếng thân hình to lớn x a đọa phi long rung động hai cánh vắt một gã mặc hắt giáp áo khoác h ắ t bảo đầu đội vương mũ nhẫn linh hướng hát cám tháp bay đi vặt kim sương mù trong d ã núi rơi xuống mặt kim dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại quay trở về mặt đỏ pháp thuật vương cưới sa đọa phi long cướp tới h ắ t cám t h á p đỉnh lập tức để xuống dây cương đứng dậy hóa thành một đạo ám lưu hướng su d u n g chi nhãn phóng đi to lớn s d u n g chi nhãn bên trong mơ hồ có thể thấy được một cụ hư huyễn hình thể quanh thân thiêu đốt rừng rực h ỏ a diễm đỏ thám con ngươi lộ ra cựu hận căm hận ánh mắt như đ ộ c xà bình thường làm người ta cực sợ pháp thuật vương hóa thành một đạo ám lưu nhảy vào ma nhãn trực tiếp bị khối này hư huyễn hình thể nuốt hết dung hợp la linh ám lưu dung hợp tuy hai mà một hư huyễn hình thể thì thảo một tiếng lập tức đưa bàn tay nâng lên lập tức ở trước mặt mình ẩm rừng d r n g hỏa diễm ầm ầm lên tại hư huyễn hình thể lòng bàn tay tụ thành một đoàn trong đó mơ hồ có thể thấy được một viên đỉnh đầu xứng thú diện mục dừ t ậ n đầu lâu ác ma、Xuân. đầu lâu ác ma tại hư huyễn hình thể trong lòng bàn tay d í t h đào phụt lên hỏa diễm nói ngươi rốt cục đem ta tỉnh lại Gột muộng. hư huyễn hình thể lời nói bình tĩnh nhìn chăm chú đầu lâu ác ma nói rằng ta cần ngươi giúp đỡ có thể đầu lâu ác ma phun ra một n g ụ m hỏa diễm nói rằng tuy rằng ta không cho là ngươi có thể lấy đại mật gọt trở thành h ắ cám đại đế nhưng ngươi đã đem ta theo hư vô cảnh dẫn theo trở về ta đây sinh mệnh liền thuộc về ngươi ngươi cần ta làm những gì đi săn giết một nhân loại x u â n hư h i ễ n hình thể ba động phân ra một lồn u g q u a n mang rót vào trong ngọn lửa bị đầu lâu ác ma há mồm thốn vệ đồng thời nói rằng hắn tồn tại sắp trở thành chúng ta trở ngại ta cần ngươi thanh trừ hết cái này trở ngại la linh đầu lâu ác ma nuốt vào t x u ố n phân ra sợi q u a n mang lập tức há mồm gầm h ế t lên như vậy thuần túy địa ngục chi hỏa hắn không phải là một cái nhân loại bình thường bây giờ ta không có cách nào tiêu diệt hắn không cần phải lo lắng x u ố n nâng lên cái tay còn lại nói rằng ta sẽ vì ngươi trọng tố thân thể, rót sẽ vì vào ngươi n ư lực l ợ đem chín miếng ma n h ẫ n đưa đến đầu lâu ác ma trước mặt nói rằng tại mho nt đủng trong trọng tố ngươi cơ thể để viêm ma vua hỏa diễm lần thứ hai thiếu đốt độc hại thế giới ha ha ha ha, -ha. đầu lâu ác ma cuồng tiếu lên há mồm đem chín miếng ma nhẫn đều nốt u vào lập tức hóa thành một đạo rừng rực ánh lửa lao ra sụt n g chi nhãn thẳng hướng hắc cám tháp hậu phương mhu ở nt đùm phong đi mhu ở nt đùm là tinh linh ngữ ý chỉ thiêu đốt sơn mập đỏ trong thiêu đốt sơn chỉ có một tòa đó chính là hắc cám tháp phía sau tận thế hỏa sơn ánh lửa chói mắt lao ra sụt n g chi nhãn đầu nhập khói đặc liên tục tận thế hỏa trong núi lệnh chỗ này tại sinh động trạng thái tận thế hỏa sơn trực tiếp chấn động lên dung nham đỏ ngồi phún ra ngoài còn có ác ma cuồng tiếu ở trong đó trận q u a n quẩn hòa s dung nham phú dũng bất quá qua bao lâu cuối cùng đến cực hạn nên đón cuối cùng bạo phát ẩm ngọn lửa cùng bạo cực nóng dung nham còn có một đạo lớn vô cùng thân ảnh từ tận thế hỏa trong núi ầm ầm phút ra ẩm cự ảnh rơi chấn động mặt đất lấy gào thét cùng khóc lóc đau khổ nên tiếp viêm ma v u a tân sinh đi đi h á cám tháp ma nhãn ầm ầm bắn ra một ánh hào quang là phục sinh viêm ma v u a mở con đường chỉ dẫn phương hướng giống trả lời hắn là một tiếng cực kỳ chấn động rít gạo ánh lửa chói mắt nhảy vào thông đạo tại trong một mảnh hôn loạn biến mất da h n b è ngoài thành trong rừng rậm một đám dị thú đang ở thích chí chơi đ ù a đây là một loại s ó c xỉ tại ngựa mỹ lệ sinh vật thân thể cao to cường tráng nhưng lại không thiếu tu sửa trường tuấn mỹ tuyết trắng lông bầm như mái tóc lay động toàn thân tìm không được một điểm ố v u ế cái chán giữa độc giác càng là trắng n o ã n như ngọc long lánh thần thánh cao quý thuần khiết q u a n mang độc giác thú đây là tinh linh bộ tộc đồng bọn tuấn mã trong tinh linh mấy đ ờ i sinh hoạt tại thần quyến địa h mạng lúc trước tinh linh phản hồi trung đ i ệ thời điểm cũng có một bộ phận độc giác thú đi theo là tinh linh là tối trọng yếu đồng bọn cứ ưng là tinh linh thủ trưởng những thứ này xinh đẹp sinh vật có kỳ dị thiên phú lực lượng có thể cho chúng nó tại hỗn loạn linh giới trong đi xuyên nếu như ngươi không phải là cấp độ truyền kỳ siêu phạt người lại muốn xuyên qua linh giới hỗn loạn khu vực tìm một độc giác thú làm thú cưới là lựa chọn tốt nhất hẹn đi phân đem ý n ụ ba người mang tới ba sánh được thần tuấn độc giác thú trước mặt k h ẽ cười nói sau đó các ngươi chính là các nàng đồng bạn cưới đi lên xem một chút đi ừ m là tinh linh ý n ụ đương nhiên sẽ không kết đảm trực tiếp xoay người cưới một đầu độc giác thú sẽ lẽ nạ cùng cờ dị tin nhau nếm thử ngồi cưới lên độc giác thú tương đối dịu đừng nói theo thời trung cổ đến xê lẽ nạ chính là cờ gì t ì n cái này không có gì cưỡi ngựa cơ sở tay mới cũng có thể nhẹ nhõm không chế như thường laninh lần đầu tiên người cưỡi ngựa cờ gì t ì n cưỡi độc giác thú hương cao thải liệt nhìn phía laninh ngươi có muốn hay không cũng tới cưỡi cưỡi xem sợ rằng không được laninh vẫn không nói gì h o ẹ n đi p h ấ n liền thay thế hắn làm ra trả lời cười khổ nói độc giác thú chống cự khắc giới nhất là tinh linh ở ngoài khắc giới laninh im lặng nhìn vị này tinh linh nữ vương nói rằng sẽ không có được sao xin lỗi hoen đi phất thân sắc bất biến khẽ cười nói độc giác thú chỉ có giống cái lan i n h c h ầ m mặc h ẹ n đi phật cũng không có để bầu không khí lung t u n g quá lâu tức khắc nói rằng bất quá ngơi ư yên tâm chúng ta chuẩn bị cho người mặt khác tọa kỵ tiếng nói vừa dứt mặt đất liền chấn động lên như nhịp c h ố n g bình thường rung động lan i n h xoay người lại nhìn lại chỉ thấy một người hai ngựa chạy như bay đến chính là bạch hưng hắn c ư ớ i một con ngựa trắng một s ấ p xỉ tại độc giác thú con ngựa trắng tương tự cả người trắng đ o á n thần tuấn vô cùng trên đầu mặc dù không có độc giác nhưng khí chất cùng uy thế không chút nào kém hơn độc giác thú tại đây con ngựa trắng bên cạnh còn có một con ngựa ô t r ù n g cùng tiến cái này hát mã thân hình cao to tuy rằng không giống độc giác thú vậy mỹ lệ nhưng cũng là một hiếm thấy thần tuấn đồng thời hết sức hung manh bá đạo bạch thư ngồi n g cưới con ngựa trắng mang theo hát mã đi tới lan ninh trước mặt khẽ cười nói cái này phệ l ạ dọc bầy ngựa đầu lĩnh mặc dù không có độc giác thú năng lực kỳ dị nhưng cũng là một tuyệt hảo toạ kỵ từ ngươi tới ngồi cưới nó xuyên qua linh giới cũng không thành vấn đề Hãy phân hợp thời giới thiệu, phệ đi giới là dọc bầ đã từng theo họ dồn đi săn qua rất nhiều c á c thú thần lưng cùng bóng đen đều là cái này sánh được thần ngựa trực hệ hậu đại thần lưng lan i n h nhìn một cái bạch t ư ơ n g dưới thân con ngựa trắng bạch t ư ơ n g gật đầu nhẹ vô về b ầ m ngựa nói rằng đây là tên của hắn lan i n h nhìn một chút hắn hỏi chỉ hoàng kim cự ứ n g đây không với ngươi cùng đi a bạch t ư ơ n g lắc đầu nó là dễ ấn đeo người thủ hộ không thể theo ta cùng rời đi được rồi ngay này lan i n h cũng không có hỏi lại theo bạch t ư ơ n g trong tay tiếp nhận dây cường xoay người cưỡi này sánh được tên là bóng đen h á mã Tựa t hồ h có ừng inu, đi đi, inu gật đầu nói rằng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này tuyệt không cô phụ ngài cùng mẫu thân kỳ vọng ta tin tưởng ngươi có thể huệ đĩ phân mỉm cười lại đưa mắt nhìn sang lan anh nói rằng đám ta bảo vệ tốt nàng la ninh nhìn nàng một cái không nói tiếng nào chỉ là gật đầu tính làm trả lời đa t ạ h ẹ n đi phật trong mắt toán h g qua mấy phần vui mừng nói rằng lên đường đi ta tạ i dễ được cùng đợi tin tức tốt của các ngươi thời gian cấp bách cấp bách đoàn người cáo biệt h ẹ n đi phật ly khai tinh linh lũ cốc cưới vừa mới lấy được t ò a kỵ chuẩn bị sau khi xuyên việt đoạn sương mù dây núi lệ trong bầu trời c ự ư n g xoay quanh là đoàn người hộ giá hộ tống xua đuổi sương mù bên trong dãy núi ác thú cùng ma bình những thứ này cự ứng thế nhưng có thể cùng s a đoạn phi long đánh rết truyền kỳ ác điệu có chúng nó、no、tại trong bầu trời hộ giá hộ tống đoàn người căn bản không tao nộ trở ngại gì rất nhanh liền đi tới sương mù dây núi sát biên giới sát biên giới ở ngoài là hoàn toàn hư hảo hỗn loạn vặn vẹo thời không linh giới hỗn loạn khu vực dưới bình thường tình huống chỉ có cấp độ truyền kỳ siêu phàm người mới có thể xuyên qua như vậy hiểm điệm hiện tại tri đội ngũ này bên trong chỉ có lan ninh cùng bạch lưng ơ xem như là truyền kỳ ý nụ sẽ lẽ nạ cờ dị tín đều tại truyền kỳ dưới căn bản vô lực xuyên qua linh giới hỗn loạn khu vực may m à các nàng cưỡi độc g i á c thú còn có vì ly hạ cái này không gian nhẫn chỉ thấy thần thánh quan g mang lòng lánh từ độc g i á c thú trong cơ thể tuân ra hình thành quan g mạng bình thường bình t h ư ớ n g bọc lại ba người cơ thể khỏi bị hôn loạn thời không ảnh hưởng xuất phát thấy vậy lan linh không trần trờ nữa đỏ s ầ m địa ngục chi hỏa bay lên đưa hắn cùng dưới thân bóng đen cùng nhau bao trùm lập tức phóng nhựa ra nhảy vào hôn loạn dối loạn linh giới thời không n Trường Bình g t ư ờ 488, Đại biểu. h không biết mai nên nói suốt ngày vào lúc này cùng không gian hỗn loạn dối loạn khu vực căn bản không có ngày sáng đêm tối khái niệm càng chưa nói bốn mùa thay thế tiết quay vòng khái niệm thời gian lọt vào mơ hồ không gian không hỗn loạn tương bừng để cho ngươi tìm không được phương vị mê thất ở trong đó cho đến chết đây chính là hỗn loạn khu vực chỗ kinh khủng mặc dù là cấp độ chuyển kỳ siêu phà người tại không có thư đánh dấu định vị dưới tình huống tùy tiện thâm nhập linh giới hỗn loạn khu vực cũng có mê thất tiêu vong khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này hỗn loạn khu vực hầu như không sẽ bạo phát chiến đấu bởi vì là căn bản không có người có thể khống chế nơi này chiến trường một khi khai chiến chiến đấu dư ba vô cùng có khả năng dẫn phát kinh khủng thời không thai biến đem chiến đấu kịch liệt song phương cùng nhau thối vệ cùng nhau hủy diệt l an ninh đoàn người có không gian nhẫn vị li a định vị lại cưỡi có thể chống đỡ thời không chạy loạn độc g i á thú lại thêm hai đại cấp độ chuyển kỳ chiến lược hộ giá hộ tống tại không có địch nhân liệu mạng ngăn trở dưới tình huống xuyên qua linh giới căn bản cũng không phải là vấn đề gì cứ như vậy mọi người cơi ư tuấn mã cùng độc giác thú tại hỗn loạn linh giới trong bay nhanh không biết qua bao lâu rốt cục xích bạch hưng đầu tàu gương mẫu vượt qua hỗn loạn thời không bước lên một mảnh màu nâu xám bờ biển lan n i n h bốn người theo s á t tới tây bắc bờ biển inu ghìm chặt độc giác thú ngắm nhìn trước mặt xa xa một tòa thành thị thì thào nói rằng đó chính là mỹ lòn tắc địa ngục chi hỏa lan anh xoay người nhìn lại chỉ thấy một tòa tinh linh phong cách thành thị khảm nạm tại vựng trong cản g chỗ đỗ tất cả lớn nhỏ đội thuyền còn có d i à y đặc như kiến có đ ắ m người ở trong đó lui tới thành phố ồn ào náo động cảm giác tức thì đập vào mặt t h o ạ t nhìn rất náo nhiệt nha lan linh cười nhìn phía y nù cùng bài h h ư ơ n g nơi đây ở không ít người ừng y nù gật đầu giới thiệu nói rằng đệ nhị kỷ nguyên sơ kỳ có một nhóm tinh linh từ a mãn đi thuyền mà đến thủ lĩnh của bọn họ là vĩ đại tinh linh hàng hải nhà tạo thuyền người kỳ đạn kỳ đạn dẫn dắt nhóm này tinh linh tại trung địa đại lục tây bắc bờ biển sau đó mấy cái kỷ nguyên mấy lần chư thần đại chiến thế giới vũ nát mọi người là tránh né chiến tranh giết chóc nhao nhao trốn vào linh giới trong tìm muốn sinh tồn địa mịt l ò n chính là một cái trong số đó những thứ này kẻ chạy n ạ n trong có nhân loại có người lùn có tinh linh còn có cái khác một phần bộ tộc có trí tuệ lấy ký d i ễ đàn cầm đầu tinh linh đón nhận bọn họ giúp đỡ bọn họ tại mịt l ò n định cư cứ như vậy mịt l ò n từ từ h ư n g thịnh lên trở thành linh giới trong nghe tiếng xa gần trung lập thành thị dân cư số lượng kịch liệt tăng trưởng trong đó thậm chí có trung địa vương quốc di dân hệ lệ sa vương bạch thụ quân ạ dạ gòn cùng tinh linh công chúa ạ y huần hậu duệ nhắc tới hai người này sau y nú lời nói cùng vẻ mặt xuất hiện mấy phần không giống tầm thường ba động lan ninh nhún mày nhìn có chút kích động inu hỏi giả gòn a y hơn ha ha inu còn chưa kịp trả lời một bên bạch hương liền k h ẽ n ở nụ cười nói rằng hệ lệ xạ vương cùng tinh linh công chúa cố cô sự đến nay đều rộng làm người truyền hậu duệ của bọn hắn phân bố tại mịt lòn cùng những khu vực khác có thể chúng ta có thể liên hợp bọn họ cộng đồng đối kháng sử dụng. không sai inu gật đầu nói rằng tuy rằng trung địa đại lục đã trở thành đi qua lặc mồ hôi cùng gòn đỏ hai cái vương quốc biến mất ở trong dòng sông lịch sử nhưng vương thất hậu duệ vẫn tồn tại như cũ cũng không thiếu người ủng hộ nếu như có thể liên hợp bọn họ chúng ta đây chiến thắng sù sần hy vọng càng lớn hơn các ngươi quyết định đi lan n i n h lắc đầu không nói nữa a i ạ g ọ n a ý uẩn hệ l ạ xạ vương cùng tinh linh công chúa hai người này hái tình cố sự không cần nhiều lời tiêu chuẩn vương tử cùng công chúa vắng u â n không chỉ là nhân loại ngay cả tinh linh đều mười điểm hướng tới đoạn này vui buồn lẫn lộn h á i t ì n h thậm chí còn đưa bọn họ là chuyện nhi đồng tựa như công chúa bạch tuyết cùng bạch mã vương tử có sự giống nhau lưu truyền rộng rãi điểm ấy xem ý nụ vừa rồi hình dạng sẽ biết Là tinh linh r ừ n g vương nữ liền nàng đều là hai người này bánh v h ở mười điểm hướng ra phía ngoài hai người hái t ỉ n h cố sự có thể thấy được hắn ảnh hưởng sâu xa nhưng cái này tại lan ninh xem ra nhưng là một cái nguy hiểm tín hiệu loại này đem chuyện nhi đồng làm tình yêu ngốc mặt bạch tương lai sợ không phải cũng phải cấp người như thế lừa gạt đi tinh linh nữ vương là thế nào giáo dục hải tử còn là nói tinh linh đều là loại này cả tính lan ninh có chút lo lắng nhưng có bất hảo nhiều lời chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên thể hội cha già chua sót chờ một chút mình là không là có chút c h ố đài loại chuyện này hoàng thượng cũng không đội đặc đặc đặc đều nhịp tiếng bước chân văng lên một chi người khoác ngân giáp tinh linh binh sĩ đi ra đoàn người tùy theo gặt ra hình thành một cái vào thành con đường binh sĩ xếp thành hàng phân chạm quảng trường một gã tinh linh quan tướng bước nhanh đi ra đi tới lan n i n h năm người trước mặt nói rằng hoan nên mấy vị đi tới mịt lọn ký đạn ngài đang đợi xin mời đi theo ta xem ra ký đạn nhận được tinh linh nữ vương đưa tin bạch hưng gật đầu chuyển hướng lan n i n h nói rằng đi thôi ừ n lan n i n h tự nhiên không có ý kiến đoàn người cưỡi ngựa vào vào trong thành đi theo tên kia tinh linh quan tướng tiến về phía trước thị chính phòng khách không giống với để gỗ bợ lì cùng dãy r n đèo nữ vương chế mịt lọn chọn dùng linh chủ chế từ tạo thuyền người ký đạn là sám cảng tri chủ thống trị m ị lọn con dân năm người tại tinh linh quan tướng dẫn dắt giới t i ế ngay nhập này người nọ mới xoay người lại mặt hướng lan ninh vào người hắn là một gã tinh linh một gã nam tính tinh linh có một chút nhọn lên thai nhưng thân hình nhưng không nghĩ cái khác tinh linh như vậy tinh tế thoát lâu dài trái lại mười điểm to lớn cao to khuôn mặt xem ra hơi lộ ra tăng thương còn giữ thật dài t r ò n g dâu giống như một cái giá thuyền sông biển gió táp mưa xa nhiều năm lão thủy thủ bỏ qua mất nhọn lên hai còn có ngân bạch tóc dài hắn thoạt nhìn thật không giống như linh nhưng hắn xác thật là một gã tinh linh còn là một gã cực kỳ lớn tuổi tinh linh r ũ xuống tới bộ ngực s á m tròm dâu bạc phơ chính là chứng minh nam tính tinh linh không phải là không tròm dâu dài nhưng cần cực năm tháng khá dài tích lũy nói như vậy chỉ có trải qua vạn năm năm tháng nam tính tinh linh mới có thể g i i ra trồng dâu muốn tích lũy đến hắn trình độ này tối nhưng m n mấy trước h mắt ư i m tên này tinh linh nhưng là một cái ngoại lệ hắn là vã là chư thần chỉ định dẫn độ người vĩ đại nhất tinh linh hàng hải nhà xám cảng mịt lọn chủ nhân tạo thuyền người kị đản kị đản bạch dương vị này xám cảng tri chủ cùng bạch dương tựa hồ là hiểu biết vừa thấy mặt đã cho lẫn nhau một cái ôm nhiệt tình sau đó bạch hưng ơ mới quay đầu hướng k ỳ đạn giới thiệu vị này chính là vị lì ạ sở hữu người đ ệ gộ bợ lì vương nữ ì nù lẹt nẹt điện hạ bạch hưng ơ dùng tới tôn s ư n g k ỳ đạn đưa mắt nhìn sang ì nù dĩ nhiên không mình hành lễ nói rằng ì nù điện hạ k ỳ đạn n g ạ i điều này làm cho ì nù có chút bối rối bất kể thực lực còn là thân phận nàng đều kém xa trước mắt vị trưởng giả này hôm nay trải qua ở hắn túi chảo kịt đạn cười không có để ý những thứ này nói rằng ta đã nhận được tin tức lập tức liền ăn bài các ngươi lên thuyền y nu gật đầu nho nhã lễ độ nói cảm ơn ngài giúp đỡ điện hạ không cần k h á c h khí cái này là sứ mạng của ta kịch đạn như trước x ư n g y nu là điện hạ khẽ cười nói tại trước khi lên đường còn có hai người muốn giới thiệu cho điện hạ hai người y nu ngân ra thần s ắ c kinh ngạc là người nào nhân tộc cùng người lùn đại biểu kịch đạn quay đầu lại nhìn phía hầu hạ ở bên tinh linh quan tướng đi mời hai vị điện hạ đến điện hạ kịch đạn xưng hô lệnh y nu càng là kinh ngạc lên kịch đạn cũng không phải là thông thường tinh linh mà là vạ là chư thần chỉ định dẫn độ người sám c ả n g mịt l ò n lính chủ thân phận không chút nào thấp hơn mâu thân của ỵ nụ tinh linh nữ vương thậm chí càng cao hơn dù sao hắn sống mấy cái kỷ nguyên không biết nhiều ít và năm là ma nhận thanh chiến trước liền tồn tại nhân vật còn đã từng cầm giữ qua tinh linh ba trong nhẫn hỏa nhẫn nạ dị hạ cũng đưa nó chuẩn bị ma nhận thanh chiến nhân vật trọng yếu gạn đản lấy hắn thân phận lấy hắn thực lực liền ỵ nụ như vậy tinh linh vương nữ đối với hắn tôn s ư n g đều cảm thấy kinh sợ càng chưa nói tinh linh ở ngoài nhân loại nhân loại người lùn có tư cách gì để vị này tuổi đã hơn vạn tuần sám càng tri chủ tôn xưng là điện hạ y nu không giải thích được lại thêm kinh dị ở bên lan linh như có điều suy nghĩ nhưng cũng không có lên tiếng mở miệng sau một lát tinh linh quan tướng mang theo hai người tới tầng thượng hai người một cao một thấp cao là một gã nhân loại thanh niên một gã có tinh linh huyết thống nhân loại thanh niên hắn giữ lại một đầu màu vàng nhạt cong vòng tóc dài hai lỗ thai thai một chút nọ lên không giống tinh linh vậy rõ ràng nói rõ hắn cầm giữ có nhân loại cùng tinh linh hỗn hợp huyết thống sâu xa đôi mắt bình tĩnh ánh mắt còn có kế thừa tinh linh anh tuấn khuôn mặt từ bên trong tới bên ngoài tản ra một cổ vương giảo cảm không hiểu t í n phục so ra bên cạnh hắn như vậy người lùn liền lộ ra tục thẳng dã man rất nhiều tóc cùng t r ò m d â u lên i thành một mảnh buộc thành từng đoạn bím tóc nhỏ đơn bạc y phục hàng ngày bị cường tráng bắp thịt khởi động để lộ ra một cổ cùng da khí chết để ta giới thiệu một chút kịt đàn đi tới mọi người ở giữa chia ra làm song phương giới thiệu vị này chính là mì ả n dịt điện hạ gò đỏ vương thất hậu duệ hệ lệ xạ vương cùng hạ ý huấn điện hạ tử tôn nhân loại đại biểu dứt lời lại đưa tay hướng tên kia người lùn giới thiệu vị này chính là mọi xì thiết truy điện h ạ bất tử đô linh hậu duệ người lùn đ hướng ý nụ giới thiệu xong hai người kịch đạn lại xoay đ ầ u lại hướng hai người giới thiệu vị này chính là tinh linh rừng đệ gộ vợ ỵ vương nữ l ù vạ tạ hải tử quang minh thái dương tinh linh thần hi chi quang trục nhật người ý nụ lẹt nẹt diện hạn g h e xong kịch đạn giới thiệu tên kia gọi mỹ ả n dịt tràng thanh niên lúc này hướng ý nụ gật đầu ra hiệu khẽ cười nói xin chào ta là mỹ ả n dịt chào ngươi ý nụ tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái nhưng vẫn là lễ tiết làm ra trả lời sau đó lại đưa mắt nhìn sang tên kia người lùn hừ đối mặt ý nụ chuyển tới ánh mắt tên kia người lùn hư lạ hai tay ôm ở trước ngực nói rằng mò ọ sĩ thiết truy cái này thái độ có chút lãnh đạm nhưng xem ở kỳ d i đàn mặt mũi ý nụ còn là lễ tiết hướng hắn gật đầu nói rằng xin chào mò ọ sĩ tiên sinh tiên sinh mò ọ sĩ quay đầu trận to hai mắt nhìn ý nụ kêu lên ngươi kêu người nào tiên sinh đây ta là nữ nữ ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao bầu không khí một chút lung túng bao quát ý nụ ở bên trong tất cả mọi người trầm mặc sau một lát ý nụ mới khôi phục lại hướng vị này nữ tính thấp người nói xin lỗi là ta nhìn lầm mò xỉ tiểu thương ừ mọi si lạnh lên một tiếng hai tay ôm ngực sau khi từ biệt đầu nói rằng gọi ta thiết truy chúng ta cũng không có như vậy quen y nù trầm mặc một hồi sau đó mới tổ chức tốt lời nói nói rằng xin chào thiết truy tiểu thư người lùn cùng tinh linh một mực rất bất hòa giao tuy rằng không giống thú nhân giống nhau có cựu hận bất cộng đ á i tiên nhưng cũng là hai phe đều có phiến diện hai phe đều có xung đột cho nên vị này mọi si thiết truy tiểu thư đối ỷ nù thái độ thật không tốt nhưng ỷ nù cũng không có vì vậy tức giận bởi vì nàng căn bản không quan tâm không thèm để ý những thứ này cho nên nàng trực tiếp bỏ qua mất thiết truy tiểu thư đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía tạo thuyền người kỳ đạn kỳ đạn cũng biết nàng muốn hỏi cái gì chủ động giải thích lên nói rằng bị h n dịt điện hạ cùng m ọ t s i điện hạ đem phân biệt nhân loại đại biểu cùng người lùn tiến về phía trước gạ mạn nhân loại đại biểu cùng người lùn ý nù hai hàng lông mày n h ă n lại hướng kỳ đ i n hỏi cấu thành liên quân a không sai kỳ đạn gật đầu nói rằng ta nhận được v ã lạ thần dụ lần này sụt súng phục sinh không giống tầm thưởng nhất định phải tập hợp tinh linh nhân loại người lùn tam tộc lực lượng mới có thể cùng hắn đối kháng các ngươi chính là tinh、linh. nhân loại người lùn tam tộc đại biểu ta phụng mệnh đem bọn ngươi mang đến ả mãn chương 489, viên ma thần dụ đại biểu liên quân k ỳ đ ả n trong giọng nói then chốt tin tức lệnh lan ninh hơi nhũ mày tại vã l à chư thần chiếm giữ địa vị chủ yếu cái đó văn minh k ỳ nguyên thế giới này còn được xưng là a đa thời điểm từ bốn đại bộ tộc có trí tuệ là văn minh chủ thể tức tinh linh nhân loại người lùn cùng họ xì tản thú nhân tinh linh cùng nhân loại là trí thượng thần độc nhất thần lù vạ tạ tự tay sáng tạo con cháu người lùn là vã lạ áo lực mặt đất thần tuy rằng lấy a đa thần hệ làm chủ văn minh kỷ nguyên đã trở thành lịch sử nhưng năm đó bốn đại bộ tộc có trí tuệ nhưng có tộc duệ bảo tồn bọn họ vẫn là vạ l ạ chư thần ở nhân gian ngoan đạo tín đồ là tinh linh bên trong nhân vật chuyện kỳ vạ là chư thần chỉ định dẫn độ người kịp đàn nhận được vạ là chư thần thần dụ cũng không là chuyện kỳ quái gì thánh đường giáo hội đ á m kia chuyển kỳ không phải thỉnh thoảng nghe thiên quốc t h á n h âm ê n a nhận được thần dụ không có vấn đề có vấn đề là cái này thần dụ nội dung tam tộc liên hợp đối kháng sử dụng cái này cái gì cùng cái gì tuy rằng lan ninh chưa thấy qua sử dụng nhưng căn cứ hiện hữu tin tức phân tích chiến lược của hắn tuyệt không thua phong hào chuyển kỳ thậm chí có khả năng càng cao dù sao nắm trong tay của hắn thần khí trí tôn ma nhẫn nếu như dựa theo kỳ đạn từng nói vạ là chư thần thần dụ nói nhất định phải tập hợp tam tộc lực lượng mới có thể đánh bại sử dụng như vậy một cái không thể bỏ qua vấn đề đã tới rồi tam tộc lấy cái gì đánh bại cầm giữ trí tôn ma nhẫn sút đ n g đây là một cái vấn đề tuy rằng trong lịch sử tam tộc liên quân đã từng hai độ đánh bại sút nhưng lan linh không cho là dựa vào là thực lực sút lần đầu tiên thất bại bại bởi tinh linh cùng nhân loại cuối cùng đồng minh nhưng chiến bại nguyên nhân nhưng là bởi vì hắn khiến người ta chém đức này cây đ e o trí tôn ma nhẫn dĩ nhiên bị một chiêu chém ngón tay phá giải một đợi ma quân vì vậy ghét kích chầm xa nào đường phố chiến trường cái này con mẹ nó đừng nói xuân lan ninh người đứng xem này đều cảm giác khó có thể tiếp thu ngươi giàu gì cũng là cái thần khí chỉ đơn giản như vậy khiến người ta làm mất cái này có phải hay không quá qua loa một điểm tối thiểu lan ninh cảm thấy rất qua loa nhưng hiện thực liền là một bộ mặc kệ ngươi tin hay không ngược lại ta là tin thái độ cứ như vậy xuân nào đường phố đây là hắn lần đầu tiên thất bại lần đầu tiên bị bại như vậy bị khuất lần thứ hai cũng không có có thể vãn hồi tôn nghiêm bởi vì xuân lần thứ hai làm mưa làm gió thời điểm chính là ma nhẫn đầu mối chính nội dung vợ kịch mở ra thời điểm cũng chính là trung địa đại lục chứ danh ma nhận thanh chiến lúc này đây xu u ố n g bị chết càng thêm bế khuất hắn thậm chí ngay cả trí tôn ma nhẫn đều không có được liền đứng ở xuống chi nhãn bên trong c h ơ mắt nhìn cái đó hô bị người đưa hắn trí tôn ma nhẫn đầu nhập tận thế hòa sơn kết thúc hắn còn chưa kịp làm mưa làm gió diệ võ dương ai vận mệnh bi thảm sử thượng nhất khổ rồi nhân vật phản diện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lần đầu tiên khiến người ta chém ngón tay chém chết lần thứ hai liền đăng tràng cơ hội cũng không có lần thứ ba hắn có thể hay không bị chết càng thêm ly kỳ càng thêm bế k u ấ t rất có thể nhưng lan ninh không thể đem cái này căn bản không có thực tế chống đỡ khả năng là căn cứ hiện tại song phương thực tế so sánh thực lực là như thế này xuống nhất phương cầm có thần khí c h i tôn ma nhẫn chiến lược thấp nhất cũng là phong hào truyền kỳ tam tộc liên quân bỏ qua mất lan ninh cái này người ngoại lai trên mặt nổi mạnh nhất chiến lược cũng chính là bạch ư ớ n g kỳ đản h ẹ n đi phân cùng truyền kỳ dựa theo lan ninh suy nghĩ bọn họ muốn đánh bại xuống chính xác nhất chiến thuật hẳn là là tiến về phía trước ga m ạ n tìm kiếm trợ giút tụ tập một nhóm cấp độ truyền kỳ cao đoan chiến lược sau đó cùng hắn đồng thời tiến hành trạm thủ hành động lấy l thực ự Inu y t đều, đều như i vậy hai người khác liền càng không cần phải nói vô luận là nhân loại đại biểu vương thất hậu duệ mỹ ảng còn là đại biểu người lùn thiết truy tiểu thư mặc si cũng chỉ là cao giai siêu phàm người bọn họ bằng cái gì đánh bại cầm giữ trí tôn ma nhẫn xuân laninh không hiểu Inu cũng là không hiểu ra sao không hiểu hướng kỳ dạn hỏi tập hợp tam tộc lực lượng là có thể đánh bại sử dụng kỳ dạn gật đầu nói rằng vạn lạ thần dụ liền lạ như thế chỉ thị vạn lạ thần dụ Inu thì thào một tiếng còn là cảm giác không có gì sức mạnh chỉ có thể lại hỏi bộ k i a thể muốn thế nào thực hành đây nàng tại hỏi phương pháp hai lần trước đánh bại sử dụng đều có một cái điểm mấu chốt đó chính là trí tôn ma nhẫn giải quyết trí tôn ma nhẫn liền có thể giải quyết sử dụng đây là hạch tâm lý niệm nhưng như thế nào mới có thể đem cái này hạch tâm lý niệm thiết thực sử dụng liên c ầ n một cái cụ thể thực hành phương pháp hai lần trước thực hành phương pháp theo thứ tự là chém đứt ngón tay cùng phá hủy ma nhẫn phá hủy ma nhẫn cũng không cần nói hiện tại trí tôn ma nhẫn từ xuân cầm giữ căn bản không khả năng cho bọn hắn cơ hội cầm đến tận thế hỏa sơn phá hủy về phân chém ngón tay cái này liền ý nụ đều cảm thấy ngoại hạ n g phương pháp thực sự có khả năng thành công a là trước tiên là thành công một lần nhưng xuân lại không phải người ngu hắn chẳng lẽ không hiểu được hấp thụ giáo hấn làm tốt phòng bị đối mặt ý nụ sâu lo lại khó mà nói do ánh mắt kịch đạn lắc đầu cười nói rằng thần dụ chỉ chỉ dẫn ta đem bọn ngươi mang đến Ả mạn còn như thế nào đánh bại xuân các ngươi đến Ả mạn sau tự nhiên sẽ tìm được đáp án Ả mạn y nù thì thào một tiếng lập tức có quyết định ngẩng đầu hướng k ỳ d i n nói rằng nếu là như vậy hãy mau xuất phát tiến về phía trước ca mạn đi ừ. chỉ thấy một con thuyền to lớn bạch sắc thuyền buồm d ừ n g s á t ở biển cảng bến tàu chỗ bạch thuyền xương thiên nga thuyền tinh linh thuyền từ h mạn tam đại tinh linh tộc bên trong tệ lệ dị tộc chế tác m à thành dùng tệ lệ dị tộc độc hữu tinh linh công nghệ là duy nhất có thể thông qua thẳng tắp tuyến đường an toàn đến h mạn đội thuyền cảm ơn ngài giúp đỡ y nu hướng kín đạn b á i một cái lập tức chuyển hướng lan ninh nói rằng chúng ta lên đường đi ừ m đối với lần này lan ninh không có ý kiến gì trực tiếp gật đầu đáp ứng tuy rằng chuyện phát triển càng ngày càng không đáng tin cậy nhưng hiện nay còn không có cùng lan ninh phương hướng phát sinh xung đột cho nên hắn cũng không ngại kế tục xem nhìn xuống xin mời đi theo ta kịch đàn cũng không có lãng phí thời gian l í n h mọi người đi xuống tầng thượng ly khai thị chính phòng khách đi thẳng tới biển cảng bến tàu hai c h i đội ngũ đã tại nơi đây tụ tập xong theo thứ tự là một c h i nhân loại kỵ binh một c h i người lồn bộ binh kịch đàn giới thiệu đây là mỹ ả n dịch điện hạ thánh bạch kỵ sĩ cùng m o t s i điện hạ đủ ỉn vệ đội bọn họ đem là hộ vệ đi theo tiến về phía trước giúp đỡ các ngươi an toàn đến hạ m ạ n nói hắn mong rằng lan ninh một cái trong con mắt mang theo vài phần không do ý tứ hàng xúc lan linh phát giác n h ă n thần nhưng không có cái gì biểu thị hắn lười cùng đám người này lãng phí tế b à o não thích giả t h ầ n giả quỷ vậy hãy để cho bọn họ giả bộ được rồi chỉ cần không ảnh hưởng tự mình thu gặt kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm bọn họ thích làm gì liền làm gì lan linh mới không có cái đó thời gian dối đi quản bọn họ được rồi tựa như cũng cảm giác được lan linh tâm tư kị đ ả n không lưu dấu vết thu hồi ánh mắt hướng mọi người mỉm cười nói lên thuyền đi vạ là chư thần đem che chở các ngươi không bị biện rộng báo táp tập kích mọi người gật đầu tự động leo lên bạch thuyền xích bạch hưng ơ thôi động dưới thân chiến mã đi tới ngóng nhìn b i ể n rộng lan ninh bên cạnh hỏi nhìn cái gì chứ cái gì cũng không nhìn lan ninh quay đầu lại nhìn hắn một cái nói rằng có thể hay không nói cho ta biết các ngươi dự định thế nào đánh bại sụp bạch hưng ơ lắc đầu khẽ cười nói không phải đã nói rồi sao ạ mạn sẽ có đáp án lan ninh thần sắc bất biến có thể ta hiện tại liền muốn biết bạch hưng ơ cười khổ trả lời ta đây chỉ có thể nói xin lỗi lan ninh không thèm để ý đưa mắt nhìn sang phương xa ngắm nhìn biện rộng nói rằng vậy các ngươi cân nhắc qua thất bại khả năng a ta cân nhắc qua bạch hưng ơ không hiểu thở dài có ý riêng nói bọn họ cũng không biết lan n i n h quay đầu nói rằng nói như vậy chính là không có bạch hưng ơ không trả lời không biết là ngầm thừa nhận còn là ý tứ gì khác là được tùy các ngươi đi đến lúc đó đừng làm không được khá kết cục là được thấy vậy lan n i n h không có hỏi tới miệt mài theo đuổi quay đầu ngựa lại hướng bạch thuyền đi đến nhưng vào lúc này ẩm sáng cảng ở ngoài trong bầu trời c h ậ t rớt xuống một viên sao băng cực nóng vô cùng lực lượng lan ra đem trọn phiến thiên không vân hà cháy đến hoàn toàn đỏ đậm giống như gần tối hoàng hôn r á n đỏ đó là cái gì vật vẫn thạch sao tại sao có thể có vẫn thạch cẩn thận nhanh trốn đi nhanh đang nhìn bầu trời trong rớt xuống đỏ đậm sao băng bên trong thành cư dân ngây người một lúc lâu mới phản ứng được hoảng loạn tránh né cũng chính là tại mọi người hỏng thời điểm đỏ đậm sao băng trợt gia tốc lôi kéo thật dài diễm đôi rơi rơi vào s á m cảng ở ngoài ẩm s a băng rơi nổ nổ vang lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi ra hình thành từng đợt mắt trần có thể thấy xích xác song lưu nặng nề g h đánh vào trên thành tường lệnh tòa thành thị này kịch liệt chấn động lên ùng ùng v o a n h thanh âm t r ậ t chật mặt đất chiến đấu vô số đá vụ n đùi phấn hạ xuống kiên cố bức tường sụp ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạn còn có cực nóng hỏa diễm bám vào thiếu đốt hoảng sợ thét chói thai cùng đau đớn rên rỉ cũng ở đây trong thành phố bắt đầu vang vọng giống nhưng tất cả những thứ này đều không chống cự nổi ngoài thành một tiếng chấn động rít g ạ o chỉ thấy r ừ n rực ánh lửa ngút trở lên ở mức hơi nước đều bốc hơi lên nồng nặc yên vụ bụi khói hơi nước trong một đạo khổ như núi vĩ nạn vô cùng thân ảnh bước g i i xuất thẳng hướng cái này ngồi lung lay sắp đổ run lẩy bảy thành thị bước tới đó là một đầu cự thú từ dung nham núi l ử a tạo thành cự thú thân trên đại thể làm hình người màu nâu sám dưới da lưu động cực nóng nham thạch nóng chạy cùng hỏa diễm đỉnh đầu một đôi cháy đến đỏ bừng ác ma sừng thú phía sau còn có hai đôi hỏa diễm ngưng tụ thành ác ma chi dực hai tay phân biệt nắm lên hỏa diễm cự kiếm cùng hỏa diễm trường tiên hình thú hạ thân đạp ở trên mặt đất có thể đại lượng dung nham p h ú n ra ngoài viêm ma đều này sinh vật khủng bố một tay nhấc cháy đỏ bừng liệt diễm lượn lờ cự kiếm một tay nhấc toàn thân đen ám hỏa l ó e lên t r ư ờ n g tiên bước động to lớn nặng nề cơ thể tại mặt đất run cùng thành phố lay động trong bước đi đem tận thế bình thường ý áp gia tăng tại trong lòng mọi người viêm ma làm sao sẽ gặp một màn này dẫn dắt mọi người lên thuyền k ỳ đạn cũng là vẻ mặt khiếp sợ không chút nào ngờ tới dĩ nhiên sẽ có bao phủ tập kích hắn mịt lòn ada thế giới cũng có ác ma tồn tại nhưng cái này ác ma cũng không quy thuộc tại địa ngục thần hệ mà là hắc cám đại đế mọt gọt tôi tớ lúc trước cực mạnh vã la mọt gọt sa đọa thành ma trở thành hắc á m đại đế mc gọt dùng tự mình lực lượng hủ hóa một nhóm hỏa diễm linh ngọn lửa này linh sinh ra hậu thế giới chỗ nguyên bản cùng m ạ giống nhau đều là a đ a thần hệ thứ cấp thần tộc vạ lạ chư thần tôi thớ tại m ọ t gót hủ hòa dưới những thứ này đều làm ạ hỏa diễm linh chuyển biến thành kinh khủng viêm ma là m ọ t gót chinh chiến tư phương phản kháng l ũ vạ tạ cùng vạ lạ chư thần m ọ t gót tại phẫn nộ chiến bại vong sau hắn dưới trướng viêm ma cũng theo đó tán loạn t r u n g quanh trốn cho đến biến mất không còn tam tích lần trước viêm ma xuất hiện còn là tại ma nhận thanh chiến thời điểm gán đạn tại người lùn trong hầm mò gặp phải một chỉ cá lọt lưới chỉ cá lọt lưới có thể là ada thế giới sau cùng một chỉ viêm ma nó bị gạn đạn tiêu diệt sau đó mấy cái kỷ nguyên năm tháng dài đẳng đ a n g q u a đi, cũng sẽ không tiếp tục gặp có viêm ma hiện thân trung đ i ệ m không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một đầu viêm ma còn chủ động tập kích mịt lòn đối với lần này kị đạn là vừa sợ vừa giận lớn tiếng nói rằng các ngươi kế tục lên thuyền cái này viêm ma giao cho ta xử lý dứt lời vị này tuổi đã hơn vạn tuần tinh linh trường giả trực tiếp nhún người nhảy vào trong b i ể n rộng tạo thuyền người kị đạn a đ a thế giới tín ngưỡng vạ là chư thần tinh linh co tam đại chủ tộc theo thứ tự là vạn mỹ ở tộc thái dương tinh linh nôn đ ạ tộc tự nhiên tinh linh tễ lệ di tộc hải dương tinh linh k ị đạn là thuộc về tễ lệ di tộc là một gã hải dương tinh linh cấp độ chuyển kỳ hải dương tinh linh hắn có thể vận dụng b i ể n rộng lực lượng ngâm chỉ nghe một tiếng sục sôi long ngâm vang lên trong b i ể n rộng chợt lao ra một đầu cự long một đầu từ nước biển ngưng tụ thành nguyên tố cự long b i ể n nguyên tố cự long rung động hai cánh vượt qua hỗn loạn tương bừng m ị n lọn thẳng hướng đi nhanh đẻ xuống viêm ma đánh tới a thùy hỏa tương khắc nhưng đối mặt thế tới hung hung biện nguyên tố cự long hoàn toàn liệt diễm thiêu đốt viêm ma nhưng là khinh thường cự kiếm Hướng vệ bầu trong ờ i chính n nháy m kiếm cự cũng là bình thường kinh người, đỏ ngầu kiếm tại trong bầu trời lưu lại một thương, mắt nước biển bốc hơi đầu rồng đập tan viêm ma đơn tay nắm chặt dung nham cự kiếm dốc hết lực lượng cưỡng chế mà xuống ở đó bốc hơi khí trong sương ngủ, đem nguyên tố biển long thân thể cao lớn một phân thành hai kịp đản một cái chớp mắt lập tức phân cao thấp nhìn bị dung nham c ử kiếm xinh x i n h phâu tách đi ra nguyên tố biển long trong mắt mọi người đều là vẻ hoảng sợ trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải a d a thần hệ ở nhân gian tam đại cứ điểm theo thứ tự là tiểu a mạn g i d i y n cùng với đ ệ g ộ bờ ly trong đó cũng không bao gồm mịt lọn cho nên mịt lọn không có g i d i y n được cường đại như vậy lực lượng phòng ngự bọn họ mạnh nhất vũ lực chính là kỳ đạn kỳ đạn thực lực không yếu tuy rằng không thể cùng nhân thế đứng đầu nhất phong hào cường giả so sánh mới nhưng là vạ lại chư thần chỉ định dẫn độ người sống mấy cái kỷ nguyên cổ xưa tinh linh hắn cũng là mặt bàn lên một đường nhân vật không thể nghi ngờ địa vị cao truyền kỳ hiện giai đoạn tuyệt đối cao đoan chiến lược nhưng mà đối mặt đầu kia thế tới hung hung v i ê m ma địa vị cao truyền kỳ kỳ đạn vẫn còn có chút không đủ nhịn v i ê m ma chỉ là một kiếm liền đem hắn vẫn nộ ngưng tụ thành nguyên tố biển lòng chém thành hai nửa nước biển đều hóa thành khí vụ bốc hơi lên dung nham đỏ ngầu cự kiếm nhưng không hư hao chút nào như trước cực nóng vô cùng thủy hỏa tương khắc nói là tương khắc nhưng giới bình thường tình huống chiếm giữ ưu thế thường thường đều là thủy ngang nhau thủy đại thể có thể dập tắt ngang nhau hỏa như g n n a hỏa h n n g c h ư vậy này có thể tiêu so sánh dựa theo đạo lý mà nói chiến cuộc có từ kịp đạn chiếm ưu mới là nhưng bây giờ nhưng là kết quả như vậy nguyên tố biển long bị một kiếm bổ ra hóa thành nước khí bốc hơi lên dung nham cự kiếm nhưng uy thế không giảm như trước liệt diễm h ừ n g h ự c điều này nói do cái gì nói do cái này viêm ma thực lực hơn xa tại k ỳ đ ạ n thiên thời địa lợi đều không thể đem tranh lệnh của sòng phương sang bằng hơi nước b ư ớ c hơi lên biển long trông vùi một người thân thể vẫn rớt xuống không phải là kịch đ ạ n là ai k ỳ đ ạ n t h ế vậy bạch hưng tức khắc phóng ngựa trợ rút tên kia gọi tấn lưng con ngựa trắng hí một tiếng trực tiếp kéo ra một đạo tàn ảnh bằng tốc độ kinh người nhảy vào bầu trời tiếp nhận k ị đàn rơi cơ thể lan anh túi đầu xuống đang nhìn mình dưới thân hắc ma bóng đen bóng đen yên lặng rời đi chỗ khác đầu ngựa không tiếng động đáp lại lan anh hỏi một người một con ngựa đều hết trở mặc bạch hưng ơ phóng ngựa lướt vào không trung tiếp lấy rơi k ị đạn phát hiện hắn đã người bị thương nặng viêm ma một kiếm chém giết nguyên tố biển long đồng thời cũng đối nguyên tố biển long bên trong hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng một đạo vết kiếm một đạo liệt diễm t h i ê u đốt dung nham chạy x u ô i vết kiếm theo k ị đạn ngược thẳng tắp kéo đến bụng da huyết đ h ụ c cốt cách nội tạng tất cả đều bị điểm x é ra quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình vô cùng thê thảm k ị đạn tuy là một vị tinh linh truyền kỳ có viễn siêu nhân loại truyền kỳ sinh mệnh lực nhưng lọt vào như vậy tổn thương nghiêm trọng trong thời gian ngắn b đã mất đi chiến lược không cách nào đứng dậy địa vị cao truyền kỳ một chiêu chiến bại còn bị bị thương nặng đến tận đây to như vậy bước cái này viêm ma thực lực quả thật có khủng bố như vậy không viêm ma thực lực tuy rằng cường hãn nhưng x a còn lâu mới có được đi đến một k í c h thuấn sát địa vị cao truyền kỳ tình cảnh k ị đạn thảm bại có nguyên nhân khác đó chính là k ị đạn bạch thương nhìn người bị thương nặng k ị đạn trên mặt một bộ kinh sợ hình dạng sao có thể như vậy k ị đạn thân thể run lên bắt được bạch t ư ơ n g vào áo lời nói chật vật nói rằng hán hán là phúc lời con chưa nói hết cực nóng nón g hổi máu tươi liền chạy ra khỏi cổ họng k ị c h đàn mắt nhắm lại đổ vào bạch hưng ơ trong lòng trực tiếp mất đi k ị c h đàn ha ha ha hùng hồn rung động tiếng cùng tiếu áp lọt qua cửa thiết la lên cực nóng rung nham cự kiếm lần thứ hai chạm tới dắt lực lượng kinh người bổ về phía giữa không trùng bạch hưng ơ xích bạch hưng ơ nhãn thần ngưng tụ dưới thân con ngựa trắng hí dài lên như nhanh như tia chớp chạy vội ra trọng chém mà đến rung nham cự kiếm chỉ đánh nát một đạo hư huyễn tàn ảnh bạch hưng phóng ngựa chạy vội né qua rung nham cự kiếm công kích nhưng lại không dám phản hồi thành thị s chỉ có thể vọt tới viêm ma thân sau hấp dẫn đầu này sinh vật khủng bố l ự c chú ý cứ như vậy bạch t ư ơ n g rơi ở ngoài thành trên đất trống lạnh lùng nhìn chăm chú viêm ma b ó n g lưng lớn tiếng quát lên dĩ nhiên là ngươi gột m ộ n ha ha ha hùng hồn rung động cùng tiếu đáp lại bạch t ư ơ n g lời nói viêm ma chuyển qua thân thể cao lớn m ặ t hướng bạch t ư ơ n g nói rằng một nhân loại lại có thể nhìn ra lai lịch của ta ngươi không đơn giản bạch t ư ơ n g thần sắc hờ hững không có để ý viêm ma cái này có ý riêng khen lạnh giọng nói rằng đến tột cùng là ai giúp giúp ngươi cùng sổn thoát khỏi hư vô cảnh gột tên này đối với hiện tại đám người mà nói có lẽ có ít xa lạ nhưng đặt ở mấy cái kỷ nguyên trước g a đa thế giới nhưng là như sấm bên thay không người không biết không người không hiểu Gột mộng, ma vua. Hắn là -cám đại đế mọt gọt trong tay cường ạng thống giết vương cứng gột mộng.、Hắn、cùng giống độc mọt tay nhất tối vật thủ mọt gọt viêm ma cám viêm ma chém viêm ma mái cám, mái Hắn chiến quân đoàn quan bẻn nồn nhân hãn, Hắn xuân nhau vua. vị vua, vào đại hai chi rơi cao, qua cao huy, đều đầu hắc chỉ hắc là lực là xoáy đế đỏ ạ, sĩ, bỏ mặc dù sau đó tới đang tấn công ẩn dấu vương quốc gõ n độ liền thời điểm hắn gặp phải gõ n độ liền đại tướng p h à v ủ k ẹ n ra tổ kết t h ể lì ổng cuối cùng cùng với đồng quy vô tận nhưng bởi vì hắn là m á i ạ cho nên hắn linh hồn cũng không có tiêu vong chỉ là bị vạ lạ chư thần đẩy tới hư vô cảnh hư vô cảnh là thế giới ở ngoài hỗn độn chỗ ấy không có thời gian cùng không gian khái niệm chỉ có không bờ bến hỗn độn tồn tại nếu như một cái vĩnh hằng lao tù rất nhiều thần hệ cũng sẽ đem chính mình địch nhân cùng phạm phải tử tội thần đẩy tới trong đó lợi dụng hỗn độn lực lượng xóa hắn nhóm bất diệt linh hồn ada thần hệ cũng giống như vậy mà gột một còn có một nhóm lớn đi theo mọi g ọ t phản luận mãi ạ hắn nhóm linh hồn đều bị vạ lạ chư thần đày tới hư vô cảnh nói như vậy bị đày tới hư vô cảnh linh hồn là vĩnh viễn không có khả năng trở về bởi vì hắn nhóm đã bị tước đoạt lực lượng hủy diệt hình thể linh hồn tuy rằng vẫn tồn tại nhưng tiếp xúc không tới thế giới tiếp xúc không tới phép tắc cùng quyền hành căn bản vô lực thoát ly cái này vô cùng vô tận hỗn độ nhưng bây giờ xuân cùng gột một nhưng đã trở về hắn nhóm là như thế nào thoát ly hư vô cảnh vô tận hỗn độ bạch hứng trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng gột một hiển nhiên sẽ không cho hắn đáp án cười n c nói ngươi có thể tự mình đi hư vô cảnh thể hội một chút nhìn một chút có thể hay không tìm được đáp án cái này trong giọng nói mang theo vài phần đùa cận ý tứ h à n g súc nhưng bạch lưng ơ không nhúc nhích chút nào đem trọng thương hôn mê k ỳ đạn lưu lại trên lưng ngựa mình thì tung người xuống ngựa rút ra phía sau ngân bạch t r ư ở n g kiếm đúng là một người đơn độc đối kháng viêm ma vừa gột một gột một cùng sống i ố n g nhau đều là mái ạ a, a đa thế giới thứ cấp thần tộc nắm giữ hỏa d i ễ m quyền hành chính là một vị hòa thần thụ một gọt mê hoặc sa đọa thành viêm ma vừa sau hắn thực lực không giảm mà lại tăng đạt tới cao vị thần chi cực hạ là gần với chủ thần cường giả lại sở trường hỏa quyền hành hỏa p h á p tác quyền hành số lượng chất lượng cũng sẽ ảnh hưởng thần thực lực cho nên bất kể là thần kiêm nhiều chức thần còn là sở trường một hệ thần đều là nhân vật cực kỳ mạnh đây cũng là kịch đàn thảm bại nguyên nhân là một tên hải dương tinh linh kịch đàn không hề nghi ngờ tu luyện là thủy p h á p tác thủy hỏa tương khắc h ắ n thủy p h á p tác gặp gỡ gột một hỏa p h á p tác chẳng khác nào một giọt thủy gặp gỡ một chậu h o ặ bất kể số lượng còn là chất lượng đều không tại một tầm thứ một cấp bậc cho nên kịch đàn thất bại bị bại nhanh như vậy như vậy thảm Gột một t o à nếu diện khắc h h như lượng, n h bỏ qua mất thuộc tính này khắc chế vị cách tranh lệch gột mộp thực lực bây giờ cũng chính là địa vị cao truyền kỳ trên phong hào truyền kỳ dưới trình độ tuy rằng cái này thực lực rất mạnh nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng cho nên bạch hưng ơ rút kiếm chính diện ninh địch xích bạch hưng ơ phía trước ngăn trở bao phủ con ngựa trắng là nhân cơ hội ly khai vắt trọng thương hôn mê k ỳ g i đạn buôn vào trong thành thẳng hướng biển cảng bến tàu chỗ bạch thuyền phóng đi thấy vậy gột một không thèm để ý trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống bạch hưng ơ nói rằng tuy rằng mục tiêu của ta không phải là ngươi nhưng ngươi đã có phần này dũng khí hướng ta khiêu chiến ta đây liền thỏa mãn ngươi đối tử vong hướng tới ha ha ha, ha. trong tiếng cười điên dại gột m ộ chợt nhảy lên khổng lộ như núi thân thể trực tiếp đem bầu trời che đậy tử vong bóng tối theo dung nham cự kiếm hạ xuống thái sơn áp đỉnh bình thường hướng bạch lưng áp đi cùng cái này viêm mà vua so s á n h với bạch lưng thân ảnh c h ỉ có thể dùng nhỏ bé để hình dung dù vậy hắn hoàn toàn không sợ hai tay cầm kiếm nhúng người nhảy lên rực rỡ như n ắ n gắt g thần thánh quang huy nở rộ từ thấp tới cao đón lấy g ộ t muộn đại chiến hết sức căng thẳng bên kia tấn lưng vác trọng thương hôn mê kỳ dứ đàn một đường chạy vội trở lại biển cảng bến tàu chỗ kỳ đàn mị h n diệt lập tức đội tiến lên đem kỳ đàn báo xuống lưng ngựa kiểm tra thương thế chuyện này làm sao sẽ bị thương nặng như vậy đầu kia viêm ma không phải là thông thường viêm ma hiện tại phải làm gì nhìn trọng thương hôn mê kịt đạn m ì h n dịt hai hàng lông mày níu chặt mossy trầm mặc không nói mọi người cũng không biết như thế nào cho phải không không cần lo cho ta vừa lúc đó kịt đạn dãy rủa tỉnh lại nhìn vây quanh ở bên cạnh mình m ì h n dịt cùng mossy l ờ i nói chật vật nói rằng nhanh lên thuyền rời đi nơi này n g ư ờ i trên người chúng lưng đeo đối kháng xuấn hy vọng không không thể có bất kỳ sơ thất nào nhanh lợi còn chưa nói hết lại là một ngụm nóng hổi vô cùng máu tươi phun ra lần thứ hai hôn mê đi kỳ đạn đáng chết nhìn lần thứ hai hôn mê kỳ đạn cá tính táo bạo mọc xì nhấc lên c h i ế n phủ xoay người liền muốn hướng ngoài thành phóng đi mỹ h n dịt kéo nàng lớn tiếng hỏi ngươi làm gì còn cần phải nói sao mọc xì xách theo c h i ế n phủ t h ầ n s ắ c nổ tung nói rằng đi làm thịt cái tên kia ngươi không nghe được kỳ đạn lời a mỹ h n dịt đưa nàng kéo lại lại ôm lấy hôn mê kỳ đạn trầm giọng nói rằng l ê thuyền rời đi nơi này có thể trong thành còn có nhiều người như vậy không quản được nhiều như vậy mỹ h n d ị trở lại nhưng là m vừa mới quay đầu lại nàng liền phát giác không đúng nhìn phía ngoài đoàn người đứng ngẩn ngơ bất động y nù ba người têu lớn ba người các ngươi còn đứng làm gì Mau nhanh lên tuyển đừng cản trở đối với lần này y nụ không để ý đến chăm chú chú ý chiến trường sẽ l ẽ nạ hai tay ôm ngực c h ấ m m ặ t không nói giống như không có nghe được chỉ có cờ gì tin quay đầu hướng nàng xoa dịu nói rằng yên tâm đi lan ninh đi qua hắn sẽ giải quyết các ngươi không cần phải gấp lan ninh mossy Mà nhún mày t h ầ n s ắ c lo lắng nói rằng cái gì lan ninh không có thời gian đi mau đối với lần này cờ gì tin cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu đi không để ý nữa nàng các ngươi ẩm m o s s còn muốn mở miệng đã bị một tiếng ầm ầm nổ cắt đứt ngoài thành chiến hỏa gấu đốt gột một hạ thân bốn chân bước vào tay phải cầm kiếm t r ọ n g chém dung nham c ử kiếm nổ bổ xuống trên mặt đất chém ra một cái dung nham chạy sôi khe ránh bạch hưng xoay người né qua gột một công kích sau đó hai tay huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí bổ về phía viêm ma vừa đầu lâu ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn trói mắt ánh lửa bắn t ó é gột một không tránh không né sinh thụ d ư ớ i cái này một đạo kiếm khí đầu lâu còn là hoàn hảo không chút tổn hại phòng ngự của hắn so hoạch k i n còn kinh cùng hơn bạch hưng công kích căn bản không có thể tạo thành hữ một k í c h vô công tình thế lập chuyển gột một móng chức nâng lên ầm ẩm, ẩm chấn động địa từng đạo hỏa trụ theo trong lòng đất lao ra tại bạch dương dưới chân nổ bể ra ẩm bạch dương bất ngờ không phòng ngự bị hỏa trụ tại chỗ nổ bay k é xuống đất thân thể mảng lớn cháy đen xem ra bị thương không nhẹ gột một không để cho hắn thở dốc hồi h o a n cơ hội thân thể cao lớn vội x u n g ra dung nham c ử kiếm xuyên không mà đến nếu như một đạo đỏ ngầu thiểm điện sẽ đánh thế không thể đỡ bắn về phía bạch dương cuối cùng ẩm một tiếng âm văng nổ là kim thiết giao kích tấm vang mà không phải là huyết nhục bị lưỡi dao sắc bén xuyên thấu nặng nề lực lượng cồn g bạo chút xuống ra hình thành kinh khủng sóng xung kích theo ánh lửa chói mắt đem chiến trường một cái chớp mắt quận sạch một cái chớp mắt bằng không liệt diễm trung kích quận sạch thập phương chiến trường tức thì bằng không chỉ còn hai bóng người rằng có ở chính giữa không chút s ứ c mẻ hai bóng người một lớn một nhỏ trên l ệ c h càng rõ ràng nhưng vẫn là chính diện rằng có ở cùng nhau hai thanh trọng kiếm cũng là một lớn một nhỏ so sánh dị thường rõ nét nhưng giống nhau chính diện chống đỡ không cho tí teo gột một tay phải ngăn chặn dung nham cự kiếm dốc hết lực lượng tạo áp lực muốn đột phá trước mặt trở ngại nhưng trước mắt người nọ chính là bất động kiếm phong chống kiếm phong tùy ý gột một như thế nào thuốc dục lực như thế nào tạo áp lực đều không nhượng bộ tí teo thậm chí không thấy được nửa điểm rung động chương bốn trăm chín mươi mốt thu hóa vật phát hai kiếm cùng chỉ, nhất thời tích lặng lan n i n h một tay cầm thánh ngục chống đốt cháy đỏ bừng r u n g nham cự kiếm thân như thái sơn bình thường sừng sững bất động ô đâu đây lộn xộn cả người cháy đen bạch lưng chống đỡ đứng thẳng người nhìn trước mặt lan anh bóng lưng lời nói mang theo vài phần bất đắc gì nói ngươi có thể tới đến nhanh một chút lan ninh cười cầm nắm thánh n g ụ c tay phải cánh tay bỗng nhiên phát lực đến r u n g nham cự kiếm về phía trước thúc đẩy ẩm chỉ nghe một tiếng âm văng nổ ánh l ử a chói mắt tại kiếm phong ở giữa kịch liệt bàn tóe cùng bạo vô cùng lực lượng trùng kích tác dụng gột một đều thụ lực không được khổng lồ như núi thân thể bị s i n h s i n h đẩy lui ừ m lan ninh đem thánh n g ụ c thu hồi phía sau không để ý đến đẩy lui bay ra gột một chỉ quay đầu nhìn về diện mạo chật vật bạch đứng khẽ cười nói ta nghĩ đến ngươi giải quyết được bạch đứng nhìn hắn một cái sau đó cũng không nói gì yên lặng lui qua một bên đem chiến trường triệt để giao lại cho hai người vì sao lan ninh không cần đến một khắc cuối cùng sống chết trước mắt mới ra tay cứu viện chẳng lẽ là vì vai chính cuối cùng lên sân khấu nịch chuyển cục diện hí kịch hiệu quả dĩ nhiên không phải lan ninh chậm chạp bất động là bởi vì hắn muốn mượn gột một tay đến sò xét bạch lưng ơ thực lực chân chính nhìn một chút có thể hay không bước ra cái gì tin tức có giá trị kết quả không thu hoạch được gì là hắn biết lan ninh nhất định sẽ xuất thủ tương trợ cho nên vẫn còn ở giữ lại thực lực ẩn giấu nền tảng còn là thực lực của hắn chính là biểu hiện như vậy cũng không hề bảo lưu gì thuần túy lan ninh đang nghi không biết lan n i n h cũng không có miệt mài theo đuổi bởi vì ẩm v i ê m ma bùn bó đạp trên mặt đất dung nham hỏa trụ phốn ra ngoài tại lan n i n h dưới chân nổ b ể ra vừa mới bị lan n i n h chấn động lui ra ngoài gột một cuối cùng dùng hành động hướng cái này không nhìn hắn nhân loại làm ra kháng nghị dung nham hỏa trụ ầm ầm phốn ra ngoài rát sức bùng nổ hỏa diễm lực lượng giữ t ậ n trình độ không thua kém một chút nào hỏa sơn phun trào đây là phép tắc công kích v i ê m ma vua gột một dung hỏa trụ gột một mồi lửa diễm phép tắc nắm giữ trình độ không cần nhiều lời liên tục chiến bại k ị đạn cùng bạch lương chính là chứng minh tốt nhất cho i đ cái địa v này dung hỏa trụ chúng đích đó chính là c h u y ề n kỳ siêu phàm người phép tắt thân thể cũng phải bị sức bùng nổ hỏa diễm lực lượng bị thương nặng nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể t r ú n g đích la ninh xoay người lên thuấn bộ đạp mở không chung ngôi sao như hồ điệp xuyên hoa giống như vậy ở đó kịch liệt phun trào dung nham hỏa trụ trong chất động thuấn bộ lv ba mươi không chung ngôi sao lv ba mươi đảng cấp đi đến cấp ba cực hạ n kỹ năng phối hợp lan ninh bây giờ cơ thể thuộc tính khởi động lên giống như cùng thuấn di không có khác biệt bạch hưng ơ đều khó mà né tránh dung nham h ỏ a trụ hiện tại liền lan ninh g ó cáo đều tiếp xúc không gặp được Trừ đi bạch hưng ơ như vậy truyền kỳ quan chiến mọi người thị giác chỉ có thể miễn cưỡng bắt được dung nham h ỏ a trụ phun t r á o quy tích căn bản không đổi theo kịp lan ninh hoạt động thậm chí ngay cả hắn tàn ảnh cũng không thấy cái này là như thế nào tốc độ khủng khiếp dung hòa trụ khó có thể trúng đích nhưng n ộ t một cũng không có vì vậy ngừng tay còn là không ngừng t ô i phát dung nham phúng hòa trụ hỏa diễm cùng nham thạch nó có thể chiến trường hóa thành một mảnh bảo đảm rốt cục ẩm lấp đầy không gian lấp đầy chiến trường hỏa d i ễ m nguyên tố diễn sinh ra một mảnh dữ t ậ n vô cùng hỏa d i ễ m lĩnh vực trói buộc không gian phong bế chiến trường ngọn lửa nóng bỏng khắp bầu trời che dưới hạn chế lan ninh hành động đây mới là gột một ý đồ chân chính h ỏ a d i ễ m lĩnh vực hình thành chiến trường không gian phong bế lan ninh hành động lọt vào hạn chế bắt được cái này cơ hội cực tốt gột một nhún người nhảy lên dung nham cự kiếm nô lên cao chém xuống thế không thể đỡ lấy gột một cự thú bình thường đích thực thể lượng cái này nhốn người nhảy chém uy lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung chính là một tòa núi cao vạn trượng sợ là cũng phải bị trọng chém dưới dung nham cự kiếm xinh xinh bổ ra lan ninh như thế nào ngăn chặn mọi người tâm một cái c h ớ c mắt căng thẳng hầu như muốn nhảy ra trong l ự c nhưng cái này cùng gột một không quan hệ dung nham cự kiếm không có nửa phần rừng hoãn chém ra không gian tầng tầng cách trở dốc hết lực lượng hướng lan ninh bổ tới cuối cùng ẩm âm âm một tiếng ấm vang quên quẩn rừng rực họa diễm từ trong chiến trường bắn ra như sóng triều bình thường quận sạch ra che mất lan ninh cùng gột một thân ảnh nuốt sống mọi người ánh mắt kinh hãi sau một lát ánh lửa tàn đi lộ ra chịu đủ tàn phá mặt đất ở giữa chiến trường đã luôn xuống c h ầ m lõm hình thành một cái rung nham chạy xuôi hố tròn hố tròn trên là gột m ộ t rung nham cự kiếm cháy đỏ bừng rung nham cự kiếm d ư ớ i thì là một đạo không con không gãy thân ảnh lan i n h hắn dĩ nhiên sinh sinh chặn gột m ộ t tung người t r ọ n g chém lực lượng như vậy cảm thụ d ư ớ i kiếm sừng sững bất động cản trở không cách nào áp vào chút nào viêm ma cuối cùng thu liếm trước cùng thái nhìn viên trong hầm lan anh trầm giọng nói ngươi quả nhiên không phải là nhân loại bình thường trả lời hắn là một tiếng cười khẽ còn theo sát mà đến lực lượng bạo phát ẩm chỉ nghe một tiếng âm văn g nổ lan n i n h hai tay chống thánh ngục thân kiếm khiến dung nham cự kiếm mánh lực chấn động vô cùng kinh khủng lực lượng trùng kích lệnh gột một nửa người trở ra liền ngược mấy bước cuối cùng ẩm gột một sau chân chống mặt đất thân thể về phía sau chân nhắn suốt hơn mười mét mới khó khăn lắm trung hòa trùng kích lực lượng một lần nữa ổn định trợ cước lan n i n h lực lượng đã khủng bố đến mức độ này liền gột một như vậy dung nham cự thú đều hoàn toàn ở thế yêu a tự nhiên không phải là gột một hai lần bại lui t bất, bất động như sơn hoàng gia thủ vệ cường hóa trong cơ thể ma lực mạch kín tăng lên trên diện rộng tự thân hiệu quả phòng ngự triển khai phòng ngự tư thái sau thu được ngoài định mức năm điểm thể chất cùng một mươi điểm lực lượng tiêm được thu hóa vật pháp hoàng gia thủ vệ ưu hóa trong cơ thể ma lực mạch kín xây dựng mới thụ lực giảm bất lực hệ thống sứ tự thân có thể tốt hơn hấp thu sức mạnh công kích tại lần công kích sau bên trong buộc phát ra hoàng gia thủ vệ phòng thủ phản kích cái này hoàng gia thủ vệ hạch tâm kỹ năng đẳng cấp đề thăng tới lv ba mươi sau đó lại đạt được ba cái trọng yếu kỹ năng kỹ năng hoàn toàn không sức mẻ bất động như sơn thu hóa vận phát thứ nhất đặc tính hoàn toàn không sức mẻ có thể làm cho lan ninh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đ â u triển khai hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái đây là một cái ý nghĩa trọng đại đề thăng tại thu được kỹ năng này đặc tính trước hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái nhất định phải thông qua tư thế triển khai động tác này h tư thế tuy rằng không tính là dường giả lan ninh hoàn toàn có thể hành văn liền mạch lưu loát nhưng động tác này tồn tại triển khai nhất định cần thời gian trong chiến đấu rất có thể trở thành kẽ hở cho đối tay năm ấy hiện tại lại bất đ ộ n g hoàn toàn không sứt mẹ đặc tính trực tiếp cải biến điểm này để Lan Ninh có trừ h ể b cái đó ra tư thế hiệu quả cũng nhận được cường hóa không cần tư thế triển khai phòng ngự tư thái hiệu quả phòng ngự chỉ có chín mươi tư thế triển khai phòng ngự tư thái hiệu quả phòng ngự đã có một trăm hai mươi song trọng cường hóa có thể thấy điểm ư ợ c hoàn toàn không toàn s này g theo cứng hãn. Đương n h i vừa rồi gột một công kích kết quả là có thể nhìn ra được vị này viêm ma vừa dốc hết lực lượng đều không thể lay động triển khai phòng ngự tư thái lan ninh đẩy lùi hoặc g i a o động thân thể của hắn đây chính là bất động như sơn hiệu quả nó mang tới thuộc tính thêm được lệnh lan ninh phòng ngự tư thái càng thêm t r ầ m ổn chân chính bất động như sơn hoàn toàn không thiếu bất động như sơn hai cái này kỹ năng đặc tính cường điệu tại phòng ngự thứ ba cái kỹ năng đặc tính tự nhiên hẳn là phân phối đến phản kích bằng không cái này phòng thủ phản kích liền hữu danh vô thực cho nên thứ ba cái kỹ năng đặc tính lan ninh lựa chọn nửa thủ nửa công thu hóa vật pháp kỹ năng này đặc tính có thể làm cho triển khai phòng ngự tư thái lan ninh đại phúc hấp thu lực công kích của đối thủ lượng giảm bất tự thân áp lực cũng tại lần công kích sau bên trong vận hóa của lực lượng này phản kích đối phương cựu như cùng mạng của nó tên giống như vậy thu hóa vận phát thu hóa vận p h á t bốn đạo trình tự hành văn liền mạch lưu loát cuối cùng đem hấp thu sức mạnh công kích gấp mấy lần phản kích trở lại chính là lợi dụng kỹ năng này đặc tính lan ninh mới có thể như vậy nhẹ nhõm liền thiên hình vũ trang cùng ma lực thức tỉnh cũng không có đ ụ n g tới liền đem gột một khổng lồ như núi thân thể chấn động lui ra ngoài phòng thủ phản kích trước phòng thủ sau phản kích gột một công kích càng mạnh thu hóa vận phát hiệu quả càng khủng bố hơn khiến nó thua ở công kích của mình dưới có thể thấy được kỹ năng này đặc tính cường hãn ba cái kỹ năng đặc tính cộng thêm đẳng cấp tăng lên hiệu quả bây giờ lan ninh hoàn toàn có nắm chắc dùng hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái đỡ bộ phận phong hào truyền kỳ cùng hạ vị thần c h i công kích mà bây giờ gột một thực lực gì địa vị cao truyền kỳ trên phong hào truyền kỳ xuống như vậy trình độ muốn đột phá lan ninh hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái căn bản là người xin、si、ó i ngộ nhưng gột một nhưng không rõ ràng lắm điểm này cho nên lúc này đối lan i n h biểu hiện ra lực lượng cường đại hắn biểu hiện hết sức kiếm kỵ quả nhiên lan i n h không có gấp độc thủ mà là về trước vị lời của hắn sau đó nhiều hứng thú nhìn vị này v i ê m ma vừa khe cười nói nói như vậy ngươi chuyến này là hướng về phía ta tới ha ha ha gột một c ù n g cười một tiếng không làm che giấu không sai ta chính là vì ngươi mà tới ừ m la ninh núi vai nói rằng ta đây có thể hỏi một chút là ai phái ngươi tới a gột một trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn lại khôi phục trước tư thái của ngạo chờ ta đưa ngươi linh hồn mang về ngươi thì sẽ biết đáp án ồ la ninh cười đem thánh n g ụ c cái ở đầu vai ngước nhìn liệt diễm t i ê u đốt viên ma vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không Tốt. ngay này gột một không tức giận chỉ là chiến ý thiếu đốt dung nham cự kiếm chỉ hướng lan ninh đầu lâu nói rằng để ngươi cảm thụ một chút ta v i ê m ma vua gột một lực lượng lời nói dung nham cự kiếm từ chỉ chuyển chém lại là chém về phía lan ninh ẩm dung nham cự kiếm v ẫ n nộ chém xuống lại bị thánh n g ụ c vững vàng chặn cảm thụ được trong không khí chuyển đưa tới cực nóng lực lượng lan ninh nhẹ dọn cười có ý riêng nói không muốn khiến người ta thất vọng à viên ma vua giống trả lời hắn là một tiếng cuồng nộ đến cực điểm dích ảo gác ở thánh ngục trên dung nham cự kiếm tùy theo bạo khởi dung nham đỏ ngầu phún ra ngoài thẳng hướng dưới kiếm lan n i n h cái ô đi cái này dung nham là thể lưu không thể dùng vũ khí chống đỡ đỡ tuy rằng lan n i n h cũng có thể triển khai ma lực bình t h ư ớ n g phòng ngự nhưng sau khi tự định giá còn là lựa chọn né tránh cũng chính là tại lan n i n h quyết định né tránh trong nháy mắt đó Ký, lưu lên, lấy Lan như thường trường dung ngầu quân động độc đỏ một nham bình giống thành tiền Ninh hóa thể. cái cơ xà tê rất nhanh thì theo lan n i n h phòng ngự tư thái trông được ra mánh khỏe biết hắn có thể hấp thu lực công kích của chính mình lượng tiến hành p h ả n kích cho nên gột một cải biến chiến lược không còn một mặt dùng cậy mạnh cường công mà là chuyển dùng n u khéo léo dây dưa phối hợp hỏa diễm phép tắc hiệu quả khởi động lệnh lan n i n h không cách nào trở về công kích chính là chỗ này dung nham trường tiên quân lấy thân thể sau đó gột một không để cho lan n i n h phản ứng chút nào cơ hội dung nham c ử kiếm quấn dung nham trường tiên đ ỗ n g nhiên phát lực kéo túm hỏa diễm k ả m vào trong máu thịt muốn đem hắn linh hồn kéo ra cách cách chỉ nghe một tiếng nổ vang ẩm ẩm vang một tiếng vang thật lớn kiếm quang vẫn rơi chém thẳng vào rơi vào gột một to lớn đầu lâu ác ma trên hai cây sừng thú giữa đập ra số lớn ánh lửa chất sừng da thịt còn có nham thạch nóng chạy bình thường máu tươi toàn bộ bạo tán hắn ra cuối cùng hình thành một đạo kinh người vét kiếm giống đầu lâu bị trọng thương chính là gột một nhịn không được phát sinh một tiếng kêu rên thân thể trận trận run căn bản không cách nào ngăn cản lên hữu hiệu phòng ngự hoặc đánh trả lan i n h cũng không có cho hắn hồi h o a n thời gian không t r u n g ngôi sao tại dưới chân đập mở địa ngục c h i hỏa ầm ầm bốc lên sắc bén vô cùng kiếm quang tại gột một đầu lâu lên rào rạt bạo phát tàn sát b ử a bãi nổi tiếng chương bốn trăm chín mươi hai chín nhẫn tử vong tri vũ lở vờ ba mươi hôn h ư ơ n g tử vong vũ bộ triển khai sau đó đem đối linh hồn tạo thành trực tiếp thương tổn thậm chí ngăn lv ba mươi tử h vong linh tri nối, khiến cho t luân vũ tuy rằng không giống phòng thủ phản kích giống nhau đi đến gần như chất biến tình cảnh nhưng là tất sát kỹ năng đẳng cấp đề thăng cùng kỹ năng đặc tính mang tới tiền lợi tăng giống nhau không thấp tử vong vũ bộ triển khai cùng loạn kiếm quan nhưng bạo phát tại g ộ t m ộ t to lớn đầu lâu trên tàn sát bừa bãi nổi tiếng đem cứng rắn ra thịt cốt cách tầng tầng xé mở lệnh nham thạch nóng chạy bình thường huyết dịch bay tán loạn v a n g khắp nơi viêm ma thân thể cao lớn trận trận run linh hồn tại tử vong c h i vũ thương tổn ở dưới từ từ cùng cơ thể ngăn cách chia lịa căn bản tổ chức không dạy hữu hiệu phòng ngự chỉ có thể trên bảng thịt cá giống nhau mặc người chém giết k h ô n g chế là cấp tốc công kích t r ồ n g thương tổn tất sát kỹ năng tử vong tri vũ cần nhất cũng không phải là thương tổn cùng tốc độ mà là năng lực khống chế làm đối phương không cách nào dây ra năng lực khống chế cho nên tử vong c h i vũ đặc tính lựa chọn nhiều lấy khống chế làm chủ vô luận là trước tia kiếm còn là bây giờ hồn thường đều có thể hữu hiệu khống chế mục tiêu bảo chứng lan ninh kiếm vũ có thể vô cùng nhuẩn nhuyễn triển khai hoàn mỹ vô khuyết kết thúc công việc kỹ năng này đặc tính cùng địa ngục c h i hỏa phối hợp sinh ra khống chế hiệu quả liền gột một cái này một số gần như phong hào truyền kỳ nhân vật mạnh mẽ đều không thể miễn nham thạch nóng chạy bình thường nóng hồi huyết dịch theo đột tiến kiếm quang bay tán loạn vắng khắp nơi cuối cùng rực rỡ như điên quần kiếm quan sát na thu liễm ngưng tụ thành kiếm vũ kết thúc công việc cuối cùng tiết sát lan n đ ạ p không chung ngôi sao áp vào đồng thời cầm kiếm bốn người hung ác lực vung mạnh ẩm chỉ thấy hình bán nguyệt đỏ sầm kiếm quang triển khai đánh tại gột một sừng thú phần gốc cái này viêm ma vua liền gào thét đều không kịp phát sinh liền tại vô cùng kinh khủng lực lượng dưới sự đã kích h ấ t bay ra ngoài không sai tung bay gột một khổng lộ như núi cơ thể toàn bộ lật bay nếu như một tòa liệt diễm thiêu đốt h ỏ a sơn bị người đất bằng p h ẳ n g rút lên lấy chấn động không gì sánh nổi phương thức hướng phía sau nem tới ẩm dung nham cự thú thân thể vẫn rơi trên mặt đất chấn động lên một tiếng nổ vang dung trời kinh khủng kích lực lượng quận sạch ra ở vào hậu h p bên mỹ lòn ạn i đến, không dịt nhiều nhà sợ. cùng chiến chấn như giống mặc Lan ninh xỉ vẻ mặt nghiêm túc cảm giác có một luồng áp lực vô hình áp ở trong lòng gần gũi xem cuộc chiến bạch nhưng cũng giống vậy trầm mặc không nói nhìn chăm chú lan ninh thân ảnh trong mắt vẻ mặt biến ảo không hiểu mọi người phản ứng tạm không nói đến gột một xoay người bay ra nặng nghề té xuống đất lên quanh thân thiêu đốt hỏa diễm cấp tốc tắt đỏ ngầu quang mang cũng theo đó ảm đạm giống như một khối thiêu đốt hầu như không còn tức sắp tắt t h a n lửa lan ninh tử vong tri vũ đưa cho hắn bị thương nặng liền trên đầu mang tính tiêu chí biểu trưng ác ma sừng thú đều bị chém đứt một cái trở thành một chiếc sừng v i m a nhìn bị thương nặng nga xuống đất khó có thể đứng dậy l a ninh n lắc đầu không c ó i đổi sắt phát động công kích còn đem thánh n g ụ c thu hồi phía sau lựu thủ tự nhiên không phải là thu hồi thánh n g ụ c lan ninh theo không gian chữ vật bên trong lấy r a h ắ c đàn một cùng bạch tượng nhà song súng ở trong tay như, như gió lốc chuyển động khóa chặt lại ngã xuống đất không dậy gột một ẩm ẩm gầm h ế t lên ma lực xạ kích lở v ba mươi nước lũ tăng lên trên diện rộng ma lực xạ kích phát ra hiệu quả tăng cường súng ống tính năng đồng thời khiến cho vốn có kinh người tính liên q u a n có thể buộc phát ra nước lũ bình thường quận trào mãnh liệt bàng bạc xạ kích hỏa lực sinh sản sửa chữa ma lực xạ kích ma lực mạch kín mở ra ma lực sinh sản chi nhánh bất kể loại nào súng ống bắn ra ma năng viên đạn đều được tiến hành phân liệt sinh sản đi đến gấp mấy lần công kích hiệu quả pháo đài xây dựng cường độ cao nhất ma lực mạch kín như pháo đài bình thường đả kích đ ị c h nhân ma lực xạ kích thương tổn đề thang ba trăm linh lại bổ sung thêm phép tắc ma lực phá hoại hiệu quả nhưng xạ kích trong lúc không thể đại phúc di động ma lực xạ kích súng thần phong cách hạch tâm kỹ năng tương tự cho lan ninh tăng lên tới cấp ba cực h ạ n đẳng cấp tuy nói theo chiến đấu cấp không ngừng tăng lên giai đoạn trước chủ chiến súng thần phong cách hiện tại đã hiếm đăng tràng nhưng là lan ninh chủ yếu tấn công từ xa thủ đoạn súng thần địa vị như trước không thể thay thế hơn nữa uy lực của nó cũng không yếu chỉ là thiếu khuyết cường lực súng ống vũ khí phối hợp kỹ năng phát ra không có cường lực súng ống vũ khí vậy chỉ dùng kỹ năng hiệu quả để đền ủ mới tăng ba cái kỹ năng đặc tính như trước có thể bạo phát uy lực tuyệt luân đặc kích dầm dầm dầm dầm dầm dầm. kịch liệt vô cùng tiếng sung nối thành một mảnh ánh l ử a chói m ắ t hóa thành hai cái hòa xả ma lực ngưng tụ thành viên đạn ầm m bắn ra hình thành hai đạo đỏ sầm dòng nước xiết hướng ngã xuống đất không dậy gột một vào tới ma lực xa kích tập trung hỏa lực hạch tâm kỹ năng cùng tất sát kỹ có thể phối hợp hai đạo đỏ sầm dòng nước xiết xé rách không gian đánh vào gột một trên thân hình tôn u ra chói mắt vô cùng ánh lửa r a huyết n ụ c ố t cách tại đây dòng nước xiết oanh kích dưới từng khúc đập tan bị đả kích bộ phận mắt trần có thể thấy gầy gò dưới đi lộ ra nội bộ dung nham núi lửa bình thường nội tạng khí quan rốt cục giống côn bạo dung nham từ trong cơ thể phún ra ngoài người bị thương nặng gột một phẫn nộ đứng dậy tắt hỏa diễm lần thứ hai dấy lên ảm đạm quang mang lần thứ hai rực rỡ theo hét dài một tiếng quận sạch ra ẩm ánh lửa t r ú n g kích cuộn sạch bắt phương sớm có dự liệu lan ninh xoay người lên tránh khỏi cái này có ý định đã lâu bạo phát rào h ạ t nhân loại bạo phát qua đi liệt diễm càng hơn gột một nhanh chân đi ra bao quát vết nước rừng thú ở bên trong thương thế trên người đều phục hồi như cũ chỗ nào còn có người bị thương nặng ngã xuống đất không dậy diện mạo lời này hẳn là ta nói lan ninh cười đem gói xanh lượn lờ hắc đàn một cùng bạch tượng nha thu hồi không gian chữ vật thấy lại hướng gột một lửa kia liệt rừng d ự thân thể tựa hồ muốn xem suất đối phương thương thế khôi phục quan h i ế u vừa mới lan ninh tử vong tri vũ tuy rằng bị thương nặng gột một nhưng cũng không đủ để đem hắn tổn thương tới ngã xuống đất không d ậ y tình cảnh hắn sở dĩ giả bộ làm ra một đ ộ người bị thương nặng vô lực đứng dậy diện mạo là muốn dụ sứ lan ninh thả lòng cảnh giác kế tục gần người công kích sau đó ăn hắn trong bóng tối tích xúc sát chiêu xoay chiến cuộc đáng tiếc lan ninh không để mình bị đẩy vòng vòng trực tiếp dùng tấn công từ xa đưa hắn s i n h s i n h ép lên chiến thuật liên tục thất bại chiến cuộc càng lúc bất lợi nhưng gột một cũng không có vì vậy lui bước chỉ rít gào một tiếng xoay người nhảy lên đ ụ n hướng phía sau mỹ lòn vừa mới một phen giao phong đã để gột một ý thức được cháy í n mau mắt thấy gột một ngược thành thị đánh tới mịt lọn bên trong mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc không phải ai đều có thể giống lan ninh giống nhau đối mặt khổng lồ như núi dung nham cự thú đều có thể bình tĩnh mắt thấy cái này vô cùng kinh khủng bia ma vừa vào tới trong thành đám người lập tức hỏng thấy vậy bạch hưng kinh hô lên truy hướng g ộ t một muốn đưa hắn ngăn lại bước chân nhưng hắn tốc độ như thế nào theo kịp g ộ t một mắt thấy nhún người nhảy lên viêm ma thân thể liền muốn đụng vào trong thành ẩm trong bầu trời trận rơi hạ một đạo sao băng giác khủng bố đến cực điểm lực lượng nặng nghe đụng vào gột một trên người đem cái này nhún người nhảy tới r u n g nham cự thú xinh xinh đá bay tới lan ninh thân thể bốc lên lên chân giáp bao trùm hai chân tùy thân q a y vòng hóa thành một đạo nguyện luân bổ về phía trọng té rất địa vượt một đối thủ thực lực không bằng một trận chiến này đã mất lo lắng lan ninh cũng không có ý định làm tiếp chỉ hoãn ẩm gột mộp rơi trên mặt đất một lần nữa ổn định bước chân đồng thời chú ý tới trong bầu trời đánh rất nguyệt luân ánh trăng quay vòng sắc khí lăng liệt gột mộp con ngươi co rụt lại tức khắc cầm trong tay dung nham cự kiếm nhấc lên che ở trước người làm hộ thuận phòng ngự hiện nhiên hắn hiện tại không muốn lấy thân n g ạ n h kháng lan ninh thiên hình c u ồ n g bạo đả kích dầm dầm dầm ẩm nguyệt luân nô lên cao toàn bổ xuống như điện cơ cắt giống như vậy ở đó dung nham bên trên cự kiếm kích khởi đại lượng ánh lửa còn có trận, trận âm văng nổ gột mộ t bốn vo đ ạ p đất k ế t lực ổn định thân thể nhưng vẫn là trận trận run có chút chịu không nổi cái này thiên hình đã kích lực lượng không chỉ là hắn chịu không nổi trong tay hắn dung nham c ử kiếm chịu không nổi theo n g u y ệ t luân xoay tròn ép xuống từ t ừ hiện ra vết dạn g thậm chí sụp ra chỗ hỏng biến thành một thanh vết thương trồng chất tàn kiếm cuối cùng ẩm la ninh xoay người quay vòng phải gót chân quét xuống giống đua bén trọng bổ xuống đánh vào vết dạn gắn g đầy lỗ thủng đạo đạo dung nham cự kiếm trong đem vô tình kích vỡ đi ra dung nham cự kiếm đập tan gột mộp trước mặt không còn phòng hộ nguyện luân toàn bổ xuống tại gột mộp thú thân bụng chỗ đánh ra một cái to lớn miệng vết thương giống như vậy bị thương nặng chính là gột mộp nhịn không được phát ra một tiếng đau đớn dích ảo nhưng đau đớn quy đau đớn hắn là kiệt lực ổn định t r ậ n cước bỏ qua mất thân thể thương thế tay trái rút ra dung nham t r ư ờ n g tiên hy vọng có thể ngăn chặn lan ninh cồn u bạo thế tiến công nhưng không nghĩ ẩm rơi xuống đất lan ninh áp bước gần người hữu quyền khuynh lực đánh ra lực lượng kinh khủng đ ạ p kích trực tiếp đem gột mộp thân thể cao lớn ngửa mặt đánh lui quất tới dung nham trường tiền căn bản không cách nào chạm đến thân thể hắn bá h o à n quyền lấy lan linh bây giờ thân thể lực lượng lại thêm thiên hình cái này chuyển kỳ ma cụ bạo phát chính là ban đầu ở xã ẩn h i u bên trong lấy phẫn nộ lực vô hạn để thăng một số gần như thần xạ mở đều không đỡ được địa ngục quỷ s a tăng phẫn nộ ma vương xạ mở đều không đỡ được lực lượng gột một lấy cái gì ngăn chặn là khối này vẫn chưa tới phong hào chuyển kỳ viêm ma thân thể còn là hắn là thần hỏa diễm phép tắc người trước tý không khả năng cái sau có thể có thể nhưng hắn hiện tại có thể trọng phát hiện mình là thần thời gian lực lượng a hiển nhiên không thể cho nên La lần Ninh theo ứ hai v một đạo thanh thúy ngón tay thanh âm màu xanh thăm thẳm quang mang tuấn thiệm mà qua gột một ngã n g ử a trên mặt đất thân thể tức thì ngưỡng động cơ thể cùng linh hồn đều bị tập trung ở tại vĩnh hằng bất biến trong n h a y mắt thời gian hành giả thời gian tập trung vốn ngưng động bất động dung nham cự thú dưới thân là một cổ họa sơn vậy đem dục vọng bạo phát lực lượng kinh khủng lan ninh dậm chân t r ầ m thân làm dáng thiên hình tay giáp bắn ra chói mắt tinh quang đã tiến nhập võ đạo chân giải tư thái bày ra cái này chuyển kỳ ma cụ sức mạnh thực sự cuối cùng ngâm chân long ngang thiếu sao t r ổ i tập tiên h cùng n ộ long ảnh rực rỡ tinh quang tại g ộ t mộp dưới thân ầm ầm dâng lên ầm ầm nở rộ đem khổng lộ như núi viêm ma thân thể xinh xinh đánh vào trong bầu trời cách cách long ảnh lên không tinh quang xông lên trời đỏ ngầu viêm ma thân thể dường như khói như lửa tại trong bầu trời nổ bể ra vô số dung nham phiêu tán rơi rụng rải rác hình thành hỏa vũ hướng về mặt đất lúc này long ảnh tán loạn tinh quang ảm đạm la ninh thân ảnh một lần nữa h i ệ n lộ nhưng cũng không nhân thể rơi xuống mà là đạp mở không chung ngôi sao hướng lớn nhất một đoàn dung nham trộm tới gót mút u không chết tối thiểu tại hệ thống phán đoán bên trong hắn còn không chết thật giống như t r ư ớ c gạch kim cùng nhẫn linh giống nhau la ninh phá hủy bọn họ hình thể nhưng, nhưng không cách nào phá hủy bọn họ linh hồn bởi vì bọn họ linh hồn gợi ở dung nham đỏ ngầu trong chín miếng ngân bạch nhẫn long lánh qua n huy mơ h ổ ngưng tụ thành một viên đầu lâu ác ma hư ảnh ma nhẫn tròn chín miếng ma nhẫn vì để cho gột một có lực lượng đủ mức n ổ mất lan linh cái này uy hiếp tuấn không chỉ dùng tận thế hỏa sơn hỏa diễm dung nham cho gột một trọng tố viêm ma thân thể còn cho hắn chín miếng lực lượng nhẫn cái này chín miếng lực lượng nhẫn vốn thuộc về nhẫn linh là một nhóm nhẫn linh lực lượng căn nguyên có cực kỳ mạnh mẽ ma lực chính là lấy cái này chín miếng ma nhẫn làm cơ sở phục sinh gột m ộ mới có thể cầm giữ có mãnh liệt như vậy chiến lực mà bây giờ cái này chín miếng ma nhẫn cũng là gột m ộ chạy thoát chương t tử khỏi bốn trăm chín mươi ba trí tôn ma nhẫn tuy rằng lan linh cũng không biết làm như vậy có hiệu quả hay không có thể thành công hay không nhưng cũng không trở ngại hắn tiến hành nếm thử địa ngục chi hỏa bám vào tay giáp hạ xuống bắt bỏ vào d u n g nham đỏ ngầu trong đem chín miếng ngân bạch ma nhận nắm giữ toàn bộ giống đối mặt lan ninh bắt lấy gột một đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết chín miếng ma nhận bắn ra q u n mang đầu lâu ác ma hư ảnh cấp tốc ngưng t h ở gầm thét thôi động lực lượng muốn theo trong tay hắn dây ra nhưng hắn có thân thể thời điểm đều không phải là lan ninh đối thủ hiện tại chỉ còn lại có tàn hồn lại có thể nào địch nổi lan ninh từ trong tay của hắn dây ra chỉ thấy lan ninh bàn tay to nam giới vừa mới ngưng tụ thành đầu lâu ác ma lập tức bị đỏ sập địa ngục chi hỏa đ ư ợ tan Gột một d í t gào trôn vùi ở trong hư không chỉ còn lại có chín miếng ngân bạch ma nhẫn ca ca ca lan n i n h đem cái này chín miếng ma nhẫn n ắ m trong tay chăm chú năm lấy ma nhẫn cùng tay giáp v à chạm xung đột chuyến ra kim loại ma sát đ ộ n tĩnh nhưng hắn nhưng làm như không thấy có thai như điếc không chút nào buông tay ý tứ thu nhập không gian chữ vật không thể cái này chín miếng ma nhẫn giống như vật còn sống có ý thức của mình suy nghĩ của mình còn có tự mình lực lượng chúng nó chống cự lan n i n h nắm giữ chống cự lan linh t r ó buộc liều mạng muốn tránh thoát trở về chủ nhân sụt g n g ốm ốc l a không, không lực, lực nếu như không cách nào có đ c lan ninh đóng ma lực t h ứ c tỉnh tắt địa ngục chi hỏa không có ngang nhau phép tắt lực lượng hạn chế ma nhẫn nhất định sẽ theo trong tay hắn dây ra đào tẩu lan ninh rõ ràng điểm này nhưng hắn lại không thể một mực mở ra ma lực t h ứ c tỉnh dùng địa ngục chi hỏa thời thời khắc khắc giam cấm ma nhẫn thế nào làm lan ninh cũng không biết hắn chỉ có thể nếm thử vận dụng địa ngục chi hỏa nhìn một chút có thể hay không đem cái này chín miếng ma nhẫn luyện hóa giống địa ngục hỏa d i ễ m t i ê u đốt ma lực quang mang l ó i ra lan ninh đem chín miếng ma nhẫn thật c h ặ t xiết trong tay ý đồ đem cái này chín miếng cấp độ chuyển hận kỳ ma nhẫn luyện hóa gợi ở trong đó gột một cảm thấy nguy hiểm vừa kinh vừa sợ gầm h ế t lên hiện lực đối kháng địa ngục chi hỏa đốt cháy luyện hóa gột một là x a đọa mãi ạ thuộc về bất tử bất diệt thần liền vạ lạ chư thần đều chỉ có thể đem hắn đầy tới hư vô cảnh dựa vào vô tận hỗn độn lực lượng một chút ma diệt hắn thật tính nhưng cái này b Chỉ g đây là gột một không thể tiếp nhận kết quả cho nên hắn kiệt lực dãy ruộng cũng thông qua ma nhẫn liên hệ hướng mình hôm nay chỗ dựa vững chắc cái này chín miếng ma nhẫn chủ nhân xuân thỉnh cầu viện trợ s á m g cảng cùng m ộ t đỏ khoảng cách bao xa không biết nhưng đối với ma nhẫn cùng gột một la lên xuân còn là đúng lúc cho ra trả lời ẩm chín miếng ma nhẫn nhất tề rung động đỏ ngầu ánh lửa bắn toái ra liền lan n i n h địa ngục chi hỏa đều không thể ngăn trở chỉ có thể mặc cho hắn ở trong hư không khuyết t r ư ơ n g triển khai ngưng tụ thành một viên to lớn ma nhãn xuân chi nhãn to lớn ma nhãn trong mơ hồ có thể thấy được một đạo hư huyễn hình thể lạnh lùng nhìn kỹ lan n i n h xuân ma quân xuân ánh mắt băng lãnh l ạ n h lạnh nhìn kỹ nhưng lan n i n h không sợ chút nào tay phải chăm chú nắm lấy chín miếng sao động bất đan ma nhẫn đỏ sầm địa ngục chi hỏa tăng lên thiếu đốt liền muốn tại xuân trước mặt đem luyện hóa thấy vậy m a nhắn trong hình thể hư v u y ễ n sơn cho ra trực tiếp nhất trả lời hư v u y ễ n mông lung mơ hồ không rõ hình người thân thể chậm rãi nâng lên tay phải của mình tay phải của hắn cũng là bình thường hư v u y ễ n mông lung nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng động tác của hắn chỉ thấy hắn mặt hướng lan ninh bàn tay mở ra tại trong lòng bàn tay bắn ra một đạo nắng gắt v ậ y trói mắt kim quang kim quang bắn ra trói mắt đến cực điểm vô biên rực rỡ trong mơ hồ có thể thấy được một cái toàn thân vàng nóng ánh nhẫn chiếp nhẫn kia trôi nổi tại kim quang trong quanh thân có tận thế hỏa sơn liệt d i ễ m tiêu đốt nội ngoại hai mặt đều văn có khắc huyền ảo tối nghĩa văn lộ tản ra cổ xưa thần bí uy nghiêm khí tức cường đại l i ê n tại chiếc nhẫn này xuất hiện trong nháy mắt trong hư không phiêu tạo nên trang trọng túc mục thơ ca dưới bầu trời t i n h linh nhóm vương đến thứ ba trong điện đá người lùn chư hầu đến thứ bảy trên thế gian hẳn phải chết p h à m nhân đến thứ chín mọc đỏ hế ảnh vương tọa ô trầm hát cám ma quân cầm hàn tôn trí tôn nhẫn ngự nhóm nhẫn trí tôn nhẫn tìm nhóm nhẫn ma nhẫn trí tôn kéo nhóm nhẫn trói buộc nhóm nhẫn trong bóng tối trang trọng thơ ca túc mục ngâm sướng giống vận mệnh tiên đoán có không thể ngăn trở lực lượng cường đại ken k k a lan ninh tay phải bỗng nhiên run lên trong tay chín miếng ma nhẫn đều đập tan hóa thành chín đạo ánh sáng t r ắ n g bạc bay ra xuyên qua địa ngục c h i hỏa phong bế trở ngại trôi về s ử d ụ n g trong lòng bàn tay trí tôn ma nhẫn trí tôn ma nhẫn áp đảo tinh linh ba nhẫn người lùn bảy nhẫn nhân loại chín nhẫn trên trí tôn ma nhẫn ma quân s ử d ụ n g tự tay đúc thành thần khí lan ninh tuy rằng không rõ ràng làm cái này thần khí có loại lực lượng nào loại nào phép tắc nhưng có một chút là mọi người đều biết trí tôn nhẫn ngự nhóm nhẫn cái này trí tôn ma nhẫn cùng tinh linh ba nhẫn người lùn bảy nhẫn nhân loại chín nhẫn có cực kỳ liên hệ thần bí nhất là người lùn bảy nhẫn cùng nhân loại chín nhẫn đã cùng nó đến chặt chẽ không thể tách rời tình cảnh ma nhẫn thánh chiến thời điểm xuân liền có thể thông qua trí tôn ma nhẫn đối tất cả cầm nhẫn người ra tăng ảnh hưởng chính là tinh linh ba nhẫn cũng không ngoại lệ hiện tại cái này theo xuân sống lại hiện thế trí tôn ma nhẫn càng là có sức mạnh không thể tưởng tượng được có thể trực tiếp đem người lùn bảy nhẫn cùng nhân loại chín nhẫn triệu hồi lấy phép các lực lượng hình thức triệu hồi vứt bỏ vật lý hình thái hóa thành lực lượng pháp tác nhân loại chín nhẫn dựa vào cùng trí tôn ma nhận thần bí liên hệ dễ dàng xuyên ra lan ninh địa ngục t r i hỏa lan ninh căn bản không có biện pháp ngăn cản không chỉ là nhân loại trí nhẫn gột một ký thác vào trong đó linh hồn cũng giống vậy bị trí tôn ma nhận thu hồi a thu hồi chín miếng ma nhẫn cùng gột một sau đó xuân hướng lan ninh phát sinh một tiếng tràn đầy đ ù a cận cười khẽ lập tức hóa thành một đạo đỏ ngầu ánh lửa ở trong hư không cực nhanh ngưng tụ biến mất vương bắt đản lan ninh nhìn biến mất xuân cùng ma nhẫn hiến có mắng một câu thô tục ó thể thấy được lúc này tâm tình của hắn là cỡ nào phiền muộn cỡ nào căm t ứ c cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình tân tân khổ khổ đ ù n x ô i con vịt cuối cùng dĩ nhiên khiến người ta theo trong tay sinh sinh đoạt đi rồi đổi thành ai cũng muốn c a m tức đương nhiên c a m tức quy c a m tức lan n i n h cũng không có mất lý trí mù quáng đổi bắt sụt n g cùng trí tôn kia ma nhẫn tắt địa ngục chi hỏa đóng ma lực thức tỉnh lan n i n h thân ảnh ẩm ẩm rơi mặt đất tùy theo run lên bụi khói nổi lên b ụ n phía bạch hưng ơ đi lên phía trước đưa tay đem bụi khói tản g ra thấy lại hướng trong đó lan anh hỏi thế nào phí công một hồi lan anh vô vô áo khoác ngoài lên dính bụi bặm sau đó mới ngẩng đầu nhìn phía bạch hưng không vui nói ta hiện tại có điểm hối hận tiếp được phần công tác này ha ha bạch thương cười nói rằng đây cũng là chuyện không có biện pháp trí tôn ma nhận theo s ử dụng sau khi sống lại trở nên so trước đây cường đại hơn thêm chúng ta căn bản không cách nào phá hủy nó thống ngự a ma nhẫn vậy các ngươi còn đánh cái gì lan ninh liếc hắn một cái không chút khách khi nói rằng nhanh lên về với ông bà đừng đi chịu chết chúng ta bây giờ không phải là muốn về với ông bà a bạch thương cười không thèm để ý chút nào lan ninh thái độ kiên nhẫn giải thích vạn lạ chư thần hẳn là có đối sách cho nên mới phải chỉ dẫn chúng ta tiến về phía trước ca m ạ n tìm kiếm đ ố i kháng sử dụng phương pháp hy vọng là vậy lan ninh không với hắn biện luận ném dưới một câu nói chuyển hướng bến tàu đi đến bạch thư nhìn bóng lưng của hắn lắc đầu thì thào nói rằng hy vọng đúng không lan ninh b i ể n cảng bến tàu nhìn thấy lan ninh phản hồi ý nụ sẽ lẽ nạ cờ gì t ỉ n tức khắc tiến lên đón miệng đồng thanh hỏi không có sao chứ không có việc gì lan ninh lắc đầu xem ra không hăng hải lắm không chút nào đắc thắng trở về vui sướng chuyện này nhìn hắn cái này hữu khí vô lực hình dạng ba người đều có chút khẩn trương hỏi làm sao vậy tên kia chạy lan ninh thở dài lời nói bất đắc dĩ nói ta hiện tại có một loại đánh không công cảm giác inu s ẽ t lena cờ g ì tin bốn người nói chuyện với nhau tạm không nói đến bên kia bạch hưng bước nhanh chạy về đi vào trong đám người cha nhìn lên kỳ d i đàn tình hình tuy rằng gột một viêm mà thân thể đã bị lan ninh phá hủy nhưng kỳ d i đàn thương thế cũng không có vì vậy đạt được cải thiện hiện tại như trước ở vào trạng thái hôn mê không chút nào tỉnh dậy dấu hiệu bạch hưng tra xét hắn thương thế vẻ mặt cũng biến thành nồng đậm thấy vậy ở bên mị hạn diệt vội vàng lên tiếng căng thẳng hỏi thế nào thật không tốt bạch hưng lắc đầu nói rằng gột một viêm ma hỏa đ ố i khi đạn như vậy hải dương tinh linh mà nói thực sự quá mức khắc chế mạnh mẽ quá đáng đã thương tổn nghiêm trọng bản nguyên sinh mệnh của hắn nếu như trễ đem cái này viêm ma hỏa loại trừ chỉ sợ nói đến đây bạch hưng dừng lại lời nói mị hạn diệt tự nhiên nghe được xuất hắn lời này đến tiếp sau ý tứ vội vàng hỏi vậy như thế nào mới có thể loại trừ viêm ma hỏa bạch hưng cái này viêm ma hỏa đã thâm nhập k ỳ t đạn sinh mệnh cùng hắn phép tắc bổn nguyên q u â n q u y ế t lấy nhau mạnh mẽ nhổ mạo hiểm cực đại ngay này tất cả mọi người luôn uống vậy làm sao bây giờ lập tức lên thuyền tiến về phía trước ca màn bạch hương ôm lấy hôn mê bất tỉnh k ỳ t đạn thần s ắ c nghiêm túc nói rằng hiện tại chỉ có vạ l ạ chư thần mới có thể cứu lại k ỳ t đạn sinh mệnh đúng đúng đúng ngay này mị h n dịt cùng m ọ c xí đều phản ứng lại luôn miệng kêu lên tất cả nhân mã lên lên thuyền nhanh phải mọi người nhao hành động nhanh hơn lên thuyền bước chân ỵ nù đưa mắt chuyển tới lan ninh trên người hỏi、giờ. l a ninh ngươi, xin lỗi. La ninh lắc ỗ i Ninh La l đầu nói rằng ta không có cách nào đây là lời nói thật mặc dù bây giờ kỳ đạn thương thế cùng chức ý n ũ bị mọt gùn chi nhận tạo thành kiếm thương giống nhau ý hệt trên lý thuyết lan ninh hoàn toàn có thể dùng trị liệu ý n ũ phương pháp trị liệu kỳ đạn nhưng đây chỉ là nghị luận thực tế thao tác căn bản không khả năng thành công bởi vì ý n ũ không phải là kỳ đạn mọt gùn chi nhận cũng không phải viêm ma hỏa là cấp độ truyền kỳ hải dương tinh linh kỳ đạn lực lượng tầm thứ rất cao lan ninh căn bản không khống chế được mạnh mẽ n ổ trong cơ thể hắn viêm ma hỏa chỉ sẽ ra tốc hắn tử vong cũng là bởi vì rõ ràng điểm này bạch hưng ơ mới không có mở miệng tìm kiếm lan n i n h giúp đỡ nghe lan n i n h nói như vậy y nủ tuy rằng cảm thấy thất vọng nhưng cũng biết loại chuyện này không thể cưng cầu chỉ có thể nói nói chúng ta cũng tới thuyền đi mau chóng chạy tới Ả mạn ừ m thời gian cấp bách cấp bách mọi người leo lên bạch thuyền sau đó tức khắc dương bồn u xuất phát lái ra cái này màu nâu xám hải cảng hướng bênh ngông vô bờ biện rộng lái đi tiến về phía trước cực tây địa h mạn cũng trong lúc đó mọc đỏ hát tháp liệt diễm ngưng tụ thành x u â ma nhắc trong một đảo hư n u y ễ n mông lung hình thể chính đang nhìn mình trong tay chín đạo ngân quang laninh hư huyễn hình thể thì thào một tiếng chậm rãi đưa bàn tay nắm c h ặ t thận thế hỏa sơn đỏ đậm hỏa diễm tùy theo giấy lên đem chín đạo ánh sáng trắng bạc một lần nữa rèn đúc sau một lát chín miếng chế tác tinh xảo toàn thân ngân bạch nhẫn liền tại đỏ đậm trong hỏa diễm trọng luyện hoàn thành hỏa diễm trọng luyện ma nhân tái hiện một viên hư huyễn đầu lâu ác ma cũng theo đó trồi lên thần sắc áo nào hướng người trước mặt nói rằng nhân loại kia không thể tầm thường so sánh ngươi dành cho ta lực lượng căn bản không đủ để chiến thắng hắn la ta đánh giá thấp hắn đối với lần này xuân cũng không có trôn tránh trách nhiệm thản nhiên nói rằng chỉ dựa vào chín miếng ma nhẫn lực lượng quả thực không cách nào đưa hắn đánh bại trong tay ngươi không chỉ chín miếng ma nhẫn gột một phẫn nộ dích đạo lớn tiếng nói rằng đem mặt khác bảy miếng ma nhẫn giao cho ta ta nhất định có thể đánh bại hắn đưa hắn linh hồn mang tới trước mặt ngươi không cần xuân lắc đầu cự tuyệt gột một đề nghị lời nói lạnh như băng nói rằng ngươi linh hồn ngươi thần tính tại hư vô cảnh tổn hao quá nhiều đã không còn là năm đó viêm ma vừa ngươi bây giờ căn bản khống chế không được m ư ơ i sáu miếng ma nhẫn lực lượng không ta có thể gột một cũng không nguyện thoái nhượng lớn tiếng gầm hét lên đem ma nhẫn cho ta cho ta xuân không để ý đến hắn thư huyễn con ngươi lộ ra ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú dựa vào nhân loại chín nhẫn ngưng tụ thành đầu lâu át ma lập tức ông n ắ n gắt vậy ánh sáng sáng chói n ỡ rộ ngưng tụ thành một cái kim quan g huế lệ trang trọng uy nghiêm thần khí c h í tôn ma nhẫn c h í tôn ma nhẫn xuất hiện sau đó nhân loại chín nhẫn nhất tề rung động tựa hồ đang vì mình quân vương hoan hô lúc này gột một mới nhận thấy được cái gì phẫn nộ bỗng nhiên chuyển thành kinh hoàng âm thanh kêu lên xuân、ngươi. người đã không có giá trị gột một xuống đệ lại lời của hắn tay phải tùy theo n ắ m chặt nhân loại chín nhẫn lần thứ hai hóa thành chín đạo ngân quang không để ý gột một tuyệt vọng kêu gen rót vào kim quang kia rực rỡ trí tôn trong ma giới cùng nó hòa làm một thể tuy hai mà một chương bốn trăm chín mươi bốn sương ngủ cùng mịt lọn kết nối b i ể n rộng tuy rằng thuộc sở hữu linh giới nhưng cũng không phải là linh giới hỗn loạn khu vực mà là một mảnh cực kỳ rộng ổn định khu vực cơ bản không bị thời không chảy loạn ảnh hưởng tuy rằng linh giới cũng giống vậy rộng vâng ầ n nhưng có biện rộng ổn định khu vực tại linh giới trong nhưng không thấy nhiều thậm chí có thể nói mười điểm hy hi hữu mỗi một chỗ đều mang đặc thù cùng sắc thái thần bí mảnh này kết nối m ị n lọn đi thông tiểu a mạn b i ể n rộng cũng giống như vậy dựa theo tinh linh lời giải thích nơi này có vạ lạ sức mạnh của chư thần tồn tại bởi vậy mới không có bị hỗn loạn thời không ngăn cách truyền thuyết này thật hay giả không biết nhưng mảnh này b i ể n rộng thời không kết cấu đối lập nhau linh giới những khu vực khác mà nói quả thực tương đối ổn định không có đột nhiên t ă n vỡ lún vào hỗn loạn nguy hiểm tựa như thiên nga bạch thuyền từ sám cảng xuất phát lái vào mảnh này mênh mông vô bờ b i ể n rộng Dựa theo kỳ đây ạ n t r cũng là ma nhẫn thánh chiến sau đó trung địa đại lục tinh linh nao nhao đi thuyền tiến về phía trước cả màn nguyên nhân khi đó trung địa đại lục đã tiến nhập suy sụp kỳ lực lượng nguyên tố trở nên vô cùng thiếu thốn khó có thể duy trì tinh linh bất hủ sinh mệnh xứ cho bọn họ chỉ có thể cả tộc chuyển hồi ạ mạn không chỉ là tinh linh trung địa trên đại lục rất nhiều chủng tộc đều khát vọng tiến nhập a mạn hy vọng có thể đạt được vạ lạ chư thần c h ú c phúc thu được cùng tinh linh giống nhau đãi ngộ có bất hủ sinh mệnh nhưng cái này chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ vạ lạ chư thần căn bản không cho phép tinh linh ở ngoài chủng tộc bước trên a mạn những thứ kia đầy cõi lòng hy vọng đi thuyền đi về phía tây người cuối cùng c h ỉ có thể thu hoạch tuyệt vọng tinh linh là trí thượng thần l ũ vạ tạ s u n g ái nhất con cháu thậm chí có một bộ phận vạ lạ cùng h bản chất có thể nói là bán thần chủng tộc cho nên mới lấy được có tiến nhập h mạn quyền lợi nhân loại lại bất đồng Tuy rằng tại thổ địa. cái này h một bộ phận nhân vật anh hùng cũng không nhiều gặp gần nhất cũng là mấy cái kỷ nguyên trước ma nhận thánh chiến vai chính trí tôn ma nhận sở hữu người hộ bịt người phất la đa còn có đồng bạn của hắn sam cùng bảo hộ nhẫn tiểu đội người lồn kim lịch ba người này là cuối cùng có thể tiến nhập vạ mạn nhân vật anh hùng Ba nhưng g ư ờ i sau đó, k ô n n g g có ờ i à thành, o có thể được đến vạ chư được thể thần tán thành, thu được tiến nhập đến mạn quyền thuyền vạ vô lạ ạ phiêu đắng, lúc à mà là không công mà lui, hoặc là táng thân Nhưng công táng bụng cá. lui, l này không giống ngày xưa t r ư ớ c này chở khách tinh linh người lùn loài người bạch tuyển thu được vạ l ạ chư thần cho phép ạ mạn cửa chính đã mở ra chờ đợi thậm chí hoan nghênh bọn họ đến tại vạ l ạ chư thần ý c h í giới b i ể n rộng thu liễm tự mình c u ồ n bạo một cái lấy ôn nhu nhất thái độ đối đãi mọi người một đường trời trong nắng ấm tinh công v ậ lý căn bản không thấy được bão tắp cùng mưa rào cứ như vậy đội thuyền sôi gió sôi nước đi ba ngày rốt cục bạch thuyền tầng thứ ba trên b o n g thuyền lan ninh không biết từ đâu nhi tìm một cái ghế nằm chính vô cùng buồn chán nằm ở nơi đó làm tắm nắng bên người của hắn là cầm lên thái dương ô xệ lẹ nạ cùng cờ di tìn còn có một thân du hiệp trang phục i n u so sánh với lo lắng lo lắng khó có thể bung ô lòng i n u là người ngoài cuộc s ệ lẹ nạ cùng cờ di tìn rõ ràng muốn vui vẻ rất nhiều các nàng đã đem lần này lữ trình là n g h ỉ phép cuộc hành trình mỗi ngày công việc chủ yếu chính là đứng ở lan ninh bên cạnh thỏa thích hưởng thụ cái này biện rộng nắng náo nhiệt cuộc sống như thế không thể so mỗi ngày đánh rết phải tới tích h trí tới thoải mái không cần huấn luyện không cần làm việc thật tốt cờ gì t ì n vươn người một cái đem tốt đẹp chính là thân hình đường cong t r i ể n lộ ra thỏa thích hưởng thụ ánh mặt trời soi sáng sẽ lẽ nạ là ngồi ở thái dương ô dưới yên lặng uống ướp lạnh nước rửa mặc dù bây giờ nàng cũng không e ngại ánh mặt trời thậm chí còn có thể hấp thu ánh mặt trời bổ sung lực lượng nhưng là một chỉ ma cả rồng thể thái dương còn là để cho nàng cảm giác có chút thiếu nước cần ẩm ướp cùng bổ sung tại trên biển rộng đi thời điểm nước ngọt là vô cùng trọng yếu tài nguyên nhưng bạch thuyền hoàn toàn không có phương diện này sầu lo bởi vì đây là một con thuyền siêu p h à m đội thuyền tinh linh lợi dụng tự thân ma pháp cường đại lực lượng cùng cao siêu tạo người trèo thuyền nghệ tại bạch trên thuyền kiến tạo một cái nhỏ sinh thái hệ thống tuần hoàn thức ăn nước uống tại bạch trên thuyền hết thể không thiếu chủng loại còn tương đối phong phú trên cơ bản muốn cái gì có cái đó đãi nộ có thể so với xa hoa du thuyền ừ m c ơ gì tin ngồi xuống cầm lấy một chén tinh linh rượu trái cây nói rằng điều này làm cho ta nghĩ tới tỷ tạ n g h số sẽ lẽ nạ không còn gì để nói nói rằng ngươi có thể hay không đổi lại tốt một chút tỷ dụ đơn chỉ hưởng thụ phương diện cờ gì tin thẻ lưới chuyển hướng lan ninh nói rằng phương diện an toàn thuyền này hẳn là so t ỷ tạ niệm số vững chắc nhiều chính là đụng vào băng sơn cũng không cần sợ lan ninh theo trên ghế nằm ngồi dậy nhìn một cái đứng ở hàng rào bên i n u nói rằng liền sợ đụng vào không phải là băng sơn không phải là băng sơn cái này có ý riêng lời nói tựa hồ để cờ gì t ì n nghe ra cái gì thần sắc tò mò hỏi lúc đó đụng vào cái gì cái này ngươi thì cứ hỏi bọn họ lan ninh lắc đầu không có ý giải thích một lần nữa nằm lại ghế trên dùng một quyển mở ra bút ký che mình mặt kế tục hưởng thụ tắm nắng giống như một cái chờ đợi h ồ n g khô mặc cá ừ lan n i n h bây giờ tầm tính quả thật có chút mặc cá hết cách rồi nhẫn linh v o à h kim viêm ma gột muộn liên tục mấy tên địch nhân cũng không có cho lan n i n h mang đến tiền l ợ i thuần túy chính là đánh c ô n g c ô n g cái này bảo hắn cái gì có thể nói được nổi lửa tới liền tại lan n i n h vô cùng buồn chán bắt cá độ nhật thời điểm bạch hưng đi lên bong tàu đi tới lan n i n h bên cạnh trầm giọng nói rằng lập tức liền muốn đi vào thẳng tắp tuyến đường an toàn Lan liếp lắp là lầm ninh trên thương vấn Không thương nói, chính là đến nói ngươi miễn cho dẫn phát cái gì hiểu lầm không cái, hỏi, cười cái hiểu thiết. che bạch Bạch khẽ cho chút, cho phát bắt bút mặt một một có có. cần ở ký, gì? gì đề đầu, ồ laninh hứng thú hỏi có thể có hiểu lầm gì đó bạch hưng ơ không d â u d i ế m giải thích thẳng tắp tuyến đường an toàn là a mạn cửa chính chỉ cần có thể tiến nhập thẳng tắp tuyến đường an toàn liền có thể thuận lợi đến a mạn laninh không giải thích được cho nên bạch hưng cười có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình hình ngoài ý muốn tình hình laninh t o mày cái gì n g o ạ i ý muốn tình hình ta đây cũng không biết bạch hưng lắc đầu nói rằng nhưng sẽ không có vấn đề lớn lao gì chúng ta an tâm nhìn là tốt rồi lan n i n h nhìn hắn một cái cũng không nói gì một lần nữa nằm lại nguyên dạng đó là cái gì vừa lúc đó một mực trầm mặc không nói ì nù phát ra một tiếng thét kinh hãi lan n i n h ngồi dậy quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước mênh mông vô bờ trong biển rộng c h ậ t xuất hiện một đạo thủy mạc cánh cửa cực lớn thủy mạc cánh cửa cực lớn từ nước biển ngưng tụ thành cánh cửa cực lớn khoảng chừng thụ lập hai vị pho tượng pho tượng bộ mặt mơ hồ không rõ chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một phần tinh linh hình thể đ ặ c thủ song song đưa tay chỉ hướng cánh cửa cực lớn thẳng tắp tuyến đường an toàn đi thông hạ mạn thẳng tắp tuyến đường an toàn không biết có bao nhiêu người đi thuyền đi về phía tây b ư ớ c lên bị b i ể n rộng thôn vệ mạo hiểm liền vì tìm kiếm này trong truyền thuyết tuyến đường an toàn đến vạ lại chư thần quan tâm che chở hạ mạn chỉ cần có thể tiến nhập này tuyến đường an toàn vậy kế tiếp hành trình liền không có gì khó tin bọn họ đem thuận buồn sôi gió sôi d ò n thẳng đến ạ mạn nhưng chính là tại đây thẳng tắp tuyến đường an toàn xuất hiện cũng trong lúc đó sương mù không biết đến từ đâu sương mù đại lượng t u ô n ra nhanh chóng che lại phiến thủy mạc cánh cửa cực lớn hả lan ninh nhớ mày nhìn rừng trào sương mù sau đó lại chuyển hướng bạch h ơ n g hỏi đây chính là người châu ngoại ý muốn tình hình bạch hương n ó y từ chối cho ý kiến nói đại khái đi lời nói chưa dứt liền nghe một loạt tiếng bước chân cấp cấp chuyển đến lan ninh ngài bạch hương ngài mỹ h n dịt cùng ngọn xì leo lên bong tàu hướng bạch hương cùng lan ninh nói rằng chúng ta khả năng gặp phải phiền toái bạch hương lắc đầu hỏi các tinh linh nói như thế nào tuy rằng ký đạn vẫn còn trạng thái hôn mê nhưng cái này tinh linh bạch thuyền cũng không phải là không người điều khiển k ỳ đạn trong tay một nhóm hải dương tinh linh đảm nhiệm thuyền trưởng thủy thủ cùng với hoa tiêu thành viên trọng yếu chức vụ nhóm này hải dương tinh linh cùng k ỳ đạn giống nhau đều là vạ l ạ chư thần chỉ định dẫn độ người phụ trách dạ mạn cùng t r u n g địa đại lục hàng hải vận tải công tác không biết tiếp dẫn nhiều ít tinh linh mỗi một cái đều kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú có thể nói biển rộng hóa thạch ở trên biển gặp phải ngoài ý muốn tình hình hẳn là trước tiên hỏi những đại dương này tinh linh cách nhìn mỹ h n di chuyển hướng bạch hưng nói rằng bọn họ nói đây là hải dương vong linh xuất hiện dấu hiệu hải dương vong linh lan linh núi mày hai tay ôm ở trước ngực nhìn đem thẳng tắp tuyến đường an toàn bao phủ sương mù như có điều suy nghĩ cái gọi là hải dương vong linh chính là những thứ kia tán g thân b i ể n rộng không chỗ có thể quy vong hồn bọn họ lúc còn sống có thể là thủy thủ hải tặc người mạo hiểm thậm chí vương quốc hải quân bởi vì do nhiều nguyên nhân mê thất tại trong biển rộng sau khi chết linh hồn cũng không có thể giải thoát trở thành tà ác hải dương vong linh đồng dạng là vong linh hải dương vong linh trình độ nguy hiểm lớn xa hơn trên đất bằng vong linh bởi vì bọn họ có thể vận dụng biện rộng lực lượng nhấc lên báo táp đưa tới sương ngủ thậm chí quẩn quẩn nổi lên kinh khủng đại vòng xoáy đội thuyền gặp được những đại dương này vong linh chẳng khác nào gặp được sương ngủ bao táp vòng xoáy cùng kinh khủng hải dương hai nạn thuyền hủy người vong t ă n g thân bụng ca có khả năng đem tăng lên rất nhiều nhưng cái này chỉ giới hạn ở thông thường đội thuyền giống bạch thuyền trong tinh linh chế tạo ma pháp đội thuyền căn bản là không e ngại cái gì sương ngủ bao táp chính là nguy hiểm nhất đại vòng xoáy bọn họ cũng có thể đi ngược chiều ra không có biện rộng lực lượng uy hiếp những đại dương này vong linh cùng bạch lưng như vậy chuyển kỳ chiến lược xuất thủ m ị h n dịt cùng mọt xì、si、hộ vệ còn có trên thuyền tinh linh thủy thủ là có thể đưa bọn họ giải quyết hết nhưng sự tình thật có đơn giản như vậy à? la ninh không cho là như vậy cái này không phải bình thường hải dương vong linh m ị h n dịt vẻ mặt nghiêm túc nói thẳng tắp tuyến đường an toàn nhập khẩu có các tinh linh thiết lập hướng đánh dấu bình thường hải dương vong linh căn bản không có thể có thể đến gần càng chưa nói dùng sương mù che đậy tuyến đường an toàn bạch thư ngật đầu nói rằng để bọn chậm lại tốc độ trước xem tình huống một chút rồi hay nói ta đã ra mệnh lệnh đi m ị hãn di quay đầu nhìn về sương mù dày đặc bao phủ tuyến đường an toàn nhập khẩu trầm giọng nói rằng cũng không biết những vong linh này sẽ quét trò xiết gì m ị hãn di tiếng nói vừa dứt đem tuyến đường an toàn nhập khẩu che giấu sương mù liền hướng bạch thuyền bắt đầu khởi động đến trong sương mù càng là mơ hồ hiện ra một con thuyền mục nát rách nát che đầy con hà cùng hải tạo hát sát đội thuyền đó là ưu linh thuyền quả nhiên không phải bình thường hải dương vong linh nhìn thấy chiếc này tràn đầy mục nát ý tứ hàm xúc hát sát đội thuyền mọi người vẻ mặt càng là ngưng trọng u linh thuyền vong linh cũng có đẳng cấp cao thấp mạnh yếu chênh như là loại này có đội thuyền lấy u linh hình thái tại trên b i ể n rộng đi lại u linh thuyền cơ bản đều là cao đẳng vong linh thậm chí truyền kỳ vong linh là tất cả thủy thủ cùng đội thuyền ác ngộng chiếc này u linh thuyền không không chỉ một chiến thuyền trong sương mù vòng tôi du động một con thuyền lại một chiến thuyền hắt thuyền lái ra đều là một bộ mục nát rách nát diện mạo tản ra tử vong không do k h í tước hơn mười chiến thuyền u linh thuyền toàn bộ đều là loại cực lớn bốn ngôi thuyền mượm thuyền của bọn họ thể cùng buồm đều là hắc sắc nhưng chuyện này cũng không hề là vốn là màu sắc mà là vong linh hóa sau đội thuyền ăn mòn kết quả một chi u l i n hạm h đội Cái này ở t cũng, cũng, thủ cũng không ngoại lệ nhìn trong sương mù chậm rãi lái ra ưu linh hạm đội mỹ hạn dịt con ngươi co rụt lại nhìn trong chọc vào đầu thuyền chỗ đụng sừng thất thanh nói đó là bạch thánh thụ bạch thương tiếp nhận mỹ hạn dịt lời nói trầm giọng nói rằng đó là gò n đỏ vương quốc hạm đội n g h e này lan i n h đưa mắt chuyển rời đến này đầu thuyền đụng góc trên tại đụng sừng đỉnh chóc nhất nhìn thấy một gốc cây đen kịt cây cối trang trí đó là đụng sừng trang trí cũng là đội thuyền tiêu chí chủ thể là một gốc cây mái vòm cây cối trên ngọn cây nặng có một cái mang cánh mũ giáp xung quanh còn giải rác sáu viên chữ thập tinh đây chính là mấy cái kỷ nguyên trước trung địa đại lục hai đại vương quốc một gò đỏ vương quốc mang tính tiêu chí biểu trưng cỡ xí gò đỏ bạch thánh thụ nhìn bị vong linh lực lượng ăn mòn đến đen kịt bạch thánh thụ tiêu chí l a ninh cảm giác tự mình n gửi được một k i a khí tức không giống tầm thường một chút không bình thường xáo lộ khí tức nhưng mọi người nhưng không có nhận ra nhìn trong x ư ơ n g mù tuân gia u linh hạm đội thiết truy tiểu thư m ọ t xỉ vẻ mặt kinh ngạc nói rằng gò đỏ vương quốc hạm đội làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này còn biến thành trên biển u linh chương bốn trăm chín mươi lăm u linh hạm đội gò đỏ vương quốc trung địa đại lục vương quốc loài người tại ma nhận thánh thời gian chiến tranh kỳ cùng liên bang lạc mồ hôi cộng đồng đối kháng xuân mọc đỏ đại quân là ma nhận thánh trong chiến đấu không thể thiếu chủ lực quốc gia ma nhận thánh chiến sau đó duy nhất vương thất huyết mạch trở về Lệnh tuyệt tự gần nghìn năm, từ tể tướng nhiếp chính tự từ tể gòn đây ỏ vương Vị lần nữa nên đón hoảng. này quốc, q huy u một n vương chính là ma nhận thành chiến nhân vật trọng vật là ma ế u tinh là i người tinh linh giòn n công chúa ý hồn lĩnh con nuôi, h chúa chủ hệ bạch ạ ý yêu, yếu lệ xa vương, bạch thủ quân, dạ một vị anh minh thần võ quân vương tại hắn dưới sự dẫn dắt gòn đỏ cùng vương bắc g ạ t nọ vương quốc một lần nữa s á p nhập một lần h à nữa h ngăn t chặn thời đại đại thế chứ thần chiến tận thế trung chỗ nào từng cái một kỷ nguyên biến mất gò đỏ huy hoàng mai táng ở tại trong lịch sử tuy rằng gò ấn đỏ vương quốc đã trở thành lịch sử nhưng gò ấn đỏ vương thất huyết mạch cũng không đoạn tuyệt tốt giống bây giờ vị này nhân loại đại biểu leo lên bạch thuyền tiến về phía trước ca mạn nhân tộc đại biểu bị hạng dịp hắn chính là gò ấn đỏ vương thất hậu duệ hệ lệ xà vương bạch thụ quân hạ i ả gòn tử tôn gò đỏ vương quốc hạm đội tại sao lại xuất hiện ở nơi đây còn chuyển biến trở thành kinh khủng u linh hạm đội có thể chỉ có hắn cái này vương thất hậu duệ có thể cho ra đáp án đối mặt mọi người ánh mắt hỏi tham mỹ hạng dịp cau mày su hồi lâu mới giật mình cái gì thần s á c hoảng sợ nói rằng bọn họ là chi kia thất lạc vương quốc hạm đội thất lạc vương quốc hạm đội mọi người thần s á c kinh ngạc nhìn mỹ an d i cá tính ngay thẳng thiết truy tiểu thư mọt s ỉ càng là lên tiếng hỏi cái gì thất lạc vương quốc hạm đội đây là chúng ta gò n đỏ vương thất s ỉ đủ mỹ an d i hít một hơi thật sâu sau đó mới tiếp tục nói hễ lệ xạ vương trở về sau vị sau đó gò n đỏ cùng ạt nọ một lần nữa s á p nhập trở thành trung địa trên đại lục cường đại nhất quốc gia sau đó mấy lời quân vương đều chăm lo việc nước l ệ gò nọ vương quốc thực lực càng ngày càng tăng liên tục lớn mạnh liên tục mở rộng cuối cùng rồi sẽ trung địa đại lục nhất thống thành lập một cái đế vị một nhân loại đế quốc nhưng chính là tại đế quốc thống nhất sau đó tiếp nhận vương quyền vị thứ hai quân vương làm ra một cái điên cuồng quyết định điên cuồng quyết định mọc xỉ thì thào một tiếng cuối cùng nhớ lại cái gì têu sợ hai nói rằng ngươi là nói vị kia thất lạc quân không sai mỹ hạn di gật đầu gò đỏ thống nhất đại lục sau đế quốc đời thứ hai quân vương vị kia bị mang theo thất lạc quân danh hiệu mê mọi người quyết định chế tạo một chi hạm đội rời bến tìm kiếm thần quyến địa a mãn muốn cùng tinh linh giống nhau thu được bất hủ sinh mệnh ngay này lan n i n h phá vỡ trầm mặc lời nói trêu đ ù a nói các ngươi thật đúng là không có chút nào biết hấp thụ giáo hơn a vĩnh sinh bất tử cái này là sinh mệnh bản năng truy cầu loài người đế vương cùng quân chủ lại thêm là như thế bởi vì bọn họ đã đứng ở trong nhân thế tột cùng nhất t hưởng thụ nhất sự vật tốt đẹp cùng cường đại nhất quyền lợi cho nên bọn họ càng thêm khát vọng bất tử vì truy cầu bất hủ sinh mệnh những thứ này hùng tài đại l ư ợ c anh minh thần vo đế vương nhóm không biết làm quá nhiều thiếu mê mội hoang đường thậm chí phát rồ hành động lan anh trước lập xem cổ kỷ nguyên đại sử ký bên trong liền có qua ghi chép nụ mẹ nọ cuối đại đế vương lịch sử s ư n g hoàng kim đại đế thánh quang c h i tử ả phạ dạ dồn liền đã từng chế tạo qua một con khổng lồ hoàng kim hạm đội ý đồ chinh phục thần quyến địa a m ạ n thu được vã l ạ i chư thần lực lượng cường đại nụ mẹ nọ đế quốc là khi đó á đa thế giới cường đại nhất quốc gia cường đại đến mức nào đây liền khi đó có thân thể cầm giữ m a nhân xuẩn cũng không đỡ nổi nụ mẹ nọ đế quốc đại quân cho ả phạ dạ dồn vị này hoàng kim đại đế bắt trở lại coi như nụ mẹ nọ đế quốc tù binh có thể thấy được nụ mẹ nọ đế quốc khủng bố nhưng chính là như thế một cái cường đại đến cực điểm nhân loại đế quốc cũng khó mà ngăn chặn thần lựa gi làm ả phạ dạ dồn hoàng kim hạm đội tiến nhập biển rộng tiếp cận ả mạn thời điểm trí thượng thần l ù vạ tạ xuất thủ l ù vạ tạ dùng một t o à núi lớn mai táng cả nhánh hoàng kim hạm đội liền mang hoàng đế của bọn họ ả phạ dạ dồn đồng thời chìm vào biển rộng nhốt tại không người biết được r á n h biển vực sâu v i n h viễn không cách nào giải thoát hoàng kim đại đế cùng hoàng kim hạm đội diệt vong trực tiếp để cường thịnh lù mẹ n ỏ đế quốc sụp đổ một bộ phận vương thất thành viên đi thuyền tới đánh trung địa đại lục thành lập được hai cái thuộc về lù mẹ nọ mới phát vương quốc tức về sau ạt nọ cùng gọn đỏ nói cách khác hoàng kim đại đại đế Tàn n n khốc h ví dụ A. ư g có một câu một n ó i loại theo trong giáo hấn, liền loại giáo làm lịch là lịch cho nhân theo hấp thụ nhất hấn, nhân không theo trong lịch sử hấp thụ hấn. trong trong tốt, Gòn sử sẽ sử duy đỏ đế quốc đời thứ hai quân vương đem chính mình tổ tiên diệt vong thê thảm giáo hấn toàn bộ quên hết đi liền như thế dốc hết thực lực của một nước tổ chức hạm đội d ờ i bến tìm kiếm v ạ lạ chư thần chỗ tồn tại ảm an sau đó bọn họ liền biến mất ở mênh mông biển lớn trong không có ai biết bọn họ đi nơi nào cũng không có biết bọn họ sống hay chết cho nên chi hạm đội kia được xưng là thất lạc hạm đội vị kia quân vương cũng bị mang theo thất lạc quân x ư n g hảo do hết thực lực của một nước kiến tạo hạm đội liên quan quân vương đồng thời biến mất không còn t â m tích điều này làm cho vừa mới tạo dựng lên gò n đỏ đế quốc nguyên khí đại thương vì vậy từ thịnh chuyển suy cho đến tứ phân ngũ liệt tiêu vong tại trong dòng sông dài của lịch sử đây là gò n đỏ vương thất xỉ n ụ c đối mặt lan linh cái này t r e o t r ọ n g ngữ mỹ h n diệt cũng không lảng tránh trách nhiệm trong giọng nói tràn đầy trầm t h ô n g nói rằng bởi vì quân vương mêm hội mai táng cả nhánh hạm đội hủy d i ệ t toàn bộ vương quốc bây giờ không phải là nói điều này thời điểm bạch thưng lắc đầu hướng trong sương mù chậm rãi lái ra ưu linh hạm đội trầm giọng nói rằng chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này bạch thư ngài m ì hạn dịch điện hạ tiếng nói vừa dứt một gã hải dương tinh linh liền vội vã leo lên bông tàu hướng bạch thưng cùng m ì hạn dịch nói đó là gò n đỏ vương quốc thất lạc u linh hạm đội bạch thưng nhìn lại hướng tên này hải dương tinh linh nói rằng các ngươi cũng biết chi hạm đội này chúng ta nghe qua một phần tương quan truyền thuyết hải dương tinh linh gật đầu trầm giọng nói rằng truyền thuyết gò n đỏ vị kia thất lạc quân bị một cái tà ác phù thủy đầu độc cho là mình có tinh linh huyết mạch lẽ ra thu được cùng tinh linh bằng nhau sinh mệnh bởi vậy ngăn cản hạm đội dương bùn xuất phát rời bến tìm kiếm A mạn hạm đội rời bến sau đó tên kia tà áp phù thủy lại đầu độc quân vương tiến về phía trước một màn bị hắc á m cùng tử vong bao phủ cấm kỵ hải vực nói ở đâu chính là tiến nhập A mạn nhập khẩu bị đầu độc quân vương không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mệnh lệnh hạm đội tiến về phía trước cái hải vực kết quả toàn bộ luân hãm vào trong đó mấy nghìn năm sau mới lấy lái ra nhưng khi đó bọn họ đã chuyển thành vong linh phù thủy bạch hưng ơ thì thào một tiếng hỏi vậy bây giờ chi này u linh hạm đội chủ nhân là tên kia phù thủy còn là vị kia vong linh hóa thất lạc quân nay chúng ta cũng không biết Tên kia hải dương Tinh lắt xuất hiện, liền trở thành trên Dương Linh giọng nói rằng, này linh hiện, liền kia khi Hải chi đội sau chầm hạm đầu, bạch i kinh thai ể n rộng khủng nhất n n không ó cái con nào t u y ề n hưng hai hàng lông mày níu chặt hỏi vậy né qua bọn họ cùng sau khi bọn hắn rời đi lại tiến nhập thẳng tắp tuyến đường an toàn chúng ta cũng nghĩ như vậy nhưng hải dương tinh linh vẻ mặt nghiêm túc chuyển hướng quanh mình nói đã không còn kịp rồi ô tiếng nói vừa dứt trong không khí liền vang lên một tiếng dài rung động tiếng kèn mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy quanh mình sương mù rừng tuân bốn phương tám hướng đều là u linh thuyền như ẩn như hiện thân ảnh bọn họ bị bao vây trong lúc bất chi bất giác bị chi này u linh hạm đội bao vây ở giữa đáng chết làm sao bây giờ bất kể hắn là cái gì u linh chúng ta trực tiếp giết ra ngoài thấy vậy mọi người phản ứng không giống nhau lan ninh thần sắc bình tĩnh sẽ lẽ nạ cùng cờ gì t ỉ n tự chủ tụ lại đến bên cạnh hắn mỹ h n dịp mặt mang kinh sợ nhưng kinh m à không loạn như trước bình tĩnh trông nóng thế cục chỉ có thiết truy tiểu thư mọi xì vẻ mặt t á bạo nhấc lên chiến gõ liền chuẩn bị độc thủ ý nù nương đến lan ninh bên cạnh thần sắc cảnh giác nhìn trong x ư ơ n g mù lái ra u linh thuyền chứ không nên kích động cuối cùng vẫn bạch lưng ơ đứng dậy ổn định cục diện nói rằng nhìn đối phương một cái có ý đồ gì rồi hay nói ô người lạ khí tức hoạt bát huyết n ụ theo từng tiếng khàn khàn c h ầ m thấp nói nhỏ trong x ư ơ n g mù hắt trên thuyền nổi lên đại lượng hình thể hư huyện u linh bọn họ mặc rách dưới khôi giáp khôi giáp có rõ ràng gòn đỏ vương quốc huy trường đó là vương quốc cấm quân tiêu chí khôi giáp dưới hoặc là sâm bạch khô lâu hoặc là nửa trong suất linh thể nhưng mặc kệ khô lâu còn là linh thể đều một bộ tàn khuyết không đầy đủ diện mạo mặt trên tre đầy vết cắn rậm rạp chẳng trịt vết cắn thật giống như bị vô số đói bụng g i ã thú gằm ăn qua bình thường chính là thất lạc hạm đội binh sĩ thất lạc quân cấm vệ táng thân tại tử vong hải vực không thể giải thoát g ò n đỏ vong hồn ta nghe thấy được ta nghe thấy được đây là g ò n đỏ khí tức vương thất huyết mạch vương thất huyết mạch là vương thất huyết mạch những thứ này hữu linh tụ lại ở đầu thuyền phát ra trận trận hí sau đó càng là chợ sôi trào thần tình kích động nhảy vào trong nước biển liều linh hướng mạch thuyền bò không được cẩn thận Mắt thấy nhưng ữ n vong linh này n g h thủy triều vọt tới, t bạch h y ề u đ ư ơ n nhiên sẽ không ngồi sẽ chuyện ờ chết, giống như thiên、nga、thân h t giống nga ề n trắng noan quang mang, hình thành một lớp bình phong đem vọt tới vong linh ngoại. Nhưng toát một vọt tới cắt đứt tại ra u đem h lớp c y này cũng không hề có thể để cho kích động sôi trào vong linh đình chỉ hoạt động bọn họ căn bản không nhìn cái này bạch quang đối tự thân thương tổn vẫn là che giả măng mọc hướng bạch thuyền v ọ t tới gặp một màn này chính là thiết truy tiểu thư mọt xỉ cái này thần kinh tiếp xúc đến người lùn cảm giác có chút bỡ ngỡ bọn họ đây là điên rồi sao không bọn họ chỉ là đói bụng cậu thêm cảm thấy gọn đỏ vương thất huyết mạch khí tức bạch nhưng vẻ mặt nghiêm túc đem mắt chuyển hướng lan ninh hỏi ngươi có nắm chắc giải quyết bọn họ a đương nhiên là có lan ninh cười nói rằng nhưng ta không bảo đảm chiếc thuyền này có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại đây là lời nói thật tại đây chút u linh trong lan ninh phát giác chuyển kỳ khí tức đồng thời còn không chỉ một đạo một chi u linh hạm đội tối thiểu có hơn mười vị cấp đội chuyển kỳ u linh vua tuy nói lấy lan ninh thực lực bây giờ những thứ này u linh v u a buộc chung một chỗ đều không nhất định là đối thủ của hắn nhưng có một cái không thể bỏ qua vấn đề mọi người dưới chân bạch tuyển trải qua ở lan ninh cùng những thứ này u linh vua đại chiến a hiển nhiên không thể nếu như lan ninh cùng những thứ này u linh vua khai chiến như vậy nhất định vòi đem chiến trường rời đi nhưng ai có thể bảo chứng những u linh kia vua sẽ cùng hắn cùng nhau rời đi nếu như những thứ này u linh mặc kệ lan ninh mạnh mẽ công kích bạch tuyển mọi người đó là có thể đủ may mắn chạy thoát thân kế tiếp cũng phải bơi đi ả m ạ n lan ninh không cho rằng bọn họ có tốt như vậy thể lực bạch hưng ơ cũng giống như vậy lún vào tình cảnh lưỡng nan vừa lúc đó người phản bội tội vương dùng ngươi sinh mệnh tới hoàn lại đi tiếng gầm gừ p h ẫ n nộ đang cuộn trào mánh liệt sôi trào vong linh trong vang lên hơn mười chiến thuyền l linh thuyền rắc khí tức tử vong đè xuống đem bạch thuyền vây c h ặ n ở chính giữa mỗi một chiến thuyền l linh thuyền, thuyền trên h u y ề n t đầu đều đứng một vị thân hình cao to khoát chiến giáp vong linh chiến tướng bọn họ hình thể càng thêm hoàn hảo lực lượng càng cường đại hơn trong n ó n an toàn bắn ra hai đạo đỏ thám quan mang g ắ t gao khoa chặt lại bạch thuyền trên bom thuyền mọi người chuẩn xác mà nói là trong mọi người mi an d í người phản bội tội vương những vong linh này nhìn chăm chú mỹ an d í trong con mắt lộ ra mở miệng khó có thể hình dung đau đớn cùng cựu hận hận không thể từ trên người hắn kéo xuống huyết đ ủ ô đối mặt những vong linh này ánh mắt cựu hận tức giận giết đào mỹ h n d i ệ hít một hơi thật sâu sau đó dứt khoát quyết nhiên về phía trước phương đi đến mỹ h n d i ệ n g ư ơ i muốn làm gì thấy vậy mọi người vội vàng đem hắn ngăn lại mọi xì càng là hết lớn n g ư ơ i điên lên rồi ta không điên mỹ h n diệt h ầ n sắc bình tĩnh trầm giọng nói rằng đây là ta tổ tiên tạo thành sai lầm thân là gò n đỏ vương thất hậu duệ ta nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm dứt lời liền vòng qua mọi xi đi nhanh hướng đầu thuyền đi đến người là được mossy còn muốn mở miệng bạch hưng ơ liền giữ nàng lại trầm giọng nói rằng để hắn đi đi cái này là trách nhiệm của hắn là sứ mạng của hắn nghe này mossy tựa hồ hiểu cái gì không ngăn cản nữa mỹ ảng dịt tùy ý hắn hướng đầu thuyền đi đến tại mọi người nhìn soi mói mỹ ảng dịt đi tới đầu thuyền mặt hướng một nhóm cuộn trào mánh liệt sôi trào vong linh cao giọng nói rằng ta là mỹ ảng d ị gò nọ vương thất huyết mạch hệ lại xả vương hậu duệ người phản bội tội vương người đang chết người đang chết nghe lời của hắn một nhóm vong linh càng là phẫn nộ liên tục đánh vào bạch thuyền phòng ngự bình t h ư ớ n g mười mấy cấp độ truyền kỳ vong linh chiến tướng càng là đưa mắt gắt gao tập trung ở trên người hắn tuyên cáo nói rằng người phản bội dùng ngươi sinh mệnh tới tẩy chứa ngươi vương miện lên tội nghiệt đi người phản bội mỹ h n dịt n ú mày trầm giọng nói rằng ta không do ý của các ngươi ngươi tổ tiên phản bội chúng ta phản bội quốc gia này một gã vong linh chiến tướng giơ lên trong tay dị xét l o a n lộ trường kiếm chỉ hướng mỹ h n dịt nói rằng hắn vì thu được lâu dài sinh mệnh đem chúng ta tế hiến tặng cho tử vong miện hắn không xứng là vương thậm c h í k h ô n g x ứ n g là người. c h ư ơ n g 496, vương giả chứng phản bội nghe vong linh lời nói mị h n dịt đầu tiên là vô cùng kinh ngạc lập tức lại thoải mái ra quốc vương phản bội binh lính của hắn cái này nghe mặc dù có chút ly kỳ nhưng ngẫm lại vị kia thất lạc quân thành t i ự u liền không có cái gì kỳ quái đâu t i ự u như cùng một nhóm vong linh nói trước kia gò n độ vị kia thất lạc quân là thu được bất hủ sinh mệnh cùng thanh xuân tại cái đó tà á c phù thủy đầu độc dưới mệnh lệnh chi hạm đội này lái hướng tử vong biển tại tử vong biển hắn tế hiến cả nhánh hạm đội cùng tất cả nghe lệnh y binh lính dùng những thứ này sinh mạng của binh lính cùng linh hồn là tế phẩm đổi lấy hắn khát cầu bất tử hắn thành công không không biết mỹ an dịt hiện tại không quan tâm chuyện này hắn nhìn chăm chú một nhóm tức giận vong linh trầm giọng nói rằng ta lý giải phẫn nộ của các ngươi cùng cựu hận lý giải vong linh chiến tướng dít gào một tiếng trường kiếm nhắm thẳng vào mỹ an dịt ngươi làm sao sẽ lý giải chúng ta là tôn kính như vậy hắn thờ phùng hắn đưa hắn coi là vĩ đại nhất vương không tiếc cho hắn bỏ xuống phụ mẫu của chính mình thê tử cùng con cháu bước trên cái này mênh mông vô bờ biển rộng đổi lấy nhưng là hắn vô tình phản bội ngươi làm sao có thể lý giải thống khổ như thế cựu hận như vậy ngươi làm sao có thể lý giải vong linh tiếng gầm gừ t r ọ n g trồng lên nhau như sóng biển bình thường liên tục đánh ra thân thuyền sức mạnh của cái chết tùy theo tăng lên ăn mòn bạch thuyền phòng ngự bình t h ư ớ n g lệnh trắng loang quang mang cấp tốc phai nhạt xuống đối mặt một nhóm vong linh tức giận chất vấn mị ạn di tích một hơi thật sâu đẻ xuống kinh nhẹ trái tim tay run dày cánh tay chầm giọng nói các ngươi nói không sai vô luận như thế nào ta cũng không thể lý giải các ngươi đau đớn cùng cựu hận phản bội tội ác chỉ có dùng máu tươi mới có thể h o ạ lại lời nói ở giữa hắn trợn quỳ nga xuống mỹ an di gặp một màn này mọi người tựa hồ ý thức được hắn phải làm cái gì kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên các ngươi không nên tới đây là gò nọ đ tự mình sự t ì n h mỹ an di hét lại mọi người hoạt động lại chuyển hướng một nhóm tức giận vong linh nói rằng tuy rằng cái này cũng không có thể bù đắp đi qua tội ác nhưng nếu như có thể cho phẫn nộ của các ngươi thoáng dẹp l o ạ n c ứ u hận thoáng chậm lại cứ việc cầm đi đi bất kể sinh mệnh còn là linh hồn các ngươi đều có thể tùy ý thu tùy ý thu ha ha ha ngươi cho là hy sinh tự mình là có thể rửa sạch đây hết thảy a ngươi cùng tổ tiên của ngươi giống nhau dối trá giống nhau tự cho là đúng a nhìn quy dạp xuống đất lời nói thành khẩn mỹ a n dịp một nhóm vong linh phát ra khinh thường châm t r ọ c cùng bữa cợt cái này là chuyện đương nhiên sự tình bọn họ nguyên bản đều là chung với gò ấn đỏ binh lính kết quả nhưng cho gò ấn đỏ quân vương tự tay tế hiến cho tử vong biển tại bóng tối vô tận trong vượt qua mấy cái kỷ nguyên linh hồn một mực không chiếm được ngủ yên cùng giải thoát chỉ có thể cả ngày lẫn đêm chịu đựng người chết đau đớn cùng giàn vạt như vậy đau đớn cựu hận như vậy kỳ thật mỹ ạ dịp một cái người vài ba đối mặt một nhóm vong linh khinh thường trầm trọng mỹ hạn dịt thần sắc bình tĩnh nói rằng nhưng đây là ta duy nhất có thể làm phản bội các ngươi là gò ấn đỏ quân vương mà ta là gò ấn đỏ vương thất huyết m ạ n h hậu duệ lẽ ra gánh chịu cái này một phần chịu tội đồng thời ta khẩn mời các ngươi vương tha nơi này những người khác mỹ hạn dịt nghe lời của hắn mọi sĩ cùng một nhóm nghe tin chạy tới gò ấn đỏ thánh bạch kỵ sĩ đều kinh n ó n g n ả y liền muốn tiến lên ngăn lại hắn hành động nhưng bạch thương như n g đưa tay ngăn cản bọn họ trầm giọng nói rằng để hắn tự mình xử lý chuyện này đi thế nhưng tôn trọng quyết định của hắn bạch thương ngăn cản mọi người vong linh cũng đối mị ản dịt lời nói làm ra trả lời vương tha bọn họ vong linh chiến tướng ánh mắt tại bạch trên thuyền đảo qua cuối cùng lại khóa chặt lại mị ả dịt lạnh cười nói ngươi có tư cách gì theo chúng ta nói điều kiện còn là nói ngươi còn cho là mình là gò n đỏ vương thất có thể hướng chúng ta tùy ý ra lệnh đây không có m ị h n dít lắc đầu lời nói bình tĩnh nói ta không có bất kỳ tư cách mệnh làm các ngươi cái này là thỉnh cầu của ta lấy một cái g ó n đỏ người thân p h ậ n hướng đều là g ó n đỏ người các ngươi làm ra thỉnh cầu g ó n đỏ người m ị h n dít lời nói lệnh một nhóm vong linh rơi vào trầm mặc hồi lâu mới gặp tên kia vong linh chiến tướng ngẩng đầu lên chống rông mũ giáp dưới phát sinh tức giận giết đ ạ o chúng ta sớm đã không phải là g ó n đỏ người theo ngươi tổ tiên phản bội chúng ta một khắc kia bắt đầu không sai chúng ta không còn là gò n đỏ công hiến người phản bội hậu duệ chắc chắn mai táng tại tử vong biển tên kia vong linh chiến tướng sau đó còn sót lại vong linh liên tục gào lên nhấc lên đen kịt nước biển đánh thẳng vào bạch thuyền phòng ngự bình t r ư ớ n g cục diện đã làm mất khống chế xu hướng không mỹ an di không sợ chút nào đứng dậy nhìn chăm chú một nhóm vong linh nói rằng mặc kệ sống hay chết thân thể của các người linh hồn của các người đều chạy sôi gò n đỏ hết u y dịch không xứng làm người là phản bội các ngươi quân vương không phải là thân là binh sĩ các ngươi đình chỉ lời của ngươi người phản bội huyết mạch hậu duệ vẫn còn ở bệnh lời nói dối ngươi cho là như vậy liền có thể thu được sự tha thứ của chúng ta a một nhóm vong linh phẫn nộ dít gạo đen kịt nước biển v ố t bạch thuyền thân thuyền lại thêm có vô số trắng b ạ c h khô lâu cùng hư huyễn linh thể leo lên phía trên nhưng mà mị h n dịch vẫn là không có dừng lại ý tứ hướng một nhóm vong linh cao giọng nói rằng các ngươi có thể lấy đi tính mạng của ta ta linh hồn nhưng là một tên gon đỏ người ta khẩn mời các ngươi tránh ra con đường này bạch trên thuyền chịu tải hy vọng đ ố i kháng s ư n g cứu vớt thế giới duy nhất hy vọng gọn đỏ trung điện ha ha ha tên kia vong linh chiến tướng n ử a mặt lên trời cùng tiếu nói rằng cái gì g ọ đỏ cái gì trung đ i ệ sớm đã qua đều là đùi b ẩ m c hạn sử, hiện g không vong. Hàn có tiêu dịt ngăn chặn lời của hắn lớn tiếng nói rằng trên cái thế giới này còn còn có gò n đỏ huyết mạch huyết mạch của các ngươi huyết mạch của chúng ta hậu duệ của các ngươi hậu duệ của chúng ta bọn hắn bây giờ chính gặp phải sườn ma quân uy hiếp các ngươi chẳng lẽ nhậm chức từ tự mình huyết mạch đoạn tuyệt hậu duệ tiêu vong sao nói cho ta biết gò n đỏ người Cuối cùng một tiếng lời nói, giống lệnh c u ộ n trào mãnh liệt vong linh hoạt động bị kiểm hãm xinh xinh ngưng đ ộ n g ngay tại chỗ t r ú n g kích bạch thuyền hát t r i ề u tạm thời lắng xuống trầm mặc hồi lâu tên kia vong linh chiến tướng mới ngẩng đầu lên nhìn phía mỹ ảng dịp trên cái thế giới này còn có huyết mạch của chúng ta hậu duệ của chúng ta đương nhiên mỹ ảng dịp lời nói âm vang nói rằng gò đỏ tuy rằng mất mạng nhưng gò đỏ huyết mạch vẫn còn c h u n g có một ngày bạch thánh thụ quang mang đem lần thứ hai soi sáng thế giới bạch thánh thụ vong linh chiến tướng thì thào một tiếng nhìn chăm chú mỹ ảng dịp hồi lâu mới nói ngươi như thế nào chứng minh lời này để mỹ ạn d ị c h trầm m ặ t xuống cuối cùng lắc đầu nói rằng ta không cách nào chứng minh ta có thể dùng sinh mệnh hướng lũ và tạ thể ta mỹ ạn dịt gò đỏ vương thất hậu duệ h ệ lệ xả vương tử tôn chắc chắn chịu gò đỏ vừa trách nhiệm là bạch thánh thụ chiến đấu hăng hái tới sinh mạng trúng chỗ nào thời k h á c ẩm tiếng nói vừa dứt trong vòng trời liền giáng xuống một đạo sấm xét tựa như tại trả lời hắn t h ệ ngôn lan ninh ngầm đầu nhìn mây đen răng đầy bầu trời còn có thuấn thiệm mà qua lôi quang rất muốn nói gì nhưng lại cái gì đều nói không nên lời hễ lệ xa vương vong linh chiến tướng nhìn chăm chú mỹ h n dịp lạnh giọng nói rằng vậy hướng chúng ta chứng minh ngươi là hệ lệ xạ vương chân chính t ử tôn có tư cách gánh vác g ò n đỏ hy vọng chứng minh mỹ h n dịp h ư ớ n mày hỏi chứng minh như thế nào từ nó để chứng minh vong linh chiến tướng nghiêng người giơ tay lên chỉ hướng phía sau x ư ơ n g mù bắt đầu khởi động chỗ tồn tại theo động tác của hắn một con thuyền to lớn kỳ h ạ m từ trong x ư ơ n g mù chậm rãi lái ra đó là quốc vương kỳ hạn nhìn cái nào chiến thuyền to lớn kỳ hạn mọi người còn đến không kịp kinh hô chỉ thấy trong xoái hạm chậm rãi bỏ ra một cái vương toạn đó là một cái mục nát vương tọa trên vương tọa ngồi ngay thẳng một bộ xướng khô đầu đội vương miệng khô lâu khô lâu hai tay chống một thanh trường kiếm một thanh dị xét loan lộ mục nát hơn phân nửa trường kiếm m ị h n dịt con ngươi co r ụ t lại thất thanh nói hắn là người phản bội kia di hải vong linh chiến tướng chỉ một ngón tay chỉ vào khô lâu trường kiếm trong tay nói rằng hắn phản bội chúng ta nhưng cũng không có lấy được được bản thân khát vọng bất hủ sinh mệnh cái đó tà á c phù thủy cướp đoạt hắn linh hồn nạ xỉ thanh kiếm bởi vì sự phản bội của hắn triệt để mất đi quan huy d t lời vong linh chiến tướng q u a đầu đỏ thám á ngay h khóa mắt mì chặt lại ảnh ẩn nếu như ngươi thật là lệ xả vương nạ hậu duệ, thật hệ là lệ xạ vậy này bao quát lan n i n h ở bên trong đều muốn ánh mắt tò mò nhìn về phía khô lâu trường kiếm trong tay nạ s ỉ thanh kiếm gọn đỏ vương thất tượng trưng được khen là vương giả chứng mấy cái kỷ nguyên trước nạ s ỉ thanh kiếm từ gọn đỏ quốc vương h ệ len đi cầm giữ cũng mang theo nó cùng tinh linh kết thành đồng minh hướng xuân phát khởi trứ danh cuối cùng đồng minh chiến ý ở đó một hồi chiến dịch cuối cùng Ở s n dựa vào trí tôn ma nhẫn lực lượng cường đại, độc chiến liên minh đại quân cùng các vị anh hùng h Ở len đi cầm trong tay nạ s ỉ thanh kiếm hướng sử d n phát khởi khiêu chiến, nhưng thế nhưng trí tôn ma nhẫn lực lượng mạnh mẽ quá đáng h Ở len đi không địch lại bị sử d n g i ế t chết nạ s ỉ thanh kiếm cũng bị sử d n một cước đạp vỡ ở nơi này cái tuyệt vọng thời khắc kinh thiên lịch chuyển tới h Ở len đi c h i t ử Ở sĩ đu đông nhiên tiến lên cầm lấy nạ s ỉ thanh kiếm đọc lưỡi một kiếm chém đứt sử n đeo trí tôn ma nhận ngón tay tuy rằng lan ninh không phải là rất rõ ràng Ở sĩ đủ một nhân loại cầm là thế nào đem xuống đeo trí tôn ma nhận ngón tay chém n ư ớ c nhưng sự thực chính là như vậy lại không hợp lý ngươi cũng không có thể đi phủ quyết hắn cứ như vậy nạ s ì thanh kiếm đánh một trận thành danh cũng tại mấy nghìn năm sau lần thứ hai mở ra ma nhận t h á n h trong chiến đấu bị tinh linh ngũ cốc rẽ n đ ư ợ công c tượng đúc lại cũng từ tinh linh l ĩ n h chủ kéo dọn tự mình giao cho thiên mệnh đã định trước vương giả ạ giả gọn trong tay sau đó nạ s ì thanh kiếm lần thứ hai gò n đỏ vương thất truyền thừa trí bảo vương quyền tượng trưng cho đến bị vị kia thất lạc quân mang đi rời bến biến mất không còn tam tích nhìn khô lâu trong tay dỉ xét loa lộ hầu như nhìn không ra nguyên hình nạ s ỉ thanh kiếm mỹ hạn dịt là kinh h ỉ lại đau lòng thì thào nói rằng nạ s ỉ thanh kiếm dĩ nhiên biến thành như vậy đến đây đi vong linh chiến tướng không lời vô ích giơ tay lên đem đen kịt nước biển dâng lên tại bạch thuyền cùng hắc hạm ở giữa phô thành một con đường nói rằng hướng chúng ta chứng minh ngươi có tư cách mang g ò n đ ó hy vọng tái hiện bạch thánh thụ huy hoàng Tốt. dịt thần tụ, liền muốn Mị ạn nhãn ngưng liền bước ra mối thủ của chúng ta hận không có tiêu tán phẫn nộ của chúng ta không có dẹp loạn tại ngươi lấy kiếm trong quá trình tất cả vong linh đều muốn hướng ngươi phát động công kích phát tiết mối thủ của chúng ta hận cùng phẫn nộ các ngươi làm sao có thể như vậy ngay này mỹ h n d ị ệ t còn không có lên tiếng thiết truy tiểu thư mọc xì、sì、liền đứng dậy trận to hai mắt nói rằng đây không phải là muốn hắn đi chết ta ừ vong linh chiến tướng lạnh dên một tiếng căn bản không để ý tới mọc xì、sì, chỉ nhìn chằm chằm mỹ h n d i nói rằng quyền quyết định tại trong tay của ngươi ngươi có thể tiếp thu cũng có thể tự tuyệt chúng ta sẽ không ép buộc ngươi ta tiếp thu lời nói này vừa mới hạ xuống mỹ an dịt liền cho ra trả lời nếu như thất bại đó cũng là vận mệnh kết quả ta thản nhiên tiếp thu dứt lời hắn mặc kệ phản ứng của mọi người như thế nào cất bước liền bước ra bạch thuyền đ ạ p cái kia nước biển xếp thành con đường hướng hắc hạm trên vương tọa đi đến mỹ an dịt điện hạ nhìn bóng lưng hắn rời đi mọc sĩ cùng một chúng thánh bạch kỵ sĩ đều lo lắng không n ớ t hận không thể xông lên phía trước đưa hắn ngăn lại may mà lý trí dư âm bị đè nén xung động giống người phản bội hoàn lại món nợ máu của ngươi đi mỹ ạn dịt mới vừa đi ra bạch tuyển liền có vong linh gào thét bay tới hóa thành từng đạo đen kỵ t ắ m lưu nhảy vào trong cơ thể hắn a vong linh vào cơ thể tử vong ăn mòn mỹ ạn dịt phát sinh rên lên một tiếng thân thể cũng theo đó chấn động lay động hầu như muốn ngã ngã xuống ngã vào trong biển may m à cuối cùng hắn là ổn định bước chân chống cơ thể đi về phía trước tùy ý những thứ kia vong linh ở trong cơ thể hắn xuyên qua thôn p h ệ sinh cơ đây cũng không phải là cái gì tốt đẹp chính là thể nghiệm vong linh tử vong linh thể bọn họ sẽ mang đi mỹ ạn dịt trong cơ thể sinh mệnh lực lấy thô bạo nhất phương thức tàn nhẫn nhất thật giống như lang chỉ mỗi một cái vong linh mỗi một đạo ám lưu xuyên qua m ỉ ạn dịt thân thể thời điểm cũng sẽ theo trong cơ thể hắn kéo xuống một luồng sinh cơ mang đến cho hắn cương đau nạo xương bình thường đau đớn lệnh thân thể hắn một chút già yếu suy yếu vô lực nhưng m ỉ ạn dịt không để ý chút nào vẫn là cắn răng đi về phía trước x u ấ t vô số vong linh xuyên thân cắn xé mang đi trong cơ thể sinh cơ tóc trở nên hoa dâm da chất đầy nếp ốm bắp thịt cấp tóc não trong nháy mắt một cái phong nhã hào hoa thanh xuân tốt thanh niên liền biến thành một cái già lõm gọm sinh mệnh mục nát lao nhân nhưng hắn n h ư n g giống như chưa tỉnh giống như vậy trở nên đục ngầu đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vương toại trên k h â lâu già yếu mục nát thân thể bước ra cố định bước chân đem hết toàn lực hướng nạp ngươi tây thanh kiếm đi đến m ị ạn dịt điện hạ gặp một màn này bạch trên thuyền mọi người không khỏi đọc dung ngoại trừ lan i n h ánh mắt của hắn căn bản không có đặt ở m ị ạn dịt cái này vai chính trên người hai mắt nhìn phía trên mây đen nặng nề bầu trời tay phải chống đỡ cằm chậm rãi vớt phẳng cũng không biết suy nghĩ cái gì chương bốn trăm chín mươi bảy mục đích nhưng đó là tương lai không phải là hiện tại hắn hiện tại chỉ là một ga cấp ba cực hạn nhân loại siêu phàm người như thế nào chịu đựng cái này mấy vạn vong linh căn xé tàn phá thậm chí đều không cần mười mấy con cấp độ truyền kỳ vong linh chiến tướng động thủ thông thường vong linh là có thể lấy như thủy triều thế tiến công cướp đi trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ đưa hắn hóa thành một cụ trắng bệnh h à i cốt thật giống như ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên khô lâu giống nhau nhưng cái này trên lý thuyết tình huống cũng không thiết thực phát sinh những thứ kia tức giận vong linh căn bản không có vận dụng toàn bộ lực lượng công kích mỹ hạn dịt mỗi lần theo trong cơ thể hắn kéo xuống sức sống đều chỉ có một chút mấy vạn vong linh nếu là khuynh lực công kích mỹ hạn dịt ở đâu chỉ g i ả yếu đơn giản như vậy trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành một bộ bài cốt nhưng bọn hắn cũng không có làm như thế vì sao có lẽ là bọn họ muốn một chút dàn v ậ t mỹ ả n dịt thông qua cái này làng chỉ bình thường thủ đoạn công kích bị thân tâm của hắn tạo thành to lớn đau đớn dùng cái này phát tiết động lại nhiều năm v ẫ n n ổ cùng cứu hận hay hoặc là bọn họ cũng giống vậy ông có hy vọng hy vọng mỹ ạn dịt có thể làm cho mục nát nạ s ỉ thanh kiếm một lần nữa long lánh qua mang đưa bọn họ từ nơi này không bờ bến tử vong cùng trong bóng tối giải thoát đi ra hai cái cùng có đủ cả cho nên các vong linh vẫn duy trì khắt chế không có lập tức giết chết mỹ ạ dịt bọn họ cho mỹ ạ dịt một cái cơ hội một cái cầm đến nạ xỉ thanh kiếm cơ hội nếu như cầm đến nạ s ỉ thanh kiếm sau đó m ị h n di không cách nào khiến cho tỏa sáng quan mang vậy những thứ này tức giận vong linh nhất định sẽ trong nháy mắt đưa hắn sinh mệnh m ị h n di tựa hồ rõ ràng những vong linh này dù ý da yếu mục nát thân thể không dám có chút thả lỏng dốc hết lực lượng bước chân t h ư ớ n g vương tọa trên khô lâu đi đến m ị h n diết điện hạ nhìn hắn gian nan và kiên định bóng lưng bạch trên thuyền mọi người lo lắng không ngớt rất sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý mớn ở nơi này không khí khẩn trương trong mỹ h n d i đi bước một leo lên hắc hạng đi tới vương tỏa trước tuy rằng vong linh có nhất định khắc chế chỉ ũ n g k nghe i đ nhất thanh thúy hưởng tới mỹ hạn dịch còn dốc hết tất cả lực lượng bắt được nạ xỉ thanh kiếm chuột kiếm đem trôi này gò đỏ vương thất mấy đời tường truyền thanh kiếm theo khô lâu trong tay mạnh mẽ kéo kéo ra ngoài nhưng không nghĩ ca ca ca cũng không biết là mị hạn gì hoạt động quá lớn còn là trôi này t h á n h kiếm đã mục nát đến không chịu nổi bất kỳ lực lượng nào tình cảnh vừa mới thoát ly khô lâu bàn tay liền nghe từng đạo trói hai tiếng vỡ vụn vang từ trong thân kiếm xuyên lên ra lập tức cách cách thân kiếm nổ tung hóa thành c h o bụi mị hạn gì cầm lấy lưu lại tới c h i kiếm trong mắt kinh ngạc cứng ở vương toa trước bể nát cái này kỹ thác toàn bộ hy vọng thanh kiếm dĩ nhiên liền như thế bể nát như vậy phát triển m ị h n dịt không nghĩ tới một nhóm vong linh không nghĩ tới nhìn m ị h n dịt trong tay còn sót lại chuỗi kiếm một nhóm vong linh đầu tiên là ngạc nhiên lập tức lún vào điên cuồng nạ s ì thanh kiếm không chỉ là mỹ hạn dịt hy vọng cũng là bọn hắn những vong linh này hy vọng bọn họ cỡ nào hy vọng m ị h n dịt có thể cầm đến thanh kiếm khiến cho tỏa sáng q u a n mang đem chính mình từ nơi này không bở bến tử vong cùng trong bóng tối giải thoát ta nhưng là bây giờ thanh kiếm đập tan hy vọng chuyển thành tuyệt vọng thiên đường rơi vào địa ngục những vong linh này sẽ làm phản ứng gì có thể nghĩ giống còn sống lý trí còn sống q u a n huy trong nháy mắt bị tuyệt vọng n u ố t hết mấy vạn vong linh phát sinh một trận thê lương g i ế t g à o hóa thành c u ộ n trào mãnh liệt hát chiều thẳng hướng m ỉ ản dịp phóng đi bọn họ muốn phát tiết tức giận trong lòng cùng cựu hận thống khổ cùng tuyệt vọng m ỉ ản dịp đi mau a bạch trên thuyền mắt thấy vong linh c u ộ n trào mãnh liệt bạo động mọi người kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên v i ệ n thủ nhưng lúc này v i ệ n thủ nơi nào đến đến kịp giống mấy vạn vong linh điên cuồng gào thét mà đến hóa thành đen kịp tử vong sóng chiều trực tiếp che mất mỹ ản d ị thân ảnh đây là vận mệnh a vương toa trước nhìn hướng mình cuộn trào mánh liệt đánh tới tử vong s ó n g c h i ề u mị hạn dịt biểu hiện dị thường bình tĩnh không có sợ hãi không có trốn tránh chậm rãi nhắm hai mắt lại đợi chờ mình kết cục cựu như cùng trước hắn từng nói nếu như thất bại là đã định trước vận mệnh vậy hắn thì sẽ thản nhiên tiếp thu đây là một tên vương giả sau cùng thong dong cùng khí phách trong n g a y mắt chỉ là trong n g a y mắt mấy vạn vong linh hóa thành tử vong s ó n g c h i ề u liền nuốt sống mị hạn dịt thân ảnh mị hạn dịt r o n g tay một nhóm thánh bạch kỵ sĩ càng là muốn rách cả mỹ mắt liền muốn xông ra bạch thuyền tiến công vong linh triều bên trong cứu trở về tự mình quân chủ vừa lúc đó ẩm mấy vạn vong linh tạo thành c u ộ n trào mánh liệt hát triều trong chợ toát t ra trói mắt vô cùng kim quang kim quang kia là như thế trói mắt như vậy rực rỡ giống như trong bầu trời n ắ n gắt g thần thánh uy nghiêm run sợ không thể phạm đây là bi phấn nảy ra mọi người ngần ra không tự chủ được dừng bước ngơ ngác nhìn hát triều trong lóng lánh kim quang kim quang rực rỡ n ỡ rộ xua tan vô biên hát ám lực tử vong cũng bị tinh lọc buốc hơi lên mấy vạn bởi vì tuyệt vọng cùng cựu hận vạn vẹo vong linh cũng ở đây kim quang soi sáng giới đạt được giải thoát cùng cứu rỗi sâm bạch khô lâu thư huyễn hình thể đều biến mất lấy thay thế chính là từng tên một huyết nhục đầy á p mặc áo giáp cầm binh khí binh lính bọn họ giải thoát rồi ở đó rực rỡ kim quang soi sáng giới bọn họ thoát khỏi tử vong b i ể n chớ c h ú trói buộc ngàn vạn năm linh hồn vì vậy đạt được giải thoát là ai cứu rỗi bọn họ khôi phục lý trí các v o n g linh đưa ánh mắt về phía giữa nhìn chăm chú sừng sững tại vương tọa trước đạo thân ảnh kia mỹ a d í đã khôi phục thanh xuân mỹ a d í chỉ thấy vị này gò n đỏ vương thất tương lai quân đứng ở đó cởi ra dì sát tái hiện uy nghiêm vương tọa trước trong tay giơ cao quang huy rực rỡ nạ s ỉ thanh kiếm xua tan tử vong biển hạ cám đây là thanh kiếm đúc lại điện hạ thừa kế gò đỏ hà quang bạch trên thuyền mọi người nhìn cầm trong tay nạ s ỉ thanh kiếm mỹ ả n dịt một lúc lâu mới giật mình tỉnh lại một nhóm thánh bạch kỵ sĩ lập tức ốn gối lửa quỳ hướng cầm trong tay thanh kiếm gò đỏ tân quân lễ vợn bệ hạ linh hồn giải thoát khôi phục hình thể các vong linh cũng giống vậy quỳ giảm xuống đất hướng vương tọa trước mỹ ạn dịt ú i đầu nhìn quỳ xuống ở trước mặt mình vong linh mỹ ạn đem nạ s ỉ thanh kiếm r ơ lên cao phía trước hồ ta lấy bạch thánh thụ thiên thể đem dẫn dắt các ngươi xua tan h ắ c ám đúc lại gò n đỏ vinh quang cùng quang huy chúng ta đem thể chết theo đúc lại gò n đỏ vinh quang cùng quang huy mấy vạn vong linh lập tức cho ra trả lời hóa thành một mảnh cuộn trào mánh liệt kim sắt sóng triệu thẳng hướng mỹ h n dịt trong tay nạ s ỉ thanh kiếm vào tới đối với lần này mỹ h n dịt cùng nạ s ỉ thanh kiếm ai đến cũng không cự tuyệt đem cái này mấy vạn vong linh đều thu nhập trong kiếm không biết qua bao lâu trói mắt kim quang vừa mới thu lại sương ngủ hát triều vong linh khô lâu vương tọa còn có mục nát rách nát thú linh hạm đội đều hết biến mất chỉ còn lại có mỉ ản dịt một người sừng sững ở trong hư không không có sai sừng sững ở trong hư không vong linh giải thoát hạm đội tiêu thất dưới chân không có dựa vào mỉ ảnh dịt liền như thế sừng sững ở trong hư không ngự không mà đi là một cái tiêu chí thuộc về truyền kỳ tiêu chí bỏ qua mất những thứ kia đặc thù chủng tộc thiên phú cùng pháp thuật dị năng siêu p h à m người nhất định phải đi đến truyền kỳ lĩnh vực mới có thể dựa vào phép tắc thân thể thoát khỏi thế giới trói buộc thu được ngự không năng lực phi hành cho nên bay trên trời vẫn là siêu phàm người bước vào truyền kỳ tiêu chí duy chỉ có lan ninh là một cái ngoại lệ tuy rằng thực lực của hắn bây giờ đã có thể cùng phong hào truyền kỳ cùng so sánh nhưng hắn là sẽ không bay trên trời toàn dựa vào không trung ngôi sao cùng thuấn thiểm mới có thể tiến hành không trung vậy cũng là hắn một cái nhược điểm đi lan ninh không nói chỉ nói mi a n d i t hắn tấn chức truyền kỳ a h i ể n như là bằng không là một tên không có đặc thù thiên phú nhân loại hắn căn bản không có biện pháp ở trong hư không đặt chân truyền kỳ n h u ít siêu phàm người tha thiết ước mơ lĩnh vực liền như thế cho hắn một cước đặt ra không sai liền như thế cho hắn một cước đ ạ p ra hắn hiện tại đã là một gã không hơn không kém truyền kỳ m ị an dịp chân đạp hư không lại lên b ạ c h thuyền trở lại trước mặt mọi người điện hạ m ị an dịp một nhóm thánh bạch kỵ sĩ lập tức tiến lên liên tiếp thiết truy tiểu thư m ọ t xỉ cũng đầy mặt hiếu kỳ luôn miệng hỏi ngươi t ấ n chức truyền kỳ ừ m m ị an dịp gật đầu n ắ m trong tay nạ xỉ thanh kiếm nói rằng thanh kiếm lực lượng trực tiếp giúp đỡ ta đột phá truyền kỳ cửa ải thanh kiếm lực lượng mọi người đưa mắt nhìn sang nạ xỉ thanh kiếm vẻ mặt càng là tò mò ngơi là cái gì đưa nó tỉnh lại ta biết. cũng không biết. mỹ an dít lắc đầu cười khổ nói tối hậu q u a n đầu nó đ ố n g nhiên hiện lên lực lượng ngay sau đó liền trở thành như vậy chuyện này mỹ an dít trả lời để mọi người hơi kinh ngạc duy chỉ có lan ninh thần sắc bình tĩnh tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc quả t h ự c không cần phải kinh ngạc thời mở nha vai chính cơ bản thao tác thế giới hiện thực trong tại sao có thể có vai chính tồn tại cái này ngươi liền muốn đi hỏi bên trên viết kịch bản người là hắn nhóm biên soạn cái này kịch bản thiết định chuyện này đoạn chủ đạo cố sự này lan ninh hiện tại đại khái hiểu lần này hệ thống nhiệm vụ giới thiệu trong vô hình tay cầm vô hình bút là có ý gì đây đều là sắp xếp xong xuôi một cái từ vã l ạ chư thần viết thiết định vậy chủ đạo anh hùng cố sự chuyện xưa vai chính chính là y đủ mossi mi al i ba người bọn họ đem dẫn dắt tinh linh người lùn nhân loại ba cái chủng tộc cùng sử dụng đối kháng viết một phần vui buồn lẫn lộn anh hùng sử thi là bản này anh hùng sử thi vai chính thụ vã l ạ chư thần chiếu cố ba người khởi mở thăng cấp là chuyện hợp tình hợp lý giống như văn nhà huynh đệ là sổ t nạ tù dần vai chính hai người bọn họ có thể lấy người thường chiến lược xe lật vô số yêu ma quỷ quái cũng giống vậy không có vấn đề gì người nào gọi nhân ra phía trên có người đấy cho nên bị an d ị tỉnh lại nạ s i thanh kiếm nhân thể tấn chức truyền kỳ không có gì tốt ngạc nhiên đây chẳng qua là vã lạ chư thần bị hắn nhóm dưới ngòi bút vai chính cởi mở tốt hoàn thành bọn họ biên soạn thiết định cố sự mà thôi hiện tại lan ninh cần chú ý cần suy tính sự tỉnh chỉ có một kiện đó chính là hắn nhóm mục đích vã lạ chư thần phí hết tâm tư khắp nơi các mặt dẫn đạo thúc đẩy bọ biên soạn thiết định nội dung vợ kịch cố sự mục đích gì là cái gì vốn chán có duyên cho hết thời gian la ninh không cho là như vậy nếu như thế giới này hoàn toàn do vạ lạ chư thần chúa tể lý do này miễn cưỡng nói còn nghe được nhưng hiện ở cái thế giới này cũng không hoàn toàn từ vạ lạ chư thần chúa tể mà là các đại thần hệ cùng tồn tại tranh phong bố cục vạ lạ chư thần chỉ là quần hùng một hắn nhóm sẽ lãng phí thời gian lãng phí tài nguyên làm loại này không có ý nghĩa trò chơi à? hiển nhiên sẽ không hắn nhóm biên soạn cái này một phần cố sự chủ đạo như vậy nội dung vợ kịch phát triển nhất định là có mục đích gì hắn nhóm mục đích là cái gì đây chính là lan ninh bây giờ suy nghĩ vấn đề thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến thiên hạ nôn não đều là lợi đi phạm nhân như vậy thần cũng giống như vậy vạn l ạ chư thần hí khúc liên hoa lạc nhân gian dẫn đạo tinh linh người lùn nhân loại tam tộc thúc đẩy cùng sự sân đối kháng bố cục thông qua chuyện này hắn nhóm có thể thu được cái gì lợi ích c h ỗ t ố t gì lan ninh tạm thời còn không rõ rõ nhưng trong lòng hắn mơ hồ có một cái dự cảm chỉ cần mình có thể thăm dò cái này mấu chốt vậy chuyện này quyền chủ động sẽ nắm giữ ở trong tay hắn thật giống như dĩ vãng đối điện ảnh nội dung vợ kịch lý giải giống nhau biết trước tất cả ưu thế có thể mang đến cho hắn cực lớn chủ động đáng tiếc hắn hiện tại còn không có cách nào thăm dò cái này mấu chốt và l à chư thần chủ đạo đây hết thể dụng ý còn không rõ hiển bạch hưng thoạt nhìn tốt muốn biết chút gì nhưng hắn lại không muốn mở miệng nói thẳng tìm không được manh mối lan ninh chỉ có thể tạm thời đẻ xuống nghi vấn kế tục trông nóng tình thế phát triển mặc kệ thế nào không có việc gì là tốt rồi có câu nói là ngoài cuộc tỉnh táo trong, cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng là chuyện xưa vai chính ba người cũng không tình cảnh được thức ý mỹ an dịt h nói rằng, hiện ạ nạ i kiếm có thanh xỉ gật i chiến hi ú chúng p phần. đỡ, thắng xuân hy vọng lại lớn ản g ta một lại Ừm. dịch đầu chuyển hướng thẳng tắp tuyến đường an toàn nhập khẩu nói rằng nhưng ta một người lực lượng còn thiếu rất nhiều chúng ta nhất định phải mau chóng đến hạ mạn tìm kiếm vạ l ạ i t r ư thần giúp đỡ nói cũng phải m o s ỉ chuyển hướng một bên hải dương tinh linh nói rằng một lần nữa lái thuyền đi phải hải dương tinh linh gật đầu xoay người rời đi rất nhanh đình chệ bạch thuyền liền một lần nữa đi lên xuyên qua t ầ m kia thật mỏng thủy mạc bình t h ư ớ n g tiến nhập đi thông tây cực địa thẳng tắp tuyến đường an toàn chương bốn trăm chín mươi tám bao tác thẳng tắp tuyến đường an toàn cực tây đ ị a đây là ma nhẫn điểm cuối cùng phá hủy trí tôn ma nhẫn cùng sử xuân sau đó ma nhẫn thanh chiến nhân vật chủ yếu người lùn kim lịch áo bào trắng gạn đặn phật la chở lâu ba gã h ồ bị người cùng với tất cả trệ lưu lại trung thổ đại lục tinh linh cuối cùng đều ở nơi này dương bùn xuất phát kết thúc chuyện xưa của bọn hắn hiện tại truyền kỳ mới xử thi khúc dạo đầu cái này điểm cuối cùng chuyển thành khởi điểm lại đem viết tình tiết ra sau đây lan ninh không biết cũng không phải rất quan tâm lúc này sự chú ý của hắn tất cả trước mặt rượu ngon món ngon lên ăn mừng tiệc tối thẳng tắp tuyến đường an toàn tuy rằng có thể tốc hành a m ạ n nhưng đây là tuyến đường an toàn không phải là chuyện tống trận dựa theo kỳ đ ạ n trong tay những thứ kia tinh linh lời giải thích bọn họ ít nhất phải đi ba ngày mới có thể tới mục đích bây giờ là ngày thứ nhất buổi tối gấp cũng không gấp được mọi người thẳng thắn cử hành một hồi ăn mừng tiệc tối là thu hồi thanh kiếm t ấ n chức truyền kỳ mỹ ạn gì tan mừng đồng thời phấn chấn một chút sĩ khí trận này tiệc tối đầu bếp là kỳ dạn trên thuyền hải dương tinh linh là trường sinh chủng một số gần như bất tử bọn họ tại năm tháng khá dài t r o n g nắm giữ rất nhiều phi phạm tài nghệ bọn họ sở trường âm nhạc cùng văn học sở trường sản xuất cùng nấu nướng truyền thuyết bọn họ sản xuất rượu ngon cùng nấu nướng món ngon là thế gian ít có mỹ vị món ăn quý và lạ liền vạ lại chư thần đối với lần này đều tán thưởng không nớt lần này mượn mì ạn dịt cái này vai chính ánh sáng mọi người hưởng thụ một phen vạ l ạ chư thần đánh n ộ các tinh linh mang ra cất giữ nhiều năm rượu ngon phối hợp tỉ mỉ nấu nướng mỹ vị món ngon đem bàn ăn bố trí được cực kỳ phong phú người ta nhiệt tình như vậy chiêu đãi lan ninh tự nhiên không có khách khí nói lý tại yến hội ở giữa trắng trợn ăn uống thỏa thích hưởng thụ các tinh linh tấu lên ca vũ đem yến hội bầu không khí từng bước đẩy hướng cao trào đây đại khái là gần đoạn thời gian tới nhẹ nhàng nhất vui vẻ nhất t h ủy thác c ơ dị tin ngồi ở lan ninh bên cạnh đem trong chén tinh linh rượu trái cây uống một hơi cạn sạch trên gương mặt trồi lên một mảnh đỏ bừng đã là có chút men say Ừm, một máu sẽ lẽ nạ tán đồng đầu, uống vào một chén tiên hồng như ng gật đầu, rượu vào dịch, có thể thấy được cái này tinh linh sản xuất rượu ngon là cỡ nào say lòng người lan ninh ngồi ở giữa hai người nhìn các nàng say chuyên choáng diện mạo không có lên tiếng quát lớn trong khoảng thời gian này hai người bọn họ quả thực cực khổ không chỉ phải tiếp nhận tiên huyết cung điện cường độ cao chiến đấu huấn luyện còn phải xử lý sự vụ sở đủ loại sự nghi cùng tất cả lớn nhỏ h ủy thác thần kinh một mực nhảy rất chặt hiện tại khó có được có cơ hội bông lòng một chút lan ninh đương nhiên sẽ không làm xấu cả phong cảnh quát lớn đừng nói các nàng chính là lan ninh tự mình lúc này đều bông xuống một chút đề phòng thỏa thích hưởng thụ rượu ngon cùng món ngon nhân sinh chỉ có mỹ thực cùng thích không thể cô phụ hợp thời thả lỏng hợp thời hưởng thụ không phải là cái gì chuyện xấu ngược lại tồn u vui này hắn không phải là vai chính có vấn đề gì người khác thì sẽ xử lý không cần hắn cái này người ngoại lai lo lắng phiền não tuy rằng trên một cái bàn an vị bốn người bọn họ xem ra vắng l ệ n h một phần nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp long không cùng xà dao lan ninh tại mịt lọn cho thấy thực lực kinh người mọi người sinh l ò n g tồn kính đồng thời lại cảm giác sâu sắc áp lực thực sự khó có thể trầm tĩnh lại với hắn bình thường giao lưu lại thêm lúc này bạch lương đang ở trong non kỳ đạn không có hắn ở giữa điều hòa mọi người thì càng là không dám lên trước chỉ có thể bất đắc gì đứng xa mà nhìn cũng chính là vừa mới tấn chức truyền kỳ mỹ an d ị trong lúc đến hướng hắn mời một ly rượu ngượng ngùng hàn huyên mấy câu giữa song phương tồn tại một tầng ngăn cách hết sức rõ ràng ngăn cách nhưng lan ninh cũng không thèm để ý hắn chỉ là tới làm công thu gặt kinh nghiệm chiến lợi phẩm là được nhân tế quan hệ cái gì không ở hắn phạm vi suy tính cứ như vậy nâng ly cả chén không biết qua bao lâu lan ninh để chén rượu xuống nhìn trái phải một cái hỏi ý nù đây hả cờ gì tìm xoay xoay đầu cũng không thấy ý nụ thân ảnh đoán chừng nói rằng hẳn là đi ra mới vừa rồi còn ở đây ta đi ra xem một chút lan n i n h đứng dậy hướng say truyền choáng hai người nói uống ít một phần đừng say quá đi đã biết ngươi đi đi gặp lan n i n h muốn rời khỏi hai người thẳng người lên khởi động cường hóa đồng phục chiến đấu nguồn có thể tuần hoàn tác dụng đem trong cơ thể cồn cấp tốc tăng ra nhãn thần lập tức khôi phục thanh minh không còn gặp nửa điểm vẻ say rượu lan n i n h gật đầu xoay người hướng ngoài khoang thuyền đi đến ngoài khoang thuyền trên bông thuyền trăng sáng sao thưa một người tự mình đứng ở hàng rào một bên ở mức gió biển thổi qua đem áo choàng hơi thổi bay lộ ra tinh xảo tinh linh áo giáp cùng đoạn đào trường cung lan ninh đi tới phía sau nàng nhẹ giọng hỏi làm gì chứ y nu chú ý tới hắn nhưng cũng không quay đầu n ắ m nhìn phương xa nói rằng nghĩ một số chuyện ồ lan ninh hứng thú hỏi chuyện gì ta cũng không nói lên được y nu lắc đầu thở dài nói rằng chính là cảm giác rất bất an lan ninh hiểu ý của nàng khẽ cười nói không muốn cho mình áp lực quá lớn y nu xoay người lại nhìn chăm chú hắn hồi lâu mới vừa hỏi nói lan anh ngươi nói chúng ta có thể thành công à? hẳn là có thể chứ lan anh cười nói rằng liền hiện nay mà nói ưu thế tại chúng ta bên này chỉ cần không ra vấn đề lớn lao gì nếu như ra đây inu g i á n đoạn lời của hắn luôn miệng hỏi nếu như xuất hiện ngoài ý liệu biến cố cục diện thoát ly vạ lạ chư thần trường khống chúng ta đây phải làm gì lan anh nhìn nàng một cái khẽ cười nói n g u y ê n lai ngươi đang lo lắng cái này ừ m g inu gật đầu thì t h a o nói rằng cho tới nay đến tất cả mọi chuyện đều giống như an bài tốt giống nhau vạn l à chưa thần tại chủ đạo đây hết thảy nhưng vận mệnh cùng tương lai thật có thể bị chủ đạo đem không a mặc kệ nó lan ninh núi v a i không để ý nói rằng xe đến trước núi át có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng có vấn đề gì gặp rồi hãy nói lo lắng không có ý nghĩa y nui nhìn hắn trong mắt bàng hoàng cung bất an cuối cùng giảm bớt xuống tới chuyển thành kiên định nói rằng không sai hiện tại lo lắng không có ý nghĩa bất kể tương lai thế nào chúng ta đều phải đối mặt dứt lời nàng nhoẹn miệng cười cả người buông lỏng rất nhiều ừ n xem trên mặt nàng dáng tới cười lan ninh t r e o ghẹo nói rằng không nghĩ tới ta còn có làm c h i âm tỉ tỉ thiên phú c h i âm tỉ tỉ Y n u t h ầ n sắc hiếu kỳ đó là cái gì không có gì lan ninh đ h ú n b a i lướt qua cái đề tài này chuyển mà nói rằng lần trước sau khi trở về mẹ ngươi có nói cái gì à mậu thân Y n u thì thào một tiếng lập tức lắc đầu không có ồ lan ninh nhún mày hỏi không có gì cả ừng n u gật đầu nhẹ nói nói nàng cũng không nói gì chỉ đem ta cấm túc tại trong vương thành thẳng đến chuyện này phát sinh lan ninh một trận trầm ặ c lập tức nói rằng có thể nàng không quen biểu đạt tình cảm của mình ta biết y nù nỗ lực cười nói rằng dù sao nàng là tinh linh rừng nữ vương nhìn nàng cái này khó nén cô đơn diện mạo lan i n h do dự một hồi cuối cùng vẫn vươn tay ra vô vô bả vai của nàng nói rằng cho nên ngươi không muốn cho mình quá lớn gánh nặng thả lỏng một phần y nù n g ầ g đầu lên nhìn an ủi mình lan i n h đột nhiên hỏi vậy còn ngươi phụ thân ngươi cũng giống như vậy à Hán.